Quy một chương 121, Giang Hồ Thế Lực. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Đường Kim Giang Hồ, đả thông nhâm đốc lan mạch người mới có thể vị hộ vị cao thủ. Hai mạch nhâm đốc đả thông, sau đó chân khí ngày càng thâm hậu, tuần hoàn qua lại không ngừng, nhưng cái này vẹn vẹn đạp lên võ đạo cửa thang. Những này chắc hẳn trưởng môn đã biết. Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu Trần Một Trung nói tiếp, chính hắn thì là ngưng thần lắng nghe. Nguyên lai like ngày hôm đó ăn cơm xong Diệp Văn trong lúc rảnh rỗi, liền đem Trần Một chung gọi đi qua, trò chuyện một chút liền cho tới hiện nay võ lâm Giang Hồ thực lực. Những tin tức này đối với Diệp Văn đến nói là rất trọng yếu tin tức, mà Trần một trùng trên giang hồ chạy mấy chục năm, đối những vật này lại không quá để ý, bình thường chỉ là xem như một chút tin đồn thú vị tới nghe, nếu không phải Diệp Văn đến hỏi, sợ là hắn vĩnh viễn cũng nhớ không nổi đến cùng mình trưởng môn nói một chút những vật này. Hai mạch nhâm đốc một trận, liền hình thành tự thân bên trong theo điểm. Lúc này thể nội hình thành chân khí không dính ngoại vật vô song tinh thần, chính là tự thân tự nhiên, cho nên cũng có tiền bối xưng lúc này chân khí chính là tiên thiên chân khí. Nay chân khí phải tại tự thân dùng cho tự thân, lại do so ngày mai bằng vào tự thân công pháp dưỡng dục ra nội khí tinh thuần rất nhiều, cho nên hai mạch nhâm đốc chính là một cái đường ranh giới. Ngày tới vậy liền lại là thuận theo thiên địa, nhưng không qua được, khả năng này cả đời cũng chỉ có thể là một cái võ giả bình thường. Kỳ thật trần một chung đối với mấy cái này cũng không quá, may mắn hắn vào nam gia bắc nghe thấy lại nhiều lại tạp chỉnh lý một phen ngược lại cũng có thể được ra hứa nhiều tin tức trọng yếu. Nhưng giang hồ cao thủ cho rằng đây chỉ là bắt đầu, đả thông nhâm đốc mặc dù hình thành bên trong theo điểm, lại chỉ là một cái tiểu theo điểm. liền có người đưa ra, đem kia quanh thân cửa trước đều đả thông. Tự thân sở hữu kinh mạch đều thông suốt hình thành một cái lớn theo điểm mới là thật tiên thiên chi cảnh. Đương kim võ giả đều coi đây là tiêu chuẩn, mà có thể đạt đến nước này, đó chính là trên giang hồ đếm được bên trên danh hiệu nhất lưu cao thủ. Diệp Văn lúc này rốt cuộc biết tương lai mình cố gắng phương hướng, mặc dù hắn biết lấy thực lực bản thân, căn bản tính không được nhất lưu cao thủ, thậm chí thực lực của hắn bây giờ so kia Sích Dương Thần Quân còn phải kém hơn không ít, phải biết kia Sích Dương Thần Quân bùi công liệt trên giang hồ cũng không thể coi là nhất lưu cao thủ. Không nói khác, chỉ nhìn người này còn có chút kỵ, đàn gái kia bị người đuổi giết trí tử linh hư tử liên biết so xích dương thần quân lợi hại người thế giới này còn có thật nhiều đã từng hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua đả thông quanh thân tất cả cửa trước khả năng chỉ là không có cái cụ thể biện pháp hắn cũng không dám làm loạn bây giờ nghe nói đả thông quanh thân kinh mạch chính là có thể thực hành biện pháp diệp văn tâm tư bên trong không khỏi linh hoạt ra phải biết hắn đả thông cái này hai mạch nhâm đốc đã chút thời gian tự thân tu vi cũng đã củng cố số dưới mặc dù bằng vào hàn tuyển hiệu lực chân khí chậm rãi càng phát ra hùng hậu thế nhưng là cứ thế mãi chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào từ từ tích lũy nội lực đến mạnh lên cái kia cũng quá phiền muộn không phải nói mạnh lên quá chậm, mà là Diệp Văn một chút không có cố gắng vương câu trước kia còn có một cái đem tự hạ thần công luyện đến đại thành mục tiêu, hiện tại thế nào? Cái này tích lũy nội lực thế nhưng là một cái vĩnh vô chỉ cảnh công việc, căn bản cũng không có cố định mục tiêu có thể nói. Hiện tại nghe Trần Một chung những lời này, Diệp Văn rốt cục có một cái mục tiêu mới đó chính là đem tự thân công lực tăng lên tới có thể đem cái khác huyền quan đạt thông trình độ. Dựa theo Trần Một chung lời nói, cái này cửa trước chính là kỳ kinh bát mạch, cái này 8 mạch trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, còn có 6 mạch, chỉ cần cái này 8 mạch một trận, quanh thân kinh mạch lập tức liền có thể quán thông một mạch, nối thành một mạch khi đó chân khí lượn đi toàn thân tâm niệm chở đến, chân khí liền ra, cùng đối địch trận thời điểm, không biết muốn thuận tiện bao nhiêu. Về phần trong thiên hạ này tuyệt đỉnh cao thủ công lực ta nhưng lại không biết bọn hắn mạnh đến bộ dáng gì, nhưng là tục truyền nói, những người này phần lớn đều là đối tự thân võ học nắm giữ làm trình độ nhất định, cho dù là công lực cùng mình tương đương người cũng sẽ bị nó đánh bại dễ dàng. Ân đến bọn hắn được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ không hề chỉ là công lực tu vi cao thâm đơn giản như vậy. Chân một trung nuốt nuốt tròn dâu những vật này hắn cảm giác quá mức huyền bí chỉ là nghe một chút liền thôi. Sau đó tăng thêm mình lý giải miệng nếu là đã thông quanh thân tất cả cửa trước sau công lực đạt tới đỉnh phong, như vậy tại sao lại có một tiểu áp chế người hạc giữa bầy gà đâu? Đơn thuần lại nói công lực cao thấp liền có chút không đáng tin vậy bởi vì những cái kia được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ người cũng không ít là sao tiến vào chi sĩ, tỉ như ngày đó núi phái hiện nhâm trưởng môn lý huyền thành vì nhất lưu cao thủ cũng bất quá là cái này 10 năm sau sự tình, nhưng những năm này không phải cũng được tôn là đương thời mạnh nhất mấy người một trong sao. Nếu nói Thiên Sơn Phái trưởng môn là bằng vào băng phách Hàn Công bộ này, Đường Kim nổi tiếng cường hãn công pháp mà trở thành cao thủ tuyệt thế kia còn có Ngọc Động Phái Hồ Sách Văn, cả người sở học cũng bất quá là Ngọc Động Phái truyền lại công pháp nhưng lại trở thành Đường Kim xếp hạng trước mấy cao thủ, đồng thời còn được xưng là mấy trăm năm qua có khả năng nhất phá Toái Hư không đỉnh cấp cao thủ cái này lại giải thích như thế nào. Cho nên lão giả ta cho rằng đến cảnh giới kia, quyết định một võ giả là dạng gì nhân vật đã không đơn thuần là bằng vào nội công tu vi liền phân biệt ra được. Diệp Văn đối với mấy cái này thoại bản không có quá lớn ý nghĩ, dựa theo tình huống bình thường. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, cũng chính là đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Muốn lại xài bước tăng lên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà tu vi tương đương tình huống dưới nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt chiến lược. Cái này muốn so liền không chỉ là nội công thâm hậu hay không, còn có đối với võ học lý giải, lâm chiến lúc ứng biến cùng các loại năng lực, khảo nghiệm chính là một võ giả toàn diện tổ chức. Nói cách khác, tuyệt đỉnh cao thủ tại tu vi bên trên khả năng cùng nhất lưu cao thủ không kém là bao nhiêu, nhưng là có thể đem tự thân chiến lược phát huy đến tối đại hóa, đó chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu không những vật này Diệp Văn cũng liền nghe một chút liền thôi, dù sao hắn bây giờ cách cái gọi là nhất lưu cao thủ cũng còn có tương đương khoảng cách đâu, huống chi tu vi không có kém đến tương đương trình độ thời điểm, quyết định cả hai ai mạnh ai yếu không chỉ có riêng là nội công một hạng. Đến cùng ai lợi hại còn phải đánh qua mới biết, cho nên kia cái, cái gọi là nhất lưu nhị lưu chính là thuận miệng một lời, không làm được chuẩn. Cho dù đơn thuần nội công tu vi, Diệp Văn cũng đường phải đi còn rất dài. Cái này kỳ kinh bắt mạch cũng không phải là tốt như vậy đạt thông, mình cũng bất quá là bằng vào một chút vận khí cất chó cùng kỳ ngộ mới miễn cưỡng mở hai mạch. Hắn bây giờ tại ý lại là Trần Một Trung trong lời nói câu kia phá Toái hư không, phá Toái hư không, thế giới này còn có như thế cái đồ chơi. Khiếp sợ âm thầm mắng một tiếng, Diệp Văn lập tức thỉnh giáo lên như vậy nát hư không là cái chuyện gì xảy ra? Trần Một Trung gãi gãi đầu, cái Lão Nhân này cũng không rõ ràng quá nhiều, thứ này thực tế quá mức huyền diệu, chỉ nói tu vi võ công đạt tới tương đương cấp độ về sau sẽ phá vỡ hư không rời khỏi trần gian, lại cũng không biết đến tuột cùng đến cái kia bên trong. Chuyên thuyết này ngược lại là cùng đạo gia bạch nhật phi thăng có chút tương tự, thực tế là để người khó mà suy nghĩ đấu, nhưng là mấy trăm năm qua. Trong Trốn Võ Lâm đều truyền thuyết chỉ có tu vi đạt tới đỉnh phong võ giả mới có thể làm đến điểm này, thế là cái này cũng liền thành giang hồ người trong Võ Lâm nhất là truy sùng cái giới. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cẩn thận mà hỏi, vậy cái này sẽ không phải chỉ là để một cái hư cấu lời đồn. Dù sao cái đồ chơi này tựa hồ quá mức hàn rượu. Lời đồn? Không nghĩ tới Trần Một Trung nghe xong liền bác bỏ ý nghĩ này, sẽ không, mặc dù cái này hơn 200 năm không người phá toái hư không, nhưng là đây là thiết thiết thực thực sự tình, Thiên đạo tông, Hòa Thiền tông đều có tương quan điển tịch ghi chép, kia nhưng đều là võ học điển tịch, đoạn sẽ không nói bậy vào ngữ. Võ học điển tịch Diệp Văn Hiếu kỳ cái này hai phái sẽ còn đem võ học điện tịch lấy ra gặp người. Trần Một Trung cũng biết Diệp Văn Hiếu kỳ chính là cái gì, liền giải thích dưới chỉ là ghi chép phá Toái Hư Không kia một bộ phân đem ra. Cụ thể võ công nội dung là không có kỳ nhân. Hiểu rõ lên tiếng, Diệp Văn lại cùng Trần Một Trung trò chuyện vài câu. Chỉ biết phá Toái Hư Không cái này để hắn vô song nhất cả chứng sự tình bên ngoài, lại hiểu rõ một chút đương kim giang hồ cách cục. Muốn nói đương kim võ lâm cường đại nhất tự nhiên là Thiên Đạo Tông Hòa Thiên Tông. Chỉ là cái này hai phái đều là giáo phái. Bình thường lại cùng triệu đỉnh có chút thân mật, tăng thêm chuyển thừa mấy trăm năm, ẩn ẩn có bao chùm ra phái phía trên ý tứ. Bình lúc mặc dù nhiều có đệ tử ra ngoài đi lại, cũng rất ít tham dự giang hồ ân đoán, nhưng là nếu tham dự, đó chính là trên giang hồ nổi tiếng đại sự. Trừ cái đó ra, thiên sơn phái cũng rất là cường hành, chấn phái thần công băng phách hàn công danh sưng đường kim võ lâm nhất ấm hàn công pháp, tăng thêm nó phái còn có tinh diệu kiếm thuật. bình thường người võ lâm nhìn thấy thiên sơn phái người cũng không dám tùy tiện trêu chúng chi, cái này mười năm ở giữa, thiên sơn phái còn ra một cái đương kim giang hồ sắp xếp tiến vào trước mấy siêu cấp cao thủ, khí thế ẩn ẩn có vượt qua thiên đạo tông hòa thiền tông ý tứ, người bình thường càng là không dám đi vớt thiên sơn phái dâu hùm. biết được tin tức này thời điểm, diệp văn lại nghĩ tới cái kia linh hư tử nhắn lại, ngõa linh hư tử, lưu cái pha tấm ván gỗ kết quả cho chúng ta lưu lại như thế một nan đề. ta vốn nói sẽ kêu băng phách hàn công mặc dù cường hãn nhưng cũng không đến nỗi quá biến thái, nào nghĩ tới ngươi trực tiếp liền cho ta làm tới một cái đương kim mạnh nhất bọn một trong khi tương lai được nhân mặc dù linh hư tử là hy vọng từ hiền báo thủ cho hắn nhưng là từ hiền bây giờ là thuộc sơn phái đệ tử thật muốn xuất thủ việc này thuộc sơn phái hay là phải đam hạ tới cứ như vậy xem xét thuộc sơn phái cùng thiên sơn phái khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến kia băng phách hàn công đã danh sừng chân phái thần công kia liền sẽ không là cái con tôm liền có thể học được đến nhìn đến giết chết linh hư tử tất nhiên là thiên sơn phái cao tầng chưa chừng chính là kia cái gì cất cho siêu cấp cao thủ tự mình ra tay về phần gì khác ngọc Động phái thanh long hội bát kiếm môn loại hình mặc dù cũng là đường kim trong giang hồ đại phái lại do so cái này mấy nhà kém rất nhiều về phần tiên nhạc bằng, còn phải tại cái này mấy phái phía dưới. Kỳ thật Kiếm Ngọc Động phái nếu không phải ra một cái Hồ Sách Văn, sợ cũng kém xa cái này mấy nhà, chỉ là một cái siêu cấp cao thủ mang tới ảnh hưởng thực tế quá lớn, Ngọc Động phái mấy năm này qua vẫn có chút tới nhuận. Nói chuyện cái này Hồ Sách Văn, Diệp Văn nhớ tới gia hỏa này, Giang Hồ tên hiệu vậy mà là chín kiếm tiên, tục truyền trên thân mang theo 9 thanh bảo kiếm, lớn tiểu không một, cũng không biết người đại ca này kháng nhiều như vậy kiếm, đến tột cùng như thế nào cùng người đối địch. Hẳn là gia hỏa này sẽ kiêng ngự kiếm thuật loại hình thần diệu công phu. Như thế một đoán Diệp Văn nhớ tới chín đem hàn lóng lánh trường kiếm tại mình trung quanh nhìn chằm chằm chỉ mình, kia quan cảnh tuyệt đối không cách nào làm cho người cảm thấy vui vẻ. Lại nghĩ tới mình tú mấy tay sơn trại bản ngự kiếm thuật, bị một số người trừ cái kiếm tiên mũ, có thể hay không phạm vị này kiếm kỵ. Vị này chính là đương kim võ lâm đệ nhất nhân a, tối thiểu Trần một chung lời nói bên trong, đúng là dạng này. Như cái này huynh đài tức giận trực tiếp giết tới thuộc sơn đi lên, Diệp Văn từ sấn là tuyệt đối ứng phó không được. Cỏi phải chín thanh kiếm, chỉ sợ vị đại gia này tiện tay một trường liền có thể đem ta giết hiện tại hắn liền mong mọi kia đáng chú ý tên hiệu đừng truyền ra ngoài mình tha rằng cái lên quân tử kiếm cái ngoại hiệu này mình kiếm tiên thần miệng hay là cho những cái kia càng yêu làm náo động người mang đuổi đi chân một chung Diệp Văn một bên đả tọa luyện khí một bên suy nghĩ cũng tiêu hóa lấy hôm nay và được cái này từng đóng tin tức phát hiện rất nhiều chuyện mình đã coi đại khái suy đoán thậm chí còn đoán rất là tiếp cận đồng thời cái này trong giang hồ môn phái thực lực quả nhiên cường hãn rất mình thuộc sơn phái muốn tại trung nguyên võ lâm lưu phải một chỗ cắm rủi kia thật đúng là gánh nặng được xa thở dài một hơi. Diệp Văn duy nhất giá trị phải cao hứng chính là Trần một Trung câu kia, trưởng môn tuổi còn trẻ lợi dụng đả thông hai mạch lưng độc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghĩ đến ta thuộc sơn phái quật khởi cũng là kia chú định sự tình. Chỉ là dựa theo Trần một Trung lý luận, Diệp Văn chí ít cũng còn phải 10 năm mới có thể đạp tiến vào tiên tiên ngưỡng cửa cao thủ, thêm tới môn phái vững bước phát triển, 10 năm sau liền có thể mang theo mình môn phái tiến vào trung nguyên đi đọ sức cái danh hiệu. 10 năm a. Có lẽ ta nhất nên may mắn chính là ta xuyên qua đến một người tuổi trẻ trên thân, mà không phải một cái gần đất xa trời lao đầu tử. 10 năm, cũng là không tính quá khó chịu. Diệp Văn dưới mắt cũng mới chừng 20, 10 năm sau cũng chính vào trắng niên, khi đó mang theo mình môn phái Hoành Hành Trung Nguyên cũng là vừa vặn. Đồng thời, thời gian 10 năm, mình mấy cái này đệ tử cũng vừa vặn trưởng thành, thuộc sơn phái có trung kiến chiến lực, đây mới là một môn phái chân chính quật khởi tư bản. Đã như vậy, liền gọi ta hảo hảo nắm chắc cái này 10 năm còn trường. Trước làm bản bí tịch đến luyện một chút đi. Theo tay rối ra ngón tay, sau đó chuyên tâm làm lên nội lực, Diệp Văn một lòng muốn phải vốn tốt nội công bí tịch, tốt nhất là có thể đạt thông kỳ kinh bát mạch võ công giỏi. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Diệp Văn trước đó vài ngày nhiều lần đạt được đồ tốt đem nhân phẩm hao phí quá nhiều lần này vậy mà được một bản đường ra bá lẫn nhau thương ta cái đâm không mang dạng này a binh khí giải là quản chế phẩm a nhìn trong tay bản này đường ra bá vương thương thương phụ Diệp Văn thật sự là không lợi nào để nói cuối cùng tùy tiện đọc qua một phen về sau đem nó cất kỹ suy nghĩ muốn không dứt khoát thu cái quan gia võ tướng làm đồ đệ đem thương pháp này chuyển xuống chỉ là dưới mắt Diệp Văn muốn có được một bản nội công chờ đợi cũng chỉ có thể đẩy về sau thời gian lại trôi qua thật nhanh trong chớp mắt lại là hai tháng trôi qua khoảng thời gian này bên trong Diệp Văn thuộc sơn phái hết thảy đều đi đến Quý đạo. Bởi vì Thiên Nhạc bang cùng Thục sơn phái tranh chấp tựa hồ cáo một giai đoạn, mà thuộc sơn phái vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí càng thêm cường đại tọa lạc cùng thuộc sơn chi đỉnh, cho nên không ít một lòng nghĩ muốn người học võ nhau nhau đến đây bái sư. Thuộc sơn phái kia khá cao vị trí địa lý không cách nào ngăn cản đám người này bái sư nhiệt tình, thậm chí thuộc sơn bên trên rất nhiều tiểu môn phái phái ra kéo người đệ tử cũng vô pháp ngăn cản đám người này bái sư nhiệt tình. Cam đi lên làm gì? Đến chúng ta môn phái, đồng dạng ăn ngon uống sướng hảo công phu luyện. Các ngươi là cái gì phái? 20 cửa có thể cùng thiên nhạc bang đối người ta sắt liền cái này hùng dạng phá cửa phái cũng muốn đại gia bái đi vào tránh ra tránh ra lao tử thật vất vả đuổi cái sâm tới để ngươi cái này một chậm trễ đoán chừng không biết phải xếp tới bao nhiêu tên đi Cùng loại đối thoại tại hai tháng này bên trong nhìn mãi quen mắt không biết bao nhiêu tiểu môn phái ngạnh sinh sinh bị thuộc sơn phái chọc tức rời xa thuộc sơn đến cái mắt không thấy tâm không phiền tăng thêm nguyên bản bị linh như tuyết cùng từ hiền giết một nhóm lớn lý sâm mang theo một đám ngoại môn đệ tử truy sát một nhóm lớn dưới mắt thụ sơn này phía trên cũng chỉ còn lại có mèo con hai ba con nhưng cho dù những môn phái kia cũng không dám cùng thuộc sơn trở mặt, thậm chí đủ kiểu lấy lòng, sợ chọc giận cái này cường đại hàng xóm. các ngươi không phải thuộc sơn phái, vậy làm sao tại cái này bên trong? một chút bái sư người nhìn xem mấy người bưng băng ghế, thậm chí còn bày mấy cái cái bàn bán dâng trà nước, hiếu kỳ hỏi. chúng ta cũng là thuộc sơn này bên trên môn phái, chỉ là tiểu môn tiểu hộ hôn hôm nay tử, bay cái sạp hàng kiếm chút sống tạm tiền. các ngươi như thế cả, không sợ thuộc sơn người đến gây phiền phức cho các ngươi? thuộc sơn phái Diệp trưởng môn nhưng là đương thế quân tử, làm người chính phái rất chúng ta những này tiểu môn hộ còn mạnh mà Diệp trưởng môn che chở mới lẫn vào xuống dưới đâu. Thì ra là thế, khó trách Diệp trưởng môn bị giang hồ đồng đạo tôn xưng là quân tử kiếm, quả nhiên không phải là không có đạo lý, la là la, la, la. Đến, một chén lớn trà lạnh một đồng. Cuối cùng còn bổ túc một câu, cái này huynh đài, nhìn ngươi phúc hậu vụng trộm cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. nếu ngươi không có bái tiến vào Thục Sơn phái không ngại đến chúng ta môn phái đợi một trận, ngày sau Thục Sơn phái như nghị trắng trận tiêu tu đệ tử, ngươi cũng liền gần không phải. Ai? Huynh đài nói có lý. Thế nhưng là cái này tùy tiện thay đổi địa vị giống như không hợp quy củ a, không sao không sao. Thì thật huynh đệ ta cũng là tổn như thế cái tưởng niệm chính là chúng ta môn chủ cũng không khác nhau chút nào huynh đệ ngươi cứ việc kiên tâm thì ra là thế bởi vậy có thể thấy được bây giờ thuộc sơn là cỡ nào náo nhiệt lúc đầu lên núi đầu kia gặp gành đường nhỏ bây giờ đã bị người ngạnh sinh sinh bước ra một đầu rộng rãi đại đạo diệp văn thậm chí cân nhắc muốn hay không tu cái cầu thang núi thẳng thủ sơn phái cửa chính cũng hiện ra ta khí độ chỉ là dưới mắt quảng thu môn chúng tiền tài có phần gấp chuyện này còn phải chậm rãi suy nghĩ cũng không nhất thời vội vã về phần thu đồ đệ sự tình chu định bây giờ mặc dù không có bị thu vào bên trong cửa nhưng là đã học hết về gió lạc nhạ kiếm niệm nhiên ngoại môn đệ nhất nhân, đồng thời kiêm cái chấp sự danh hiệu, cái này chiêu thu đệ tử nhiễm sự tình, toàn cứ gọi hắn đến phụ trách. mà trương Quế gia hỏa này thế mà thật gánh đầu đại tạo cây chổi cả ngày tại thuộc sơn phái bên trong vừa đi vừa về quét dọn, hắn quét dọn cũng đều là loại kia bắt mắt nhất, dễ dàng nhất làm bẩn địa phương tiền đình cùng đại quan trường, đến tay mọi người ngạc nhiên ánh mắt, hoàn toàn lơ đễnh. lần này thậm chí dọa đi không ít vốn là thuộc sơn bên trên người trong đồng đạo. ai nha ta trời, ngay cả trương Quế đều chỉ có thể tại Thục sơn phái quét giác, ta đi sợ là người cũng trướng mắt, hay là được rồi. cứ như vậy mặc dù dọa chạy một nhóm. Nhưng là bãi sư người vẫn như cũ không biết, cái này 2 tháng bên trong, đầu mấy ngày mỗi ngày đều có mấy chục người đến đây, tháng thứ 2 mới có chút hạ xuống, cho đến hôm nay, lúc này mới cả ngày cũng chưa chắc có một người đến đây. Chu Định cùng Lý Sâm hai người suýt nữa bận điu nôn máu, bất quá ngoại môn lần này liền chiêu 50 tên đệ tử, bao nhiêu cũng coi là để tục sơn phái cường thịnh. Mặc kệ cái khác, nguyên bản kia 20 người hiện tại có thể thả ra, vô luận là trong nhà hộ viện giúp môn phái kiếm tiền hay là đơn độc sông sáo vì môn phái kiếm danh vọng, đều so khốn ở trên núi đến mạnh. Chúng ta thủ sơn phái rút cục bắt đầu cường thịnh a nhìn xem Chu Định tại kia bên trong dạy bảo bọn ngoại môn đệ tử công phu Diệp Văn không khỏi cảm khái một câu một bên đồng dạng đến đây quan sát nhìn có hay không hạt giống tốt ninh như Tuyết nhìn xem rất nhiều đệ tử cũng là vạn phân cảm khái đều là trưởng môn sư huynh công lao ts cuối cùng nửa giờ h thật không dễ dàng à quả thực chính là kỳ tích các ngươi quả nhiên là già sức phấn thuận tiện đề cử một bản bóng rổ quản lý Văn Thư Hảo Thần Hung Ngọc giản giới hỏa tiễn lao bản là ai á lịch núi lớn ha ha ngươi sai ta gọi hai hỏa tiễn lao bản mới vĩ đại Đan không cùng hắn cùng nhau còn có một cái vĩ cả đại cá mập cung tiểu phi tam liên quan. Hắc hắc, vậy ngươi hỏi một chút, hỏa tiễn đáp ứng không? Góc tổ hợp rất đưu hãn. Không phải liền là một cái châu Âu, một cái Nam Mỹ, tại thêm cái nào đó quần đảo sao, hỏa tiễn cũng có. Cuối cùng tại nói một câu hỏa tiễn cũng là có thể vương chiều Nhìn một cái xuyên qua Nam là thế nào tại nở bờ A lẫn vào phong sinh thủy khởi. Quy một chương 122, Thiên Thiên Công. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Dương mắt nhìn lên, đã độ sâu thu khô héo lá cây phiêu phiêu đáng đáng rơi đầy cả viện mặc dù mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn nhưng lại tổng không so được cây kia lá rụng dưới tấp nập lại gần mùa đông a kỳ thật Diệp Văn càng thích mùa thu từ trước kia chính là sau khi xuyên Việt không biết có phải hay không là nhận tiền thân một điểm ảnh hưởng đối ngày mùa thu cảm nhận có sở hạ hàng nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn ngồi tại cái này bên trong đầu chén trà nóng thưởng thức lá khô bay xuống chi tư sư phụ học sinh còn không có thể bắt đầu tập viết sao Liễu Mộ những ngày này chịu đủ tàn phá nhưng lại bởi vậy đem cái kia vốn là hư nhược dối tinh dối mù thân thể cho điều dưỡng cái bảy tám phần tăng thêm học được cơ sở nội công cũng dần dần có nhất định tiến triển dưới mắt lại không còn là loại kia đâm một khắc trước trung bình tấn liền lung lay sắp đổ dáng vẻ càng thêm vào trên tay bút lông một mặt treo một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá tiêu cán bút vẫn như cũ vững vàng cầm trên tay cùng mặt đất song song liền cái này lực tay không biết so với lúc trước mạnh bao nhiêu diệp văn nhìn thêm vài lần nói câu ngày mai bắt đầu liền theo ta luyện chữa ngươi cái này lực tay cũng coi là có một chút thành tựu vậy quá tổ trưởng quyền học như thế nào rồi Liễu Mậu Nôn nghe vậy rốt cục có thể bắt đầu chính thức học tập thư pháp, lập tức vui vô cùng. Lời này cũng không tự chủ nhiều chút. Diệp Văn hỏi một câu, hắn lập tức chính là bảy tám câu đi theo ra ngoài. Nhạc Sư Huynh nói vậy quá tổ trường quyền cũng không có học, chỉ là cần dưới chút khổ công. Học sinh học xong sau lại cùng những người khác thỉnh giáo một phen. Bây giờ xuất ra cũng ý theo dáng dấp chỉ là cùng người động thủ, nhưng như cũng không được. Học sinh ngay cả kia được xưng là bạn phái đệ tử bên trong lốc nhất Quách Ánh như đều đánh không lại. Diệp Văn cũng lơ đến, chỉ là đạo người học võ chỉ vì cường thân kia thể, lại không tranh với người đấu có đánh hay không qua cũng không quan trọng, kia trưởng quyền mặc dù thô thiện, nhưng là dùng để linh hoạt gần cốt nhưng cũng đủ đủ rồi. ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi học chút kiếm pháp trưởng pháp loại hình. liễu mậu ngôn từ sấn không có hứng thú gì, mà lại mình ngay cả quách anh nhu tam quyền lưỡng cước đều không tiếp nổi, chắc hẳn cũng không có gì học võ trời phân. dù sao kia quách anh nhu chi tối giả hiện tại đã tại thuộc sơn phái bên trong có tiếng, trước kia người ít tăng thêm hắn là trệ nhất nhập môn còn không có gì, cái này hai tháng thu rất nhiều đệ tử, nhưng quách như vẫn như cũ còn đang luyện tập bộ kia dùng để nhập môn thái tổ trưởng quyền, cái này khó tránh khỏi gọi người xem thường. Cho dù là sau nhập môn những đệ tử này, tư chất tốt điểm cũng đem vậy quá tổ trưởng quyền luyện tập cái quen thuộc thông đấu, diễn phần mình bắt đầu cân nhắc là học đao hay là học kiếm, cũng hoặc là kế tiếp theo nghiên cứu quyền trưởng công phu. Đại đa số đệ tử đều tuyển trường kiếm, số ít lựa chọn đao pháp, công phu quyền cước cũng không phải không ai muốn học, chỉ là bây giờ thuộc sơn phái cũng không có cho ngoại môn an bài cái gì công phu quyền cước, Diệp Văn tay bên trong mặc dù có mấy bộ trường pháp, nhưng lại không thích hợp chuyển cho ngoại môn đệ tử. Bộ Kiêu Miên trưởng hắn ngược lại là nghĩ lấy ra, nhưng bây giờ lại không có công phu gì, chuyện này sẽ trở ngại xuống dưới thì thật, đoạn thời gian trước hắn đã đem mấy chiêu miên trưởng truyền cho mấy tên muốn học tập quyền cước ngoại môn đệ tử, chỉ là những này phải truyền miên trưởng người đều là sớm nhất một nhóm ngoại môn đệ tử, những người này dưới mắt cũng không ở trên núi, những cái kia muốn học công phu quyền cước nhất thời bán hội tìm không thấy nhân giáo, liền nhao nhao chọn binh khí. lần này nhưng bận bịu hỏng tại chợ rèn, hắn vốn đang chậm rãi muốn cho trưởng môn chế tạo một thanh hào kiếm đến làm lễ nhập môn, nào nghĩ tới còn không có khởi công, trước hết tiếp một đơn đại công trình, trước cho bản phái các đệ tử phối hợp binh khí. Thục Sơn phái nguyên bản sử dụng cái đám kia vũ khí. Sớm đã bị tại thợ rèn nấu lại, cho nên trên núi chỉ còn lại có giải rác mấy thanh trường kiếm đại đao, nhưng cho dù những này cũng bị những cái kia xuống núi đệ tử mang đi không ít, thuộc sơn phái bây giờ lại không có mấy đem vũ khí, liền ngay cả đệ tử luyện công cũng là đơn giản làm đem kiếm gỗ đến luyện. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, cho nên tại thợ rèn chiêu tập mình học đồ, ngày đêm không ngừng bận biểu công, khó khăn lắm mới khiến cho thuộc sơn phái từ trên xuống dưới đều có riêng phần mình binh khí. Đồng thời cân nhắc đến đây là nhà mình sản phẩm, mỗi đem vũ khí bên trên đều khắc thuộc sơn hai chữ, đồng thời cũng tại một ít không rõ ràng địa phương khắc xuống cái tại chữ, lấy đó ra bản thân tay. Diệp Văn ngược lại không quan tâm cái này, chỉ là cầm tới mới trường kiếm vẫn là rất vui vẻ, nhất là dùng ngón tay mềm kiếm thí nghiệm một phen trường kiếm độ mềm và dai về sau, để hắn phi thường hài lòng. Về sau tối thiểu khỏi phải dùng một lần ngón tay mềm kiếm liền báo hỏng một thanh trường kiếm. Bĩnh khí vấn đề rốt cục đạt được giải quyết, công phu vấn đề cũng dần dần bên trên quỹ đạo, từ hiền thuần dương vô cực công khó khăn lắm tu đến tiếp cận giai đoạn đại thành, tựa như kể lại, nhất thời bán hội đoán trường không vượt qua nỗi ngưỡng cửa này, mà Ninh Như Tuyết tiểu vô tướng công vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp, dù nhưng đã hiện ra quý lực, nhưng muốn thật đạt tới cái gọi là cảnh giới lại thành, đoán trường không luyện cái mười mấy 20 năm sợ là không đùa. Diệp Văn khoảng thời gian này nhàn rỗi, rốt cuộc quyết định đem chọn bộ miên trưởng lấy ra dạy bảo ngoại môn, dưới mắt công phu của hắn có phần tạp, đồng thời hắn thâm thụ không trệ tại ngoại vật một câu như vậy lý luận hú đúc, cho nên vô luận kiếm pháp, đao pháp hay là quyền trưởng công phu, hắn đều là tiện tay liền làm, căn bản không quan tâm mình phải chăng cầm đối ứng minh khí. Trình độ nào đó đến nói, Diệp Văn ngược lại là có một chút hướng tiện tay sử ra chính là một chiêu cảnh giới phát triển, nhưng cái này lại không phải hắn tự thân cảnh giới tăng lên, lại là bản thân hắn liền biết như thế cái lý luận, tăng thêm nguyên bản liền rất sinh động tư duy mới làm được. Hắn tự giác cái này rất bình thường nhưng lại không biết linh như tuyết cùng từ hiền cùng hắn luận bàn bắt đầu đối với hắn tiện tay liền có thể đem đao kiếm chiêu pháp biến thành công phu quyền cước năng lực cực kỳ tán thượng lại không tự giác ở giữa hung hăng ra cái danh tiếng nhưng hắn cho là mình dạng này vẫn như cũ không đủ cho nên cái này hai tháng đến vẫn như cũ đúng giờ triệu hoàn bí tịch một lần đạt được một bản tuyệt kiếm kiếm pháp tiện tay luyện luyện lại chuyển cho chu chỉ nhược vừa vặn góp đủ diệt kiếm hai bộ kiếm pháp sau đó một lần hắn ngược lại là đạt được một cái tốt, quyền bí tịch này ra hiện tại hắn trong tay thời điểm để hắn kinh ngạc một hồi lâu thiếu trạch kiếm đem sách lật đi ra tờ thứ nhất đập vào mi mắt chính là một đoạn lời mở đầu Lục mạch thần kiếm chi thiếu trạch kiếm pháp. Thấy rõ về sau, xác định cái này đích xác là bộ kia thiếu trạch kiếm, Diệp Văn trực tiếp liền mắng một câu, không mang như thế chỉnh người hảo hảo một bộ thần công mạnh sinh sinh cho ta mở ra rồi. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào chửi rủa, kia chấp nhận vẫn không nhúc nhích tí nào, căn bản là chẳng thèm để ý Diệp Văn, chỉ có kia bản thiếu trạch kiếm pháp bí tịch tại Diệp Văn tay bên trong run run không ngừng. Xét ta liền không tin, bằng một bản thiếu chạy kiếm pháp ta liền ngộ không ra cái khác mấy đường kiếm pháp. Có khí kiếm chỉ làm cơ sở, Diệp Văn đối với thu liễm chân khí, ngưng tụ thành trụ tiến tới thả ra đi pháp quyết đã có sơ bộ hiểu rõ. Cánh tay kia kinh mạch đã có thể so nhất dương chỉ tu luyện có thành tiểu thiên long tự cao tăng, cho nên hắn nghĩ tập luyện một đường này thiếu chạy kiếm pháp, tự nhiên là không có cái gì khó khăn, chỉ là vận chuyển chân khí thời điểm còn có rất nhiều chỗ tinh diệu, cuối cùng tại chỗ đầu ngón tay hình thành kiếm khí thả ra đi. Cái này một bộ phân nó phức tạp trình độ nhưng vượt xa khí kiếm chỉ. Diệp Văn đã sớm đang nghiên cứu khí kiếm chỉ như thế nào lấy chân khí hình thành kiếm khí pháp môn, chỉ là thời gian ngắn ngủi tiến cảnh có hạn, bây giờ được bản này thiếu chạy kiếm, ngược lại là vừa lúc cho hắn cung cấp một cái thích hợp tham khảo đối tượng chỉ cần có cái này như thế nào ngưng tụ kiếm khí biện pháp, ta tự nhiên là nghĩ làm mấy đường làm mấy đường, chứ không chiếm được mặt khác năm đường đối ứng kiếm chiêu, kiếm khí kia ta là có thể tùy tiện thả. Đáng tiếc sự thật cũng không như Diệp Văn nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù hắn từ thiếu trạch kiếm kiếm phổ bên trong biết như thế nào tại thể nội đem chân khí chuyển hóa thành kiếm khí, thậm chí như thế nào bảo trì kiếm khí hình thái thả ra đều đã hiểu rõ, cần phải nghĩ cùng ném kiếm khí trực tiếp đem đối thủ lấy kiếm khí chết đối, kia với nội lực nhu cầu giản làm cho người ta cảm thấy im lặng. Cho dù là lấy Diệp Văn dưới mắt công lực, vận dụng một bộ này thiếu trạch kiếm cũng vô pháp lâu dài. Sợ là trong đó kiếm chiêu làm không được một lần chân khí của mình liền không đáng kể. Biến thái a, khó trách một mạch một mạch ra. Kiếm khí này công phu, chẳng những thả ra đi hao phí nội lực, cho dù là tại thể nội vận chuyển biến thành kiếm khí kia một bộ phân cũng là cực kỳ hao phí chân khí. Nếu là thật sự khí không đủ, liền ngay cả kiếm khí này đều ngưng không ra, càng không nói đến thả ra ngoài thân thể dùng cái này rất địch, mà lại lục mạch thần kiếm thế nhưng là ngưng tụ thành kiếm khí tại chỉ bên trên, sau đó vận dụng kiếm chiêu, nói cách khác có vác ngang các loại chiêu số, vậy liền yêu cầu kiếm khí này luôn tại chỉ bên trên tụ mà không tiêu tan cái này với nội lực nhu cầu càng là khủng bố. cho nên Diệp Văn khi lấy được thiếu trạch kiếm pháp về sau, một bên nghiên cứu kia chuyển hóa kiếm khí pháp môn, một bên tích xúc nội lực, sau đó chậm rãi tập luyện. dù sao không nói bên cạnh, chỉ cần mình cái này thiếu trạch kiếm luyện thành, đánh nhau thời điểm đột nhiên ra chỉ một điểm, kiếm khí kia bỗng nhiên mà ra, tổng so khí kiếm chỉ kia khí trụ đến lực sát thương lớn. cứ như vậy, hắn cũng coi là nhiều một môn đòn sát thủ, chỉ là thì thiếu trạch kiếm yêu cầu chính là tay trái ngón út. hắn luôn cảm thấy khó chịu, liền suy nghĩ lấy các ngón tay vận dụng, may mà kiếm khí chuyển hóa chi pháp đã hiểu rõ. Mặc dù cần tìm tỏi vậy được khí pháp quyết, nhưng cũng không phải là rất phi phức, bởi vì khí kiếm chỉ liền có hành khí tại chỉ pháp môn, chỉ cần hai lần kết hợp, làm ra con đường mới số cũng không khó khăn. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, Diệp Văn xoắn suýt tại sáng tạo ra một môn mới kiếm khí công phu, đồng thời thỉnh thoảng đi ngoại môn kêu bên trong dạy bảo miễn trưởng. Chu Định kế học hết về gió lạc nhạn kiếm về sau, lại cùng Diệp Văn học mấy tay miễn trưởng, lần này chiến lực càng mạnh, đã thành danh phủ kỳ thực ngoại môn đệ nhất nhân, mà từ bình khoảng thời gian này bởi vì thường xuyên ra ngoài, công phu ngược lại là có chút rơi xuống về phân lý sâm, tiểu tử này so từ bình còn muốn bận rộn, luyện công thời gian đều bị nghiền ép đến rất ít một điểm, Diệp Văn suy nghĩ cái này dù sao cũng là nội môn đệ tử, về sau cần cho hắn tìm mấy người trợ giúp, nếu không cứ thế mãi, công phu kia từ đầu đến cuối không thể đi lên, điều này thực là ném thục sơn phái mặt mũi. Chỉ bất quá dưới mắt lại không nhân tuyển thích hợp, lúc đầu chu định là cái tốt giúp đỡ, lại bởi vì ngoại môn lại chiêu nhiều đệ tử như vậy, nhất thời bán hội đảng không xuất thủ, mặc dù Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết lại bắt đầu tự mình dạy bảo ngoại môn đệ tử võ công, thế nhưng là mỗi ngày chuyện quản lý cũng đủ vị này ngoại môn chấp sự bận rộn. Hay là nhân thủ không đủ liền trông cậy vào bọn này ngoại môn đệ tử bên trong có thể ra một nhân tài. Chỉ là đi nhìn mấy lần, mặc dù không ít người lộ ra rất là xuất chúng, nhưng là nó tư chất cũng không tính được tuyệt hảo, nhiều nhất là tại bọn này người tầm thường ở trong có vẻ hơi hạc giữa bầy gà, gọi Diệp Văn đến chọn lời nói, hắn vẫn cảm thấy những người này kém một chút. Có lẽ cái này một nhóm đệ tử, sau cùng thành tựu cũng chính là ngoại môn bên trong một chút quản sự, nghĩ vào bên trong cửa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ không ngừng vì thuộc sơn phái phục vụ đồng thời lập xuống công lao mới có thể. Đồng thời hắn thuận tiện chú ý cái kia quách trang như hai mắt, tiểu tử này quả nhiên như truyền ngôn như vậy một bộ thái tổ trưởng quyền mặc dù đánh quỷ cũ, lại thiếu mấy phân linh động cảm giác. nhưng càng như vậy, diệp văn càng cảm thấy vậy quá tổ trưởng quyền tựa hồ vốn là nên là như thế này, quá truy cầu biến hóa ngược lại không phải là bộ quyển pháp này tinh yếu. hẳn là vị này thật đúng là một cái kỳ tài. chuyện này cũng không tốt vội vàng có kết luận, diệp văn cũng liền dặn dò chu định một câu. nhiều chiếu cô dưới cái kia quách anh ngưu liền không có sách. dù sao hắn kế hoạch qua một thời gian ngắn để thuộc sơn phái những ngoại môn đệ tử này đến lần đại bị cũng tốt nhìn một cái các đệ tử trình độ. kia quách anh là kỳ tài hay là xuất tài? đến lúc đó liền biết dù sao chỉ có thực chiến mới là kiểm nghiệm một cái người tập võ tốt nhất nơi chốn, dù là đại bỉ bên trên cũng không phải là sinh tử tương bác. Sau khi trở về lại bắt đầu mân mê lấy bộ kia kiếm khí công phu, Diệp Văn hiện nay càng phát giác chỉ dựa vào chiếc nhận có chút không đáng tin cậy, hắn cũng không thể quá ủy lại vật này, cũng không thể về sau mình cần đột phá thời điểm liền đợi đến chấp nhận đến soát võ công, hay là mình cố gắng một chút càng bảo hiểm. Thế nhưng là ngay tại hắn như vậy nghĩ, sau đó tự hỏi có phải là kế tiếp theo nghiên cứu bộ kia kiếm khí công phu thời điểm, vô tâm thời điểm vậy mà thật triệu hắn đi ra một bản tốt nội công. Ta đi. Ngươi làm sao lúc này ra rồi? Tay nâng lấy bản này tiên thiên công, Diệp Văn thật sự là lệ rơi đầy mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bộ này nội công lại vào lúc này xuất hiện. Bản này danh xưng lúc ấy thiên hạ đệ nhất cao thủ trung cực tuyệt học, cả một đời đều được một tấm khăn che mặt bí ẩn, đông đảo fan hâm mộ đối bộ thần công này đều là biết thế nào mà không biết tại sao, thậm chí ngay cả bộ công phu này đến tột cùng là cái gì đặc điểm đều đủ kiểu suy đoán mà không cái chuẩn. Dưới mắt Diệp Văn được quyền bí tịch này, lập tức chịu đựng tâm tình kích động đem sách lật ra, đầu tiên là mơ hồ nhìn lật một cái, đối thần công kia có một chút ký càng hiểu rõ. Về phần vậy cụ thể tu luyện bộ phân, ngược lại là bị hắn lướt qua không nhìn, chỉ là đại khái lướt một cái liền thôi. Tiên tiên công gọi cái tên như vậy, tự nhiên là có nó nguyên nhân, nhìn xong giới thiệu, diệp văn rốt cuộc minh bạch tiên tiên công cường hãn ở nơi nào, cũng thay đổi thái ở nơi nào. Bộ thần công này, đầu tiên một cái muốn mạng địa phương chính là siêu cao so hắn tử hà thần công không biết cao bao nhiêu cái cấp bậc. Từ Hà Thần Công chỉ là yêu cầu nội công có chỗ căn cơ sau mới có thể tập luyện, mà Tiên Tiên Công càng biến thái, yêu cầu tập luyện người nhất định phải có một ngụm tinh thuần tiên tiên chân khí mới có thể có luyện, liền cái này một cái ngưỡng cửa, liền đem thiên hạ 99% người tập võ cho ngăn ở ngoài cửa. Tiên Tiên chi khí danh xưng nhân loại hô hấp trước đó những cái kia khí tức, cũng chính là thai nhi thời đại mới có thể tồn tại khí tức. Một khi hô hấp thiên địa không khí, kia một ngụm tiên tiên chi khí không phải tán chính là nhiễm khách xáo hóa thành ngày mai chi khí. Vương Trùng Dương có thể tập luyện, có thể là trời sinh dị bẩm, thể bên trong còn có một tia tiên Thiên chân khí chưa tán lúc này mới có thể nhập môn tập luyện đương nhiên cũng không phải trước hết trời dị bởi người mới có thể luyện như võ giả tu luyện tới nhất định cấp độ đã thông bên trong theo điểm từ đó đem ngày mai chi khí lại hóa vi tiên tiên như vậy cũng có thể tu luyện cửa này thành công cái cuối cùng tiêu chuẩn chính là bảo trì đồng tử chi thần đem thể nội tinh thuần dương khí chuyển hóa thành tiên tiên chân khí khó trách vương trùng dương không có đem môn thần công này chuyển cho mình đám kia từ đầu đến cuối không bước qua được cái tia đạo cảm đồ đệ cùng võ công không có đại thành lại phá đồng thân chu bá thông ngược lại dạy cho nhất đang nguyên lai like là dạng này à. nếu nói điều yêu cầu thứ nhất diệp văn rõ ràng không đạt được. Hắn xuyên qua lúc đến thể nội nhưng không tồn tại cái gì tiên thiên chi khí. Về phần cái thứ hai, may hắn tử hà đại thành, chân khí trong cơ thể cũng coi như tiên tiên chi khí, ngược lại là miễn cưỡng phù hợp này công yêu cầu. Mặt khác, tiên thiên công cường hắn ở chỗ này công cũng không lấy đả thông hai mạch nhâm đốc vì thành tựu tối cao, mà là lấy đả thông quanh thân tất cả cửa trước, đạt tới tiên thiên chi cảnh vì thế công đại thành tiêu chuẩn. Nhìn từ điểm này, tiên thiên công chẳng những yêu cầu biến thái, uy lực cũng đích xác mạnh cùng bố, khó trách nguyên tắc bên trong chu bá thông sẽ nói như sư minh còn sống, đánh bại mặt khác bốn cao thủ không cần lại dùng lần trước nhiều thời gian như vậy. Cái này cũng là bởi vì tiên tiên công luyện càng về sau, mạnh căn bản chính là siêu thoát thời kỳ đó võ học phạm chủ. Bất quá cũng có thể từ đây ra kết luận, chính là vương trùng dương đến chết cũng không có đem tiên tiên công đẩy đến đại thành chi cảnh. Môn công phu này tu luyện chi phiền phức, cũng có thể thấy được chút ít. Đối môn thần công này có đại khái hiểu rõ. Diệp Văn một lần nữa lật về phía trước, nhìn một chút nhập môn bộ phân, phát hiện môn thần công này nhập môn bộ phân ngược lại là cùng tử hà thần công cuối cùng xung kích đại thành bộ phân có một chút chỗ tương đồng. Trên lệch này quá lớn rồi. Phát giác được điểm này, Diệp Văn không khỏi vì tử hà thần công cảm thấy bi ai. Mặc dù môn công pháp này dành xương thần công cũng là có thể, dù sao cũng là có thể đánh thông thiên địa cửa trước công phu, thế nhưng là cũng cái này ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không hoàn toàn luyện thành công phu một so, rõ ràng liền kém một cảnh giới. Chỉ là, cứ như vậy, lại đối diệp văn rất có ích lợi, hắn đang lo không có thích hợp công pháp đến để cho mình kế tiếp theo tiến bộ, cái này liền đạt được tiên tiên công, chỉ cần mình đem cái này tiên tiên công tu luyện đại thành, như vậy cũng có thể vượt tiến vào thế giới này, nhất lưu cao thủ hàng ngũ, mặc dù chỉ là sờ đến cánh cửa, nhưng có một bản kỹ càng sách giáo khoa tổng so với mình ngủ suy nghĩ tới mạnh. Nghĩ đến đây, lập tức công hành toàn thân, chiếu vào cái này tiên tiên công nhập môn bộ phân một một tập luyện. Cái này tiên tiên công, đầu tiên chính là muốn tập luyện người điều động lên trong cơ thể mình kia một bộ phân tinh thuần chi khí, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, sau đó lại dùng cái này tiên tiên chân khí làm căn cơ chậm rãi tu luyện, về phần cái khác những cái kia tràn đầy tạp chất ngày mai nội khí, hoặc là tản mất xong việc, hoặc là chậm rãi đi vu tổn tinh chuyển hóa rơi. Diệp Văn vừa mới đem nội lực tiêu hao sạch sẽ, thể nội chỉ còn kia một điểm tinh thuần nhất chân khí, lúc này tu luyện lên tiên thiên công đến, ngược lại là bất những cái kia chuyện phiền toái. Chờ đợi phải hắn cuối cùng này, một tia tinh thuần chân khí đủ số chuyển hóa thành tiên tiên chân khí về sau, Diệp Văn bắt đầu dựa theo bí tịch thuật, một bên ôn dưỡng điểm này tiên tiên chân khí, một bên coi đây là căn cơ khôi phục lên một thân nội lực. Lúc này trong phòng không người, nếu không liền gặp được, Diệp Văn lúc đầu hành công lúc, quanh thân còn còn quấn tử khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng theo công pháp dần dần vận dụng, một thân tử khí dần dần trở thành nhạt, một lát sau dường như hóa thành trận trận khói trắng, đồng thời trên mặt ẩn hiện bạch quang, cái này chính là tiên thiên công đạt tới nhập môn cảnh giới tiểu thành dấu hiệu bí tịch bên trên đối với mấy cái này đều miêu tả rất là tường tận chỉ là không có sách sẽ có mây trắng vờn quanh một tiết nghĩ đến là thế giới này cùng bí tịch này xuất xứ khác biệt bộ trí diệp văn cũng không thèm để ý những ngày nhanh cuối chỉ là kế tiếp theo công hạnh toàn thân hắn từ hà đại thành thiên địa cửa trước đã mở cái này tiên thiên công nhập môn đến chút thành tựu bộ phân mặc dù làm khó rất nhiều người lại khó không được hắn chỉ công hạnh nửa đêm đã đem cái này trước bộ phân đều luyện thành ngày sau chỉ cần theo luật tập luyện sau đó đem quanh thân cửa trước một sông lên mở môn thần công này liền coi như lớn xong rồi diệp văn nghĩ đến đây cảm thấy vui vẻ Chỉ là cái này vừa phân thần, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, tiên thiên công tạo thành khói trắng vậy mà dần dần lại nhiễm lên tím nhạt nhắn sắc, lại vòng vo mấy vòng, trên mặt bạch quang tối lui, lại là trên mặt lại không khắc hình, đồng thời quanh thân vờn quanh bạch khí lại tiếp tục thành tử khí. Đây là có chuyện gì? Quy 1 chương 123, tiên thiên tử khí. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Mở mắt ra, nhìn xuống từ thân chu vi còn không có tán đi tử khí nhàn nhạt, nhạt, Diệp Văn hiện tại có chút sở không tới đầu não. Muốn nói tự mình tu luyện Tử Hà thần công, một thân tử khí vờn quanh kia là công pháp đặc điểm, liền cũng không có qua phân để ý, như vậy Tiên Tiên công tựa hồ cùng tự sắc không có quan hệ gì, làm sao trên người mình còn cuốn vẫn như cũng là tử khí? Hẳn là ta Tiên Tiên chân khí trong cơ thể không thuần. Như là như thế này, cái kia phiền phức coi như lớn, cũng không thể muốn hắn đem tự thân Tử Hà công phế sau đó luyện thêm Tiên Tiên công. Thế nhưng là như thật làm như vậy hắn lại bằng vào cái gì tu luyện Tiên Tiên công? Đây chính là một điểm chân khí đều không có còn lại, cũng không thể lấy thêm lên toàn chân tâm pháp từ đầu đến luyện. Thật để cho người ta buồn bực Nhất thời không mò ra đầu mối. Diệp Văn không ngừng đảo trên tay quyển bí tịch này, lần này hắn là nhìn từng chữ một một lần, sợ bỏ lỡ cái gì chỗ nốt chốt. Lần này, hắn ngược lại là đem tiên tiên công một chút đặc tính triệt để sở cái rõ ràng, đồng thời ở trong lòng đem môn công pháp này làm đơn giản một chút tường thuật tổng lược. Đầu tiên, tập luyện này có người, tối thiểu muốn đạt tới trở xuống mấy điều kiện bên trong tùy ý một cái. Thiên phú dị bẩm, thể bên trong còn có tiên tiên chân khí, nhân vật đại biểu chính là Vương trùng Dương, cho nên trùng Dương tổ sư dù là nội công còn không có đại thành liền có thể tập luyện cửa này thành công, dựa theo trong bí tịch thuật, nạc Dương chân nhân cuối cùng cũng bất quá là luyện đến chút thành tựu giai đoạn thôi cũng chính là quán thông hai mạch nhâm đốc cùng thể nội hiện hữu chân khí đều hóa thành tiên tiên chân khí, nhưng mà phía sau giai đoạn cũng không có luyện thành, cái khác cửa trước đều không có đại thông. Tiếp theo lựa chọn chính là lấy đồng tử chi thân tập luyện, bất quá như vậy liền nhất định phải có nhất định nội lực thâm hậu để chống đỡ, tối thiểu cũng phải là sắp sâu thông thiên địa cửa trước cảnh giới, sau đó lấy tiên tiên công công pháp đem thể nội tinh thuần dương hóa khí vi tiên tiên chân khí thuận thế hướng phá thiên địa cửa trước, sau đó lập tức đem cái này một kia vừa mới thai ngén mà thành tiên tiên chân khí tỉ mỉ ôn dưỡng củng cố xuống tới, mới có thể tiếp tục tu luyện tiên. Thiên công Mặc dù phiền phức, nhưng là tóm lại là có thể tập luyện, yêu cầu cũng coi là thứ nhì thấp, trừ trời sinh liền có lưu một tia tiên tiên chi khí nhân vật, bình thường đều là dùng phương pháp này tập luyện tiên thiên công. Pháp này không có cái gì đại biểu ví dụ, nhưng lại có mấy cái mặt trái tài liệu giản dạy. Đầu tiên, Chu Bá Thông võ công chưa thành trước đó liền phá đồng thân, tinh thuần dương khí đã tiết, đồng thời hắn lúc ấy công lực cũng không tới sắp đột phá thiên điệu cửa trước cảnh giới, cho nên Vương Trùng Dương cũng không có truyền thụ cho hắn này công. Chờ hắn đồng thân vừa vỡ, chỉ nói hắn cũng không còn cách nào tập luyện này công cho nên càng là không có truyền cho hắn. Cái điều kiện cuối cùng chính là đã lấy tự thân công lực đột phá thiên địa cửa trước, một thân nội khí từ ngày mai chuyển làm tiên thiên, ngược lại là cũng miễn cưỡng đạt tới tiên thiên công tu luyện yêu cầu, cho nên cũng có thể tu luyện. Nhân vật đại biểu chính là Nhất Đăng đại sư. Hắn mặc dù không phải đồng thân, cũng không có cái gì trời sinh tiên thiên chi khí, lại bởi vì tu vi đầy đủ, vẫn như cũ có thể tập luyện này công. Kỳ thật Chu Ba thông tuổi già cũng đạt tới này cảnh giới, làm sao lúc ấy Vương Trùng Dương đã qua đời, liền không có học được. Về phần về sau cùng Nhất Đăng làm hàng xóm sau có hay không tự nhất đăng kia bên trong học được, vậy liền không được biết, dù sao nguyên tắc bên trong cũng không có bàn giao. Những vật này, Diệp Văn Tại lần thứ nhất quan sát thời điểm chỉ là có cái đại khái ấn tượng, cũng không để ý dù sao mấy cái này điều kiện tu luyện, mình trừ đầu thứ nhất không có cách nào thỏa mãn bên ngoài. Đằng sau hai lựa chọn đều phù hợp hắn tình huống, cho nên liền trực tiếp mở luyện, không muốn quá nhiều. Ngược lại là lần này tới nhìn, mới phát hiện trong lúc đó chi tiết, Thiên Thiên Công tập luyện thời điểm không thể gần nữa sắc nếu không không được đại thành. Ta đi, làm sao đây cũng là một môn đồng tử công a. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, nhất đăng tập luyện này công lúc đã xuất ra, Chu Bá Thông đến cuối cùng luyện hay là không có luyện cũng là chuyện khác. Về phần Vương Trùng Dương. Mọi người đều biết vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ mặc cho Lâm nữ hiệp như thế nào cầu hãy lấy lòng chính là không để ý tới. Bây giờ xem ra, dễ ngay tại cái này Tiên Tiên công bên trên. Bí tịch bên trên lời nói, Tiên Tiên công không luyện đến đại thành như gần nữ sắc, thì Tiên Tiên chân khí lần nữa nhiễm ngoại vật, chân khí không thuần, cho dù sông pha cuối cùng cửa trước cũng khó có thể đạt tới chân chính đại thành chi cảnh. Bởi vì này công đại thành chi cảnh là tinh thuần tiên tiên chân khí lượt đi toàn thân, nếu là một thân nhiễm tạp chất chân khí, cho dù đạt tới cuối cùng cảnh giới, cái kia uy lực cũng không biết kém bao nhiêu. May mắn là, môn này bí tịch cũng không nói quá chết, chỉ nói cùng đến đại thành về sau. Quyên thân tiên tiên chân khí hợp thành một thể, cũng không tiếp tục dính ngoại vật. Khi đó cùng nữ tử chẳng những vô hại ngược lại hữu ích. Nhất là cái này một thân tinh thuần tiên tiên kinh khí, thậm chí có thể trợ nữ tử kia rèn luyện tự thân công lực. Nhìn ý tứ này, chờ ta luyện thành này công sau chẳng phải thành thượng hạng luyện công đỉnh lô? Bất quá những vấn đề này hay là đợi đến hắn luyện thành sau bàn lại. Dưới mắt bởi vì lô mãng luyện này công, Diệp Văn sợ là muốn đem đồng thân tiến hành tới cùng. Nhưng cho dù nhìn nhiều như vậy, hắn vẫn không có tìm ra bản thân tiên tiên công giống như gia dị biến căn nguyên. Cuối cùng chỉ có thể từ một chút dâu dịa không đáng kể lời đảm tiếu bên trong tìm kiếm đáp án. Tiên Tiên Công có cường hãn chữa thương năng lực, bình thường nội thương chỉ cần muốn làm sơ xoa bóp điều trị liền có thể khỏi hẳn. Không phải đoạn này mặc dù Tiên Thiên Công chữa thương năng lực so Tử Hà Thần công cường hãn hơn, liên đối lấy còn tặng kèm một bộ xoa bóp chữa thương pháp môn, nhưng lại không phải dưới mắt Diệp Văn muốn đổ vật. Tiên Thiên Công lấy đạo gia vô thượng tâm pháp nó công pháp công chính bình thản, kiêm dung cũng xúc. Một đoạn này lại là biểu thị Tiên Thiên Công nội kình chính là công chính bình thản công phu, ngược lại là cũng rất nhiều người đoán Tiên Thiên Công chính là chí dương trí cương nội kình một trời một vực. Nhưng là tỷ nghĩ lại. Như thế tựa hồ mới hợp lẽ thường, nguyên tắc bên trong nhất đang liền hữu dụng tiên thiên công thay người chữa thương tính tiết, một cái chí dương trí cương công pháp giống như rất ít có chữa thương chi năng. Cửu Dương thần công tựa hồ là có, nhưng lại đơn độc nhằm vào âm hàn nội kình, hoặc là thôn vệ đồng căn bản nguyên yếu một bậc dương cương nội kình, đây là công pháp khắc chế, mà không phải cựu Dương thần công có cái gì thần kỳ chữa thương năng lực. Bất quá câu kia kiêm Dung cũng xúc, lại gọi Diệp Văn phát giác được một chút không thích hợp. Kim Dung cũng xúc. Kim Dung cũng xúc. Sẽ không là trực tiếp đem Tử Hà thần công cho Kiếm Dung rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Văn lại vận công hành khí. Lần này cẩn thận quan sát Tiên Tiên Chân Khí vận hành tình trạng, phát hiện môn công pháp này vận hành thời điểm, quả nhiên mơ hồ kéo theo lên Tử Hà thần công, lúc này muốn nói Diệp Văn tập luyện chính là Tiên Tiên công cũng đúng, nhưng muốn nói thành là Tử Hà thần công nhưng cũng không sai. Tiên Tiên công vận hành thời điểm, vậy mà vận dụng lên hai bộ công pháp, cái này cùng kiêm dung năng lực quả thực để Diệp Văn trợn mắt hồ mồm. Thế nhưng là hướng sâu bên trong tưởng tượng, hai môn công pháp đồng xuất đạo môn, vốn là 10 điểm gần, lúc này lẫn nhau dung hợp ngược lại là tại lẽ thường bên trong. Vẹn vẹn như thế, Diệp Văn còn không lo lắng, hắn lo lắng chính là Tiên Tiên công dung hợp Tử Hà công về sau có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến uy lực hạ xuống. Tiên Thiên Công đã nói là muốn thay ngén tinh thuần nhất Tiên Thiên chân khí, như thế nguyên một, chẳng lẽ không phải là nhiễm phải tử Hà Khí Kình? Như thế coi như tinh thuần sao? Đáp án này lại không phải Diệp Văn trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ ra, dưới mắt hắn chỉ có thể mang theo lo lắng đem Tiên Thiên Công bí tịch cất kỹ, sau đó chuẩn bị tìm một cơ hội thử một chút dưới mắt công lực đến tột cùng là mạnh lại yếu, khi đó hẳn là liền có cái rốt cuộc. Sau đó mấy ngày, Diệp Văn vẫn như cũ tập luyện Tiên Thiên Công, mặc dù vấn đề nhiều hơn, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể kế tiếp theo đi tiếp như vậy. Tử Hà Thần Công đã bị thôn vệ dung hợp, cho dù hắn muốn đơn độc vận dụng đã là không thể. Chân khí nếu vận dụng ra, tự nhiên mà vậy cứ dựa theo Tiên Thiên Công con đường đến. Vận công xuất thủ thời điểm vẫn như cũng là tử khí vần quanh, người bên ngoài ngược lại là nhìn không ra có thay đổi gì. Ngày ấy cùng Ninh như tuyết tiện tay so chiêu thời điểm, mình sư nội đột nhiên nói câu, sư minh nội kính tựa hồ càng phát ra tinh thần để Diệp Văn hơi thở dài một hơi. Hạnh dễ nói không phải sư minh nội công tựa hồ rất là lùi bước. Bất kể như thế nào, chỉ cần công lực của ta là tại tiến bộ đó chính là chuyện tốt cho dù thật xảy ra vấn đề gì, cũng có thời gian chậm rãi đi giải quyết. tâm bên trong bao nhiêu đã nắm chắc. Diệp Văn Liên cũng không còn kế tiếp theo xoắn xuýt chuyện này. Nhưng là sau đó mấy ngày, Từ Hiền lúc luyện công chân khí đi xóa, lại bởi vì thân ở hàn trì bên trong, kia hàn khí lại tiếp tục cùng trong phổi hàn khí hình thành hô ứng, kia chứng bệnh đột nhiên tăng thêm. Nếu không phải Từ Hiền một ngụm thuần dương chân khí bảo vệ tự thân, kịp thời chạy trở về, chỉ sợ cái này Tuấn Tiếu công tử ca liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại hậu sơn tuyệt cốc ở trong. Sư Minh, khu khu, lần này lại làm việc ngươi, khu, khu khu khu Lúc đầu đã tốt lên rất nhiều, ho khan chứng bệnh lúc này biến nghiêm trọng vô song. Từ hiền liền ngay cả một câu thông thuận lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể khục không ngừng, Diệp Văn thấy thế, lập tức công hành toàn thân, chỉ là một ý niệm, quanh thân chính là tử khí bốc hơi, liền ngay cả quần áo đều phồng lên. Sư Minh Nội công Khu khụ Ngược lại là càng Khu khụ Càng mạnh mẽ Cảnh tượng bực này Diệp Văn trước kia ngược lại là cũng có thể làm đến, chỉ là như như vậy trong lúc giờ tay nhấc chân liền có thể làm đến điểm này lại không thể đủ, dưới mắt chỉ là khẽ động nghiệm chân khi có chút nhanh quay ngược trở lại chính là cái này cùng khoa trương tư thế. Diệp Văn cũng coi như là xác định trong cơ thể mình khí kinh đích thật là tiên thiên chân khí, chỉ là mang lên tử hạ chân khí nhan sắc. Tay vỗ một cái, khắc ở Từ Hiền trên ngực, Diệp Văn vận dụng chân khí, phát hiện lúc đầu để cho mình rất là làm khó hàn khí, thế mà không chịu nổi một kích, Diệp Văn chỉ là dựa theo tiên thiên công bên trên ghi lại chữa thương pháp môn. Vậy mà nửa canh giờ không đến, liền đem Từ Hiền thể nội lần nữa tràn lan hàn khí cho tan giá hơn phân nửa, đồng thời vì vậy mà thụ thương tâm mạch cùng phổi mạch cũng bị chân khí của mình ôn dưỡng một phen, lập lại khỏe mạnh thái độ. Thật cương hành chữa thương năng lực. Từ Hiền thương thế kia, nếu là đổi lại hai tháng trước đó. Cho dù là Diệp Văn lấy đại thành tử hà thần công, sợ cũng cần hao tổn phí chút sức lực mới có thể khó khăn lắm đem nó áp chế xuống. Nhưng nghĩ hóa giải hàn khí, khỏi phải cái 10 ngày nửa tháng tiên là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù là muốn từ hiền khôi phục lại nguyên lai loại kia chợt có hao nhẹ trạng thái, cũng được tiêu hao mấy tháng. Nhưng là bây giờ vậy mà chỉ dùng nửa cách giờ, Diệp Văn liền đem từ hiền thương thế trị liệu tốt hơn hơn nửa. Cái này tốc độ đều độ quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Càng muốn Diệp Văn kinh ngạc chính là, mình một thân chân khí cấp tốc vận chuyển, mặc dù mình hao phí nội lực quá lớn, nhưng không có không thể tiếp tục được nữa cảm giác chân khí trong cơ thể vận hành tựa như vô cùng vô tận. Diệp Văn biết, đây chỉ là tiên tiên công cảnh giới tiểu thành mang tới chỗ tốt, Vương Trùng Dương dựa vào cái này cảnh giới nội công ngạnh xinh xinh đem mặt khắc tứ tuyệt đánh hục, dù là mấy người đều mệt không còn hình dáng, vị đại ca này vẫn như cũng là hơi thở không gấp, mặt không đỏ, tiên tiên công vận hành mặt hiện lên bạch quang, cũng đỏ không dậy. Hôm nay cái này một lần, Diệp Văn xem như thể nghiệm đến trong đó sảng khoái, lại qua nửa canh giờ, từ hiền hàn khí lại nhưng đã hóa giải cái 89 phần 10, chỉ có ban sơ một điểm hàn khí đã xâm nhập tạp phủ, lại không phải ngoại lực có thể giải quyết lúc này Diệp Văn công lực đại trướng đã minh bạch từ hiền bệnh này còn phải dựa vào hắn tự mình tu luyện dương cương nội lực hóa giải người bên ngoài không giúp đỡ được cái gì bằng vào ta hiện tại chữa thương năng lực nếu là lại cho kia trương quế trị thương sợ lan nửa ngày quang cảnh đều không dùng đến nghĩ từ bản thân vì cho trương quế chữa thương chọn vẹn hao phí một tháng cùng lúc này vẹn vẹn một canh giờ liền chưa khỏi từ hiền trong đó trên lệnh thật sự là thiên địa khác biệt trở lại trong phòng mình Diệp Văn xuất ra tiên thiên công bí tịch lại là kỹ càng lật xem một phen cuối cùng xác định cho dù là tiên thiên công cũng không mạnh mẽ như vậy chữa thương năng lực nói như vậy dung hợp tử hà công về sau cái này tiên thiên công uy lực mặc dù không có cái gì tăng lên, thế nhưng là cái này chữa thương năng lực lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. phải, vẫn như cũ là cái trị liệu mệnh sau đó luyện thành còn có thể thêm cái thượng hạng đỉnh lô thân phận. lại lật nhìn xuống liên quan tới tiên thiên công mỗi cấp độ đại khái có uy lực gì miêu tả, diệp văn kết hợp khoảng thời gian này mình thí nghiệm, rốt cục can tâm xuống, tối thiểu cái này uy lực không có hạ xuống, vẫn như cũ cùng nguyên bản một cái cấp bậc chỉ là như vậy, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tiên thiên chân khí à? gãi gãi đầu, diệp văn cảm thấy tựa hồ hẳn là cho công phu này đổi cái danh tự, nghĩ tới nghĩ lui nhìn xem trên tay mình đảo ngược tử sắc vật khí, Diệp Văn Thuận miệng liền nói, nếu là tiên thiên chi khí, lại là tử sắc, rước thoát liền cứ gọi tiên thiên tử khí tốt, dù sao ta là thoát khỏi không được cả tí mệnh. Thu công đứng vậy, trùng hợp ninh như tuyết đến đây gõ cửa, vốn đến chính mình xác định đối người sư muội này rất có hảo cảm, đồng thời người sư muội này đối với mình cũng là có ý tứ kia về sau, Diệp Văn Tâm Tư liền có chút linh hoạt, nhưng nào nghĩ tới mình vậy mà được như thế một bạn tiên thiên ông, đoán chừng trong thời gian ngắn không thể phá thân, vạn phân phiền buồn phía dưới mấy ngày nay liền không có lại đi cùng sư muội nói chuyện trời đất, chỉ là ngẫu nhiên tâm sự võ công vương diện, tình huống. Hôm nay lại là không biết sư muội chạy mình cái này bên trong đến tìm mình chuyện gì. Sư Minh vừa mới ly sông trở về mang chút hoa quả khô, ta biết sư Minh thích lúc không có chuyện gì làm ăn chút những vật này, liền lấy cho ngươi tới. Diệp Văn xem xét, Ninh Như Tuyết quả nhiên bưng một cái khay, phía trên đặt vào một bàn nấu xong đậu phộng, còn có một số cái khác hoa quả khô, một chồng thức nhắm, thậm chí còn có một bầu rượu cái này nhưng hiếm lạ lại còn có bầu rượu, hai cái cái chén. ở bên ngoài ăn à? Diệp Văn biết Ninh Như Tuyết cơ hồ không tiến vào gian phòng của hắn, có thể là vì tránh hiểm nghi chi tử, nhiều nhất tại cửa ra vào lớn tiếng la lên nhất định không chịu vượt vào cửa phòng nửa bước. Quả nhiên, lúc này nghe nói Diệp Văn lời nói, Ninh Như Tuyết liếc mắt đỉnh viện ở trong bàn đá, cuối cùng tựa như giới cái gì quyết tâm, nói câu, tại sư huynh phòng bên trong thuật tiện. Câu nói này cũng làm cho Diệp Văn rất là kinh ngạc, đem Ninh Như Tuyết để vào phòng bên trong, sau đó trong phòng tấm kia bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, Diệp Văn nhìn xem Ninh Như Tuyết đem đậu phộng thức nhắm những vật này dọn xong, sau đó lại đem rượu cúp đổ đầy, lúc này mới ngồi xuống. Nhìn nhau không nói gì, tính một hồi lâu, Diệp Văn thấy thế đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe Ninh Như Tuyết nói, sư huynh năm nay liền muốn 23 tuổi rồi. Diệp Văn sững sờ, Lúc này mới nghĩ từ bản thân đi tới thế giới này cũng đã 3 năm có hơn, mình vừa phụ thân thời điểm, thân thể này hay là 20 tuổi, hai sinh nhật 11 tuổi chính là tại trên ngọn núi này qua, chỉ là khi đó ở phòng ở dưới mắt đã hủy đi. Như thế nhoáng một cái, không ngờ trải qua lại muốn sinh nhật, chỉ là không rõ Ninh Như Tuyết làm sao lại đột nhiên nhắc lên cái này, liền thuận miệng đáp, đúng vậy à, nhoáng một cái liền lại là một năm. Ninh Như Tuyết nghe tới Diệp Văn Thế mà nói như vậy, âm thầm lườm hắn một cái, đem rượu trong chén uống cạn, sau đó lại ấp uống một hồi lâu, cuối cùng mới nói câu, sư muội ta cũng lập tức liền muốn 19. Lời nói này đã đầy đủ ngay thẳng. Diệp Văn một chút liền minh bạch ninh như tuyết đến cùng muốn nói điều gì. Hai người thanh mai trúc mã, về sau lại là sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù trong lúc đó có nhiều khó khăn chắc trở, nhưng lại vẫn luôn chưa từng tách ra. Nếu là Diệp Văn cái kia tiện nghi sư phụ vẫn còn, khả năng đã làm chủ đem hai người góp làm một đống. Chỉ là về sau loạn thất bát tao sự tình quá nhiều, Diệp Văn cả ngày bệ buộn nhiều việc chấn hưng môn phái cùng tu luyện võ nghệ, tăng thêm ninh như tuyết khi đó một lòng muốn vượt qua sư mình, cho nên hai người ai cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này dưới mắt Diệp Văn rốt cục làm ra một phen thành tiệu võ công mặc dù còn không phải trên giang hồ chân chính hảo thủ nhưng cũng coi là xông ra một phen thành danh những này nguyệt, quân tử kiếm sưng hào mặc dù không có truyền đến Trung Nguyên nhưng tại Bình Châu nơi này đã là không ai không biết Ninh Như Tuyết nhìn xem mình sư huynh làm từng tiện sự tình chậm rãi cũng liền nhặt cái kia tranh đoạt vị trí trưởng môn tâm tư chỉ nói sư huynh làm tốt như vậy ta cho dù chiếm đến lại có thể thế nào nếu là để cho môn phái suy bại ta chẳng lẽ không phải thành tội nhân không bằng cứ như vậy tận tâm phụ tá sư huynh gọi hắn không lại đột nhiên trở nên lười biếng tiện tôn tâm tư như vậy tăng thêm hai người thanh mai trúc mã, lại kiêm tuổi tác phát triển, linh như tuyết miễn không được tìm nghĩ lên chuyện cưới gả. huống chi Diệp Văn khoảng thời gian này thỉnh thoảng còn sẽ tới trêu đùa một phen, ăn nàng chút lợi lộc, nàng cũng chỉ nói mình không phải Diệp Văn không thể gả, liền ngay cả thân thể đều gọi Diệp Văn nhìn đi, không lấy hắn gả ai. huống chi sư huynh bây giờ tức giận phân đấu, cố gắng luyện công, còn để bản môn ngày càng cường thịnh, đều có chút hợp nàng tâm ý. nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới mình đã tuổi gần 20, nghiêm nhiên là một cái lao cô đường, nếu là lại kéo lên 2 năm, sợ là lại không người muốn. cùng đến lúc đó, như sư huynh ghét bỏ làm sao bây giờ? Ý nghĩ như vậy vừa nô ra, mặc dù lập tức liền bị nàng dùng. Hắn dám, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Ép xuống, có thể nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Lúc này mới có mượn tiểu tình tăng thêm lòng dũng cảm, chạy tới đề điểm Diệp Văn một màn. Nếu là Diệp Văn thuận thế đáp ứng, dù là không lập tức xử lý kia chuyện cưới gả nàng cũng có cái ngọn nguồn. Ngày sau chỉ đem mình xem như Diệp Văn người liền có thể. Nhưng nếu là Diệp Văn không có kia tâm tư, nàng, nàng thật đúng là không nghĩ tới như vậy nên làm cái gì? Diệp Văn thì là có khổ tự mình biết, hắn cũng biết Ninh Như Tuyết niên kỳ thả thế giới này khó tránh khỏi sẽ có chút nóng nảy, như sớm hơn mấy ngày Linh Như Tuyết đến tìm hắn, hắn trực tiếp liền sẽ vui tươi hớn hở đáp ứng. Nhưng bây giờ mình vừa mới học kia cầu thí tiên thiên công, căn bản là không cách nào thành hôn, như mình từ đầu đến cuối không cách nào luyện đến đại thành, chẳng lẽ gọi sư muội thủ cả một đời xuống quả? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn tức hà miệng, cuối cùng cũng là uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chua xuất mà nói câu, sư muội, sư minh những ngày này vừa lĩnh ngộ một môn công phu, lại làm một môn đồng tử công, không luyện đến đại thành, là không thể. Chán kia cái gì? Ninh như tuyết kỷ quái ngẩn đầu trông lại, tràn đầy thuần khiết mắt to nháy hai lần, cuối cùng buồn bực hỏi một câu, sư huynh ngươi muốn nói cái gì? Quy một chương 124, tử tiêu long khí kiếm. V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nhìn xem ninh như tuyết kia tràn đầy không hiểu thuần khiết hai mắt, Diệp văn phát hiện tự chỉ vậy mà không biết giải thích thế nào vấn đề này. Kỳ thật cũng không trách Ninh Như Tuyết đối những chuyện này không quá bởi vì đem Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết nuôi lớn đồng thời dạy bảo bọn hắn tri thức chính là một cái lão quan côn. mặc dù không phải nói lão quan quân không hiểu những cái kia thế, nhưng là cũng không thể gọi vị lão tiên sinh này đi dạy bảo mình nữa đồ đệ những cái kia sinh lý tri thức. Nếu không phải lúc ấy Thư Sơn phái bên trong còn có cái nấu cơm bác gái có thể giáo một chút cơ sở đồ vật sợ là Ninh Như Tuyết sẽ bị vị lão tiên sinh này dưỡng thành một cái giả tiểu tử. Nhưng là quan hệ đến kia dưỡng lĩnh tri thức, vậy coi như là hoàn toàn không hiểu, mặc dù người luyện võ bao nhiêu đều sẽ hiểu được một chút tương quan tri thức, làm sao Thư Sơn phái trước kia võ học thực tế là quá tặc bã cả ba đến căn bản không cần tiếp xúc quá cao, thâm chi thức liền có thể học tập. liên đối lấy ninh như tuyệt đối rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không hiểu. thậm chí, tại thuần khiết ninh sư muội trong lòng kết hôn cũng chính là thành người của bên nhà chồng, sau đó sự tình gì đều muốn nghe chồng mình, ở cùng một chỗ cùng các loại càng thâm nhập, nhất khiếu bất thông, chán. chính là như cùng sư muội thành hôn, sư minh hiện nay lại không thể. cái kia, cái nào? diệp văn hiện tại hận không thể trực tiếp mất đi, hắn phát hiện vì một cái người thuần khiết như vậy giảng giải loại thực tế này là quá làm cho người xấu hổ. Không phải nói Diệp Văn không có ý tứ cùng nữ nhân nói những câu chuyện này chỉ là ninh như tuyết quá thuần khiết, thuần khiết để người dân lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đem rượu ở bưng lên, liên tiếp manh rót mấy miệng, Diệp Văn mượn thiểu kình nói câu, không cách nào làm này nhân luân đại sự, ninh như tuyết một mặt kinh thèm vẫn như cũ một bộ không rõ ràng cho làm dáng vẻ. Diệp Văn triệt để không có chiêu thuận miệng lại đường câu, không thể sinh hoạt vợ chồng. Tiếp tục lắc đầu, không thể sinh con, hai tử không phải từ bên ngoài ôm trở về sao? giải thích một trận, Diệp Văn phát hiện căn bản là nói không thông, trừ phi hắn dùng nhất luôn ngữ trực bạch cho vị sư muội này bên trên một trận đến gần vô hạn một loại nào đó giáo dục phiến trình độ sinh lý khỏe mạnh hóa, làm sao loại chủ đề này không thể nói lung tung nếu bị sư muội xem như lưu manh trực tiếp một bàn tay quất mặt bên trên còn phải là hắn đối lý. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Văn nói câu, "Ta cảm thấy sư muội ngươi phải cùng Triệu Thẩm tâm sự nàng sẽ cho ngươi một đáp." Sư Minh không thể nói cho ta sao? Không thể. Diệp Văn nhẹ gật đầu vấn đề này xác thực không thích hợp từ hắn đến dạy bảo. May mắn là to lớn thuộc sơn mặc dù không có gì lớn tuổi nữ đệ tử hoặc là trưởng bối, nhưng là có cái quản việc vật vánh triệu thẩm triệu thẩm lớn như vậy số tuổi, những vật này đều là hiểu được. Ninh như tuyết túi đầu, nhẹ nhàng, a một tiếng, liền không nói gì thêm. Mặc dù mình sư huynh nói đồ vật nàng cũng không rõ ràng lắm nhưng lại xác định một sự kiện, chính là mình sư huynh tựa hồ không có cùng mình thành hôn dự định. Nhìn thấy sư muội hơi có vẻ thất vọng, Diệp Văn cũng là có chút không đành lòng cuối cùng đem Linh Như Tuyết kia một đôi nhu di chăm chú nắm trong tay ăn ủi, sư muội nếu là có kia tưởng niệm, sư huynh trước tiên có thể cùng sư muội đem cái này việc hôn nhân định ra, cùng sư huynh môn công phu này lại thành, cho dù thành hôn, Linh Như Tuyết kế tiếp theo cúi đầu, chỉ là lại không giống vừa rồi như vậy tràn đầy thất vọng, Diệp Văn chỉ cần hơi bên cạnh hạ thân liền có thể nhìn thấy Ninh Như. Tuyết kia một gương mặt xinh đẹp chậm rãi phủ lên mỉm cười, đồng thời gương mặt cũng bắt đầu nhiễm lên một tầng hạ thải. Diệp Văn lại như là như thế này, chẳng lẽ mình công phu không thành liền một mực không thành hôn? Muốn hắn khi cả một đời gà tơ giống như vương trùng dương như thế hắn cũng là không làm. đang muốn nói ra chỉ đợi bao nhiêu năm bao nhiêu năm về sau, cho dù mình công phu không thành, cũng định đem ninh như tuyết cưới vào cửa tới. lại không muốn ninh như tuyết tựa như biết hắn muốn nói gì, tựa như đột nhiên ngẩng đầu nghiêm mà nói, sư huynh cứ việc cố gắng luyện công chính là, mặc kệ bao nhiêu năm ta đều nguyện ý chờ. có sư muội như thế, lại có gì cầu? diệp văn trong lòng âm thầm cảm thán, cuối cùng lại méo méo cặp kia, mặc dù lâu tập kiếm pháp nhưng như cũ mềm mại kiều nụt bàn tay như ngọc trắng. muốn nói gì, cuối cùng phát phát hiện mình không lời nào để nói, đành phải lại tiếp tục nâng ly một ngụm rượu lớn. sau đó mắt say lờ đờ mông lung đánh giá ninh như tuyết càng xem càng là ưa thích sư minh ngươi say hay là nghỉ ngơi có lẽ là bị diệp văn bình tĩnh nhìn linh như tuyết cuối cùng tùy ý thu thập một chút cũng như chạy trốn chạy mới ra ngoài liền ngay cả quay đầu nhìn một chút cũng là không dám nhìn thấy sư muội rời đi diệp văn tức lấy miệng cảm thán một câu nếu không phải cái này phá công phù lão tử cũng là có lao bà người đáng tiếc bởi vì trong cơ thể hắn vẫn như cũ chưa thông mấy cái cửa trước diệp văn đành phải tiếp tục cố gắng tu hành tranh thủ sớm ngày đem kia huyền quan đả thông đem cái này tiên thiên tử khí tu đến đại thành bây giờ ta luyện thành tiên thiên tử khí không biết kia hàng tuyển con suối địa phương ta có thể không thể tới gần Những ngày này luyện công, Diệp Văn vẫn như cũ thói quen khoảng cách con suối có chút khoảng cách, khi đó mặc dù luyện thành tiên thiên công, lại bởi vì không biết công phu này uy lực như thế nào là lấy không dám làm loạn. Bây giờ tâm bên trong có bài bản, liền nghĩ kế tiếp theo hướng bên trong trước tiến vào một chút, cho dù nhất thời duy trì không được, lớn không được cấp tốc này ra. Ấn đến, đến lấy tiên thiên tử khí cường hãn chữa thương năng lực, coi như thụ chút nội thương cũng là chớp mắt là có thể trị tốt. Nghĩ đến liền làm vừa lúc lúc này phía sau núi tuyệt cốc không người, Diệp Văn đến sau này trước tìm tới mình bình thường luyện công vị trí, sau đó thả người nhảy vào trong nước hồ. Hắn nhảy không xa, ngay tại bên bờ Nhưng là nước lại không cạn cái này chiều sâu, chỉ cần mình tại nước bên trong khoanh chân ngồi xuống, vừa lúc có thể không tới cái cổ dùng để luyện công không gì thích hợp hơn. Nhưng hôm nay lại có khác biệt lớn, Diệp Văn chẳng những hướng đi vào trong chút, đồng thời lại đi chỗ sâu bước mấy bước, lúc này nếu là khoanh chân ngồi xuống, kia nước liền có thể đem cả người hắn bao phủ. Diệp Văn lại không thèm để ý, cảm giác tiên thiên tử khí vận hành hàn khí mặc dù khí thế bức người nhưng như cũng không được nó cửa mà vào, Diệp Văn liền kế tiếp theo hướng phía trước đi, thẳng đến loáng thoáng cảm thấy hàn khí kém một chút liền muốn xâm nhập thể nội sau cái này mới dừng lại sau đó lập tức nín thở khoanh chân ngồi xuống thể nội tiên tiên tử khí điên cuồng nhanh quay ngược trở lại bắt đầu tu luyện vô thiên công luyện đều là giếng ngây thơ xe này thật cùng không nghĩa ngoại vật cho nên lúc tu luyện không cần hô hấp phối hợp lẫn nhau chỉ lấy thể nội một sợi tiên tiên khí tức không ngừng diễn hóa đản sinh ra mới tiên tiên chân khí cho nên cho dù Diệp Văn nín thở không hô hấp cũng không ảnh hưởng tới hắn tu luyện này công lúc này nhắm lại khí tu luyện lại là càng nhanh hơn bởi vì không cần một bên tu luyện một bên loại bỏ hô hấp ở giữa mang vào tạp chất chỉ cần một lòng vận chuyển liền có thể tăng thêm tiên thiên chân khí tuyển chuyển vô song, cho dù Diệp Văn không hô hấp, cũng không lại bởi vì khí tuyệt mà chết. Có thể nói võ công luyện đến mức này, đã trải qua sơ bộ thoát ly người phạm chủ. Cho dù ngoại giới không có dưỡng khí, cũng có thể bằng vào thể nội tiên thiên khí tức diện hóa sinh thành chân khí duy trì sinh cơ. Đây cũng là bước vào cấp độ này cao thủ đều biết kỹ năng. Chỉ là những cao thủ này nhiều nhất nín thở một đoạn thời gian thời gian lâu dài vẫn như cũ sẽ khí tuyệt bỏ mình, cũng là bởi vì bọn hắn tiên thiên chân khí trong cơ thể dù sao cũng có hạn. Diệp Văn lại khác cái này tiên thiên công luyện được toàn bộ đều là tiên thiên chân khí mà bây giờ hơi biến dị tiên tiên tử khí tại duy trì sinh cơ bên trên cảng là tường hãn, dù là Diệp Văn tại đấy nước này ngồi lên một ngày một đêm, cũng sẽ không có khí muộn cảm giác. Thậm chí bởi vì hàn khí liền tại bên người Du Tẩu không chừng, tuy thời muốn xâm nhập tiên tiên tử khí vận hành tốc độ đã đạt đến cực hạn tốt chống cự hàn khí nhập thể, Diệp Văn dưới loại tình huống này chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, đầu của mình tựa như chưa từng có như vậy thanh tỉnh qua hai trạng thái này dưới, liền ngay cả suy nghĩ vấn đề đều càng cấp tốc hơn vô số lần Diệp Văn nghĩ nghĩ, liền mượn cơ hội này suy nghĩ từ bản thân vẫn muốn mơn mê ra kia kiếm khí công phu. Bình thường việc vặt vãn quá nhiều, ngược lại là không có thời gian hảo hảo suy nghĩ. Bây giờ cái này cũng cơ hội há có thể bỏ lỡ. Đầu tiên hành khí công pháp đã co có sẵn, vô luận khí kiếm chỉ hay là thiếu trạch kiếm đều có đối ứng hành công phương thức, chỉ là thiếu trạch kiếm càng thêm phức tạp lành nghề khí đồng thời cũng đem chân khí cô động thành kiếm khí. Khí kiếm chỉ lại là hành khí tới trên ngón tay sau mới bắt đầu cô động trên ngón tay tuần cùng ngưng tụ thành khí kiếm hình thái, nhưng cái này khí kiếm lại không cách nào bắn đi ra, nhiều nhất xem như một đem dao găm ngắn đến dùng. Điểm này lại không bằng thiếu trạch kiếm đến tinh diệu. Đã dạng này, hành khí pháp quyết lợi dụng lục mạch thần kiếm làm chuẩn tốt. Không có lý do có cao cấp khỏi phải ngược lại dùng kia cấp thấp phẩm tròn nên khí kiếm chỉ cứ như vậy bị từ bỏ. Chỉ là làm công phu môn công phu này vẫn là có thể dùng thiếu Trạch kiếm dù sao với nội lực tiêu hao quá lớn. Dù là bây giờ luyện thành tiên thiên tử khí môn công phu này cũng không thể làm chủ yếu công phu đến dùng. Chỉ có thể làm đòn sát thủ hoặc là cuối cùng sát chiêu ra tất cả thương người, Nếu sự xuất liền nhất định phải nháy mắt phân ra thắng bại. Nhưng nếu muốn như thế thiếu chạy kiếm lực sát thương lại hơi ngại không đủ. Lục Mạch Thần Kiếm được tôn là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, không phải là bởi vì một môn kiếm pháp lợi hại mà là một người cùng làm lục lộ kiếm pháp phối hợp với nhau, phong cách khó lường tăng thêm kiếm khí tới vô ảnh đi vô tung, thế giới này lại không có khả năng kiếm khí mới ra liền hiện ra hình đến, ngón tay cũng phi thường linh hoạt, cùng nó đối địch người đánh không được mấy lần liền bị đối phương kia vô hình kiếm khí cùng biến ảo khó lường kiếm chiêu cho dày vào choáng, tự nhiên không thể chống đỡ được, mà lại đánh lên không cần cầm thật kiếm, giống như tay không, độ linh hoạt cũng muốn mạnh hơn không ít, tay trái tay phải lại một phối hợp, người bình thường chỉ sợ sẽ có đồng sự đối mặt mấy tên cao thủ vây đánh ảo giác lại cứ đối phương chỉ có một người loại này, tương phản to lớn cảm giác cũng đầy đủ để người ốc ở giữa thổ huyết Như Thiên Long tự chúng tăng một người làm một đường sáu người cùng lên tựa hồ uy lực cũng là bất phàm, nhưng tóm lại mỗi người đều có cố định sáu lộ, chiêu số ngược lại bị hạn chế chết rồi, thiếu khó lường cả tính. Tăng thêm mọi người công lực tất nhiên cao thấp không đều, khó tránh khỏi sẽ bị người tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng một người sử ra uy lực cường hành. Cho nên nói, đành phải một đường thiếu trạch kiếm mặc dù cường hành, lại tính không được đỉnh cấp võ học, đồng thời thiếu trạch kiếm đặc điểm cũng không lấy lực sát thương tăng trưởng. Lục mạch thần kiếm trung kiếm khí nhất hùng hậu cường hành chính là thiếu thương kiếm. Đây đều là để Diệp Văn có chút buồn bực địa phương, cho nên hắn mới nghĩ mình suy nghĩ ra một bộ kiếm khí công phu, chưa chắc muốn so thiếu trách kiếm, tinh diệu nhưng là lực sát thương lại muốn cường hắn hơn. Lục mạch thần kiếm đều là một chỉ đối ứng một kiếm, nếu ta hai ngón tay là một đạo kiếm khí đâu? Cái này trên lý luận hẳn là càng mạnh hơn một chút, bởi vì lục mạch thần kiếm mỗi một chỉ đối ứng một đạo kinh mạch, nói cách khác vận dụng thời điểm, một đạo chân khí từ một đạo kinh mạch đi đến đầu ngón tay sau đó bắn đi ra Diệp Văn hiện nay cân nhắc chính là hai đạo kinh mạch đồng thời vận dụng nội khí, sau đó cuối cùng tại đầu ngón tay hợp thành một thể đột nhiên bộc phát ra đi. Tại chân khí lượng đi lên nói Nên so đơn thuần một đường lục mạch thần kiếm lực sát thương càng mạnh, chỉ là như vậy liền dính đến chân khí chi nhánh ngân hàng đồng thời còn muốn đồng thời đến trên ngón tay vấn đề. May mắn khí kiếm chỉ liền có tương quan pháp quyết Diệp Văn vận dụng khí kiếm chỉ thời điểm đại đa số thời điểm đều là ngón giữa và ngón trỏ cũng thành kiếm chỉ sau đó vận dụng bộ công phu này. Bây giờ chỉ là muốn tại vận khởi thời điểm lấy lục mạch thần kiếm áp xúc kiếm khí đường đi đến vận hành, càng thêm phiền phức mà thôi. Lúc này Diệp Văn ngồi ở trong nước người bên ngoài không thấy được nếu không liền sẽ phát hiện Diệp Văn tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng cùng một chỗ sau đó trên thân mơ hồ có tử quang lộ ra. Đó cũng lung cùng một chỗ kiếm chỉ càng là tử quan bức nhân, càng ẩn ẩn có trưởng kiếm lạnh thấu xương chi ý liền ngay cả chúng quanh hàng tuyến nước suối cũng bị ép ra tất hơn. Chỉ là Diệp Văn một lòng suy nghĩ, không có chú ý tới điểm này, một lòng tự hỏi môn này lực sát thương cường hãn hơn thần công, hắn tự tin chỉ cần mình suy nghĩ thành công, như vậy một môn so lục mạch thần kiếm càng thêm đơn giản trực tiếp, lực sát thương lại càng càng mạnh mẽ công phu liền sẽ bị mình lấy ra. Cũng bởi vì phen này thí nghiệm Diệp Văn thể nội tiên thiên công cũng bắt đầu tạm dừng tu luyện mà là không ngừng vận chuyển Diệp Văn không ngừng ở trong cơ thể mình luyện tập bộ kia đem chân khí chuyển thành kiếm khí pháp quyết, bởi vì đồ về sau thuận tiện hắn vậy mà từ tay phải ngón tay cái bắt đầu luyện lên, sau đó hai tay bên trên tất cả kinh mạch toàn diện không có bỏ qua liền ngay cả thân thể bên trong kinh mạch cũng là một một luyện tập một trận. hắn làm như vậy tự nhiên là muốn thân thể của mình kinh mạch mau chóng quen thuộc loại này vận hành chuyển đổi pháp môn, tốt nhất là có thể đạt tới tâm niệm cùng một chỗ kiếm khí kia tiện tay mà ra, miễn cho về sau cùng đối địch chiến thời điểm còn phải từ từ chuyển cái này chân khí, lại hao tâm tốn sức chuyển đổi N thật sự là như thế, cái gì chiến cơ đều không có, cho dù kiếm khí phát ra đối phương cũng có thể thông do lên, kia lại có ý nghĩa gì? Bộ này kiếm khí công phu, một là đột nhiên, một là nhanh chóng trừ cái đó ra chính là lực sát thương muốn đủ mạnh. Nếu không cho dù có thể đem vạch khí bắn tới ba trượng có hơn lại chỉ có thể khiến người ta có một loại bị con muỗi chích một miếng cảm giác. Loại công phu này sáng chế cũng là vô dụng. Mấy cái này yêu cầu chính là Diệp Văn đối môn công phu này yêu cầu nghĩ đến chỗ này lúc, quanh người hắn chân khí không ngừng thay đổi chuyển hóa, thậm chí khoa trương nhất lúc, Diệp Văn một thân trong kinh mạch lưu động đều là kiếm khí ung tùn nhưng bước người kiếm khí thậm chí thấu thể mà ra, đem kia hàn tuyến nước suối bức cho lui hơn một xích. Lúc này Diệp Văn đã không tại nước suối ở trong ngâm bản thân hắn nhưng như cũng hoàn toàn không biết gì chỉ là nhắm mắt tu luyện, cái này vừa tu luyện vậy mà dòng ra tiêu hao một đêm quan cảnh, ngày thứ hai ngày mới sáng lên, trong ao Diệp Văn cũng đã mở hai mắt ra, nó ánh mắt như lợi kiếm xé rách không gian ánh mắt chiếu tới chỗ, phảng phất lợi kiếm chỉ, trực khiếu người lưng phát lệnh. chỉ là cái này thần quang vừa để xuống tước thu, Diệp Văn vừa mở ra mắt, thuận thế từ hàn tuyển bên trong một nhảy ra hai ngón tay phải cùng nhau, đợi cho cách kia vách đá hơn một trượng xa thời điểm tay phải kiếm chỉ rối ra, chỉ thấy tử quang lóe lên một đạo kiếm khí màu tím từ Diệp Văn trong ngón tay kích bắn mà ra, trong chớp mắt liền mất tung ảnh kia vách đá phát ra nhẹ nhàng phốc gầm thanh về sau cũng không có động tĩnh sau đó toàn bộ thạch thất lại tiếp tục khôi phục kiến tĩnh diệp văn đứng tại chỗ nhìn một chút tay phải của mình một vật công kia hai ngón tay bên trên chân khí lưu chuyển từ quang lộ ra phảng phất có một thanh bảo kiếm muốn phá thể mà ra là được rồi hắn cũng không dám quá mức chắc chắn cho nên đi đến trên vách đá cái kia cẩn thận tìm tòi cuối cùng thật vất vả mới phát hiện một cái miệng nhỏ tựa hồ là bị lợi kiếm đâm ra chỉ là nhìn không rõ đâm tiến vào bao sâu diệp văn hữu tìm đường ngày cuối cùng từ ngoài động tìm cây ốm dài nhánh cây tới thăm dò kết quả cuối cùng để hắn rất là hưng phấn cái lỗ nhỏ này chiều sâu thực đã chứng minh Diệp Văn cái này một kiếm đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào hắn tự tin nếu là người bên trong lần này lập tức chính là một lệnh đấu tim xa một trượng còn có cái này uy lực xem ra đem kiếm khí bắn ra ba trượng có hơn cũng không là giấc mơ sờ lên cảm rất là tự đắc chỉ là lập tức liền phát hiện môn công phu này cũng không phải tốt như vậy cái này với nội lực tiêu hao cũng quá mức khủng bố cho dù là Tiên Thiên Tử khí cũng theo không kịp cái này cùng hao phí vừa rồi chỉ là kia một chút Diệp Văn đã là toàn lực xuất thủ chân khí trong cơ thể của mình nháy mắt liền ít đi rất nhiều nếu là nhiều đến hơn mấy lần sợ là mình lập tức liền phải hư thoát té xỉu trên đất. Môn công phu này vốn chính là làm sát chiêu sáng lập ra, sẽ có như vậy tiêu hao cũng là sớm có dự tính sự tình. Như vậy tưởng tượng, Diệp Văn lần nữa thoải mái, dạo bước tự tuyệt cốc mà ra, sau đó cao hứng bừng bừng trở lại mình ở cái gian phòng kia viện tử. Theo lý thuyết, lúc này Ninh Như Tuyết sớm đã thức dậy, chỉ bất quá lúc này không phải chạy tới dạy bảo ngoại môn đệ tử chính là mình tìm địa phương luyện công đi, chỉ là Diệp Văn không biết, hôm qua Ninh Như Tuyết cùng Triệu Thẩm đàm nửa đêm, kết quả biết được Diệp Văn lời nói có ý tứ gì về sau, vậy mà mất ngủ, ngày mới mới vừa sáng thời điểm mới khó khăn lắm ngủ lúc này còn tại phòng bên trong ngủ. Từ Hiền thì là vừa vặn từ phòng bên trong ra cầm trường kiếm đang ở sân bên trong mân mê bộ kia ngón tay mềm kiếm. Vị này từ ra công tử hiện tại đối với tự tay đến ra một bộ kiếm pháp rất có hứng thú. Thần môn 13 kiếm mặc dù còn cần tiến hành không ngừng hoàn thiện, lại không kịp chờ đợi chuẩn bị đem ngón tay mềm kiếm trước cho mân mê thành hình. Diệp Văn thấy Từ hiện tại, lập tức nhớ tới, mình kia vừa mân mê gia công phu còn không có cái danh tự, mình trong ấn tượng tựa hồ cũng không có cái gì cùng nó cùng loại công phu. Không nếu để cho Từ Hiền giúp ta nghĩ một cái. Nghĩ đến đây Diệp Văn trực tiếp đem Từ gọi đi qua đem mình vừa sáng chế một môn công phu sự tình cũng hắn nói. Sư Minh lại sáng chế một môn công phu. Tư Hiên một bộ ánh mắt nhìn quái vật, thấy Diệp Văn Điểm, đầu cuối cùng nói câu, "Sư Minh có thể biểu thị một phen." Diệp Văn nhẹ gật đầu, vẫn ngồi trên băng ghế đá bất động, nhắm ngay hai trượng bên ngoài một cây chặt cây, mới vừa vận khí tay phải vừa nhấc, chính là một đạo kiếm khí màu tím kích bắn mà ra, chọn một tiếng đem nhánh cây kia cho gọn gàng mà linh hoạt gọt xuống dưới lại là hắn lúc này công phu mới thành còn làm không được tâm niệm chỗ đến kiếm khí liền ra cảnh giới. Tư Hiên vốn còn tràn đầy mong đợi chờ lấy Diệp Văn biểu thị, nào nghĩ tới mình Sư Minh vậy mà khoắt tay, sau đó một đạo tử quang hiện lên kia xa hơn hai trượng một cái nhánh cây liền rớt xuống, cái này. Xong rồi. Xong. Diệp Văn gật đầu, không có thập bạn chiêu thức sao? Diệp Văn cười hắc hắc, còn muốn chiêu thức gì? Từ Hiên Á khẩu không trả lời được, vốn muốn nói hai câu, lại đột nhiên nghĩ đến, kiếm khí cường hoành đến loại trình độ này đích xác không cần gì chiêu thức. Huống chi, lấy Diệp Văn kia tùy tâm sử dụng có thể vận dụng các loại chiêu pháp năng lực hắn muốn dùng chiêu thức thời điểm tùy tiện liền có thể đem cái kiếm chiêu dùng tại công phun này bên trên, lại đi ngoài định mức làm một chút chiêu thức cũng có vẻ nhiều hơn. Đồng thời liền kia một chút, Từ Hiền cũng nhìn ra môn công phu này tất nhiên cực kỳ hao tổn chân khí, người bình thường sợ là lần này sau liền phải hư thoát tới đất, mình sư huynh cho dù công lực thâm hậu, sợ là cũng không thể tùy tiện ném loạn, không thể bền bị sử dụng hữu chiêu thức cũng không dùng được. Sư Minh muốn cho môn thần công này là tên, Từ Hiền nghĩ nghĩ, sư Huynh tập luyện đều là đạo gia công phu lại cùng tử khí kết duyên, không bằng làm bên trên tử tiêu hai chữ, công phu này chính là một đạo kiếm khí nghĩ đến kiếm này cũng là thiếu không được. Diệp Văn gật đầu xác nhận, đột nhiên nghĩ từ bản thân đã từng chơi game online lúc một môn phái võ công chi danh bật thốt lên liền nói, không nếu để cho tử tiêu long khí kiếm quy một chương 125, đính hôn là đại sự. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Sáng chế một môn công phu để Diệp Văn rất là hưng phấn, dù là môn công phu này là xây dựng ở hiện hữu võ học cơ sở bên trên tiến hành một lần nữa chỉnh lý mà hoàn thành. Tốt xấu xem như một tiến bộ lớn. Dạng này lẩm bẩm, Diệp Văn tu luyện mỗi ngày liền có thêm một hạng đem bộ này từ tiêu Long khí huấn luyện phải thu phát tùy ý cân nhắc đến bộ công phu này hiện tại không thể làm làm chính yếu nhất đối địch công phu, cho nên hắn ngay từ đầu không phải như bình thường như thế khổ luyện tay phải, mà là luyện lên tay trái tới. Tay phải cầm kiếm cùng ngươi đang đánh, đột nhiên một chút hừ hừ, Diệp Văn tự tin, lúc này lại gọi hắn gặp được Sích Dương Thần Quân, dù là đối phương là trạng thái toàn thịnh, mình bây giờ cũng có đánh bại đối phương năng lực. trước kia Diệp Văn công phu mặc dù ứng biến có hơn, lại sát thương không đủ. Thái nhạc ba thanh phong dùng sức kỹ xảo không sai, nhưng cũng vẹn vẹn không sai. Đoạn mệnh liên hoàn tam tiên kiếm chiêu số xảo diệu, nhưng đụng tới công lực cường huỳnh người, cái này hoàn toàn bằng vào chiêu số biến hóa sát chiêu tác dụng càng ngày càng thiểu. mà Miên Trường mặc dù lực phát cường huỳnh, lại sở trường chiến đấu cũng không phải là loại kia một kích giết địch sát chiêu. toàn chân kiếm pháp một kiếm hóa tam thanh cũng chỉ là kiếm pháp cảnh giới, tính không được sát chiêu một mực đợi đến triệu hồi ra khí kiếm chỉ về sau, Diệp Văn mới miễn cưỡng xem như có có thể giết địch chiêu số. Nó hơn rất nhiều công pháp đều là bại địch có hơn, giết địch không đủ. Về sau đạt được thiếu trạch kiếm Diệp Văn càng là vui vẻ, nhưng nghiên cứu đi sau hiện cái này thiếu trạch kiếm sở trường phiêu hốt hư thực, lúc đối địch vẫn như cũng là đành phải bại địch hiệu quả, uy lực từ đầu đến cuối không thể để cho hắn hài lòng. Thằng đến mình sáng chế bộ này từ tiêu long khí kiếm, Diệp Văn rốt cục có có thể một kích liền đến đối trách vào chỗ chết công phu. Chống chi cái này cùng tay không phóng ra kiếm khí công phu, xuất ra cũng có thể gọi những người kia kinh thán không thôi. Đoán không được hắn thật thực tuyệt lực, cũng coi là trang bức hảo công phu. đã gọi Long khí kiếm, muốn hay không cùng Long chữ kéo điểm quan hệ đâu. Diệp Văn thậm chí cân nhắc để kiếm khí phi hành thuật lúc tới điểm chấn động, thậm chí sinh ra tiếng Long âm. Bất quá ngấm lại liền đem ý nghĩ này vứt bỏ, vốn là cân nhắc dùng cho đánh lén công phu, lại làm ra động tĩnh đến đây không phải nhắc nhở đối phương cẩn thận để phòng đó sao? Ừm, hay là được rồi, ý nghĩ này, hay là chờ mình Tiên Thiên tử khí đại thành, có đầy đủ nội lực làm ủng hộ, có thể đem Tử tiêu Long khí kiếm tiện tay ném loạn thời điểm lại nói. Khi đó kiếm khí tung hành, tiếng Long ngâm không dứt chỉ tưởng tượng thôi kia phái đoàn liền để Diệp Văn nước bọt không thôi nghĩ sao không nói Diệp Văn kế tiếp theo tinh nghiên tử tiêu long khí kiếm từ hiền dày vỏ bộ kia ngón tay mềm kiếm thuận tiện tinh nghiên thuần dương vô cực công Ninh Như Tuyết mấy ngày nay luôn luôn không yên lòng cho dù là dạy bảo đệ tử thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Triệu Thẩm ngày ấy cùng mình nói qua những cái kia cảm thấy khó xử mỗi lần nhớ tới chính là một trận mặt đỏ tới mang hai, Sư Minh vậy mà nói là như vậy cảm thấy khó xử sự tình chuyển niệm lại nghĩ từ bản thân cùng Triệu Thẩm nói cùng Sư Minh đã đã đính hôn sự tình Triệu Thẩm lập tức vui tươi hớn hở cùng mình nói một tràng thỉnh thoảng xen lẫn lời chúc mừng còn nói mình cùng sư huynh thành thân sắp đến, chẳng những nói một chàng thưởng thức, tự mình bên trong còn nhỏ giọng nói càng nhiều cảm thấy khó xử đồ vật, trực khiếu Ninh Như Tuyết suýt nữa đem đầu thấp tới đất đi lên. nàng trước kia chỉ nói ấp ấp ô một cái, thậm chí bị người đụng phải thân thể cũng đã là rất cảm thấy khó xử, bây giờ mới biết còn có càng xấu hổ phán sa ngút ngàn dặm. nha đồng đốc, xấu hổ cái gì? những này ngươi muốn không hảo hảo ghi lại, ngày sau như thế nào phụng dưỡng trưởng môn. nghe tới cái này bên trong, Ninh Như Tuyết càng là lớn xấu hổ, nếu không phải là mình đến đây thỉnh giáo chỉ sợ sớm đã xấu hổ đi ra ngoài chỉ là nghĩ đến cái này bên trong, Ninh như tuyết đột nhiên buồn bực nói, muốn nói mình không hiểu những này, sao sư minh liền hiểu? chẳng lẽ sư phụ lúc trước tự mình bên trong có dạy qua sư minh, nhớ tới triệu thẩm nói, nam nhân mà có bản sự còn không học cái xấu, Ninh cô nương ngươi cần phải đem trưởng môn xem trọng, bây giờ trưởng môn cũng là nổi danh bên ngoài nhân vật, ngày nào sau khi xuống núi, lại linh về đến một nữ tử cũng không phải là không được, vốn đang đối diệp văn người trưởng môn này vạn vân tôn kính triệu thẩm, lúc này nghiễm nhiên thành Ninh như tuyết người nhà mẹ đẻ, không có cách, hai người bình thường liền đi gần một chút mỗi lần nhớ tới này câu, linh như tuyết liền sẽ không tự giác nhớ tới cái kia trộm đi mình đưa cho sư huynh túi thơm nữ tử, hẳn là sư huynh cùng nữ tử kia có cái gì liên lụy. Mỗi đêm liền như vậy suy nghĩ miên man, nếu không phải tu luyện nội công thời điểm là tại hàn trì bên trong, kia hàn trì hàn khí lạnh tấu xương rất có tính tâm lương thần công hiệu, sợ là nàng lần tập luyện này nội công liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sau đó mấy ngày, linh như tuyết nghĩ từ bản thân mặc dù cùng sư huynh định ra việc hôn nhân, nhưng là giữa hai người giống như vẫn như cũ không có thay đổi gì, nguyên lai like như thế nào, hiện nay còn là như thế nào? Mấy ngày nay đang muốn tìm diệp văn nói chuyện. Vừa lúc đội kịp Diệp Văn Tinh nghiên thử tiêu long khí trong kiếm, Ninh Như Tuyết tử từ, từ hiện kêu biết được mình sư huynh lại tìm hiểu ra một môn mới lợi hại công phu, cho nên đành phải nhịn xuống không đi quá dậy, chỉ nói qua chút thời gian lại nói. Cái này nhưng của mình, cả ngày ngơ ngơ ngắc ngác, một canh giờ bên trong có hơn nửa canh giờ là đang thất thần, may mắn nàng chỉ cần đứng tại kia bên trong, không cần tự mình xuống dưới chỉ đạo ngoại môn đệ tử cho nên người bên ngoài cũng không có nhìn ra kỳ quái. Tăng thêm trong ngoại môn đệ tử phần lớn là một chút sơ ý nam tử, cho dù ít có cẩn thận người, sợ là cũng không dám cả ngày nhìn chằm chằm môn phái này trường lối mặc dù Ninh Như Tuyết dài rất là xinh đẹp, thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là những này bại tiến vào Thục Sơn phái lại có cái nào là váng đầu ngớ ngẩn. Đối bản phái trưởng đối kiến là một cái niệm nghĩ cũng không dám có. Huống chi, mơ hồ có truyền muốn nói, vị này cực có thể sẽ là trưởng môn của bản phái phu nhân. Lần này lại càng không có người dám dùng tới nó cần bình thường ngay cả nhìn thẳng vào Ninh Như Tuyết cũng không dám, nói gì phát hiện gì trạng. Liên chỉ có tâm tư cẩn thận, tăng thêm đối Thục Sơn phái đám người không chút kiên kỵ nào Hoàng Dung Dung có thể phát giác Ninh Như Tuyết gì trạng, tăng thêm hai người bình thường lấy tỷ muội tương xứng, cho nên nhìn thấy Ninh Như Tuyết cả ngày ngơ ngơ ngắc ngắc liền tìm một cơ hội bắt đến nàng, cùng nàng đàm một phen. Ninh Như Tuyết đang lo tìm không thấy có thể nói chút thể mình lời nói người, lúc này Hoàng Dung Dung góp lấy được, một lát sau, liền đem một lần sự tình cùng nàng nói. Chỉ là cân nhắc đến Hoàng Dung Dung tuổi tác không lớn, một chút nhỏ bé sự tình lại không nói ra. Nàng nào biết được Hoàng Dung Dung từ nhỏ ở kia ổ thổ phỉ lớn lên, bắt náo sự tình sớm thấy không ít, chỉ là nghe xong liền hiểu rõ ra, lập tức hô một tiếng họng, cái gì? Liền một câu như vậy liền đem tỷ tỷ trung thân đứng yên dưới binh nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lại nói hắn cũng bởi vì luyện công không thể phá thân, kia không cùng thái giám đồng dạng sao? Hắn đem nhà ta từ hiền họa hại không thể đón dâu còn không tính, còn muốn liên lụy tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ sao có thể tại loại người này trên thân lãng phí thời gian? Ninh Như Tuyết không nghĩ nha đầu này há mồm phá thân ngậm miệng thái giám, vậy mà đem chuyện kia nói hôn không thèm để ý, lập tức mặt thường hồng cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ nói, như là đã cùng sư huynh định ra việc hôn nhân, vậy liền cũng coi như có cái tiến văn. Lại nói sư huynh chỉ là tu luyện công phu tạm thời không thể. Cái kia, cùng công phu luyện thành lại. Lại, cũng liền đi, Hoàn Dung Dung lập tức phản bác, đính hôn, lễ hỏi đâu? Hạ xính rồi sao? Chẳng lẽ hắn liền nghĩ một câu nói như vậy liền đem tỷ tỷ lừa gạt tới tay bên trong? Lại nói, ai biết hắn kia đồ bỏ công phu lúc nào có thể luyện thành? Chẳng lẽ hắn cả một đời không luyện được, tỷ tỷ cả một đời đều chờ đợi hắn không thành? Ninh Như Tuyết bị nàng một trận niệm ai, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào trả lời chính muốn nói chuyện, đã thấy Hoàng Dung Dung vỗ bàn một cái đứng lên, "Không được, ta phải tìm kia Diệp Văn nói một chút đi. Sao có thể như thế khi dễ tỷ tỷ? Khi con gái chúng ta nhà dễ khi dễ sao?" Nói xong cũng không cùng Ninh Như Tuyết lên tiếng, quay người vụt vụt liền chạy không có. Ninh Như Tuyết nhất thời không có kịp phản ứng. Vậy mà chơ mắt nhìn nàng đi xa, thẳng đến không còn bóng dáng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Chỉ là Ninh Như Tuyết động tác cuối cùng chậm nửa nhịp dù là nàng khinh công không tầm thường viễn siêu hoàng dung dung, thay vào đó nha đầu những ngày qua cả ngày tại thuộc sơn phái bên trong chui loạn, đối con đường kia quen thuộc thậm chí càng hơn Ninh Như Tuyết, thất truyền bát truyền liền truyền không còn bóng dáng, cũng không biết chạy đi nơi đâu tìm Diệp Văn đi. Ninh Như Tuyết thấy không có nàng cái bóng, liền thẳng đến mình ở viện kia mà đi, bình thường đến nói, Diệp Văn lúc rảnh rỗi không tại viện tử bên trong chính là tại hậu sơn tuyệt Cốc bên trong luyện công, nếu là hai nơi đều không tại, kia liền đi tới chỗ mỏ mâm quay đi. Như vậy Hoàng Dung Dung sợ là cũng tìm không thấy, nàng nhưng lại không biết, Hoàng Dung Dung liên tiếp ăn Diệp Văn thiệt thòi lớn về sau đều không ngừng trốn tránh nàng, liền ngay cả ăn cơm cũng không cùng Diệp Văn cùng một chỗ, thậm chí vì không cứ gọi hắn gặp được, ngay cả Diệp Văn một chút quen thuộc đều sợ Nhất Thanh Nhị Sở đây chính là nàng giữ nhà bản sự, Sơn tặc thổ phỉ bên cạnh không nói, cái này tìm hiểu một số người quen thuộc công việc tuyệt đối nhất lưu, liền dựa vào này tuyệt kỹ, Hoàng Dung Dung luôn có thể không gọi Diệp Văn đụng phải, thậm chí ngay cả Diệp Văn tại môn phái bên trong mẫm quay quy luật đều gọi nàng sợ cái Nhất Thanh Sở. Lần này càng không sợ, cả ngày hồ đi xôn loạn, dù sao chỉ cần không gọi Diệp Văn nhìn thấy liền tốt đồng thời tận dụng mọi thứ đi tìm từ hiền miệng bên trong mặc dù không còn nhắc tới câu kia, cùng ta cùng rời đi cái này bên trong, mà là đổi thành người chừng nào thì mới có thể đem kia phá công phu luyện thành a. cho nên linh như tuyết tìm không thấy Diệp Văn Hoàng Dung Dung lại một lần liền tóm gọn lúc này Diệp Văn đứng tại một chỗ xa xôi chi địa xa xa nhìn lấy mình thuộc sơn phái cái này bên trong là hắn trong lúc vô tình xông loạn dưới phát hiện địa thế hơi cao, đứng tại cao nhất khối đá lớn kia bên trên, nhìn về phía thuộc sơn phái phương hướng thậm chí có thể đại khái đem toàn bộ thuộc sơn phái thu hết vào mắt trong tầm mắt thậm chí so phía sau núi kia trên vách đá còn tốt hơn phong cảnh. đồng thời quay đầu lại chính là dãy núi rừng rậm xa xa còn có thể trông thấy một con sông lớn như phát sáng băng gấm từ dãy núi ở trong xuyên qua đem xanh lục bắt ngát phân làm hai mảnh một đương nhiên kia phải là giữa hè lúc cảnh sát lúc này đã tiếp cận vào đông cây kia lâm đã không phụ xanh tươi thậm chí không ít cây lá cây đã rơi không sai biệt lắm chỉ có số ít phân cây lá kim vẫn như cũ xanh lục bắt ngát nhưng đã liền như thế đứng tại cái này bên trong hướng dưới núi nhìn tới luôn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác lại nói mùa đông thời điểm một mảnh trắng thuần kia lại là một hương vị cho nên diệp văn rất là ưa thích cái này bên trong càng hơn có thể nóng nhìn thư sơn huyện chỗ kia vách núi có linh hư tử cô mộ phần chỗ Đang nhìn, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng la truyền lọt vào trong tai, thanh âm rất là êm tai, chỉ là lời nói liền không thế nào êm tai, Diệp Văn, ngươi thai họa từ hiền không đủ, lại nghĩ liên lụy ta Ninh tỷ tỷ cả một đời sao? Lời này làm sao như thế khó chịu. Diệp Văn rất muốn nhả raếng một câu, lão tử làm sao thai họa từ hiền lên rồi, chỉ là quay đầu sau vậy mà nhìn thấy một cái hứa thiếu chưa gặp gương mặt, ngươi thế mà còn tại. Ngươi không có xuống núi rời đi. Hoàng Dung Dung nghe tới cái này bên trong, lập tức ngóc lên đầu, cái mũi nhỏ giống như muốn vịnh đến bầu trời, hừ hừ. Bản tiểu thư lúc nào nói qua muốn đi rồi, Diệp Văn hơi tưởng tượng, lập tức liền hiểu rõ ra nha đầu này tình cảm là đang cùng mình chơi bị mắt trốn tìm liên tưởng tới nha đầu này nguyên bản nghề nghiệp sẽ có loại bản lãnh này cũng không hiếm lạ chỉ là nghĩ đến từ gia môn phái bên trong thế mà lại xuất hiện loại tình huống này hắn liền rất là khó chịu xem ra bản phái phải nắm chắc cái này tuần sát chức vụ vậy mà gọi một cái không rõ nội tình quái nhân ở bản phái bên trong bồi hồi lâu như vậy cũng không có bẩm báo tại ta ta mới không phải cái gì không rõ nội tình quái nhân hoàng dung dung phản bác trên thực tế diệp văn đã sớm biết hắn thuộc sơn phái phòng vệ năng lực cận bá đến trình độ nhất định nhưng phòng vệ là cần đại lượng đệ tử để hoàn thành dưới mắt đệ tử ngược lại là đủ rồi nhưng không có thực lực gì chỉ có thể bày ở kia bên trong đường kim bài trí, tăng thêm hắn đem thuộc sơn phái tu kiến quá lớn, liền cái này quy mô, thu trên trăm người đệ tử đều sẽ không cảm thấy chênh chúc. Hiện tại chút người này ném bảo, thật đúng là không đáng chú ý. tăng thêm, hoàng dung dung cũng coi như cùng từ hiển quen thuộc cho nên nàng cả ngày chợt trợ tới chợt lui tự nhiên không người đi quản, cũng chỉ có diệp văn không biết tất cả mọi người cho là hắn biết, lại cứ hắn thật không biết. hoàng dung dung là một cái duy nhất biết hắn không biết mình có tại, nhưng là nàng khẳng định sẽ không nói ra, thế là liền xuất hiện như thế cái tình huống, người tìm ta làm gì? nghĩ thông suốt trong lúc đó mấu chốt diệp văn không cao hứng hỏi một tiếng. Hắn kỳ quái đã Hoàng Dung Dung không muốn bị mình phát hiện, tại sao lại đột nhiên chạy ra tìm đến mình? Còn có vừa rồi kia một đống lời nói là có ý gì? Suýt nữa đem chính sự quên. Vụ trộm le lói Hoàng Dung Dung ho khan hai tiếng, sau đó một độ nghiêm nghị hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ bởi vì luyện công căn bản là không, có cách sinh hoạt vợ chồng đúng hay không?" Diệp Văn trên mặt một trận cổ quái, cũng không phải cảm thấy xấu hổ, trước kia cùng nữ tử cả ngày trò chuyện so cái này còn xâm nhập chủ đề cũng không thấy phải xấu hổ, chỉ là đi tới cái này bên trong một đoạn thời gian, giống Hoàng Dung Dung há miệng liền đem loại sự tình này treo ở ngoài miệng đồng thời không hề hay biết không được nữ tử hắn thật đúng là lần đầu gặp được một chán hoa y rìa bị hắn không nhìn, có lẽ là trong nội tâm bản năng đem hoa y rìa vạch đến một loại khác nữ tử ở trong. vâng, diệp văn nhẹ gật đầu, ta gần đây lĩnh ngộ một môn nội công, công phu này muốn luyện đến đại thành, luyện thành trước lại là không thể đi này nhân luân sự tình. hoàng dung dung nghe vậy cũng là mặt tường hướng lên, mình miệng thảo luận là một chuyện nghe người bên ngoài nói kia là một chuyện khác. huống chi hoàng dung dung lúc này mới ý thức tới diệp văn thế nhưng là một đại nam nhân, mình cùng một đại nam nhân thảo luận vấn đề này đích xác có chút không thích hợp, cho nên nàng lập tức nhảy qua cái này một lời đề. những cái kia đều không nói, đã ngươi dạng này làm gì còn muốn dùng lời nói lừa gạt ở Ninh Tỷ Tỷ, ta làm sao lừa gạt nàng rồi? Diệp Văn như thế kỳ quái, hắn lúc nào lừa gạt lừa gạt mình sư muội rồi, mà lại ngươi hành động gì đều không có, nhẹ nhàng một câu liền muốn ta Ninh Tỷ Tỷ chờ ngươi cả một đời sao? Một cả một đời? Diệp Văn cảm giác mình khẳng định mặt đen lại, cái này nha là đang chủ yếu ta công phu vĩnh còn lâu mới có thể đại thành sao? Hoàng Dung Dung vẫn nói tiếp toàn vẹn mặc kệ Diệp Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi ngay cả cái lễ hỏi đều không, cũng không giới mời, thậm chí đều không có bảy cái thiệt liền nói xem như định ra việc hôn nhân, ngươi khi Ninh Tỷ Tỷ là cái gì rồi? ngươi muốn liền nếu không muốn liền có thể không cần. Chán. Cái này, chính là như vậy á? Nàng lúc đầu muốn nói cái từ kia muốn bật thốt lên thời điểm đột nhiên ý thức được kia từ không thế nào em hay, nghĩ lại lại nghĩ nhưng lại nghĩ không ra thích hợp thay thế từ ngữ dứt khoát liền hạ ra một phát cổ, như vậy dừng lại. Dù sao Hoàng Dung Dung cho dù nói thành dạng này, Diệp Văn cũng minh bạch nàng muốn nói gì, lúc này nhìn thấy Diệp Văn một mặt chấn kinh, biết mình lời nói hay là chấn trụ ra hòa này, lập tức tâm lý đã ý. Sau đó liền gặp Diệp Văn từ trên tảng đá lớn đầu nhảy xuống, nhẹ nhàng như phiêu nhũ, chậm rãi rơi xuống mặt đất một hắn cái này khinh công cũng là vừa vận luyện đến cảnh giới này. Tiên thiên tử khí thần kỳ dần dần hiện ra. Nếu là lúc trước, cũng chỉ có thể mượn một chút điểm dừng chân chậm chậm lại. Như như vậy tiêu xài Ung Dung đáp xuống, kia là tuyệt đối làm không được. Ngón khinh công này cũng chấn trụ Hoàng Dung Dung, nàng đã biết Diệp Văn công phu không tầm thường. tối thiểu người ta từ Thiên Nhạc Bang Vân đà đi vào trong một cái vừa đi vừa về cũng không gặp thiếu một cây hào bao. Liên năng lực này đã đầy đủ nàng nước vọng. Nếu không phải hai người lẫn nhau nhìn không đối bản, Hoàng Dung Dung thậm chí có thể mặt dậy mày cầu Diệp Văn dạy nàng võ công. Thế nhưng là Diệp Văn công phu sẽ mạnh đến loại cảnh giới này, thực tế là vượt qua dự liệu của nàng nàng trong tượng cũng chỉ có trên giang hồ những cái kia nổi danh hào hảo thủ mới có thể làm đến dạng này chỉ thấy diệp văn chậm rãi đi đến hoàng dung dung trước người nghiêm mặt nói hoàng cô nương nói đúng lắm việc này là tại hạ làm sai yên tâm nên có đồng dạng cũng sẽ không ít ta quả quyết sẽ không gọi sư muội ta thụ ủy khuất hắn lúc này mới nhớ tới kia đón dâu chính là đại sự không nói hạ xính đối bắt tự loại hình chính là đính hôn thời điểm xếp đặt buổi tiệc đem sự tình tuyên dương ra ngoài cũng là một cái nhất yêu cầu cơ bản nhất dù là nhà bên trong cung cùng cái này đính hôn cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình minh thuận miệng một câu liền coi như định ra ninh như tuyết mặc dù không nói gì đoán chừng tâm bên trong khó tránh khỏi có chút ý khuất, nếu không phải hoàng dung dung nhắc nhở, diệp văn cái này từ lão công lão bà đấy đã chạy, thế giới người tới, thật đúng là xem nhẹ điều này. Cho nên hắn đối hoàng dung dung cố ý chạy tới tự đủ những lời này vẫn còn có chút cảm kích. Nhưng là người ở tại ta thuộc sân phái, lại đối ta người trưởng môn này hô to gọi nhỏ không có vốn có tôn kính, điểm này ta vẫn như cũ rất là khó chịu. Còn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm. chơi rất vui có phải không? Lúc đầu thấy diệp văn hiếm thấy đồng ý mình, hơn nữa còn là một bộ thái độ khiêm nhường. Hoàng Dung Dung cảm thấy đắc ý không thôi, không có phát giác bên trong vậy mà gọi Diệp Văn gần hơn. Chào đón đến Diệp Văn đưa tay tại trên bả vai mình Vô đã là đến không kịp chống tránh, sau đó liền nghe tới một câu, "Ta gần đây lĩnh ngộ ngày đó múa bảo luân chiêu thứ hai, ngươi vừa vặn đến cái tươi." Bàn tay Vô tứ thu, kia Hoàng Dung Dung vốn nói Diệp Văn sẽ dùng biện pháp gì trưởng trị nàng, không nghĩ chỉ là như thế Vô, cảm thấy kỳ quái, chính muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện mình Vô luận như thế nào đều không thể nói chuyện. Hừ hừ. Kỳ thật Diệp Văn rất muốn trang bức nói câu, lại cảm giác cất đoạt, nhưng là hắn còn thật không biết nói chuyện năng lực tính là gì cảm giác có vẻ như nguyên tắc bên trong tính vị giác. Tê liệt đầu lươi tiến tới cướp đoạt nói chuyện năng lực, nghĩ tới nghĩ lui không bắt được trọng điểm, cuối cùng đành phải hừ hừ hai tiếng xong việc. Bất quá quay đầu nhìn thấy Hoàng Dung Dung gấp xoay quanh, hay là nói một câu, ta lấy chân khí phòng người Á Huyện. Yên tâm, sau hai canh giờ mình liền tốt, đây coi như là hơi thi chứng trị, tốt để cho ngươi biết bạn trưởng môn không phải tùy tiện một cái tiểu đi la cũng có thể giáo huấn nhân vật. Cái này vừa nói, Hoàng Dung Dung ở phía sau giờ chân không ngừng, như có thể nói chuyện lời nói nàng đã sớm giống bên trên một câu, ngươi nói ai là tiểu đi la? Quy một chương 126, đại bị PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tiến vào vào đông, làm dụng nông hộ nhóm đều giao riêng phần mình tiền thuế đất, sau đó dùng còn lại lương thực dư đi đổi chút tiền bạc, thuận tiện chọn mua một chút tương đối thô giáp đồ ăn những vật này, đương nhiên không so được mình trồng ra đến những cái kia, nhưng là những vật này lại có thể để cho người một nhà ăn no không đến mức qua không được đông. đương nhiên, cũng sẽ đặc địa lưu lại một tiểu bộ phân, lưu làm ăn tiết lúc tới ăn, lương thực tinh cùng mặt trắng trước là bọn hắn dùng để chúc mừng có quá khứ một năm tốt nhất khánh thưởng. Năm nay, những này nông hộ thời gian muốn càng thêm khá hơn một chút chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ thuộc sơn phái những cái kia tá điển. Diệp Trường Môn thật sự là người tốt ta. Những này tá điển tại thuộc sơn phái phái người đến thu tô về sau đều sẽ nói bên trên lời tương tự. Bởi vì Diệp Văn không những mình làm chủ giảm xuống tiền thuê đất, đồng thời còn để đệ tử chịu nhà xem xét. Nếu như nhà nào tình huống không tốt thuộc sơn phái nguyện ý vay mượn một chút tiền bạc giúp nó qua mùa đông chỉ là năm sau cái này một hộ người muốn giao tiền thuê đất hơi cao một chút. Nhưng đã liền như thế, muốn giao tiền thuê đất cũng so những năm qua muốn ít hơn một điểm. Cho dù như thế một điểm liền khiến cái này nông hộ vạn tách ra tâm, hung hăng tán thưởng Diệp Văn là người tốt. Diệp Văn là người tốt ta. Mặc dù hắn tự nhận mình không phải cái tội ác chồng chất bại hoại, nhưng khoảng cách người tốt tựa hồ cũng còn có chút khoảng cách. Lúc ấy phụ trách những chuyện này, Lý Sâm hỏi hắn vì cái gì nghĩ giảm xuống tá điền tiền thuê đất thời điểm. Diệp Văn chỉ nói một câu, muốn bọn hắn bán mạng làm việc, có cái điều kiện tiên quyết chính là có thể để bọn hắn có thể sống sót. Thế giới này tá điền sinh hoạt kỳ vọng không cao, chỉ cần có thể mỗi ngày ăn một bữa cơm no, sau đó người một nhà đều có thể sống sót liền đã đầy đủ. Nếu như ghi chép gọn quá ác ngay cả sinh tồn đều thành hy vọng xa vợ như vậy, cho dù vì sinh tồn vẫn như cũ sẽ trồng chọn, nhưng là kia sức mạnh miễn không được cũng kém hơn rất nhiều cố gắng trồng chọn, không cố gắng trồng chọn đều ăn không đủ no. Hàng năm qua mùa đông cũng giống như cực hình, như vậy liền sẽ có người sinh ra đối phó đối phó không sai biệt lắm liền tốt lắm ý nghĩ. Cuối cùng ảnh hưởng hay là làm địa chủ thuộc sân phái. Cho nên Diệp Văn dứt khoát liền đến cái thiện đã tá điển, thậm chí hắn còn chuẩn bị một loạt trợ giúp biện pháp tỷ như cung cấp cụ, giá thấp cho thuê tá châu cải, chỉ cần bọn giá hỏa này bán mạng cho hắn trồng chọn liền tốt. Trong ra đến lương thực càng nhiều, hắn thuộc sơn phái qua mới có thể càng tốt hơn. Chỉ là, bởi như vậy, gần nhất khoảng thời gian này bên trong, chúng ta thuộc sơn phái thu nhập sợ là muốn giảm mạnh. Lý Sâm lo lắng cũng không phải không có lý, mặc dù thuộc sơn phái hiện tại sản nghiệp càng ngày càng nhiều, nhưng là môn phái quy mô cũng dần dần lớn, trên núi vườn rau xanh miễn cưỡng có thể cung cấp rau quả trứng loại cũng có thể cung cấp một chút thịt cá loại hình lại cần mặt khác mua người luyện võ không ăn thịt không được Diệp Văn quy định cho dù là phổ thông đệ tử, mỗi ngày đồ ăn bên trong cũng nhất định phải có ăn thịt. Cho nên, mặc dù thu nhập nhiều, nhưng tiêu xài cũng rất lớn, may trần một trung ý quán đã mở. Thư Sơn huyện cho tới nay đều chỉ có một nhà y quán, bên trong còn cũng chỉ có một làng chung người bình thường có bệnh đều là mình đối phó một chút liền đi qua. Bây giờ Diệp Văn mở y quán, sinh ý kia thật đúng là nóng nảy không tưởng nổi cân nhắc đến khai hỏa danh khí, đầu 3 ngày là miễn phí chữa bệnh từ thiện, kết quả có bệnh không có bệnh đều chạy tới nhìn, đem trần một chung cho mệt mỏi cái quá sức. Ba ngày qua đi sinh ý không còn như vậy nóng nảy, nhưng kia ba ngày trả giá lại cho Bảo Chi Lâm mang đến đầy đủ danh vọng. Thư Sơn Huyện bên trong người hiện tại có cái gì đau đầu nhất góc đều đến tìm Trần Một Trung tăng thêm Trần Một Trung vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cái này đi thuật sắc thực không tầm thường. Trải qua hơn nửa tháng về sau, bị Trần Một Trung trần trị qua người chuyên miệng, kết quả Bảo Chi Lâm đã thành Thư Sơn Huyện lớn nhất ý quán. Còn chưa đủ, chúng ta được tìm cách đem cái này hai cửa hàng mở đến Lâm Sơn Huyện đi. Diệp Văn cũng không hài lòng bởi vì Thư Sơn Huyện hay là quá tiểu lại không phải cái gì giao thông yếu đạo chỉ có đi càng xa xôi biên cảnh tìm gia cổ hoặc là cho biên cảnh chú quân đưa hàng người sẽ từ đây qua. Tăng thêm thư sơn huyện cũng không có gì đặc biệt thổ sản, cho nên nhân khẩu lưu động lượng cũng không lớn. Lâm Sơn huyện khác biệt, cái này bên trong là nam bắc giao thông yếu đạo, tăng thêm bản thân cũng có đặc sắc sản phẩm nam lai bắc vàng thương nhân hào khách có chút đông đạo, nếu có thể đem cửa hàng mở đến kia bên trong, đồng thời dừng chân, kia mới tính là chân chính kiếm tiền mua bán. Năm nay một năm này ngươi cũng đội vàng không được, mấy tháng này liền nghỉ ngơi thật tốt một trận, đợi đến đầu xuân, cái này đi Lâm Sơn huyện mở chi nhánh sự tình không thiếu được lại muốn ngươi vừa đi vừa về chạy. Lý Sâm vội vàng chặt tay, đây là đệ tử nên làm. Diệp Văn gật gật đầu, quay lại nhiều chi chút tiền bạc, hảo hảo qua năm nay. Khoảng thời gian này ngươi cũng liền không cần phải chỗ chạy, đi trước tìm sư phụ ngươi chỉ điểm một chút công phu của ngươi, còn lại thời gian ngươi là nghĩ ra ngoài đi một chút cũng tốt, hay là hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng tốt, đều tùy ngươi tâm. Chỉ cần nhớ được lúc sau tiết trở về ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi. Là. Lý Sâm người nhà đã sớm qua đời, tại Thư Sơn huyện cũng không có gì thân thích, bây giờ Diệp Văn cho hắn như thế cái lớn giả nhất thời bán hội còn thật không nghĩ tới hẳn là đi đâu. Bất quá có rảnh rỗi tóm lại là tốt tăng thêm mình công phu này một năm này đích xác rơi xuống không ít vốn đến chính mình còn có thể cùng từ bình qua mấy chục chiêu bây giờ lại cũng làm không được ừ liền đi tìm sư phụ hảo hảo luyện luyện công phu diệp văn không biết lý sâm đối với mình công phu bị rơi xuống đã cảm thấy cảnh giác hắn bên này còn đang suy nghĩ nếu là đem chi nhánh mở đến lâm sơn huyện kia lý sâm khẳng định phải phụ trách bên kia lưỡng địa ở giữa buôn ba qua lại thư sơn huyện sản nghiệp sợ là không ai quản lý cũng may những này sản nghiệp ngay tại không xa ngược lại không đến nỗi xảy ra chuyện gì chỉ là cần phải người tiến đến toại trấn diệp văn nghĩ nghĩ cân nhắc có phải là hẳn là đem nhạc ninh thả ra học hỏi kinh nghiệm rồi Nhạc Ninh từ 11 tuổi theo hắn lên núi, bây giờ chạy 14 tuổi đi, thân hình đã tiếp cận thành người, một thân công phu đều là cùng mình cùng thuộc một đường. Vài ngày trước kiểm tra một phen, phát hiện kia toàn chân tâm pháp đã bị hắn luyện được hỏa hầu mười phần, tăng thêm lần kia chúng tiêu tiểu vây công thủ sơn thời điểm người động thủ qua, có kinh nghiệm thực chiến, cái này trong khi xuất thủ cũng có phần biết rằng lui, lớn không được lại gọi Chu Định cũng hoặc từ xuất thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút chính là, cảm thấy có so đo diệp văn lại ai cũng không có nói cho, chuyện này hay là cùng đến lúc đó bản lại khá tốt. Nhạc Linh mặc dù thiên tính tương đối trầm ổn nhưng là dù sao vẫn là một cái trai trai hải tử chính là kia bay dương nhảy thoát niên kỷ. hiện tại nói cho hắn đoán chừng hắn cũng liền không tâm tư luyện công sau đó mấy ngày Diệp Văn lại đem Từ Bình gọi đi qua hắn ngược lại là không có tự mình truyền thụ cái gì đao pháp chỉ là tìm cớ nói gần mấy ngày nay nghĩ đến một chút vận trình dùng lực thiếu đối nó no tập luyện đao pháp nên có chút ích lợi cho nên gọi nói cùng hắn nghe Từ Bình đang lo mình võ công từ đầu đến cuối khó mà tinh tiến bảo nghe văn sư phụ có chỗ dạy bảo đâu còn không dụng thần lắng nghe chỉ nghe một trận liền cảm giác Diệp Văn lời nói quả nhiên tinh diệu cao thâm mình miễn cưỡng nhớ rõ ràng nhưng nghĩ linh ngộ sợ là mua cái ba năm 5 năm không thể đều hiểu thông lập tức hướng Diệp Văn không người thi lễ, mình trở về lĩnh hội những ngày tinh diệu. Diệp Văn thấy từ Bình vừa lòng thỏa ý rời đi, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này ba người đệ tử, đại đệ tử Nhạc Ninh căn bản là dựa theo mình hiện nay lộ tuyến tu tập, cho nên mình cái dạng gì đệ tử này đoán chừng cũng chính là cái gì dạng ngày sau cũng thoát không được dùng nội lực làm chủ đấu pháp. Chỉ bất quá không có kỳ ngộ của mình muốn tu luyện ra thành tựu còn cần dựa vào thời gian đến đắp lên. Nhị đệ tử Chu Chỉ nhược hắn cũng có đại khái dạy bảo phương thức dưới mắt mặc dù tu luyện toàn chân tâm pháp, nhưng về sau phương hướng phát triển đoán chừng sẽ là đi tập luyện sư muội tiểu vô tướng công không có cách nào có thể tập luyện đến cao thâm, đồng thời thích hợp nữ tử, tay hắn bên trong cũng chính là tiểu vô tướng công, mà lại tiểu vô tướng công nặng ký xảo, sử dụng tới cũng không phải giúp loại cùng người cứng đối cứng công phu, chu chỉ nhược thân là nữ tử cấp độ này bên trên lại là không thể không cân nhắc, chiêu thức bên trên ngược lại là không cần mơ mộng quá nhiều dưới mắt phiêu tuyết xuyên vấn trưởng, miên trưởng, diệt kiếm, tuyệt kiếm đã đầy đủ chu chỉ nhược sử dụng, trường kiếm đầy đủ đồng thời diệt tuyệt song kiếm sát tính cực nặng, bại địch giết địch chiêu số cái gì cần có đều có về sau có thể đi tới trình độ nào toàn bộ nhờ nàng tự thân, diệp văn ngược lại là không thể giúp quá nhiều, cũng chỉ có cái này tam đệ tử tư bình. Bởi vì muốn đồng tu đao pháp kiếm chiều, đến cái đao kiếm song tuyệt diệp văn kiếm pháp ngược lại là sẽ không ít, đao pháp lại chỉ tính hơi thông ra mao từ bình mình đã tinh thông ngũ hổ đoạn môn đao cũng không thể coi là tinh diệu công phu, diệp văn tay bên trong lại là tinh diệu kiếm pháp một đồng lớn. Tình huống như vậy giống như là một cái thùng gỗ, một nửa dài một nửa ngắn cứ thế mãi cái kia đao kiếm, song tuyệt chính là một câu nói đùa nói xong, hắn thực tế là không muốn ra hiện loại kết quả này cho nên luôn luôn nghĩ chút biện pháp đến dạy bảo cái này đại tử chẳng những đào giống dịch não suy nghĩ những cái kia tinh diệu đao pháp chút điểm tự thuật, thỉnh thoảng còn giúp tên đồ đệ này ra điểm trên việc tu luyện điểm tỷ như bổ giấy đốn tuổi cắt độ hũ. Cũng không biết là mình tâm tư quá nặng còn là như thế nào. Vừa vào đông lần này triệu hoán, lại gọi Diệp Văn triệu hồi ra một bản huyết đao bí tịch. Bí tịch này bên trong đao pháp mặc dù là nguyên tắc chúng ta phái chỗ làm, nhưng cái này bên trong lại không người nhận biết. Tăng thêm đao pháp bản thân tinh diệu vô song, nếu không phải cân nhắc đến mình sớm nói không tinh thông đao pháp, hắn thậm chí sẽ trực tiếp đem bộ này đao pháp truyền tụ cho từ mình. Dưới mắt, hắn đành phải thỉnh thoảng xuất ra một chút tinh yếu đến truyền thụ từ mình, thậm chí càng cân nhắc đến những này tinh nếu là có thể thông dụng, lúc này mới yên tâm truyền thụ. May huyết đao đao pháp không hổ tinh diệu đao pháp xương hô, trong đó rất nhiều tinh diệu trí chí lý chính là Diệp Văn thấy cũng là lớn thu ích lợi, cho dù hắn khỏi phải đao, nhưng huyết đao đao pháp vận kình chi xảo diệu, gọi người nhìn mà than thở hắn từ đó tham khảo không ít, tăng trưởng không ít võ học tri thức. Nguyên tắc bên trong, địch vân ngón tay nửa tản, xương bà bị xuyên, mặc dù thần chiếu trải qua thần kỳ để kỳ năng đủ tập luyện nội công vận kình tấn công địch, lại không được binh khí nhưng là huyết đao môn đao pháp lại có thể tập luyện không ngại, đồng thời uy lực vẫn như cũ cường hãn có thể thấy được cửa này công phu đích sắc rất là thần kỳ mà khác Diệp Văn tay bên trong liền một bản huyết đao bí tịch bên trong bên trong bao hàm đao pháp tinh yếu cùng một chút vận kinh dùng lực yếu quyết lại không thấy cái gì nội công cùng cao siêu hơn đao pháp cũng không biết trong trò chơi huyết hải ma công cùng huyết ma đao pháp có phải là triệu hoàn đến nhưng dù cho như thế cũng đã để hắn đầy đủ thoải mái, chúng chi vừa đến mùa đông chẳng khác nào đến hắn cùng mình sư muội sinh nhật trùng hợp lúc này đạt được quyển bí tịch này cũng không biết có phải hay không là chiếc nhẫn này đưa quả của mình nghĩ đến đây Diệp Văn Hôn một cái nhẫn, toàn vẹn quên vài ngày trước còn mang cái đồ chơi này quá hố cha cho đồ vật cũng không cho nguyên bộ. bất kể như thế nào, dưới mắt giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Diệp Văn rốt cục có thể ổn định lại tâm thần an bài giúp môn phái Đại bị sự tình. hắn lựa chọn tại sắp bắt đầu mùa đông lúc này tiến hành môn phái Đại bị, lúc đầu chỉ là may mắn gặp dịp đệ tử mới nhập môn bái vào môn phái bên trong cũng chút thời gian, tăng thêm cửa hải cuối năm gần những cái kia ra ngoài đệ tử cũng đều lục lục tiếp theo tiếp theo về đến, chỉ có mấy cái còn có sống trong người không có trở về, nhưng lại không ảnh hưởng bình thường Đại bị nhưng là về sau tưởng tượng liên chỉ có cửa hải cuối năm gần thời điểm các đệ tử mới có thể thể tụ trong phái lúc này tiến hành đại bị đích xác không thể thích hợp hơn cho nên trực tiếp đánh nhịp, về sau mỗi năm đều so người thắng trận có thể phải truyền mấy chiêu bản môn tinh diệu võ công tiến bộ lớn nhất người cũng là bình thường không hay đương nhiên cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất chính là nhìn xem có hay không có thể thu nạp vào bên trong cửa đệ tử điểm này lại là không tốt nói rõ mọi người lòng dạ biết rõ thuận tiện năm nay đại bị từ ngày 1 tháng 11 bắt đầu về phần có thể so được bao nhiêu trời diệp văn cũng không biết chỉ đợi lần này đại bị xong tâm bên trong có cái đại khái hiểu rõ sau mới có thể có biết cái này đại bị từ đầu đến cuối Diệp Văn đều ở bên quan sát lần này mặc dù không có mấy người bọn hắn đệ tử tham gia nhưng là mấy vị này thuộc sơn phái bối phân cao nhất mấy vị cũng rất là coi trọng đồng thời mấy tên thân truyền đệ tử đều ở một bên lập lần tỷ đấu này bọn hắn cũng có thể lĩnh hội một phen mặc dù những người này công phu không bằng mình nhưng nhìn xem người bên ngoài đối chiến đối tu vi của mình cũng là hữu ích tăng thêm Diệp Văn một câu toàn đều phải đi cho nên không ai dám can đảm vỡ mặt Hoàng Dung Dung nha đầu này cũng lấy cái vị trí trực tiếp ngay tại Từ Hiền bên cạnh vào chỗ nàng cũng không cảm thấy cái gì không tốt chỉ coi mình là thuộc sơn phái mời tới khách quý một cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng thỉnh thoảng chỉ vào nào đó người đệ tử đối từ hiến nói người kia xem ra rất là khỏe mạnh có lẽ rất lợi hại từ hiến mỗi lần nghe vậy đều là dở khóc dở cười chỉ nói một câu thân hình cùng công phu cao thấp lại không có quan hệ gì hoàng dung dung vốn đợi phản bác nghĩ lại nhớ tới thuộc sơn phái tựa hồ có không ít hảo công phu truyền thụ những cái kia ngoại môn đệ tử đều có thể học một bộ không sai nội công tâm pháp cái này hiểu được nội công về sau từ thân hình bên trên đích xác khó mà phán đoán công phu cao thấp công phu nội ra không giống cộng thêm công phu đối thân hình có rất nhiều yêu cầu mà lại một cái cộng thêm cao thủ đem công phu luyện đến chỗ sâu rất khó ẩn tàng ở hiệu công việc một chút liền có thể tử thân hình bên trên nhìn ra nhìn một trận lại nhìn thấy có chút một sững sờ quách anh như lúc này kia tiểu tử đứng tại đám người bên trong cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng thỉnh thoảng lại hướng diệp văn bọn hắn cái này bên trong lén một chút hắn ngược lại là không có phát giác mình tại rất nhiều mắt người bên trong căn bản chính là góp đủ số tồn tại thậm chí một số người còn lẫn nhau hỏi thăm ai đụng tới quách anh lưu rồi kia không phải là trò không đồng dạng a một là giảm bớt đại bị thời gian cùng để tất cả mọi người đều có cơ hội ra trận lần này đại bị Diệp Văn trực tiếp tới cái đơn trận đảo thải chế mỗi người đi rút cái tờ giấy sau đó căn cứ tờ giấy đi giao đấu bản bên trên tìm kiếm mình ở đâu trận cùng số mấy so tài cho nên khi rút thăm kết thúc đám người kia lẫn nhau hỏi thăm một phen về sau không thiếu được sẽ nghe tới ai nha thế mà đụng tới hắn ta lần này xong ai u ta vòng thứ nhất khỏi phải đánh thật sự là vật khí ha ha ha lần này ta thắng định ta đi ngươi vậy mà gặp được đần châu ngươi lần này thoải mái hắc hắc loại hình Diệp Văn tại kia bên trong nghe nhất thanh nhị sở nhưng là nhưng không có lên tiếng, chỉ là cảm thấy thầm nghĩ, không có thành tựu đồ chơi, còn chưa đánh, những người này từng cái chính là biểu hiện như vậy, như vậy không giữ được bình tĩnh, chỉ sợ muốn làm cả một đời ngoại môn đệ tử. Chỉ là hắn ngồi tại nơi đó đã kéo căng lấy cái mặt, hiển thị rõ trưởng môn uy nghiêm, nhưng không có trực tiếp bắn lên, mà là trực tiếp đối phụ trách đại bị từ bình phân phó một câu, bắt đầu. Từ bình lần này làm trọng tài giám sát mỗi một cuộc tỷ thí, lúc cần thiết còn muốn xông đi vào đem hai người tách ra, để tránh có người đánh hương khởi thu lại không được quyến cước, tạo thành người đệ tử trọng thương loại hình mặt khác, chân một trung vậy lưu ở trên núi học đồ cũng đứng ở một bên, một tay bưng kim xăng dược, một tay nắm bắt bảo mệnh đan, tùy thời chuẩn bị ra sân cấp cứu. dù sao chỉ cần một hơi kéo lại Diệp Văn liền có thể đem người cho cứu trở về. đây cũng là những đệ tử này công phu thấp, không cách nào tạo thành quá nặng tổn thương. theo từ bình đạp tiến vào trước đó vòng tốt làm lôi đài một chỗ phiến đá trên đất bằng khối này bốn phía đều là năm trượng phiến đá địa. là lúc trước thủ sơn phái tu kiến thời điểm liền kế hoạch xong, liền tọa lạc tại tập võ trên quảng trường. chúng đệ tử như nghĩ so tài một phen liền chọn tại cái này bên trong, ngẫu nhiên chính là thủ sơn phái một chỗ lôi đài lần này đại bị cũng là ở đây từ bình đi lên chỉ là thuận miệng nói hai câu sau đó liền trực tiếp tuyên bố đại bị bắt đầu một chút cũng không có người chủ trì thiên phú, nhìn thấy từ bình thẳng như vậy vào chủ đề diệp văn thuận miệng lẩm bẩm một câu lại gọi bên cạnh ninh như tuyết nghe thấy buồn bực mà hỏi sư huynh ngươi nói cái gì từ khi bị hoàng dung dung giống một trận tự giác có chút bạc đãi mình sư muội về sau diệp văn lúc này gặp đến ninh như tuyết luôn là một bộ khuôn mặt tươi cười nói chuyện cũng là nhẹ giọng thế khí không có việc gì chỉ là lần này đại bị sư muội thừa dịp cơ nhìn xem có không có vừa ý đệ tử cũng tốt thu vào trong cửa. Ninh Như Tuyết chỉ là tùy ý ân một chút cũng lơ đễn, nàng chỉ nói về sau theo Diệp Văn ngược lại là không quan trọng còn có thu hay không thân truyền đệ tử, Diệp Văn đệ tử chính là đệ tử của nàng, cùng nhau tận tâm dạy bảo cũng liền đi, cho nên đã sớm thu hồi tìm cái tâm tư của đệ tử. Hai người chính nói còn sống, trên trận đã phân thắng bại, Diệp Văn một mực chú ý đến giữa sân, nhìn thấy là dùng đao đệ tử dùng một chiêu lực bổ hoa sơn trực tiếp đem kia sử kiếm đệ tử trưởng kiếm đánh cho thoát tay, sau đó đem đao quét ngang, nói câu đã nhường, lại là trực tiếp nhận định mình thắng, trên thực tế cũng kém không nhiều, kia sử kiếm đệ tử binh khí đều không có. Chẳng lẽ dùng một đôi tay không cùng người liệu? Lập tức đành phải ôm quyền hành lễ sau đó hề phải, phải đi xuống. Xông qua cửa thứ nhất kia dùng đao đệ tử thì rất là tự đắc, ngẩng đầu xuống dưới cùng bằng hữu quen thuộc cao đàm quát luận. Vậy mà dùng trường kiếm trọi cứng trường đao, cũng không biết đệ tử này là như thế nào nghĩ. Lạc đầu thở dài chính là tự hiện, hắn lúc đầu cũng nghĩ lại tìm cái đồ đệ dạy bảo một phen, lúc này gặp hình, tâm nói câu, như đều là loại trình độ này, ta tính toán này sợ là không đùa. Nghĩ đến chỗ này, đem ánh mắt đột nhiên lại chuyển tới một bên đứng liêu mộng nồn, phát hiện vị này vậy mà bảy cái trung bình tấn tư thế tay phải bình cho chặt như nắm bắt cái gì chi kỳ những ngày qua theo Diệp Văn tập luyện tư pháp, dần dần có tiến triển, lúc này luyện lên những này kiến thức cơ bản đến cũng là rất để tâm. Tăng thêm trên trận đánh nhau để không nổi hắn tính chất, dứt khoát liền tự mình luyện. Tư Hiên nhìn thấy, mặc dù cảm thấy cái này Liễu Ngộ Nôn tuổi tác có chút lớn, nhưng cái này bền lòng nghị lực lại là bất phàm, không bằng muốn tới môn hạ làm đồ đệ. Chính suy nghĩ bên cạnh Hoàng Dung Dung một trận liễu dữ đem lực chú ý của chúng nhân hấp rất qua, lại quay đầu nhìn lại, nguyên lai like lại là Quách Giang sân. Anh không cho phép mất mặt ta. Quy một chương 127, quét cái gì PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Đối với Quách Giang Uy, Từ Hiền cũng không có quá mức để ý, Linh Như Tuyết cũng chỉ là liếc qua xong việc. duy nhất chân chính chú ý chàng tỷ đấu này liền chỉ có Hoàng Dung Dung cùng Diệp Văn. Hoàng Dung Dung là bởi vì cái này người là nàng đưa đến Thuộc Sơn phải đến, như biểu hiện quá kém, thực tế là mất mặt. Ngay sau người bên ngoài cùng lên, phế vật này là thế nào bái tiến vào Thuộc Sơn phái? Người kia đáp, là Từ Phu nhân. Hoàng Dung Dung nào bộ yện, mang tới, nàng cũng mất mặt không phải. Cho nên nàng hy vọng Quách Giang có thể không chịu thua kém một chút, không nói có thể phải cái thứ nhất cái gì chỉ câu sông qua một vòng cũng coi là có thể bàn giao đi một có thể tại trung Du lắc lư nàng liền vạn phân thỏa mãn Diệp Văn lại luôn cảm thấy tiểu tử này mặc dù chất phác nhưng lại tâm tư thuần phác làm người có chút thông suốt loại người này có lẽ công phu chưa chắc là tốt nhất nhưng cũng tuyệt đối sẽ có thành tựu bởi vì loại người này luyện công toàn tâm toàn ý tâm bên trong phản mà không có nhiều như vậy còn con quấn cho dù ngay từ đầu tiến cảnh chậm chạp nhưng lại bởi vì tích lũy tháng ngày dưới kỳ thành liền viễn siêu người bình thường chính suy nghĩ cái này Quách Giang có thể hay không đi lên cho mình niềm vui bất ngờ liền gặp Quách Giang đối thủ đi thôi lễ trực tiếp chính là một đao bổ tới. Tiêu Cách đang ngu thấy thế kinh hãi, đầu lý phía dưới vậy mà thuận thế lói lên, sau đó nhân thể lăn một vòng, lấy một cái phi thường phổ biến nhưng lại không thế nào mỹ quan bật dậy vào tới. Lần này lớn ra tất cả nhân ý liệu, bởi vì tục Sơn Phái mặc dù không có giáo những ngoại môn đệ tử này cái gì tinh diệu thân pháp, thế nhưng là luyện công thời điểm, cái này tránh chuyển xê dịch công phu cơ hồ là mỗi bộ võ công cũng sẽ có nội dung, nhưng rất ít sẽ có cái tiêu cửa công phu đem cái này bật dậy bố trí đi vào. Thục Sơn Phái võ công càng là một bộ đều không có. Nguyên nhân căn bản nhất chính là một chiêu này thực tế quá mức mất mặt người bình thường căn bản không có ý tứ sử xuất. Dù sao người tập võ tốt nhất danh vọng, ai từng thấy thiện làm bật dậy cao thủ. Quách Giang Lưu kỳ thật cũng là nóng đội phía dưới tiện tay dùng đến, chỉ là hắn tâm tư thuần phác, nhưng không nghĩ qua chiêu này có bao nhiêu mất mặt, chỉ cảm thấy có thể hiện lên một đao kia thuần thiện. Thậm chí xung quanh quan chiến các đệ tử sưng sờ về sau chính là ồn ào cười to, hắn cũng không để ý chút nào. Liên chỉ có kia cùng Quách Giang Lưu đánh nhau đệ tử cười nói câu, Quách sư huynh một chiêu này làm thật đúng là thuần A. Hắn là chào phúng Quách Giang thường xuyên sử dụng loại này mất mặt chiêu số, lại không muốn Quách Giang như vậy mà cười hắc hắc, thật sao? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến chiêu này, gọi sư đệ chế cười. Thục Sơn phái ngoại môn đệ tử phần lớn là đồng thời nhập môn, cho nên rất khó phân rõ ai là sư huynh ai là sư đệ bởi vậy trừ nhập môn trước sau đặc biệt rõ ràng, bình thường đều lấy công phu tốt xấu quyết ra cái sư huynh đệ xếp hạng. Quách A Ngưu nhập môn mặc dù không còn sớm, nhưng cũng không muộn, so kia về sau 50 cái đệ tử sớm mấy tháng, cho nên liền chiếm sư huynh này danh hiệu. Chỉ là cái này về sau đệ tử quen thuộc luận võ xếp hạng, tâm tính tốt không quan tâm, liền có kia tâm cao khí ngạo cảm thấy Quách A Ngưu sư huynh này hữu danh vô thực. Như Quách thức thời tự xưng sư đệ bọn hắn cũng sẽ không lại như thế nào làm sao Quách không hiểu nhân tình thế sự nơi nào hiểu được nhiều như vậy còn con quấn. Người kia nói một tiếng sư hình, hắn liền thản nhiên thụ chi, phản gọi đệ tử này sinh lòng bất mãn, trong mắt lệ mang nói lên, tâm nói câu, sẽ làm cho ngươi cái này không biết tốt xấu châu lốc biết lợi hại. Trong tay ngũ hổ đoạn môn đao, đao pháp từng chiêu xuất ra, mà lại chiêu chiêu hung ác, mặc dù không hướng tia chỗ trí mạng trả hỏi, nhưng nếu chém chúng cho dù không gãy tay gãy chân cũng miễn không được nằm lên em nguyện. Diệp Văn thấy kia dùng đao đệ tử từng chiêu tàn nhẫn vô song, lại gặp từ bình hướng mình chỗ vắng lai, đầu tiên là cho từ bình một cái ánh mắt gọi hắn không cần làm dự, đồng thời lưu ý chú ý quét ra lưu né tránh động tác. Hắn phát hiện những động tác này vậy mà toàn bộ đều là thái tổ trưởng quyền bên trong tư thế, mà lại lóe lên vừa trốn đều đã là tinh tế không có chút nào nửa điểm biến hóa. Diệp Văn Từ sấn mình cũng không cách nào đem vậy quá tổ trưởng quyền khiến cho như vậy nguyên chấp nguyên vị, huống chi còn là cùng người giáo thủ. Nhưng cái này quách ngang như vậy mà liền nương tựa theo cái này cực kỳ nguyên chấp nguyên vị thái tổ trưởng quyền, chống đỡ né tránh đối phương ngũ hổ đoạn môn đao, thậm chí tại thích hứng đối phương đao chiêu về sau, lại còn có dư lực phản kích. Sư đệ cẩn thận, sư minh ra chiêu á. Nhàn Hạ Chi hơn một tiếng này nhắc nhở gọi vây xem mọi người không có cái nào không sắc mặt đại biến những người này đều biết kia Ngũ Hổ đoạn môn đao cỡ nào hung ác, như gọi là mình cùng nó giao đấu, có thể miễn cưỡng chống đỡ cũng đã là cực hạn đâu còn có thể dành thời gian nói chuyện. Càng chết là, cái này quách gia như vậy mà nhắc nhở đối phương mình muốn phản kích. Hẳn là hắn thật là thằng ngu. Lúc đầu quách gia như đây là một câu hảo tâm nhắc nhở lại không muốn dọa sợ đối diện vị kia, kia dùng đao đệ tử thấy mình hết sức ra chiêu vẫn như cũ không làm gì được con trâu ngu này, thậm chí còn dành thời gian nói một tiếng mình muốn phản kích, lập tức kinh hãi cái gì? Trên tay đao pháp cũng là vừa loạn. Phần phật một trận chém loạn nhìn như hung mãnh, lại sơ hở trăm chỗ. Quách Anh U vốn định ra chiêu, đột nhiên nhìn thấy mình người sư đệ này vậy mà chiêu pháp đại loạn, trong lòng biết không rõ ràng cho lắm, lập tức về sau nhảy lên, vậy mà vèo một cái nhảy ra đối phương trường đao phạm vi ba phủ, sau đó nói câu, sư đệ làm sao hoàng tay chân? Ta chờ ngươi một chút, chờ ngươi tốt chúng ta lại kế tiếp theo so qua. Soạn. Lần này càng là muốn mạo, trung quanh chúng đệ tử đều nghị luận ở mỹ, chỉ là nhiều nhất vẫn như cũng là một câu, quả nhiên là đầu trấu nốc. Liên ngay cả Hoàng Dung Dung ở một bên cũng ngồi không yên, nhảy chân to, ngươi là ngớ gần sao? vừa rồi hắn chiêu phát loạn, ngươi trực tiếp đem hắn đánh nằm xuống chẳng phải xong rồi? lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Quách Giang Nghiêu lại mặt mũi tràn đầy không hiểu, quay đầu lại hỏi nói, không phải so tại a? kia đương nhiên phải đường đường chính chính đánh qua mới được. Hoàng Dung Dung khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hẳn không thể đi lên đạp kia Quách Giang Nghiêu hai cước, thế nhưng là người ta đứng tại trong võ đài, mình xông đi vào thực tế không tưởng nổi mấu chốt là Diệp Văn Liên ở mỗi bên ngồi, ngay cả ăn mấy lần thua thiệt, nàng thực tế không dám làm loạn. tăng thêm Quách Giang kia lời nói thực hợp tình hợp lý, nàng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì phản bát tới. Như thế một chậm dể, theo dùng đao đệ tử đã tỉnh táo lại, lại vô khinh thị điểm tâm, đối Quách Giang Lưu nói, "Đa Tạ sư huynh kim lượng, lần này liền mời sư huynh xuất chiêu trước, tục sơn phái lần này chiêu thu đệ tử trọng tâm nhất tính, một chút vừa chạy lên núi đến liền ngang ngược cơ bản ngay lập tức sẽ bị ném rời sân môn, chỉ có một ít khiêm tốn hữu lễ mới lấy bái nhập môn phái ở trong. Cho nên trong đám đệ tử mặc dù lấy luận võ quyết ra xếp hạng nhưng không có như nào đó trong tiểu thuyết phái tinh túc loạn thành một bấy. Lúc trước xem thường Quách Giang Lưu, nhiều là bởi vì người trẻ tuổi quá tự ngạo bố trí, cũng không phải là có cái gì quá xấu tâm tư, chỉ cần làm sơ khai thông liền có thể đây cũng là Diệp Văn không có trực tiếp xuất thủ ngăn lại cuộc tỷ thí này nguyên nhân liền bởi vì đệ tử này mặc dù xuất thủ tàn nhẫn nhưng đa số là bởi vì đao pháp này vốn là như thế mới có thể như vậy tăng thêm ra chiêu ở giữa cô ý tránh khỏi chỗ yếu hại có thể thấy được nó trong lòng còn có chút phân tức liên chỉ ở một bên không ra lặng lặng đứng xem bây giờ bình tĩnh lại lại nghe được Quách Anh Nhu kia thông ngôn ngữ đã minh bạch mình cái kia bên trong làm sai lần này khiêm lượng, ngược lại là có mấy phân đền bù Quách Anh Lưu ý tứ Quách cũng là ngay thẳng người nghe vậy cũng không có khiêm nhường nữa chỉ là nhẹ gật đầu vậy ta đến sư đệ cẩn thận người kia cũng vừa nhắc trường đào nói câu. Mời sư huynh chỉ giáo, thời khắc này lên cái này so tài mới thật thành trong môn phái so tài so sánh nghệ, lại không như tranh giành đoạt lợi hoặc là kia hồ đánh làm loạn chơi đùa nơi trốn, Trung quanh đệ tử tựa hồ cũng là có linh ngộ, từng cái cũng không lớn tiếng đến đâu nào, chỉ là lặng lặng nhìn xem trên trận hai người đánh nhau, nhìn thấy đặc sắc chỗ, cũng miễn không được uống một tiếng tốt. Nhưng thấy hai người, một người trường đao trong tay múa thành một đoàn ngân quang, một người khác thân hình tiến thối đều là đâu ra đấy, ra quyền chống đỡ cũng đều là từng chiều có thể thấy rõ ràng, lại mỗi lần khiến cho vừa đúng, mặc cho người đem trường đao múa ra hoa đến cũng là không làm gì được hắn. Cuối cùng đấu 20 chiêu, Gọi Quách Giang Như giở ròm chuẩn cơ hội một quyền đánh trúng người kia ngực, chỉ nghe nghe phanh, một tiếng, kia dùng đao đệ tử đang đang đang liền lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững, sau đó thở từ mấy thở, lúc này mới hướng Quách Giang Như ung quyền, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sau đó dẫn theo trưởng đạo xuống lối đài. Quách Giang Như nhìn xem kia người xuống dưới, lúc này mới ý thức được mình vậy mà thắng sở lấy mình cái hót đần độn vui một trận, sau đó hướng bên kia Hoàng Dung Dung nói câu, ta thắng nữa nha. Hoàng Dung Dung chớp mắt, nói câu, nhìn thấy rồi. Liên môi trở lại chỗ cũ không nói nữa. Quách Giang Như cũng không thèm để ý chỉ là cười cái khác biệt hắn mặc dù tính tình đơn thuần, lại không phải ngu dốt. trời sinh thông suốt không đại biểu trí thông minh thấp các sư đệ bình thường như thế nào nhìn hắn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ là không muốn cùng người so đo thôi. tăng thêm mình một bộ công phu đều không có tập luyện tốt, những sư đệ kia cũng bắt đầu học tập thứ nhị bộ công phu, liền nói mình thật vụ vẻ, càng thêm không tâm tư cùng người so đo. bây giờ môn phái đại bị, vậy mà gọi hắn thắng một cái bình thường rất là nhìn không lên sư đệ của mình, trong lòng làm sao không vui. cái này một cao hứng, liền quên hắn còn đứng trên lôi đài đâu. tăng thêm hắn lại không thiện ẩn tàng suy nghĩ trong lòng, cho nên cho dù là cái mù loà cũng biết tiểu tử này hiện tại là vui điên. Cuối cùng vẫn là Từ Bình Qua nói câu, "Ngươi đi xuống trước, còn có người chờ lấy so tài đâu." Quách Giang Nưu cái này mới lấy lại tinh thần, liền nói vài tiếng, "Thật xin lỗi." Bối rối tấm chạy xuống lôi đài phàm vi, này mới khiến đại bị bình thường tiến hành. Nhìn đến lúc này, Diệp Văn trong lòng đã có lập kế hoạch, quay đầu đối Từ Hiên nói, "Ngươi xem cái này Quách Giang Nưu như thế nào." Từ Hiên lúc này cũng đã đoán ra Diệp Văn muốn nói cái gì, nhẹ gật đầu, tính tình thuần phác, rất là không tệ. Hơn nữa nhìn hắn có thể đem một bộ thái tổ trưởng quyền dùng như vậy đơn thuần tinh xảo, nghĩ đến đối võ công nộ tính cũng không kém. Chỉ là như vậy thuần phác người, cũng không lớn hợp ta cùng sư tỷ được lối sợ là chỉ có thể sư huynh tự mình dạy bảo. Diệp Văn nhẹ gật đầu, liền không có lại nói tiếp. phía sau giao đấu, liền càng thêm chú ý quét ra biểu hiện, nhưng gặp hắn quả nhiên đem một bộ thái tổ trưởng quyền khiến cho đâu ra đấy, lại cứ vừa đúng chi cực, mỗi lần tại nhất thời gian chính xác điểm sử xuất thích hợp nhất chiêu số ứng đối. Quyền pháp hay là kia bộ quyền pháp, chỉ là bởi vì dùng người khác biệt, uy lực cũng là khác biệt. Diệp Văn rốt cục tận mắt chứng kiến câu nói này tính chính xác, liền quét ra Angu cái tính tình này, sợ là thích hợp nhất học những cái kia đi thẳng về thẳng lại uy lực cường hoành công phu. Nghĩ tới Nghi lui, cái này quét ra Angu thật đúng là cùng kia quét tính giống nhau đến mấy phần muốn dạy võ công ngược lại là có thể tham khảo vị này quét đại hiệp. chẳng lẽ muốn lao tử làm một bộ hàng long thập bát trưởng? ta lại còn không đâu à? đồng thời, hắn lại nghĩ tới trương vô kỵ đã từng dùng tên giả từng angu, cái này quét angu ngược lại là một người chiếm tử hai đại nhân vật chính ánh sáng, chỉ là cái này tính tình cùng kia trương vô kỵ trương đại giáo chủ hoàn toàn không có cái gì chỗ tương đồng. mà lại, trương vô kỵ cựu dương thần công còn có càn không đại na gì lão tử cũng không biết ta. thừa dịp vô người để ý, diệp văn gãi gãi đầu, phát phát hiện mình nhất đi thẳng về thẳng công phu cũng chỉ có như vậy một bộ tử tiêu long kiếm, nhưng cái này hiện tại là hắn cuối cùng tuyệt học. Tùy tiện không thể chuyển nhân, cho dù muốn chuyển cũng là trước chuyển nhạc Ninh lại nói, hắn coi như muốn chuyển Quách Giang Như hiện tại công lực cũng học không được. Hắn bên này vào đầu, trên trận Quách Giang Như nhưng lại không biết trưởng môn đang vì về sau dạy như thế nào, hắn khối này ngọc thô mà hao tổn tinh thần, vẫn như cũ vững vàng một chiêu một thức một trận tiếp một trận. Đánh càng về sau, chúng đệ tử đều cảm thấy một chút mệt mỏi, cái này Quách Giang Như vẫn như cũ thần thánh khí sáng kỉnh đậm 10 phần, mỗi quyền kích ra đều là 10 điểm lực, đối địch người thường thường rất khó chống đỡ, chỉ có thể tránh trái tránh phải một nhưng bởi như vậy thể lực tiêu hao càng nhanh, cuối cùng tổng miễn không được bị Quách Giang Như nhìn chuẩn, cơ hội một quyền chúng ngay ngược ngay cả đánh mấy trận, Phạm La cùng Quách Giang Lưu đánh nhau người đều là bị một quyền đánh chúng ngược lại bại, chúng đệ tử chỉ nói vị này Quách sư huynh là cố ý hành động, cảm thấy đều hãnh nhiên. người bên ngoài không biết, Diệp Văn cũng hiểu được, cái này chính quyền trực kích ngược mặc dù là thái tổ trưởng quyền bên trong đơn giản nhất một chiêu, nhưng cũng là uy lực vì một chiêu lớn nhất. một quyền này giảng cứu chính là một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi. liền có 10 thành lực cũng muốn làm bên trên 12 thành Diệp Văn mình tâm tư phức tạp, ngược lại không sử dụng ra được trong đó tinh diệu tới. Quách Giang học bộ quyền pháp này thời điểm ban sơ học chính là một chiêu này, luận nhất cần cũng là một chiêu này, quen thuộc nhất hay là một chiêu này. Tăng thêm một chiêu này nhất là thực dụng, cho nên hắn cuối cùng bại địch thời điểm đều là dùng cái này chiêu đánh trúng đối phương ngực, công kích ngực cũng đi qua chiêu thời điểm không có bên cạnh địa phương tốt đánh, nếu là đối địch cũng có thể thẳng đến mặt. Nhưng là Diệp Văn biết nó chúng mấu chốt, lại không cần thiết cùng mọi người giải thích cho nên cái này nhiễm núi phái lần thứ nhất đệ tử đã bị, liền thành Quách Giang Như một người làm náo động sân khấu. Chỉ thấy Quách Giang Như đi lên tựa như đâu ra đấy biểu thị bản phái cơ bản nhất thái tổ trưởng quyền, nhưng dù sao một quyền một cái đem rất nhiều ngoại môn hảo thủ cho con ngã, vậy mà một đường thông suốt cầm xuống thứ nhất một. Ta ít quá hung tàn rồi mặc dù chúng đệ tử không có khả năng biết nói chuyện như vậy lại sẽ không ảnh hưởng bọn hắn trong lòng bên trong phát ra cùng loại hò hét. Ra như cái này như bị tất cả mọi người xem thường châu lốc vậy mà là thuộc sơn phái trong ngoại môn đệ tử đệ nhất cao thủ chu định không có tham gia, hắn hiện tại thân là ngoại môn chấp sự đã không tính đệ tử trong phái sắp xếp đối phân nó cùng từ bình tương đương. Mãi cho đến đại bị kết thúc ngày thứ hai đã có không ít đệ tử cảm thấy vẫn không thể tin được chỉ nói mình là làm một cái không thể tưởng tượng nổi ngộng. Ngươi biết ta mơ tới cái gì? Cái gì? Ta mơ tới đầu kia châu lốc vậy mà thành bản phái ngoại môn thứ nhất bên trong đệ nhất cao thủ. Ai? Ngươi ngủ choáng nặng rồi. Đó cũng không phải là nằm mơ. Xem ra ta còn chưa có tình ngủ, chỉ là những này Lợi Bình Quách Giang Như đã nghe không được, đại bỉ vừa kết thúc, hắn liền bị Diệp Văn chiêu quá khứ, tâm tư thuần phát Quách Giang Như cũng không biết Diệp Văn gọi hắn đến tụt cùng là không biết có chuyện gì, chỉ coi là trưởng môn muốn thực hiện lúc trước lời hứa đến dạy hắn mấy tay hảo công phu mà thôi. Như vậy vừa đến, hắn lại hoài nghi mình có thể hay không học biết những cái kia tinh diệu công phu rồi. Mặc dù mình cầm ngoại môn thứ nhất, hắn nhưng như cũng không cảm thấy mình như thế nào thông minh, chỉ nói là các vị sư đệ công phu còn không có luyện đến nhà. Dù sao mình cũng sẽ chỉ kia thường thường không có gì lạ thái tổ trưởng quyền mà thôi. Hắn chỉ nói mình một đường có thể đoạt được đầu tiên là bởi vì công phu thuần thục mà thôi. Thế nhưng là khi hắn đi tới nội môn chỗ một chỗ đại điện thời điểm, liền thấy Di Văn, Từ Hiền, Ninh Như Tuyết cùng Thục Sơn phái trưởng bối đều đang ngồi. Hoàng Dung Dung nha đầu kia thì tại một bên hướng hắn nháy mắt ra hiệu để hắn hảo hảo không hiểu. Cuối cùng chỉ là một bộ không hiểu thấu ánh mắt nhìn Hoàng Dung Dung. Kết quả treo đến Hoàng Dung Dung thầm mắng một câu, ngớ ngẩn, ta là đang đánh ám hiệu a. Có chuyện tốt cần phải nắm chắc. Làm sao nàng đem con mắt nháy ra hoa đến vẫn như cũ không cách nào làm cho quách Á yêu minh bạch, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Diệp Văn Bưng chén trà nhìn nhìn cái này trong ngoại môn đệ tử ưu tú nhất một cái, cũng không biết làn nên vì chính mình cao hứng hay là phiền muộn, đệ tử là đệ tử giỏi, chỉ là muốn dạy tốt lại có chút khảo nghiệm mình dạy đồ đệ năng lực. Như kia Quách đại hiệp, tại bái giang nam thất quái vi sư sau liền thủy chung là gỗ mục một khối, không có tác dụng lớn. Thế nhưng là về sau lại chứng minh, không phải Quách đại hiệp tự thân tư chất không được, thực tế là giang nam thất quái trình độ quá kém, nhất là dạy đồ đệ trình độ càng là kém đến nhất định trình độ. Về phần dưới mắt, Diệp Văn lại hao tâm tốn sức một chuyện khác. Hắn đã cùng ninh Như Tuyết cùng từ hiền thương lượng xong, đem cái này Quách Giang thu vào nội môn, nhưng muốn thu lại hắn, lại không tốt tổng gọi A cái này mưu nhũ danh. Căn cứ Quách Giang lúc trước lời nói, A chính là nhũ danh của hắn, chỉ là về sau bởi vì đủ loại duyên cơ không có lên đại danh. Dưới mắt mình nhận lấy hắn làm đệ tử, thân sư phụ hắn cũng là có đặt tên tư cách. Quách Giang ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Quách Giang nghe vậy, lập tức nói, chỉ là đệ tử quá đỗi, chỉ sợ trưởng môn không nhìn trúng. Hoàng Dung Dung một bên che mặt, từ hiền một miệng trà suýt nữa sắp nói, Ninh Như Tuyết cũng là lắc đầu không thôi. Diệp Văn lại cười nói, đừng không ngu ngốc bản trưởng môn không quan tâm, hiện nay chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Quách A Ngưu là đờ đẫn, lại không đốc, lúc này tự nhiên mạnh gật đầu, tự nhiên là vạn phân nguyện ý. Diệp Văn gật đầu nói, còn không bài sư. Quách A Ngưu nghe vậy, lập tức quỳ xuống đến dập đầu, động tác kia ngoa lệ vô song, liền ngay cả Hoàng Dung Dung đều nhìn mà than thở, lúc này ngược lại là không có vẻ ngượng ngẩn. Bên cạnh sớm có người chuẩn bị tốt nước trà, Quách A Ngưu nhận lấy sau đó phụng cho Diệp Văn. Diệp Văn lướt qua một ngụm, cái này lễ bái sư liền coi như xong, chỉ là sau đó còn có không ít phiền phức. Diệp Văn chỉ nói câu, sau đó ngươi cùng ta đi bái qua chư vị tổ sư, liền chính thức trở thành ta thuộc sơn phái đệ tử đời thứ 8. Sau đó nhìn Quách Giang Uy về phần dưới mắt mà, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng nhớ tới cái đại danh? Tự nhiên là nghĩ, Quách Giang Uy lập tức nhớ tới, lúc trước hàng xóm đại gia cùng mình nói qua, bái cái Lão sư cũng là có thể mời Lão sư ban tên. Lập tức liền nói câu, làm phiền sư phụ cho đệ tử lên một cái đại danh. Mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn bên trên, đã thấy Diệp Văn một bộ tính trước kỹ căng hình. Hỏi một câu, vi sư dưới mắt thật là có mấy cái tên không tệ, chỉ là không biết người thích cái kia. Quách Anh như không nói, chỉ là chờ đợi nhìn qua Diệp Văn. Bên cạnh Từ Hiền Hiếu Kỳ hỏi một câu, đều có những cái nào danh tự? Diệp Văn khỏe miệng nghiêng một cái, cảm thấy một trận sảng khoái, ngạnh sinh sinh nhịn xuống không cười ra tiếng. Sau đó niệm mấy cái danh tự, Quách Thịnh, Quách Tĩnh, Quách Tỷ, Quách Vô Kỵ, Quách Tử Nghi, Quách Khiếu Thiên, Quách Dầu Thành, Quách Đức Cương. Quy một chương 128, trăm T hoa. VS Đấu Cứu Cờ Vợ Tờ Sống Qua Mùa Dịch. Một đống danh tự nói ra, mọi người vẫn không cảm giác được phải như thế nào. Diệp Văn bụng lại đều nhanh cười rút gần. Chỉ là trên mặt nhưng như cũng phải bày ra một bộ trước trạc đàng hoàng dáng vẻ, quả thực khó chịu gấp. May tử hiền sau đó mấy câu giải vây, nếu không Diệp Văn thật không nhất định có thể nén ở. Sư huynh những cái tên này, ngược lại là đều rất không tệ, tỉ như kia Đức Cương một tên, trong đó ngụ ý liền rất là không tệ. Thật vất vả đè xuống ý cười kém chút lại bạo phát đi ra, lúc đầu Diệp Văn cũng có tâm tư này, nhưng là ngẫm lại nếu là thật cho Angew lên cái này tên, mình mỗi lần cứ gọi hắn đều sẽ nghĩ tới cái kia tròn trịa da hỏa, thực tế là để người khó chịu, cũng không thể hô một lần danh tự liền cười to một trận. Cái tên này thì thôi ta đột nhiên nhớ tới có cái không đứng đắn người liền gọi tên này. Từ hiến lúc đầu nghĩ kỹ càng hỏi một chút, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nếu là không biết cũng liền thôi, đã nhận biết còn lên trùng tên, kia đích xác sẽ có chút khó chịu, cho nên cũng liền dừng ngừng câu chuyện, kế tiếp theo đàm luận mấy cái khác danh tự, đem những cái tên này một một giải thuật một phen, Diệp Văn mới biết mình thuận miệng nói những cái tên này vậy mà từng cái đều có chút ngụ ý, tùy ý chọn một cái cũng đều đều có thể kéo ra một phen đạo lý tới. Nghĩ đến đây, Diệp Văn đối cái này từ tiểu liền sẽ nói lời nói không duyên cớ nhiều mấy phân kỳ ý, tốt bao nhiêu ngôn ngữ văn tự, lại không hảo hảo học càng muốn đi học kia không xuôi chim văn ngay cả cái não tàn đơn giản như vậy ngay thẳng từ ngữ đều phải giải thích nửa ngày rát rời ngôn ngữ có cái gì đáng phải mở rộng. Diệp Văn đoán niệm hoàn toàn nguồn gốc từ mình đại học lúc vì nên người chết kia khảo thí mà phát nhớ tới vì đối phó cái kia đáng chết khảo thí cả ngày cong đến con đi. khi đó gì từng nghĩ tới, mình vậy mà đi tới một cái căn bản là lấy hắn ngữ làm chủ thế giới bên trong đến. khi đó phí phải tâm tư tất cả đều làm vô dụng công. tâm tư xa, tranh thủ thời gian thu hồi, trải qua mấy người thảo luận, cuối cùng tuyển đến tuyển đi cuối cùng định ra một cái tính chữ. Từ Hiên giải thích là danh tự này có bình an, tiến ổn chi ý, lại có cung kính biết lễ ý tứ. Với cái này trung thực Quách Giangưu ngược lại là thích hợp gốc, lại không biết Diệp Văn tức hai lần miệng, tại trong lòng thầm hô một tiếng, thiên ý a. Sau đó liền đối với A Ngưu nói câu, vi sư cho ngươi đặt tên chính là cái này, tính chữ về sau ngươi đại danh liền gọi Quách Tĩnh, kia A Ngưu chi danh bình thường liền chớ có dùng." Quách Giangưu bây giờ gọi Quách Tĩnh nghe vậy vui mừng quá đôi, lập tức dập đầu nói lời cảm tạ, chỉ là cuối cùng nhưng lại một mặt nghi vấn hỏi một câu, "Sư phụ, ta đây danh tự này là cái nào a?" Quách Tĩnh từ nhỏ ở hồi hương lớn lên, nhà bên trong nghèo khó căn bản là không có đọc qua sách, nhận biết chữ một bàn tay liền đến ra. Bây giờ bái nhập thuộc Sơn phái ngược lại là cùng vứt bỏ dạy học phu tử học một chút thế nhưng nhận biết có hạng, bây giờ nghe được sư phụ cho mình lên đại danh, cảm thấy vui vẻ, nhưng lại rất là buồn bực một mình, cái kia danh tự như thế nào viết? Diệp Văn là người, sau đó minh bạch nó chúng mấu chốt, liền gọi người bên ngoài mang giấy bút tới, tại kia trên giấy đại đại để một cái tính chữ, sau đó đưa cho Quách Tính gọi hắn trở về hảo hảo liên hệ, về sau chớ có ngay cả mình danh tự đều viết không rõ, không duyên, cớ gây người chê cười, còn nói hắn thuộc Sơn phái sẽ không dạy đồ đệ. Đa tạ sư phụ, cung cung kính kính đi lễ, Quách Tính tiếp nhận chữ sau trở về thu thập đề trăn. Về sau hắn liền không cần lại ở tại kia ngoại môn đệ tử phòng xá bên trong hắn phải chuyển tiến vào nội môn đệ tử phòng xá bên trong, trừ hiển lộ rõ ràng địa vị khác biệt bên ngoài cũng có thể lân cận lắng nghe sư phụ dạy bảo. Nhưng cái này một thật dạy bảo bắt đầu, Diệp Văn lại phản khó. Thính Nhi a, Tâm nói một câu cảm giác có chút kỳ quái, sau đó kế tiếp theo nghiêm mặt lời nói, ngươi tâm tư đơn thuần chất phác, bản phái rất nhiều công phu lại lấy tinh xảo biến hóa thủ thắng cũng không thích hợp ngươi. Dưới mắt Vi sư chỉ có một bộ đơn giản nhất công phu truyền thụ cho ngươi, nếu là ngươi tập luyện tốt, dùng cái này xông ra một bộ tên tuổi nhưng cũng không khó. Diệp Văn dứt lời đối một bên từ hiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái này vừa mới vinh thăng tam sư huynh không còn là tiểu đồ đệ gia hỏa vui tươi hớn hở đem vác trên lưng lấy đại gia hỏa giải xuống dưới. Sau đó cười đối Quách tính nói, tiểu sư đệ à, sư huynh thanh trọng kiếm này là từ sư phụ kia được đến, những ngày này đối ta trợ giúp quá lớn, về sau lại là muốn giao cho ngươi. Nghe nói là sư phụ chi vật, Quách tính đâu còn không cung cung kính kính cẩn thận tiếp nhận. Chỉ là kia trọng kiếm vừa đến tay, Quách tính đã cảm thấy kiếm này nặng nghề vô song, lấy hắn vốn cũng không tục lực cánh tay cũng nhất định phải vận khởi nội kình mới có thể cầm ở. Bản phái mặc dù công phu hữu tạm, lại lấy kiếm pháp làm trọng. Vi sư lúc trước luyện công thời điểm, ngẫu nhiên ngộ được lấy trọng kiếm rèn luyện lực cánh tay, để cho kiếm pháp tiến thêm một bước biện pháp. Tập luyện lúc phát hiện cái này trọng kiếm chẳng những có thể lấy rèn luyện lực cánh tay, còn có thể rèn luyện nội công, đối với tu hành rất có ích lợi. Về sau ngươi bình thường lúc rảnh rỗi liền công thanh trọng kiếm này tu hành, tiến cảnh nhưng siêu người bình thường rất nhiều. Quách Tính cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ nghe được dùng thứ này vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt, lập tức cười nói, "Tạ ơn sư phụ." Diệp Văn nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, Vi sư còn lấy trôi này trọng kiếm sử xuất qua một bộ trọng kiếm kiếm pháp, kiếm pháp này cùng bình thường kiếm pháp một trời một vực, không lấy nhẹ nhàng biến hóa thành chủ Chiêu thức ngược lại cực kỳ đơn giản, đi thẳng về thẳng, giảng cứu chính là lấy vụng phá xảo, lấy lực các người nhất lực hàng thập hội. Ta xem ngươi lực cánh tay bất phàm, luyện kiếm pháp này không gì thích hợp hơn. Ta liền đem cái này kiếm pháp truyền cho ngươi, ngày sau trôi này trọng kiếm cũng liền thuộc sở hữu của ngươi. Kỳ thật cái này trọng kiếm kiếm pháp chính là Dương từng lúc trước làm huyền thiết kiếm pháp, kiếm pháp này không quá mức kiếm chiêu, nói tới nói lui không có gì hơn chính là đâm, hất, quét, đãng, nện mấy cái cơ bản tư thế. Khó liền khó tại như thế nào đem nội lực tu luyện tới kia cùng cường hoành tình trạng. Cái này quét tính mặc dù nội lực tu vi nông cạn, lại lực cánh tay hơn người. Phối hợp kia trọng kiếm mấy chục cân vật lượng, dùng để lệnh người cũng là uy lực bất phàm. Diệp Văn thấy Quách Tĩnh vẫn như cũ không ngừng nhìn xem trên tay mình cầm trọng kiếm, Diệp Văn trực tiếp xuất ra sư phụ uy nghiêm, "Chúng ta hôm nay không luyện bên cạnh, liền trước gọi ngươi thích đứng cái này trọng kiếm vật lượng." Nói gọi Quách Tĩnh đâm cái trung bình tấn, sau đó hai tay lập tức hướng về phía trước, đồng thời che trọng kiếm chúa kiếm, đem kia trọng kiếm bình cầm ngang, không cho phép hất lên nửa phân, cũng không thể hạ xuống mày may. Trước đâm một cái rở. "Vâng, sư phụ." Quách Tĩnh làm người thuần phát trung hậu, sư phụ hạ lệnh, hắn liền không bất trừ đi làm. Diệp Văn thậm chí ngay cả giám thị đều không làm chỉ là gọi hắn dọn xong tư thế về sau, trực tiếp đi giáo liễu ngộ ngôn viết chữ đi. lại nói cũng bởi vì liễu ngộ ngôn thành diệp văn học sinh, cái này quách tính đến tận cùng xem như tứ sư đệ còn tính là ngũ sư đệ để đầu hắn đau một hồi lâu. nếu nói quách tính là bốn đồ đệ lời nói, kia liễu ngộ ngôn đích đích sát sát sớm hơn nhập môn. nếu nói liễu ngộ ngôn là bốn đồ đệ, nhưng vị này cũng không phải tới tập võ. xoắn xuyệt chính là mặc dù liễu ngộ ngôn không có học cái gì cao thâm công phu, nhưng là dù sao lấy sư lễ phụng dưỡng diệp văn, cái này gọi diệp văn rất khó không đem hắn xem như mình thân truyền đệ tử học chữ cũng là học đệ nhà. cũng may quách tịnh hiện tại xếp hạng nhất nhỏ. Dù sao gọi hắn một mực gọi tiểu sư đệ liền tốt, tạm thời còn không có phiền phải gì. Diệp Văn Cân nhắc chờ thêm chút thời gian liễu mộ nôn kia thư pháp tập luyện có thành kiểu, lại xem thật kỹ một chút hắn ý tứ. Như vô tình lưu tại Thục Sơn, gọi là hắn tự đi chính là, như vẫn như cũ tôn kính mình vị sư, hắn cũng không tốt luôn luôn đem nó xem như ngoại nhân đối đãi, cứ gọi hắn nhập Thục Sơn phái cũng liền đi. Về phần liễu mộ nôn võ học tư chất, vài ngày trước hắn nói mình ngay cả Quách Tĩnh đều đánh không lại khi đó chỉ nói đây là thiền kinh địa nghĩa bởi vì vì mọi người cũng làm quách tĩnh là thủ sơn phái công phu nhất nát hàn mộ nói học võ không bao lâu, cho dù có diệp văn ở bên tre trở cũng khó có thể có nhanh như vậy tiến bộ. nhưng hiện nay mới được, quách tĩnh căn bản chính là một cái kỳ tài, công phu mặc dù chỉ học một bộ thô thiền thái tổ trưởng quyền, nhưng kia chiến lược lại là bản phái ngoại môn thứ nhất, chớ nói liễu mộng nôn ngoại môn nhiều đệ tử như vậy liền không có một cái có thể đánh thắng quách tĩnh. cho dù là trước kia bái nhập sư môn 20 người, cũng có mấy cái tham gia ngày ấy đại bị vẫn như cũng không chút huyền niệm bị quách tĩnh một đấm đánh ra lôi đài. nói như vậy còn phải kỹ càng hỏi một chút cái này liễu ngộ nôn tại quách tĩnh thủ hạ chống đỡ bao lâu mới tốt dưới cách như một lát cái gì một chiêu diệp văn hà to miệng cuối cùng phát phát hiện mình căn bản là cái gì cũng nói không nên lời chỉ có thể khiếp sợ nhìn lấy mình cái này không biết nên toán học sinh hay là nên tính đồ đệ ra hỏa liễu ngộ nôn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nhẹ gật đầu dù sao một chiêu liền bị đánh bại thực tế quá mức mất mặt cũng khó trách hắn một mực không có dâng lên tinh tu võ nghệ ý nghĩ dù là quách tĩnh được đại bỉ thứ nhất cũng khó có thể để hắn ý nghĩ có thay đổi học sinh lúc rảnh rỗi cùng quách sư mình vì tính nhập thủ sơn so hắn sớm, cho nên hắn đều gọi hô sư huynh, nhưng Quách Tính cho là hắn bái tại sư phụ danh nghĩa sớm hơn, cũng cứ gọi hắn sư huynh, tóm lại hai người này lẫn nhau khiêm nhượng dẫn đến xưng hô rất loạn, so tài mấy lần, mỗi lần đều bị Quách sư huynh một quyền đánh vào trên ngực, sau đó liền ngay cả khí cũng không kịp thở, tự nhiên không cách nào lại so. Lúc nói lời này, Liễu Ngộ Nôn cũng có chút ngượng ngùng lúc nói chuyện còn có chút né tránh, liên đối bắt đầu bên trên viết mấy chữ cũng siêu siêu vẹo vẹo không thành hình tự. Tỷ mị ngừng khí, quát lớn một câu, Diệp Văn cũng không biết lại nói cái gì, cái này Liễu Ngộ Nôn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, xem ra thật không có gì trời phân muốn học võ công chỉ sợ cũng không có gì phù hợp hắn học, tăng thêm tuổi tác quá lớn, kinh mạch thành hình, nội công này một đạo, đời này cũng không có gì hy vọng có quá cao thành tựu một trừ phi có kỳ ngộ gì, hoặc là có cái gì đặc biệt công pháp có thể dịch cân rèn thể, cải thiện thân thể điều kiện, nếu không khó mà đại thành. Dịch cân kinh, tẩy tủy kinh còn có cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên giống như đều có cùng loại công hiệu. Đáng tiếc cái này mấy bộ công phu ta một cái đều không có cầm tới. Trong tay mấy quyển liền chỉ có toàn chân tâm pháp không hạn tư chất cũng có thể dựa vào xiên năng tu luyện đạt tới tương đương trình độ cái khác mấy quyển công pháp vô một không yêu cầu hả khắc, tư chất không đủ người tập luyện ngược lại là hại với hắn, hay là chơi chuyển cho hắn cho thỏa đáng. nhìn dưới liễu mậu nôn, cái này học sinh lúc này tinh tâm nín thở truyền tâm luyện chữ, kia tiểu chữ lúc này mặc dù cẩn thận, nắn nót không, có gì hiếm lạ, cũng đã so với lúc trước kia giống như tranh chịu tượng quỷ dị đồ chơi mạnh không biết bao nhiêu. như liễu mậu nôn thật như chính hắn lời nói, đọc đủ thứ thi thư đầy bụng luân, lấy cái chữ này thể đã không trở ngại hắn thi đâu. chỉ là đệ tử này vậy mà rất có ngạo khí, lời nói đã học liền muốn học được nhất tốt, tốt không dễ dàng đã lệ thư pháp đại gia, nếu chỉ miễn cưỡng học cái cẩn thận, nắn nói ra ngoài cũng cho sư phụ mất mặt. Diệp Văn nghe xong cũng là chuyện như vậy, cũng liền kế tiếp theo giáo số dưới. Nhưng cái này thư pháp một đạo, giảng cứu chính là một cái kiên trì bền bỉ, cái gọi là phong cách cá nhân đều là tại nhiều năm hành văn sách trong chữ có cảm giác ngộ sau mà đến, liễu mộ ngôn thư pháp mặc dù lớn tiến vào, nhưng khoảng cách vậy trở thành chân chính mọi người con đường còn xa xôi vô cùng. Nhưng nếu chỉ là nghĩ viết xinh đẹp, vậy chỉ cần muốn cho hắn một chút danh ra kiểu chữ, hảo hảo vẽ một phen, nhưng cũng không khó đạt tới. Diệp Văn vì thế cố ý sao chép mấy quyền đạo tạng? sau đó đem tự mình sao chép sau đồng thời đóng sách tốt sách xem như tự tiếp cho Liễu mộ Nôn gọi hắn sao chép vẽ cứ như vậy Diệp Văn có thể chỉ đạo địa phương kỳ thật đã không nhiều chỉ là ngẫu nhiên qua tới nhìn một cái viết như thế nào hoặc là nó có cái gì không thông địa phương một tỷ như Diệp Văn tại viết một ít chữ thời điểm tại sao lại xuất hiện loại hiệu quả này Diệp Văn lại như thế nào vận dụng ngòi bút dùng sức kỹ càng giải đáp một phen cũng muốn không được một khắc đồng hồ thời gian sau đó hắn cũng liền không có chuyện gì chỉ là ở một bên uống trà trước kia hắn là cùng Liễu Mộng Nôn cùng nhau viết chữ nhưng cả ngày viết đến viết đi cũng cảm thấy tâm phiền Diệp Văn đột nhiên nhớ tới rất lâu chưa từng vẽ tranh không bằng họa điểm sơn thủy cái gì cũng tốt làm tiêu khiển nghĩ đến liền làm thuộc sơn phái từ khi tiền tài sung túc về sau thượng vàng hạ cám đồ vật mua sắm không biết bao nhiêu chứ không để cập tới sách chính là luyện thư pháp dùng trang giấy bút mực thuộc sơn bên trên liền có thể chất đầy một cái nhà kho còn hữu dụng đến vẽ họa màu nước đầy đủ mọi thứ chỉ có người nghĩ không ra không có người tìm không thấy diệp văn chuyên môn dùng để dạy bảo liễu mộ nôn gian thư phòng kia bên trong chứa trồng chất đại lượng tàng thư cũng nhiều năm dự săn những vật này lúc này nở lên cũng không cần hô người chỉ là trở lại từ ngăn tủ bên trong đem tất cả sự vật lấy ra liền có thể nhấp bút lên đến Diệp Văn đột nhiên nhớ tới những ngày này bận điệu đến bận điệu đi Đại Bi lúc sau đã có một kết thúc hẳn là suy nghĩ một chút mình cùng sư muội ở giữa sự tình nghĩ đến Ninh Như Tuyết Diệp Văn liền nghĩ vì chính mình sư muội họa một bức chân dung nếu là họa đẹp mắt đưa cho sư muội cũng có thể bắt nó vui vẻ cười một tiếng liền nên như vậy bức tranh triển khai Diệp Văn nâng bút liền họa họa hưng khởi chối lại không hề hay biết ngoại vật trong tay bút vẽ nhảy trái nhảy phải làm đến cực điểm lúc thuận tiện như hai cái tay hai chi bút tại họa một bên liễu ngộ ngôn lúc đầu chuyên tâm viết chữ đột nhiên phát phát hiện mình sư phụ trên mặt thần chụp hình màu người trên tay bút vẽ lao nhanh Không bao lâu vậy mà cầm trong tay bút vẽ múa nhìn cũng nhìn không chân thiết, trực khiếu liêu nộ nôn nhìn trận mắt hốc mồm, trong lòng thầm khen một tiếng, sư phụ này cùng thân kỹ, ta nếu có thể học được trong đó một hai liền đã vừa lòng thỏa ý. Hắn cũng biết Diệp Văn đây là có thâm hậu võ nghệ làm cơ sở, mới có thể đem bút vẽ xử đến như vậy cảnh giới cũng sẽ không có dùng sức không vân sai lầm phát sinh. Nếu để cho hắn đem bút làm nhanh như vậy, sợ là lúc đầu có thể viết xong chữ cũng sẽ bị hắn viết cùng phó quỷ hòa đồng dạng, người bình thường căn bản nhìn không ra trong đó nội dung, cho nên. Liễu Mộ luôn đối với Diệp Văn có thể như vậy vận dụng ngòi bút nhưng lại huy sáng tự nhiên năng lực rất là ao ước nhìn phấn khích chỗ thậm chí muốn uống lên một cái màu nhưng lại sợ kinh đến mình sư phụ đánh phải ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Cũng không biết bao lâu trôi qua từ hiện vậy mà thi thi nóng bưng lấy quyển sách quyển tự đứng ngoài mà đến nhìn thấy Diệp Văn trên tay bút vẽ tung bay khẽ cười nói sư huynh lại bắt đầu vẽ tranh à nghe tới thanh âm liễu mộ nôn thật nghĩ hướng mình cái này sư thúc làm một cái không cần nói thủ thế thế nhưng là đối trưởng âu tôn ti dị thường xem trọng hắn lại không cách nào đối thân vì chính mình trưởng bố từ hiền như thế làm dáng một dù là hắn trước kia đối từ hiển cái danh xương này tại tử gia hỏa có phần không ngựa khi biết hắn là mình sư thúc sau cũng là cùng kính dị thường từ hiển nhìn thấy hắn suốt ruột bộ dáng cười an ủi một câu không cần phải lo lắng sư minh nếu tiến vào trạng thái này bình thường thanh âm là nhập không được thai của hắn trừ phi ngươi đem trước mặt hắn bức tranh lấy đi nếu không mơ tưởng kinh động hắn liễu mộ ngôn nghe vậy càng là tán thưởng. Chỉ nói mình sư phụ đã đến kia không có ngoại vật, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng là cảm thấy lại tại buồn bực, sư phụ là Võ Lâm nhân sĩ, nếu là tổng như vậy bộ dáng, chẳng lẽ không phải gọi người có đánh lén cơ hội tốt. Từ Hiền cũng không tốt lại giải thích thêm, chỉ là đi đến Diệp Văn bên cạnh, lặng lặng nhìn Diệp Văn trước mặt bức tranh đó, nhưng thấy trắng đoán trên bức họa, một cái xinh đẹp dáng người đã ẩn ẩn thành hình, kia có chút khuôn mặt quen thuộc là mình sư tỷ không thể nghi ngờ, chỉ cái biểu tình kia thần thái Từ Hiền tự hỏi tuyệt chưa thấy qua. Về phần trên bức họa nữ tử một bộ đồng bền vải trắng, còn có bên hông bên gãy bổng bền muốn bay thất thải băng gấm hắn cũng là chưa từng thấy qua càng quan trọng chính là nữ tử này vậy mà chưa đi giày vớ kia một đôi chân trần họa sinh động như thật phảng phất thật đem một đôi ba tấc kim liên thả tiến vào giấy vẽ ở trong tia kết trắng như ngọc tư thái thẳng làm cho lòng người ngứa khó nhịn gấp muốn đưa tay thưởng thức một phen đây là sư liệu lúc này Diệp Văn đã khôi phục như thường vẫn nhìn lên trước mặt bức tranh cao mày hắn vừa mới hòa hứng khởi trên tay bút đi như rồng tung bay không ngừng bức tranh này quả thực chính là một mạch mà thành không có hơi dừng lại một chút cơ hồ là tiềm thức dưới liền đem đầu ở trong lõe lên hình tượng cho tiện tay vẽ ra Hắn vốn nói có thể vẽ ra một bức ai hùng nữ hiệp đồ, lại không muốn vậy mà vẽ ra vật này. Ta nhìn cũng không lừa giống. Từ Hiên lại nhìn nhìn, phát hiện mặt kia mặc dù là sư tỷ không thể nghi ngờ, thế nhưng là sắc mặt kia thần thái cùng quần áo an mặc đều không phải mình cái kia sư tỷ có thể làm ra đến. Mặc dù những ngày này cái kia sư tỷ nhiều hơn không ít nữ nhi tư thái, cũng nhiều hơn xuyên chút váy trang, cũng tuyệt đối không có mặc qua như vậy cùng loại vũ cơ mới xuyên hoa lệ quần áo. Chứ quần áo còn có một chút cũng làm cho Từ hiền rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sư minh cũng tốt cái này một. A, hắn mặc dù không có cụ thể chỉ tới đâu, nhưng thần thái kia lại không thể minh bạch hơn được nữa. Chỉ là ánh mắt cũng không dám hướng kia vẽ lên nhìn nhiều hai mắt, sợ sư huynh sinh khí, đến lúc đó đánh mình một trận nhưng như thế nào cho phải. Diệp Văn cũng không giải thích, bởi vì vì muốn tốt cho hắn giống cũng không cách nào giải thích. Tư Hiên không biết, hắn còn nhìn không ra mình họa cái gì ra a. Cái này quần áo, cái này chân trần rõ ràng chính là kia Hoa trưởng Lao không thể nghi ngờ, không nghĩ tới mình tiềm thức dưới vậy mà đem kia yêu tinh cho vẽ ra, càng chết là còn đem cặp kia chân trần họa sinh động như thật, nếu để cho sư muội nhìn thấy, còn không phải đem mình tháo thành tấm khối. Chẳng lẽ Lao tử còn nhớ kia yêu tinh? Diệp Văn sờ sờ cái cảm nhìn xem vẽ lên cái kia tựa hồ muốn thuận gió bay đi tiên tử giai nhân âm thầm suy nghĩ hay là nói nam nhân thẳng trời sinh liền thích ăn lấy bắt bên trong nghĩ tới nổi bên trong những vật này cũng không có đáp án diệp văn tiện tay đem bức tranh đó cầm lấy sau đó gỡ xuống hai đầu quyển trục chỉ hơn giấy vẽ tiện tay một quyển từ sau cái bàn chuyển ra tư hiền nhìn thấy diệp văn vậy mà như vậy không trân quý tốt đẹp một bức tranh hơi có đau lòng chỉ nói câu sư huynh cẩn thận một chút hảo hảo một bức tranh như vậy làm loạn quá mức đáng tiếc diệp văn lại không quan tâm chỉ nói câu đáng tiếc cái gì ta cái này liền muốn đốt nói xong cũng không cùng từ hiền hỏi thăm Đi tới thiên phòng bên trong cái kia đốt lò gian phòng, mở nắp lò tiện tay đem giấy ven ném đi vào. Người bên ngoài nhìn không ra, sư muội còn có thể nhìn không ra. Tranh này giữ lại liền là kẻ gây họa, hay là đốt sạch sẽ. Quy 1 chương 129, tán thiếp PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Nhìn xem giấy vẽ chậm rãi nhóm lửa mầm, Diệp Văn liền chuẩn bị đem lò kia cái đắp lên, không nghĩ còn chưa kịp động tác, sau lưng liền truyền đến sư muội thanh âm, sư huynh ngươi tại đốt cái gì đâu? Diệp Văn ám nói một câu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó lập tức xoay người, đem thân thể hướng lò trước trả lại, lơ đến mà nói. Sư muội sao đến, đến rồi? Lời vừa ra miệng, liền gặp Ninh Như Tuyết bưng nước trà cùng một chút bánh ngọt, xem ra là biết Diệp Văn tại thư phòng dạy bảo Liễu Mộ nôn thư pháp, cho nên đưa chút bánh ngọt chút nước trà cái gì tới. Diệp Văn bình thường thích lúc rảnh rỗi hướng miệng bên trong nhét chút đồ ăn vặt, chỉ là bình thường đều là triệu thẩm tặng, cũng không biết hôm nay vì sao là Ninh Như Tuyết tự mình đưa tới. Hắn không biết, đây là triệu thẩm biết Ninh Như Tuyết cùng Diệp Văn sự tình, cảm thấy hẳn là cho hai người nhiều một chút trung đụng cơ hội, cái này đưa nước trà bánh ngọt sự tình, gọi Ninh Như Tuyết làm cũng có thể để cho Diệp Văn càng có hảo cảm. Nam nhân đều thích sẽ hầu hạ hắn nữ tử. Ninh Như Tuyết tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, sau đó tiếp khay liền chạy vội tới. Vừa tiến đến, liền nghe được kia chuyên môn đốt lò phòng trong, thuộc sơn phái phòng xá cơ bản đều có dạng này một cái phòng trong, nổi lên lò sau nhiệt khí thông suốt vào nhà bên trong đại kháng cùng một chút Diệp Văn cố ý thiết kế ra được rót đầy nước dày ống sắt cũng chính là thô rác bản hơi ấm tới lấy ấm, có động tĩnh, liền tiến đến liếc mắt nhìn, lại không muốn cũng bởi vì nàng cái này nhìn lên, để Diệp Văn giật này mình, sư Minh tại đốt cái gì, một bức tranh mà thôi. Hoa, Ninh Như Tuyết biết Diệp Văn lúc rảnh rỗi thích vẽ tranh. Thu Sơn phái một chút gian phòng bên trong cũng không thiếu Diệp Văn tự tay họa sơn thủy phong cảnh lưu toan loại đồ vật, liền ngay cả hắn gian phòng của mình bên trong cũng treo một bộ không hiểu thấu đồ vật. Diệp Văn nhàn cực nhàm chán họa bốn cột mà mặn gạ, cũng rất ít thấy Diệp Văn đem mình họa cho tiêu hủy, cảm thấy kỳ quái, khó tránh khỏi liền sẽ hỏi nhiều hai câu, cái gì họa còn muốn tiêu hủy, họa không tốt sao? Nàng cảm thấy liền liền như vậy vật li kỳ cổ quái Diệp Văn đều không nỡ hủy đi, ngược lại là treo ở trong phòng mình, sao lần này vậy mà đem họa thiêu hủy rồi? Một bên hỏi, Linh Như Tuyết tham liền nghĩ đi nhìn, Diệp Văn thấy thế cũng không tiện ngăn cản, nếu không liền lộ ra chuẩn dạ xoay người ra vẻ phong quang nói không có gì vốn định tiện tay họa một số người vật lại họa không thật là tốt cũng liền đốt lời nói này nửa thật nửa giả nếu không phải tưởng biết nội tình người nhất định nghe không ra trong đó vấn đề. Linh Như Tuyết thấy Diệp Văn hào phong tránh ra lời nói bên trong cũng là một bộ không thèm để ý dáng vẻ kia hiếu kỳ tâm tư liền nhạt người liền là như thế này người càng là ngăn cản nàng ngược lại càng là hiếu kỳ nếu như thoải mái cho nàng nhìn có lẽ nàng còn không muốn xem lúc này Linh Như Tuyết chỉ là tùy tiện hướng lò bên trong thoáng nhìn cũng liền không có tinh tế đi nhìn chỉ là cái nhìn này lại nhìn sắc mặt đỏ lên. Cô quái liếc nhìn Diệp Văn sau liền cũng không nói gì, quay người liền ra phòng trong. Diệp Văn bị cái nhìn kia nhìn hãi hùng kinh dị, lập tức cũng là hướng lò bên trong xem xét. Thấy kia giấy vẽ đã đốt hơn phân nửa, nhưng là nhân vật trong bức họa nhưng như cũ tích chứ không số ít vị. Trên bờ vai bồng bể băng gấm cùng cặp kia Bạch Ngọc Trần Trần đều có thể thấy rõ ràng. May mắn là mặt đã đốt sạch sẽ, không có gọi Ninh Như Tuyết nhìn thấy. Chỉ bằng mấy cái này bộ phân, nhiều nhất cũng chính là coi là Diệp Văn họa một cái chân trần vũ cơ. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế mới có thể như vậy nhìn hắn. Tổng so nhìn thấy toàn cảnh tới tốt lắm, mặc dù bị hiểu lầm nhưng cũng không tính nghiêm trọng, lớn không được cùng sư muội nói mình đang nghiên cứu họa sĩ vật, về sau thỉnh thoảng họa một số người vật bức họa đến cũng chính là lại không tốt liền nói lao tử vui họa vũ nữ đổ trương tam gia không phải cũng yêu thích họa tranh mỹ nữ à? Ta có dạng này cái yêu thích cũng không thể coi là kỳ quái, cảm thấy tìm cho mình tốt lấy cớ, diệp văn liền đem lọ phong tốt lại từ phòng trong chuyển ra, chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, liền bởi vì chính mình lấy cớ này, sau đó khoảng thời gian này cách ba kém năm liền phải họa cái nhân vật đến nướng phó một phen. lúc đầu họa có nam có nữ, từ hiền gia họa này liền thỉnh thoảng chạy tới muốn một bộ, về sau diệp văn cảm thấy quyết tâm. Trực tiếp họa một bộ kinh thế hai tục Vũ nữ đổ, kia Tử Hiển xem sau mặc dù tán thưởng không thôi, lại cũng không dám lại tìm Diệp Văn muốn vẽ, kia đổ bên trong Vũ nữ bị Diệp Văn họa vô song dụ hoặc, một thân kinh sam tựa như nửa ẩng ấp đồng dạng hiển thị rõ hiểu điệu dáng người, nếu chỉ bằng điểm này, người bên ngoài chỉ nói cái này là một bộ quan đồ, nhưng lại cứ Diệp Văn đem người này họa đoan trang tú lệ, sắc mặt bên trên càng mơ hồ mang theo một tia đau khổ, phối hợp kia sinh động như thật dáng múa, thăng thêm dụ hoặc. Tử Hiển nhìn sau chỉ là đạo câu, sư huynh ngài đây là cố ý. Diệp Văn hừ hừ hai tiếng, cũng không trả lời, tâm nói một câu Tiểu tử ngươi tu tập thuần dương công đến thời khắc mấu chốt, như được tranh này, ta nhìn ngươi còn như thế nào nghẹn nổi sao? Đáng tiếc từ hiền thưởng thức một phen sau rất có tự mình hiểu lấy, chỉ nói câu tranh này là hay lắm. Đáng tiếc sư đệ ta là tuyệt đối không dám muốn nói, xong chập chập bình luận một phen sau liền rời đi. Về sau liền rốt cuộc không có để cập qua tiêu hoạ, giống như quên việc này đồng dạng. Hắn không muốn, Diệp Văn cái này lại khó tâm lên, mình giữ lại. Nếu để cho sư muội nhìn thấy không nhất định lại là cái gì ánh mắt. Nếu để cho nàng lầm sẽ mình thích những cái kia pháo hoa phong trần nữ tử, hắn lại như thế nào nói rõ được? đốt rồi, lại thật là có chút đáng tiếc. Diệp Văn quĩnh lên phía dưới làm bức tranh này tuyệt đối là thượng giai chi tác, liền là chính hắn cũng khó có thể vẽ tiếp ra bản thứ hai đến, dù sao linh cảm cái đồ chơi này so nộ tính còn muốn hư vô mà mịt, cũng không phải là dễ dàng như vậy đủ vào. Trùng hợp Liễu Mộ Nôn luôn dẫn theo một cây bút sắt đi đến, mời tại gia chuyên môn chế tạo bút sắt, chỉ là tại tầm thường bút lông bên ngoài lại độ một tầng sắt sắt, cho nên đây chỉ là một cây phân lượng rất nặng bút, mà không phải một kiện binh khí. Nhìn thấy Liễu Mộ Nôn, Diệp Văn Linh Quang loé lên, đem nó gọi đi qua, Mộ nói, ngươi đến ta thuộc sơn này theo ta học chữ cũng chút thời gian, ta cũng không có đưa qua ngươi thứ gì. Bức tranh này là Vi sư vừa vẽ ra đến, chính là ít có kết tác, liền đưa cho ngươi. Liễu Mộ Nhuôn lúc đầu nghe tới sư phụ họa một bộ tất tác, đang cao hứng lấy, từ hiền thỉnh thoảng liền từ diệp Văn cái này bên trong lấy đi một bức tranh, hắn nhưng lại ao ước vô cùng, đi ra phía trước, lại phát hiện là một bộ cực điểm dụ hoặc sở trưởng vũ nữ đồ, lập tức mặt có sầu khổ. Hắn vốn nói mình được một bức tranh xuất hủy, hoặc là một chút hiệp sĩ nạo tuyệt lang đỉnh núi bức họa, không nghĩ vậy mà là như thế một bộ dụ hoặc vô cùng bức họa. Tốt thì tốt, nhưng là tranh này giống như khó mà lấy ra cùng thân bằng hảo hữu biểu hiện ra. Thay vào đó là sư tôn đưa tặng, lại không thể không thu đành phải vẽ mặt đau khổ đem họa cất kỹ, cẩn thận đảm bảo, đồng thời nói câu, đa tạ sư phụ tặng họa sau đó kế tiếp theo chuyên tâm luyện chữ. Thoát khỏi một cái phiền toái diệp văn cũng không biết có phải hay không là cảm thấy hồ thẹn, ngày hôm đó bên trong đối Liễu Mộ Nôn chỉ đạo cực kỳ tận tâm, nâng bút chuyển hướng cùng đều tưởng thêm giải thích, đồng thời còn truyền thụ một chút hành công vận kình pháp môn, giáo Liễu Mộ Nôn như thế nào tại viết chữ lúc lợi dụng bên trên tự thân những cái kia công lực. Lúc đầu viết ra chữ cũng không dễ nhìn, chỉ là quen thuộc về sau, viết ra chữ lại có một bộ tranh tranh thiết Liễu Mộ Nôn thấy thế đại hỉ, so được kia họa lúc vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Hắn lại không biết Vừa rồi kia một fan dạy bảo, lại làm cho Diệp Văn nhớ tới một phương hướng khác, mà lại cái này Liễu mộ nôn vừa mới kia phiên biểu hiện, cũng không như hoàn toàn không có ngộ tính người, suy nghĩ một phen sau liền hỏi, "Mộ nói, ngươi đến ta thủ sơn cũng sắp có nửa năm khoảng chừng, những ngày qua bên trong ngươi có bao giờ nghĩ tới chính thức bái nhập ta thủ sơn muôn hạ?" Liễu mộ luôn chính biết vui vẻ, nghe vậy một trận kinh ngạc, hỏi, "Sư phụ đợi học sinh như thân truyền đệ tử, đệ tử vô cùng cảm kích, có thể tập được mấy phân kỹ nghệ liền đã vừa lòng thỏa ý, cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều." Diệp Văn lại nói, Chỉ hỏi ngươi có muốn hay không qua bái nhập Ta thuộc sơn phái bên trong, những cái kia bên cạnh nói vô dụng. Liễu Mộng luôn lập tức minh bạch Diệp Văn là muốn hắn cho cái chuẩn xác đáp án, những cái kia bảy xoay tám lệch đồ vật nói cũng cũng là vô ích. Hơn nữa nhìn địa bộ này, như chính mình đạo nghĩ, kia tám thành tựu sẽ bị thuộc sơn phái thu vào cửa tưởng, liệt vào đệ tử chính thức, đây chính là phải nhớ nhập môn phái ra phả ở trong. Cùng hắn hiện tại chỉ là cái trên danh nghĩa học sinh lớn khác nhiều. Những ngày qua, hắn cũng ở trên núi ở rất lâu, thuộc sơn phái như thế nào trong lòng cũng có đại khái ấn tượng, thậm ý Thục Sơn phái mặc dù không phải cái gì vang danh thiên hạ đại phái, nhưng cũng coi là giang hồ chính đạo, mặc dù ta một cái người đọc sách nhập cái này giang hồ võ lâm không đại thành thể thống, nhưng sư phụ đợi ta giống như thân truyền, truyền thụ kỹ nghệ chưa từng chút nào tảng từ, ta làm sao có thể liền như vậy rời đi? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm giác Diệp Văn đợi hắn cực thành, tăng thêm lúc này triều đình cũng không cấm chỉ quan viên bái sư tập võ, đối hắn sau này hoàn lộ không quá mức ảnh hưởng, cho nên liền đáp, như có khả năng, học sinh tự nhiên nguyện ý bái tại sư phụ trong phái, ngày, ngày lắng nghe sư phụ dạy bảo về phần Diệp Văn niên cũng so hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, cái này một chút hắn lại là không quan tâm trong sách liền nói đạt giả vi tiền vô luận là thư pháp vẽ tranh hay là võ nghệ Diệp Văn không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu làm sư phụ hắn tức tha có hơn Diệp Văn gặp hắn nguyện ý bái nhập thụ sơn phái cảm thấy cũng là vui vẻ liền cười nói câu ngươi sớm đã đi qua bái sư chi lễ cho nên một đoạn này liền có thể miễn sau đó theo ta bái qua bản phái tổ sư liền coi như là nhập ta thuộc sơn phái môn đường về phần chúng ta thuộc sơn phái quý cũ ở lâu như vậy ngươi hẳn là cũng coi hiểu biết ta liền không cần phải nhiều lợi nữa chỉ cái này võ công một đạo ngươi lại muốn dưới khổ công Liễu lúc đầu cảm thấy bái tiến vào thụ sơn phái cũng không có gì. Lúc này mới nhớ tới Thục Sơn phái bao nhiêu cũng coi là tại Bình Châu có danh hiệu môn phái võ lâm, hắn bây giờ bái trưởng môn vi sư, kia võ nghệ cũng tuyệt đối không thể rơi xuống. Chỉ là mình đợi nửa năm, cũng học tập một chút công phu, vẫn như cũ qua quýt bình bình, hắn chỉ nói mình không có thiên phú gì, liền quên cái này một gốc dạng. Sư phụ, đệ tử cái này tập võ thiên phú. Có lời nói cần có thể bổ vụng, mộ nói ngươi tập võ quá muộn, lại qua học tập nội công tốt nhất tuổi tác, tăng thêm lúc đầu thân thể suy yếu, lúc này cũng bất quá là vừa vặn điều trị tới, đệ tử ngay cả người bình thường đều là không bằng nhưng chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ cho dù không cách nào giành trấn giang hồ, nhưng tổng sẽ có thành tựu lại thêm ngươi chí không ở chỗ này, tập luyện võ nghệ liền làm dùng để phòng thân cũng tốt. Diệp Văn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi mặc dù nội lực thường thường, lại đối kia vận kình chuyển lực pháp môn rất có ngộ tính, vừa mới ta truyền cho ngươi vận kình thủ pháp, phần lớn là thoát thai từ bản phái miên trưởng cùng công phu dùng sức khiếu môn, ngươi học lại không có chút nào vương hữu, có thể thấy được ngươi vẫn là rất có tư chất chỉ là cần tìm được thích hợp công pháp đến riêng năng tu luyện. Vậy đệ tử ngày sau hẳn là học công phu gì? Nghe tới cái này bên trong, Liễu cũng lên hào hứng, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ đợi. Dù sao cả ngày bên trong cùng một đám có thể đi tới đi lui người cùng một chỗ, không ao rước kia là không thể nào, mỗi lần nhìn thấy Từ Hiển khua lên trường kiếm tại mình căn bản không có khả năng lên tới địa phương tung hoành tới lui, cảm thấy ít nhiều có chút phạm chua, chỉ có thể tại chỗ không người nhắc tới một câu, đọc sách không tốt sao? Không phải múa đau làm kiếm. Chán. Diệp Văn trầm ngâm dưới, cuối cùng nhìn thấy Liễu Mộ Nôn trong tay cây kia bức sát, "Mộ nói nội công của ngươi khó mà tinh tiến vào, có thể đa trọng chiêu thức, lấy tinh xảo thủ thắng." Liễu Mộ Nôn gật đầu, "Vậy đệ tử sau này làm làm thế nào?" "Cái này sao?" Diệp Văn cười cười, cuối cùng tung ra một câu Dưới mắt ngươi hay là kế viết tiếp chữ, tập luyện thư pháp. Chờ ngươi trước đem chữ này luyện tốt lại nói nhớ được viết chữ lúc luyện nhiều một chút ta dạy cho ngươi vận kình pháp môn. Chuyện đó đối với ngươi tập võ cũng là rất có lợi. Mặc dù không có đạt được một cái hài lòng đáp án, nhưng là liễu ngộ ngôn hiện nay tóm lại còn có cái cố gắng phương hướng. Về phần về sau, Hắn đại khái có thể chờ thêm chút thời gian, thư pháp có chút thành tựu lại đi hỏi thăm. Kỳ thật diệp văn trong lòng cũng chỉ là có cái đại khái ý nghĩ, lúc đầu hắn cảm thấy hẳn là chân liễu ngộ ngôn ngón tay mềm kiếm, làm sao liễu ngộ ngôn dưới mắt nội công hỏa hầu không đủ, luyện kia ngón tay mềm kiếm căn bản cũng không khả năng mặt khác, hắn nghĩ tới để Liễu Nộn Nôn chuyên sử phán quan bút, thế nhưng là phán quan bút chú trọng tấn công địch về đạo, hiện nay tay hắn bên trong ngay cả một bộ cơ bản nhất phán quan bút công phu cũng không tìm tới, thậm chí ngay cả một bộ đánh huyệt chỉ pháp đều không có, và không còn có thể căn cứ chỉ pháp đến làm một bộ phán quan bút công phu. hắn lại cân nhắc qua làm cửa kỳ môn binh khí cho Liễu Nộn Nôn tập luyện, cuối cùng buồn bực phát hiện cái này kỳ môn binh khí công phu muốn so kiếm pháp còn khó được đến, mà làm nay trên giang hồ làm kỳ môn binh khí môn phái vậy mà một cái không có, mấy cái kia lớn chỉ trích sử kiếm chính là dùng dao, hoặc là dứt khoát chính là tay không công phu. mang theo Liễu Nộn Nôn đi bái qua tổ sư đem Liễu Mộ Nôn liệt vào đệ tử chính thức về sau, Diệp Văn bàn giao một câu, bởi vì ngươi bái ta làm thầy sớm hơn Tĩnh Nhi, là lấy xếp hạng thứ tư. Ngày sau không cần thiết cùng Tĩnh Nhi lung tung sưng hô Liễu Mộ Nôn cung tính xác nhận, sau đó lại cùng Diệp Văn đảm vài câu liền đi về nghỉ. Nhìn thấy Liễu Mộ Nôn đi xa, Diệp Văn đi đến một chỗ chỗ không có người, nhìn một chút trên đất thổ, tiện tay lấy đầu ngón tay bước ra một đạo khí trụ huy sáng lên, nhưng thấy bụi đất bay dương ở giữa, một bộ chữ liền bị hắn để trên mặt đất. Chán, hiện tại viết bộ này chữ có chút không đúng lúc. Nhìn đất này bên trên cái này hai chữ, Diệp Văn suy nghĩ một chút vẫn là không đúng lúc. Trong chi môn công phu này bên trong có thật nhiều kỹ xảo pháp môn hắn đều hoàn toàn không biết, muốn bằng lấy 24 chữ đem nó phục hồi như cũ thực tế có đủ phiền phức. Càng chết là cái này 24 chữ quá mức mất cảm, như Diệp Văn đem công phu này mân mê ra, Liễu Ngộ ngôn xuất ra đi cùng người đánh nhau, bị người quy xuất 24 chữ nguyên hình sau lại nên làm như thế nào giải thích. Cũng không thể gọi ta tìm khối huyền sắt chế tạo hai thanh thần binh. Nhớ tới loại loại phiền toái, Diệp Văn tiện tay vung rơi ý nghĩ này thuận tiện đem những chữ kia đều lao đi, tính một cái, suy nghĩ công phu khác chính là đem Liễu ngôn sự tình phóng tới một bên, Diệp Văn bắt đầu mưu đồ lên để Ninh Như Tuyết vui vẻ đính hôn một chuyện. Lần này hắn không chỉ có riêng nói là nói liền thôi, mà là chuẩn bị tuyên truyền một phen, gọi toàn bộ thư sơn huyện đều biết chuyện này. Hắn cũng không nghĩ nào quá lớn, chỉ gọi chung quanh một số người biết liền có thể. Đồng thời khiến người rộng vung tiếp mời, mặc dù không nói mời người nào đến đây, vẹn vẹn ghi rõ năm mới về sau sẽ cùng Ninh Như Tuyết định ra việc hôn nhân, có thể nghĩ tới chiếu cô đến vấn đề mặt vui, tới cửa đến đây chúc mừng người sợ là sẽ không thiếu. Cái này tiếp mời tặng cũng có rất nhiều giảng cứu, một chút bình thường tiểu môn tiểu hộ liền cũng không cần để ý, dù sao thuộc sơn phái dưới mắt lực lượng cũng đã đủ rất nhiều. Hồ núi phái cùng thiên nhạc bang lại không thể không đưa. Đừng quản chuyện này cùng người có quan hệ hay không. Cái này chuyện mặt mũi lại muốn làm đến nơi đến trốn. Sau đó chính là quan hệ tương đối thân mật như núi núi tiêu cục. Thư sơn huyện Tử gia cùng thư sơn huyện nha đều phải đưa đi một phần. Thục sơn huyện nha kia bên trong đoán chừng sẽ không đến người nào. Cho dù đến cũng nhiều nhất phái cái không làm người khác chú ý đại biểu. Cái này tiếp mời phần lớn là đi cái tình thế. Mặt khác hai nhà lại đồng đẳng với Thục sơn phái là người một nhà, không thể không thông chi. Mặt khác đạt được tiếp mời cũng chính là thụ sơn bên trên còn còn xuất lại mấy hộ môn phái. Đây đều là làm lần cận bên trong mời mời đi những này, còn có thể cầm tới tiếp mời cũng chỉ có Lâm Sơn huyện mục rút. Đây là cân nhắc đến năm mới sau Thục Sơn phái liền muốn đem sản nghiệp mở đến mục rút địa bàn bên trên. Sớm giao hảo một phen, ngày sau Mở Chi nhánh thời điểm cũng tốt gặp nhau. Lúc này Diệp Văn mới phát hiện khi thân phận đạt tới địa vị nhất định về sau, có một số việc đã không còn đơn thuần chính là chính mình sự tỉnh, vốn tới một cái rất phổ thông đính hôn, lại náo cơ hồ toàn bộ Bình Châu đều phải biết. Cái này hay là bởi vì Thục Sơn phái lực ảnh hưởng không có lớn như vậy bố trí. Về sau cùng Thục Sơn phái thế lực đại tăng, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm thời điểm. Khi đó truyền ra Diệp Văn đính hôn tin tức. Sợ là muốn so cái này hành động vô số lần, liền như mấy năm trước Thiên Sơn phái trưởng môn đại hôn, cơ hội thành võ lâm thị sự, cũng thành Thiên Sơn trưởng môn lý huyền Khoe khoang tự thân môn phái thực lực một cái cơ hội. Đáng tiếc Diệp Văn dưới mắt lực ảnh hưởng có hạn, có thể dẫn tới toàn bộ thuộc sơn vì đó làm ở Mỹ một phen đã là rất không tầm thường thành tựu. Để hắn nghĩ không ra chính là, mình phen này làm lại gọi Ninh Như Tuyết rất là mừng rỡ, mỗi ngày nhìn thấy mình cũng luôn làm một bộ bộ dáng cười mịn mị. Diệp Văn ám tự suy đoán là mình trong lúc vô tình thỏa mãn nữ nhân lòng hư vinh, đều bởi vì mỗi nữ tử trong lòng đều có một cái nợ mạnh nợ mặt đem mình gã đi suy nghĩ, dưới mắt mặc dù còn không có gã Ninh Như Tuyết nhưng cũng rất là phong quan một đêm. Dù sao Diệp Văn hiện tại không lớn không tiểu cũng là nhân vật, trên giang hồ đưa bên ngoài xưng là quân tử kiếm, cái này xưng hào theo võ lâm nhân sĩ không ngừng đi lại, đã ẩn ẩn chuyển đến tới gần hai châu, chỉ là người nơi đâu đối với quân tử kiếm ấn tượng vẫn như cũ mơ hồ, biết không rõ cũng không có quá mức để ý, chỉ biết Bình Châu có người như vậy, nhưng cái này đã rất không được. Chỉ là bởi vì Vãng Lai đưa thiếp quá mức phiền phức, hơn nữa còn muốn cùng những cái kia muốn đến đây hạ lễ người đến, thời gian này liền không thể định quá gần định đến năm mới về sau cũng là không có cách nào, lại muốn ủy quất sư nhiều cùng một thời gian cái này có phiền cái gì? gần nhất vừa nhắc tới việc này, Ninh như tuyết chính là đầy mặt ngượng ngùng, nữ nhân vị không biết so với lúc trước nhiều bao nhiêu, liền ngay cả diệp văn cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ là đính hôn liền như vậy biến hóa lớn, chẳng lẽ lúc này nữ tử trước hôn nhân cưới sau là hai loại khác biệt sinh vật? mà cùng lúc đó, cái nào đó trên đỉnh núi, một người đứng ở một cái rộng lớn đại điện ở trong cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sớm gọi ngươi ngoan ngoãn đem nữ nhi giao ra thuận tiện, không phải bức lao tử tự thân tới cửa muốn người. bên cạnh hắn đứng thẳng một đám thân mang lam sam kiếm sĩ trên mặt đất kia vô số thi thể hiện lại chính là bọn này trên thân kiếm vẫn như cũ chảy xuống máu tươi người gây nên người này xoay người bóp lấy một cái cả người là tổn thương tinh trắng lão giả cổ áo hết lớn hoàng thế nhân ngươi đem nữ nhi giấu đi nơi nào ngoan ngoan nói ra lão tử còn có thể cho ngươi thông khoái nếu không định gọi ngươi sống không bằng chết quy một chương 130, cửa hải cuối năm ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch diệp văn cùng linh như tuyết đính hôn sự tình định ra thời gian về sau toàn bộ thuộc sơn phái tiến vào một cái bình thản nhưng lại bận rộn thời kỳ các đệ tử trừ cả ngày tập luyện võ nghệ bên ngoài chính là vội vàng trưởng môn đính hôn đại sự này bởi vì sự tình càng truyền càng xa, toàn bộ Bình Châu võ lâm đều biết quân tử kiếm Diệp Văn sắp cùng mình sư muội đính hôn ít ngày nữa liền tương nên cưới sư muội của mình. Không ít đối Diệp Văn cảm thấy yêu kỳ, muốn kết giao một phen giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu hướng Thư Sơn huyện tụ tập, trong đó quan hệ tốt nhất mấy cái người cũng đã sớm đến tiếp qua một phen. Thư Sơn huyện huyện nha cũng làm cho Lý bổ đầu tới nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ đưa một phần rất không đáng chú ý hạ lễ, đồng thời cũng minh xác biểu thị vô luận là bây giờ hay là chính thức thời gian cũng sẽ không người tới chúc mừng có thể từ Lý bổ đầu lời nói bên trong Diệp Văn hay là lĩnh hội tới Thư Sơn huyện nha thái độ chỉ cần thụ sơn phái không phải muốn làm gì người người oán trách hoặc là ý đồ tạo phản loại hình sự tình quan phủ bên này chắc chắn nhiều hơn chiếu cố lý bổ đầu đứng dậy thời điểm tiện tay lại đi diệp văn tay bên trong nhét mấy tờ giấy diệp văn cũng không có nhìn kỹ liền thu vào hai người vừa cười hàn huyên vài câu sau lên đường đường lý bổ đầu đơn độc xuống núi đợi ngày khác rời đi diệp văn mới đưa kia mấy tờ giấy lấy ra ngoài tinh tế nhìn lên phát hiện vậy mà là mấy phần khế đất đều là thuộc sơn xung quanh một chút vô chủ đất hoang những này đất hoang kỳ thật có thể khai thác thành ruộng đồng chỉ là bởi vì thư sơn huyện nhân khẩu có hạn cho nên từ đầu đến cuối để đó không dùng không người khai hoang bây giờ huyện thái gia trực tiếp bán cái thuận nước dòng thuyền cho diệp văn đem thuộc sơn này trùng quanh thổ địa cùng nhau cho thuộc sơn phái nếu là thuộc sơn phái có thể đem những này đất hoang khai thác thành đồng ruộng vậy hắn cái này huyện thái gia cũng có thể rút điểm thuế má cho vốn huyện nha môn mở rộng tài lộ đây cũng là một đại công tích đại khái nhìn lên những này thổ địa nếu như có thể toàn bộ khai thác ra đến tối thiểu có thể có hơn 10.000 mẫu chỉ là thuộc sơn phái không có nhiều người như vậy lực cho dù lấy sau phát triển sợ là cũng không dùng đến nhiều như vậy nhưng những này khế đất lại cho thuộc sơn phái mang đến từ lớn đại cơ duyên về sau Thục sơn phái không ngừng cường đại tụ tập tại Thục sơn người chung quanh cũng sẽ càng ngày càng nhiều lúc này thế đạo tuyệt không tính thái bình nếu như trung quanh có một cái môn phái cường đại như vậy vùng này sẽ trở thành một cái tương đương ổn định bình thản địa khu cường đạo thổ phỉ đều tùy tiện không dám tới làm loạn dạng này địa khu thì là hấp dẫn nhất phổ thông bách tính đến đây định cư khi đó Thục sơn phái đem những này thổ địa cho thuê những cái kêu bách tính chỉ là bản xứ chủ cũng đầy đủ Thục sơn phái duy trì tự thân chi tiêu dù là những này thổ địa vẫn như cũ cần cho nhà môn nộp thuế Diệp Văn nhìn một chút những này khế đất, sau đó hít sâu một hơi sau đó đem những vật này thích đáng cất kỹ. Hắn biết đây là huyện Nha một loại tỏ thái độ, chứng minh thư sơn huyện Nha tán thành thuộc sơn phái ngay tại chỗ địa vị, nếu không Diệp Văn tuyệt đối sẽ không thu được vật này. Đương nhiên, huyện Nha phương diện sẽ làm như vậy đương nhiên là cân nhắc đến đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, mình cũng không thiếu được chỗ tốt. Mà trả giá cũng không lớn, dù sao những cái kia thổ địa bảy ở kia bên trong vẫn như cũng là đất hoang, đối bọn hắn đến nói không hề có tác dụng Nếu như thuộc sơn phái có thể đem nó lợi dụng thậm chí nhờ vào đó phát triển, Thu Sơn huyện có lẽ sẽ thừa cơ phát triển thành bình châu đếm được bên trên đại thành trấn, khi đó huyện thái gia tự nhiên có thể cao thăng. Xem ra ta cũng không thể tổng ổ ở trên núi có lẽ đi trung nguyên tập truyền cho mình môn phái xong chút danh vọng là một cái lựa chọn tốt. Ý nghĩ này dâng lên về sau, Diệp Văn đã cảm thấy là cái có thể thực hành biện pháp. Chỉ có thuộc sơn danh vọng ngày càng long trọng, mới có thể hấp dẫn những cái kia hy vọng yên ổn nhưng không có gia viên hoặc là bởi vì cái gì khác đến những địa khu khác kiếm ăn lưu động nhân khẩu. Lúc đầu lấy thuộc sơn phái hiện tại danh vọng không nên sẽ hấp dẫn không đến người vấn đề là Bình Châu nhân khẩu vốn cũng không nhiều cơ hội tại Bình Châu sinh hoạt bách tính cũng không cần vì ném vấn đề lo lắng chân chính sẽ xuất hiện không có ruộng đất mà cần phải đi địa phương khác dốc sức làm phần lớn là Trung Nguyên một chút địa khu bách tính mà lại càng là giàu có địa khu dạng này người ngược lại càng nhiều hết lần này tới lần khác tại những cái tia địa khu bên trong thuộc sơn phái cơ hội không có gì nổi tiếng dẫn đến đám người này bốn phía sông sáo thời điểm tuyệt đối sẽ không cân nhắc đi một cái chưa từng nghe qua không biết thực lực như thế nào môn phái địa bàn quản lý địa khu đi quay tới quay lui cũng là một cái vấn đề thanh danh a chỉ là dưới mắt hay là trước qua một cái tốt năm. Lại một năm nữa năm mới, qua vẫn như cũ không có gì hiếm lạ. Diệp Văn Thân là trong phái bối phân cao nhất trường bối, tại năm mới đầu một ngày bận bịu sự tình liền đi tới chỗ phái hòm bao, để rất nhiều các đệ tử có thể có hoa dùng tiền nhà rồi. Ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch cũng có hòm bao, các đệ tử đều là từ Diệp Văn tự mình phát, bọn tạp dịch thì từ Triệu Thẩm đến làm thay. Nhưng dù cho như thế một ngày phát lên chừng 100 cái hồng bao hay là rất để cho người phi lòng, làm hắn bây giờ thấy đỏ liền có cảm giác chóng váng đầu. Nhạc ninh buổi sáng cùng sư phụ chúc Tết, giữa chưa ăn cơm sau liền xuống núi đi về nhà cùng người nhà mình đoàn viên đi. Cái khác tại Thư Sơn huyện phụ cận có người nhà cũng phần lớn hạ sơn. Trên núi mặc dù vẫn như cũ còn lại không ít người lại kém xa bình thường yên áo, may mắn Chu Chỉ Nhược tuổi tác ấy chưa đủ lớn tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui cho thuộc sơn phái bằng thêm không ít vui chơi sức mạnh. Mặt khác Lý Sâm năm trước xuống núi hái lúc mua còn mua không ít pháo hoa, pháo lúc này thả bắt đầu phanh phanh một trận loạn hưởng cũng là không tính quản cụ bé. Đợi đến ban đêm lại thả pháo hoa tốt. Tại Chỉ Nhược trên đầu nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong chốc nhoáng này Diệp Văn đột nhiên cảm thấy mình căn bản cũng không phải là 23 tuổi mà là 32 tuổi, dạng này vượt ve tiểu hài đầu thực tế là cùng mình tuổi thật không hài hòa có lúc ta thật sẽ quên chính mình mới 23 tuổi hơi hoảng hốt suy nghĩ miên man Diệp Văn kéo sư muội tay nhỏ Linh Như Tuyết cũng không có dây ruộng ngược lại là hướng Diệp Văn bên người lại đứng gần một chút nhẹ giọng đáp sư minh những ngày này có phải là áp lực quá lớn hơn rồi kỳ thật chúng ta thuộc sơn phái hiện nay đã đều đi đến bĩ đạo không cần lại như trước đây ít năm như vậy vất vả Diệp Văn vốn định đồng ý nhưng là vừa nghĩ tới thiên nhạc bang sự tình còn không có cái kết thúc liền thả bất bình tâm dưới mắt còn không được chờ ta tiên thiên tử khí luyện đến đại thành chúng ta mới có thể thật lòng một hơi nếu là tiên thiên tử khí đại thành Như vậy toàn bộ trên giang hồ có thể uy hiếp được Diệp Văn người liền không có nhiều như vậy. Còn lại những cao thủ kia cơ bản đều sẽ có vẻ chiếu cố, không có khả năng như kia Sích Dương Thần Quân nói chạy đến tìm ai phiền phức tìm ai phiền phức. Đồng thời tu luyện tới loại trình độ đó về sau cũng sẽ càng thêm chân quý hiện hữu hết thảy, còn không bằng những cái kia công phu người đến dám liều mệnh, cùng người động thủ cũng phần lớn là luận bàn độ sức, rất ít hạ thử thủ thủ. Huống chi trong tay nắm chặt người còn đang lợi mình, Diệp Văn tự nhiên không thể chậm rãi tu hành. Một mực tu hành cái mấy chục năm, lại nói cũng không thể gọi sư muội luôn luôn trở lấy lo lăng xung. Ninh Như tuyết đỏ mặt lên, trong lòng hơi có ý mừng chỉ là bình thường nói chuyện quen thuộc há mồm lại nói câu ta ta mới không có nàng chỉ là cùng Diệp Văn cãi nhau quen thuộc này lời hoàn toàn là không có có mơ tưởng bật tốt lên liền ra nói xong mình ngược lại hoảng sư Minh hiểu lầm làm sao bây giờ bất quá đây cũng là nàng suy nghĩ nhiều Diệp Văn có thể nào nghe không ra Ninh Như Tuyết lời nói bên trong kia nghĩ một đằng nói một mèo chi ý chỉ là gặp sư muội đỏ mặt lợi hại thuận miệng trêu chọc vài câu ồ chẳng lẽ sư muội không nội như vậy ta liền trầm rãi tu luyện vừa lúc môn công phu này nhấn mạnh là ủ quá cầu thành ngược lại không đẹp lúc này Ninh Như Tuyết là thất gấp lại không biết như thế nào đi nói như nói mình rất gấp muốn sớm ngày cùng sư huynh thành hôn, lại cảm thấy có chút quá không biết xấu hổ. Tấm mấy lần miệng cuối cùng lại một chữ cũng không nói ra hay là Diệp Văn thấy thê an mũi câu, nói bừa thôi. Sư muội chờ gấp. Kết quả đổi lấy là Ninh Như Tuyết một cái lườm ít, hư một tiếng tại chân hắn bên trên giống một chút. Trên tay hơi làm một chút kình thật giống như là muốn tránh thoát, lại bị Diệp Văn bắt càng chặt căn bản cũng không để nàng chạy mất. Ninh Như Tuyết tùy ý rảy dụa hai lần, thấy Diệp Văn không có buông tay cũng liền từ bỏ. Hai người lại trò chuyện vài câu, lại không cái cố định chủ đề chỉ là Thiên Nam Địa Bắc hồ khẳng. Nói nói vậy mà nhớ tới hôm nay trừ ăn cơm ra liền chưa từng thấy Từ Hiển, Linh Như Tuyết buồn bực nói, "Sư đệ đi đâu rồi? Hôm nay sao không thế nào nhìn thấy? Về nhà sao?" Diệp Văn cười khổ, "Đáp, hắn hôm qua liền về nhà ăn xong bữa cơm tất nhiên sau đó hôm nay buổi sáng liền chạy trở về." Dưới mắt sợ là vội vàng tu luyện công phu đâu. Tu luyện? Sư đệ công phu muốn đột phá rồi, Linh Như Tuyết sớm biết Từ Hiển công phu tiến cảnh thần tốc, mấy tháng trước liền đã đến lần danh đột phá, chỉ là cuối cùng kia một chút cũng rất là khó khăn như không có kỳ ngộ gì tương trợ, sợ là tu luyện cái 3 năm năm mới đột phá cũng không phải là không được. Dưới mắt nghe nói từ Hiền mấy năm liên tục đều chẳng qua chăm chỉ tu luyện, chỉ nói hắn là nhòm ngó đột phá kia một cơ hội cho nên mới như vậy liều mạng. Theo lẽ thường đến nói, hẳn là dạng này không sai nhưng là Diệp Văn lại cười khổ một cái. Vài ngày trước sư muội vội vàng kia rất nhiều việc vật, cho nên ta cũng liền không có cơ hội cùng ngươi nói. Ta vài ngày trước căn cứ kia thuần Dương vô cực công đã làm nhiều lần cải biến thôi diễn có thể nói là lại diễn sinh ra một bộ khắc mạnh hơn thuần Dương công pháp. Từ sư đệ là chăm chỉ tu luyện bộ kia mới công pháp, hy vọng nhờ vào đó nhất cử thoát khỏi cái kia ho khan ma bệnh. Tật xấu này cũng dạy vò hắn đủ lâu. Ninh Như Tuyết thế mới biết Nguyên Lai Tử Hiển không phải là bởi vì thuần dương vô cực công muốn đột phá, mà là bởi vì đạt được một bộ khắc càng thêm dương cương công pháp cho nên vội vàng tu luyện mới công phu. Vậy hắn nếu là đem môn công phu này luyện thành, công lực của hắn sẽ tới trình độ nào? Diệp Văn trầm ngâm một trận, nghĩ đến Tử Hiển công phu vốn là kém như vậy một tuyến, bây giờ được mình mới cho bí tịch, cùng thể nội nguyên bản liền ẩn chứa không bị kích phát ra đến xả vương tinh hoa, nếu là có thể đem môn kia công phu luyện thành, đoán chừng sẽ nhất cử song phá hai mạch nhâm độc bước vào tiên thiên cánh cửa. Đánh giá sẽ đánh thông hai mạch nhâm đốc. Đây không phải là cùng sư huynh. Linh Như Tuyết nghe tới cái này bên trong, sắc mặt có chút không tốt, hứa là nghĩ đến sư huynh cùng sư đệ trước sau đều vượt qua ngưỡng cửa kia, cũng chỉ có chính nàng tiến cảnh chậm chạp chớ nói đả thông nhâm đốc, chính là cách kém một tiến đả thông nhâm đốc cảnh giới đều còn có tương đương khoảng cách. Muốn nói tiểu vô tướng công thần kỳ, tuyệt đối vượt qua Diệp Văn trước kia tập luyện từ hạ thần công cùng từ hiện nguyên bản tu luyện thuần dương vô cực công, thế nhưng là hai người này trước sau vượt qua ngưỡng cửa kia, nàng lại ngay cả đại môn đều không tìm được. Thực tế như vậy không khỏi để nàng sinh lòng hoài nghi, hẳn là ta không có tập võ phú, nhưng thật ra là nàng nghĩ nhiều lắm, Diệp Văn có thể lại thành là rất nhiều dưới sự trùng hợp thúc đẩy. Từ hiền thì là bằng vào xả vương tinh huyết đem một thân thuần dương nội kình thúc đẩy sinh trưởng đến bây giờ như vậy cảnh giới. Chỉ có ninh như tuyết, mặc dù được xả vương gan cường hóa một thân kinh mạch, nhưng không có tăng trưởng cái gì công lực tăng thêm kia tiểu vô tướng công thần diệu vô cùng cũng không phải là một cái dễ luyện công pháp. Sẽ có loại tình huống này vốn là là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, ninh như tuyết tốc độ tu luyện đã đầy đủ nhanh chóng, làm sao Diệp Văn cùng Từ Hiền đều là bất thực. Nhìn thấy sư muội bộ dáng, Diệp Văn cũng biết nó trong lòng chỗ niệm chỉ là đây cũng là không có cách nào thiên tài địa bảo cuối cùng không phải tốt như vậy phải. Nếu muốn linh như tuyết lâm vào cảnh hiển uy. Tại sinh tử tồn vòng trước mắt đột phá, hắn cũng không nguyện ý. Cho nên, cũng chỉ có thể để Ninh Như Tuyết chậm rãi tu luyện. Cũng may Tiểu Vô tướng công tuyệt đối đủ đẳng cấp, về sau không cần vì sư muội công pháp đổi mới nhọc lòng. Về phần Từ Hiền Diệp Văn sở sở cái cảm trước con ngươi đạt được kia bản thuần dương trí tôn công danh sương đỉnh cấp dương cương công pháp, nghĩ đến có thể hố diệt trừ Từ Hiền Thể Nội Hàn khí rồi, mà lại bộ công pháp này cũng thuộc về đỉnh cấp, nghĩ đến trong thời gian ngắn khỏi phải vì Từ sư đệ nội công nhọc lòng, cái này thuần dương trí tôn công Diệp Văn vừa đạt được thời điểm hay là một trận hai mươi bởi vì trong lúc nhất thời hắn vậy mà nghĩ không ra chúng công phu đi ra từ gì bên ngoài. Đợi đến đem bí tịch lật ra kỹ càng đọc qua một phen sau mới hiểu được cái đồ chơi này là nơi nào đồ vật. Nếu nói thuần dương chí tôn công cái tên này mọi người không đủ quen thuộc như vậy bộ công pháp này, một cái tên khác khẳng định là nghe nhiều nên thuộc, đó chính là Thiên Sơn Đồng Mộ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Cái này thuần dương chí tôn công tại nó xuất xứ bên trong ghi rõ chính là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công nguyên bản kia độc tôn công ngược lại là Đồng Mộ mình ngượng ép tu luyện bộ này, lúc đầu chỉ có nam nhân mới có thể luyện công phu lúc chỗ điều chỉnh qua sửa chữa bản. Mặc dù Diệp Văn cảm thấy cái này thiết lập có chút kéo, nhưng là đã cầm tới, đồng thời phía trên này có kỹ càng hành công vận khí pháp môn, vậy liền chứng minh công phu này là có thể tu luyện. Công phu này càng thần kỳ là mặc dù danh sưng thuần dương trí tôn công lại cũng không vẹn vẹn có thể ngự sử thuần dương chân khí dựa theo bí tịch bên trên giảng giải một chút pháp môn, chỉ cần nghịch vận này công, liền có thể sử xuất tinh tinh khiết trong tinh khiết trong âm kinh, chỉ là không có thể trường tồn thể nội thôi. Tuyệt đối là sưng thượng thần diệu đỉnh cấp công pháp. Diệp Văn nhận định Từ Hiền có thể bằng vào này công luyện hóa thể bên trong hàn khí, một là này công có thể tinh tu ra trí dương chân khí, luận thuần chữ khả năng so thuần dương vô cực công hơi không bị kịp, nhưng là trong đó kình dương khí nhưng còn xa thắng thuần dương vô cực công. Mặt khác chính là cái này có thể ngự sự hoàn toàn tương phản nội kình pháp môn, hẳn là đối Từ Hiền hóa giải thể nội hàn khí có không ít giúp ích, không chiếm được cửu dương thần công được môn công phu này cũng không tệ, đều là trí dương công pháp, hẳn là hữu dụng. Chính hắn thì kế tiếp theo tinh nghiên tiên tiên tử khí, chỉ cần bằng vào hàn thuyền không ngừng cố gắng tu luyện. Đả thông nó hơn ra mạch bất quá là chuyện sớm hay muộn, những ngày này Tinh Nghiên hồi lâu sau hắn đã ẩn ẩn cảm thấy chân khí trong cơ thể tích xúc đến tương đương trình độ, có lẽ có thể tìm cái thời gian thử một chút sông mở cái khác cửa trước. Đồng thời, hắn khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ Liễu Mộ Nôn cùng Quách Tính tu luyện về sau phương hướng. Quách Tính còn tốt, một chiêu một thức liền đủ hắn tu luyện mấy tháng, dưới mắt hắn còn đang suy nghĩ bộ kia trọng kiếm kiếm pháp cùng rèn luyện tự thân lực cánh tay cùng nội lực. Liễu Mộ Nôn cái này lại không dễ ứng phó, chẳng lẽ gọi hắn một mực viết chữ. Diệp Văn khi nhàn hạ cũng sẽ đi lật chút bí tịch tìm chút muốn mạng về vị sau đó muốn sáng chế một bộ chuyên môn tấn công địch huyệt vị công phu, kết quả hắn thất bại, hắn đối với điểm huyệt một đạo thực tế là không có gì hiểu rõ. may mắn là chấp nhận khoảng thời gian này vạn phân cho lực khi lấy được thuần dương chi tôn công trước đó, còn soát ra một bản kim xả kiếm pháp chỉ có kiếm pháp, không có kim xả khoan truy pháp, kim xả du thân trưởng trừ phổ. ta đi, ta không có kim xả kiếm A! để hắn buồn bực là bộ công phu này nếu không có kim xà kiếm vậy thì đồng nghĩa với không dùng đồng thời kim xà kiếm tạo hình đặc thù kim xà kiếm pháp nói là kiếm pháp còn không bằng nói là tại vạch pháp bên trên dung hợp rất nhiều kỳ môn binh khí chiêu số món thợ cẩm trong lúc đó bao hàm móc sắt, ngami đâm ngoại hạng cửa binh khí bên trong, câu khóa chiêu số, đây đều là kiếm pháp bên trong không có. bất quá cái này kim xà kiếm pháp cũng không tính bạch triệu hán, bởi vì kim xà kiếm pháp bên trong cũng dung hợp phán quan bút điểm, đâm cùng khẩu quyết, kim xà kiếm bởi vì nó đặc biệt tạo hình, tại đồng thời điểm cũng phần lớn là làm cùng loại phán quan bút điều lối lần này Diệp Văn rốt cục có có thể tham chiếu công phu, cho nên khoảng thời gian này hắn vội vàng đem kim xà kiếm pháp bên trong đồ vật một lần nữa trình lý, sang chế một bộ có thể để Liễu Ngộ ngôn sử dụng võ công. Đồng thời cân nhắc đến vũ khí vấn đề, Diệp Văn không thể không đem một chút chiêu số mở ra vốn là một chiêu phá thành hai chiêu, vốn là một tay sử dụng sát chiêu cũng muốn đổi thành hai tay sử dụng hắn là tồn để Liễu Ngộ ngôn làm hai tay binh khí suy nghĩ. Lớn không được lao tử lại sơn trại cái sắt vạch ngân câu. Dù là không có Ỷ Thiên Đồ Long công, nhưng có cái này kim xà kiếm pháp cũng là bình thường cứng hãn. Thừa thừa, dày mấy tháng, Diệp Văn rốt cục nghiên cứu ra một chút đầu mối chỉ là bởi vì còn không có cuối cùng thành hình cho nên dứt khoát liền chưa nói với Liễu Mộ Nôn. Liễu Mộ Nôn lại một lòng luyện chữ cho nên cũng không có vội vã đến hỏi. Ngược lại là Quách tính tiểu tử này, tại học tập trọng kiếm kiếm pháp sau tiến bộ thần tốc, chẳng những đem toàn chân tâm pháp đặt nền móng bộ phân cho tu luyện hoàn tất diệp văn lúc này mới phát hiện tiểu tử này cơ sở nội công bị hắn luyện vô song vững chắc, có đầy đủ dày đặc nội tình, tập luyện toàn chân tâm pháp cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần kia trọng kiếm kiếm pháp, lúc đầu cũng không có cái gì hoa văn có thể nói, lật qua lật lại chính là như vậy mấy chiêu, muốn chính là lừa lượng. Lúc này Quách Tĩnh mặc dù lực lượng còn chưa đủ mạnh hung hãn nhưng là đã có thể sơ bộ đem cái này trọng kiếm sai tự nhiên, chính là từ bình như không cẩn thận ứng phó cũng có thể sẽ bị người sư đệ này lệnh tổn thương. Tiểu sư đệ công phu, thật bước tới thần tốc. Từ bình hiện tại vô cùng xấu hổ, mình sớm nhập môn không biết bao lâu, dưới mắt lại bị một cái mới bái sư mấy tháng tiểu sư đệ đánh đầu góc mê muội, suýt nữa thua trận. Đây cũng là bởi vì công phu của hắn vẫn không có thành cái thể hệ thậm chí ngay cả cố định xáo lộ đều không có hình thành, ngày sau sẽ phát triển thành cái dạng gì ai cũng khó mà nói. Quách tính ngược lại khác biệt, lộ số của hắn ngay từ đầu liền xác định, chỉ cần một bước một cái dấu chân đi lên phía trước liền có thể tăng thêm trọng kiếm kiếm pháp đập tới đập tới con đường, công lực người thật không dễ dàng chống đỡ được. Nhìn thấy tiểu đồ đệ như thế ra sức, Diệp Văn cũng không thể lừa gạt, cho nên tìm một cơ hội, liền lại giáo quyết tính một trưởng trưởng pháp không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, chính là đi thẳng về thẳng một trưởng. Diệp Văn rất không biết xấu hổ cho cái này trưởng một cái tên gọi tử khí đông lai. Diệp Văn đối với danh tự này giải thích là bởi vì ta sử xuất một trưởng này thời điểm toàn thân tử khí bốc hơi, tung bay không ngừng, tăng thêm chúng ta thuộc sơn phái cũng coi là vị trí chỗ phương đông. Cho nên liền lên cái tên như vậy. Quy một chương 131, Kiếm khí. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Chiêu này tử cùng Đông Lai, Diệp Văn cũng là có ý riêng. Hắn lúc này mặc dù võ công vẫn không có đạt tới cái gọi là chân chính tiên thiên cảnh giới, thế nhưng lại cũng không còn là lúc trước loại kia thái điểu. Luyện cho tới bây giờ trình độ này, bao nhiêu cũng sẽ đối trung nguyên võ lâm có chỗ tưởng niệm, huống chi hắn còn khiêng một môn phái. Tử khí Đông Lai đã là hình tượng giải thích một chiêu này trừ pháp, đồng thời cũng là ám chỉ Diệp Văn đối trung nguyên võ lâm ra vọng. Về phần một trường này, bản thân ngược lại không có gì hiếm lạ. Yếu quyết liền chỉ là vận khởi toàn thân công lực, sau đó tụ lực trong tay, cuối cùng lấy khí thế một đi không trở lại đem toàn bộ lực lượng đánh ra đi. Thẳng tắp hướng về phía trước vỗ không có chút nào hoa xảo có thể nói. Một chiêu này sơn trại chính là Y Thiên đổ long ký bên trong phái mi Phật quang phổ chiếu trưởng. Một chiêu kia tinh cầu thả tất cả mi cửu dương công bên trên. Một trưởng đánh ra, uy lực cao thấp đều xem kỳ nhân Ngami cửu dương công tu vi như thế nào. Diệp Văn lần này cũng là như thế, một trưởng này uy lực đều ở bên trong nhà chân khí bên trên, chỉ là chỗ nương tựa cũng không phải là Ngami cửu dương công, mà là hắn hiện nay luyện tiên tiên tử khí đương nhiên. Nếu muốn phù hợp chiêu này tên, chỉ cần luyện được tử hà thần công liền có thể. Bây giờ tử hà thần công đã bị hắn xem như tiên tiên tử khí nhập môn công phu, chỉ có tử hà công đại thành hoặc là tiếp cận đại thành mới có thể tu luyện tiên tiên tử khí. Mà thuộc sơn phái chân phái thần công, tạm thời cũng định là tiên tiên tử khí chỉ là cân nhắc đến môn công phu này đối tư chất cùng tu vi yêu cầu khá cao, về sau tìm kiếm chuyển nhân có thể muốn phiền phức không ít. Nhưng những vật kia đều là phía sau mình sự tình, lúc này nghĩ quá nhiều cũng là vô ích. Một trường này giảng cứu chính là sử xuất toàn bộ công lực có 10 điểm lực liền muốn sử xuất 10 điểm lực, sau đó phối hợp khí thế một đi không trở lại đánh ra 12 phân hiệu quả. Một chiêu này tại ta tính cách không hợp, khó quảng đông hiện ra uy lực chân chính, ngược lại là ngươi tính tình ngay thẳng, không chừng có thể nhờ vào đó xông ra một phen thành tựu. Về phần Quách Tĩnh dưới mắt sẽ không tự hạ thần công cũng sẽ không tiên tiên tử khí vấn đề thì bị hắn lựa chọn tính không nhìn, dù sao chờ sau này Quách Tĩnh tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, mình cũng muốn đem tử hạ thần công truyền cho hắn. Về phần sau tiếp theo tiên thiên tử khí, vậy phải xem hắn có hay không cái kia phúc duyên cùng tư chất. Đồng thời cái khác mấy cái đồ đệ nội công cũng cơ bản xác định ra. Liễu mộ Nôn bởi vì tự thân rất nhiều vấn đề tập luyện cái gì nội công ngược lại không quan trọng, là Tử Hà thần công hay là thuần dương vô cực công đến lúc đó theo chính hắn đi chọn thuận tiện, dù sao cái này hai môn đều có dưỡng sinh điều trị công hiệu, mặc dù thuần dương vô cực công còn có không ít cấm kỵ, chỉ là cân nhắc đến Liễu mộ Nôn tình hình dưới mắt, đoán chừng hắn cũng không có khả năng lại đem cái này hai môn công phu luyện đến đại thành, cho nên những cái kia cấm kỵ đối với hắn cũng liền không quan trọng. Tam đồ đệ tự bình công phu còn đang tìm tòi giai đoạn mà lại lại không có cái gì chung tình nữ tử. Có lẽ thuần dương vô cực công sẽ từ từ bình kế thừa đồng thời phát dương quang đại, Từ hiện đã đổi luyện thuần dương chí tôn công, một thân chân khí đều đã chuyển biến, thuần dương vô cực công trên cơ bản đã bị chính hắn thế. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn ngược lại là kinh ngạc Từ hiện chưa từng xuất hiện cùng mình tình huống tương tự, tỉ như thuần dương chí tôn công cùng thuần dương vô cực công dung hợp lẫn nhau xuất hiện một cái gì thuần dương chí tôn vô cực công, dù sao đều là thuần dương chân khí, dung hợp lẫn nhau bắt đầu làm sao cũng so với mình cái này hai môn công phu đến dễ dàng. Trên thực tế, thuần dương chí tôn công cùng thuần dương vô cực công mặc dù có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng vẫn có một ít chi tiết vận hành phương thức rất là khác biệt. Diệp Văn nội khí công pháp sẽ dung hợp một chỗ cùng nó đặc biệt tính tương cận, hành công phương thức cũng đều đại thể giống nhau có quan hệ. Càng quan trọng chính là tiên thiên công bởi vì cao hơn tử hà thần công dòng rãi một cái cấp bậc, trực tiếp vừa yếu thế một phương nuốt trừ lấy, cho nên mới không có vấn đề gì. Như từ hiền học kia hai bộ, vừa đi thuần vừa đi dương công pháp tính chất mặt ngoài nhìn rất là sấp xỉ, nhưng trên thực tế đều có đặc sắc, như cưỡng ép sắp nhập, kết quả cuối cùng cực có thể là hai bên đều không lấy lòng. Cho nên từ hiền chỉ có thể đội luyện vô cùng cần thiết thuần dương chí tôn công, mà lại môn công phu này cũng lại càng dễ so thuần dương vô cực công thể hiện ra uy lực. Không phải nói thuần dương vô cực công không tốt. Dù sao đó cũng là trương tam phong lúc trước lập xuống phái vũ đương sau rửa vào tại võ lâm đặt chân hảo công phu chỉ là môn công phu này quá chịu người muốn luyện đến chỗ sâu không luyện cái mấy chục năm kia là tuyệt đối không thể nào làm được mặc dù từ hiền dưới mắt đã bằng vào kỳ ngộ đem thuần dương vô cực công luyện đến tương đương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể lại thành nhưng là muốn vượt qua kia một bước cuối cùng không biết phải đi qua bao lâu để tích lũy tương phản thuần dương chí tôn công mặc dù uy lực chưa chắc so thuần dương vô cực công cao bao nhiêu nhưng lại có thể càng nhanh hiện ra uy lực đây cũng là thuộc sơn phái cấp thiết nhất nhu cầu cho nên từ bỏ thuần dương vô cực công là chuyện đương nhiên, mà Diệp Văn lại không muốn môn nội công này cứ như vậy lóng đong, cho nên tìm truyền nhân tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Dưới mắt rất nhiều đệ tử bên trong, Lý Sâm cùng Từ Bình đều đạt tới có thể tập luyện thuần dương vô cực công yêu cầu, Diệp Văn liền làm chủ đem môn nội công này chuyển cho hai người một cũng coi là một cái năm mới lễ vật, chỉ là Từ Bình là từ hắn truyền thụ, Lý Sâm là từ mình sư phụ Từ Hiền dạy bảo. Bất quá Diệp Văn rất không chịu trách nhiệm đối Từ Bình nói một câu có cái gì không hiểu liền đi thỉnh giáo ngươi tam sư thúc, hắn đối môn công phu này chìm đắm cực sâu. Về phân nhị đồ đệ Chu chỉ nhượng, nàng tu luyện lộ tuyến đã xác định, nội công cũng đã khẳng định sẽ là tiểu vô tướng công, chỉ đợi nàng nội công có thành tiệu, Ninh như tuyết tiểu vô tướng công tu luyện không sai biệt lắm, lúc liền có thể tập luyện, cũng không cần tốn nhiều đầu óc. Chỉ có Nhạc Ninh cái này thân truyền đệ tử, Diệp Văn còn có chút hào tâm tuấn sức, truyền cho hắn tử hà thần công đã là không có gì huyền niệm sự tình, chỉ là hắn tại suy nghĩ muốn hay không để Nhạc Ninh bảo trụ đồng tư thân, đem nội công tích xúc đến sắp đột phá hai mạch nhâm đốc thời điểm, lấy tiên thiên công bên trong thuần dương chân khí chuyển hóa tiên chân khí ôn dưỡng đột phá chi pháp tập luyện tiên thiên tử khí. Nhưng muốn như vậy nhưng lại không biết muốn tu luyện bao lâu, hắn cũng không cho rằng đồ đệ của mình cũng sẽ như mình có rất nhiều kỳ ngộ. Nếu là không thể bảo trụ đồng thân, cũng chỉ có thể chờ hắn đem tử hà thần công luyện đến đại thành sau lại tập luyện. như vậy tiên thiên tử cùng cho dù đại thành uy lực cũng muốn giảm nhiều một một, ta lại nghĩ xa. nhìn phía xa trắng loá như tuyết, diệp văn mở ra bàn tay tiếp được mấy đóa bay xuống tuyết hoa, kia tuyết hoa tại tay hắn bên trong rơi xuống nhưng không có hòa tan, ngược lại càng để lâu càng dày. một lát ngay tại trên bàn tay của hắn che kín một lớp mỏng manh. Cảm thụ được thể bên trong chân khí buôn tẩu tự nhiên, toàn thân lại có thật nhiều vị trí bị chân khí che kín loại cảm giác này để Diệp Văn toàn thân dị thường thoải mái. Mặc dù chỉ đả thông một mạch, nhưng lại cảm giác chân khí cường thịnh không ít. Tại từ hiền khổ luyện thuần dương chí tôn công tới gần luyện thành thời điểm, Diệp Văn tiên thiên tử khí cũng rốt cục tích lũy đến nhất định cấp độ, đồng thời mượn hàn tuyển hiệu quả nhất cổ tắc khí lại xông mở một chỗ cửa trước. Bởi như vậy, Diệp Văn kỳ kinh bắt mạch liền mở ba mạch, vận chuyển chân khí ở giữa càng thêm mau lẹ. Lúc này sử xuất kia thiếu trạch kiếm đến cũng đã không còn cảm thấy phí sức, kỳ thật hai mạch nhâm đốc một trận, ngự sử cái này lục mạch thần kiếm liền hẳn là không có trở ngại, chỉ là Diệp Văn thời gian tu luyện quá ngắn, chân khí của hắn không đủ hùng hậu, thẳng đến lúc này bằng vào một phen tu luyện sau sông mở mới cửa trước mới đưa lượng chân khí tích lũy tới, kia thiếu trạch kiếm liền cũng không thắng được hắn. Lúc này Diệp Văn minh bạch cho dù sông mở cửa trước, nếu không thể đem chân khí tu luyện tới đầy đủ thâm hậu trình độ, cho dù đạt tới tiên thiên đại thành chi cảnh hắn cũng so người yếu hơn một bậc, trên lệch liền tại cái này lượng chân khí bên trên. Nhưng cái đồ chơi này trừ dựa vào thiên tài địa bảo đến bổ sung cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Nói đơn giản một chút chính là Diệp Văn trước kia vẫn nghĩ đi vững vàng con đường nhưng là bởi vì một năm qua này liên tục kỳ ngộ, tiến cảnh quá nhanh, tốc độ tu luyện của hắn ngược lại có chút theo không kịp, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là cũng may mắn hắn nội tình đâm kiên cố, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy đem bộ này phân cho đuổi trở về, nếu không cứ như vậy mạo mạo nhiên lao ra, chỉ sợ muốn ăn hơn mấy cái thua thiệt sau mới sẽ ý thức được điều này. Thiếu Trạch Kiếm có thể vận dụng tự nhiên, nhưng vậy mình sáng tạo Tử Tiêu Long Khí kiếm vẫn như cũng là cái tốn năng lượng lớn, thi diệp văn miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vận dụng một trận, sau đó liền sẽ lâm vào chân khí khô kiệt quẫn cảnh, cho nên môn công phu này chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt dùng để cùng người Liều Mạng cùng thực hiện nó nguyên bản chức trách một đánh lén. Bất quá, ta tốt xấu có thể dùng cái này kiếm pháp cùng người giao thủ, mặc dù không thể bền bỉ. Các đồ đệ sự tình có đại khái định luận liễu mộng nôn công phu cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, nghĩ đến chỉ cần qua chút thời gian liền có thể bắt đầu truyền thụ cái này đệ tử một chút công pháp cơ bản đồng thời cuối cùng hoàn thiện bộ kia bị mình xuyên tạc không còn hình dáng kim xà kiếm pháp từ hiền thuần dương trí tôn công cũng đã sắp luyện thành chỉ cần một luyện thành tăng thêm thể bên trong những cái kia bị cất giấu xà vương tinh huyết bị thuốc phát ra tới vừa tiến vào tiên thiên cũng là nước chảy thành sông sự tỉnh Diệp Văn trừ chậm đợi đính hôn thời gian đến chính là luyện luyện công phu sau đó nghiên cứu thêm một chút một chút công phu nhất là nào đó chút tiểu thuyết bên trong từng có tưởng tận tự thuật võ công tỷ như kia lý thu thủy bạch hồng trường lực hắn liền không có bỏ qua dậy vào một hồi lâu cuối cùng là lục lọi ra một chút đầu mối. Muôn công phu này hắn chuẩn bị truyền cho mình sư muội, chỉ là Ninh Như Tuyết dưới mắt công lực không đủ, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ tổn thương tự thân, hắn cũng liền tạm thời không có nói cho nàng. Thế nhưng là hắn không đi dạy nàng võ công, không đại biểu vũ như Tuyết tự thân không tìm đến hắn học tập cao thâm công pháp. Ai? Ngươi muốn học lợi hại hơn võ công? Diệp Văn tay Lý Chính bưng lấy một quyển sách, khác một tay cầm một khối bánh ngọn. Đây là Ninh Như Tuyết vừa bưng tới, hắn vốn không nghĩ nhiều, không nghĩ tới sư muội đến tìm hắn vậy mà là có yêu cầu. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu, dạng như vậy không biết vì sao, lại có điểm tội nghiệp. Diệp Văn thấy lại lên thương tiếc cảm giác. Nếu không phải định lực không tầm thường, tay kia liền trực tiếp sờ qua đi. Tại sao lại loại suy nghĩ này? Phải biết người dưới mắt tập luyện công phu đều khá cao minh, chỉ cần làm từng bước tập luyện tiếp, thành vị nhất lưu cao thủ cũng không phải là chuyện không thể. Linh Như Tuyết thần sắc có chút xấu hổ, hơi còn mang một ít ngượng ngùng, cuối cùng nhẹ giọng đáp, sư huynh cùng sư đệ trước sau đều vượt qua ngưỡng cửa kia, liền chỉ có sư muội một mình ta vẫn tại ngoài cửa bồi hồi không có gì tiến bộ. Cho nên ngươi muốn học chút cao minh công pháp đến vượt qua ngưỡng cửa này. Diệp Văn hiểu rõ ra, nguyên lai là tiểu vô tướng công tiến cảnh chậm chạp để Linh Như Tuyết cảm thấy lo lắng cho nên mới sẽ cố ý chạy tìm đến mình muốn chút cao mình công phu. Bị Diệp Văn đoán đúng tâm tư, Ninh Như Tuyết cũng không có cảm giác cái gì, chỉ là gật đầu xác nhận. Tiểu vô tướng công luyện nhiều như vậy thời gian vẫn không có cái gì quá lớn tiến bộ, đã sớm để nàng lo lắng và phân. Nếu là tất cả mọi người tiến cảnh chậm chạp cũng tốt, lại cứ Diệp Văn cùng Từ Hiền đều vượt tiến vào tiên tiên một nhất là Từ Hiền, người sư đệ này khi mới nhập môn thời điểm, cái kiếp nội công thế nhưng là trong ba người kém nhất, bây giờ đã đem mình xa xa hết ra. Lý Sâm cùng Từ Bình hai cái này đệ tử đời cũng bắt đầu tập luyện cao thâm nội công, như mình cái này làm trưởng bối bị hai cái tiểu bối vượt qua. Vậy nhưng mới thật sự là mất mặt đâu. Nhìn ra Ninh Như Tuyết trong lòng bận tâm, Diệp Văn cũng không tiện nói gì trấn an lời nói, huống chi hắn cũng cảm thấy mình cùng Từ Hiển tiến cảnh quá nhanh, đem Ninh Như Tuyết vùng quá xa cũng không phải là chuyện gì tốt. Về phần kia hai người đệ tử tập luyện Tuần Dương Vô Cực Công sau đó tu vi vượt qua Ninh Như Tuyết sự tình hắn ngược lại không thèm để ý cho rằng đây là mình sư muội buồn lo vô cớ. Kia Tuần Dương Vô Cực Công là dễ luyện như vậy sao? Mặc dù Từ Hiển bắt đầu luyện nhanh chóng, nhưng là hắn kia là có tình huống đặc biệt, người sư đệ này kỳ ngộ cũng là một cái tiếp một cái, không so Diệp Văn đến kém. An bệnh quả đều có thể đến trong đó công tăng gọn, như thế im lặng sự tỉnh quả thực chính là thân làm mô bản tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính. Cũng liền so ta người xuyên việt này kém một bậc thôi. Trong lòng một bên đoán hầm, Diệp Văn một bên suy nghĩ như thế nào thỏa mãn nhà mình sư nội yêu cầu. Dù sao đây cũng là mình ngày sau lão bà đại nhân, lão bà có yêu cầu, làm lão công đương nhiên phải cố gắng thỏa mãn. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Văn thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp kỳ thật cái này cũng không tính hắn biện pháp, qua tiết hắn lại là một lần triệu hoán, đạt được một bản tu luyện bí tịch. Quyển bí tịch kia như cho Ninh Như tuyết tu luyện, nó công lực có lẽ chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng nhưng nó chiến lược tuyệt đối sẽ bạo tăng mấy cấp bậc nếu không phải bởi vì một ít nguyên nhân Diệp Văn thậm chí mình liền đi tu luyện kia bộ công pháp cái kia có thể đem đem các xó nhìn linh như tuyết phát hiện sư muội đang dùng một mặt chờ đợi ánh mắt nhìn lấy mình kia đôi mắt to tránh đến tránh đi tránh hắn mắt đều hoa lập tức vỗ bàn một cái đem linh như tuyết giật mình một sau đó nghiêm mặt nói biện pháp ngược lại là có một cái chỉ là như làm như vậy sư muội về sau võ công con đường sợ là muốn hạn chế lại có ý tứ gì linh như tuyết nghiêng đầu một chút không có minh bạch Diệp Văn lời này ý tứ Nhưng là Diệp Văn cũng không giải thích, chỉ là tiếp tục nói, nghĩ đến sư muội cũng biết sư huynh mấy tháng trước sáng chế một môn kiếm khí công phù. Ninh Như Tuyết gật đầu, chuyện này Diệp Văn cũng không có dấu giếm nàng, còn ở trước mặt nàng diễn luyện qua mấy lần kia Tử Tiêu Long khí kiếm đích sắc cường hành vô song, Ninh Như Tuyết vốn muốn tự mình thử một chút ý lực, thế nhưng là mới tại Diệp Văn đối diện đứng vững, liền gặp một đạo kiếm khí màu tím chợt lóe lên, cánh tay chấn động cầm trong tay trường kiếm lại, nhưng đã bị kiếm khí kia cắt đứt một đoạn. Từ ngày đó lên, Ninh Như Tuyết liền không có tìm Diệp Văn so tài qua, đối cái này Tử Tiêu Long khí kiếm cũng là rất nhiều khen ngợi, chỉ nói, ta thuộc sơn phái lại nhiều một môn trấn phái tuyệt nghệ chỉ là lúc này Diệp Văn nói lên, nàng lại không rõ có ý tứ gì. Chẳng lẽ sư Minh muốn đem cái này Tử Tiêu Long Khí Kiếm truyền cho ta? Nhưng công phu này tựa hồ đối với nội lực yêu cầu rất cao a. Trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, liền mở miệng hỏi, sư Minh muốn dạy ta Tử Tiêu Long Khí Kiếm a? Diệp Văn lắc đầu sau đó không cùng Ninh Như Tuyết hỏi lại, nói thẳng ra đáp án. Sáng chế hoa công phu sau sư Minh ta lại âm thầm suy nghĩ, cái này Tử Tiêu Long Khí Kiếm là đem nội lực chuyển hóa thành kiếm khí sau đó bắn ra đi. Ninh Như Tuyết gật đầu. Như vậy, nếu đem một thân nội tình kim bộ chuyển hóa thành kiếm khí tồn tại ở thể bên trong đâu? liền ngay cả tu luyện được cũng là kiếm khí dạng này chẳng lẽ không phải tiện tay phát ra chính là kiếm khí rồi. Ninh Như Tuyết nghe vậy kinh hãi, Sư Minh nói là, kinh mạch bên trong vận hành cũng không tiếp tục là nội kình mà là kiếm khí. Diệp văn nhẹ gật đầu, chính là ý tứ này. Ta những ngày này trái lo phải nghĩ, phát hiện đây là một cái có thể thực hành biện pháp, cứ như vậy, kiếm khí kêu lượt đi toàn thân, bằng mọi cách, phất tay dơ chân ở giữa đều là kiếm khí, tăng thêm bản thân thể bên trong vận hành chính là kiếm khí cũng bất kia áp súc chất khí, nương tụ thành kiếm khí rất nhiều trình tự, sử dụng tới cũng càng mau lẹ thiếu kia mấy bức kỳ thật cũng tiết kiệm không ít chất khí. dù sao làm những công việc kia cũng cần rất nhiều nội lực để hoàn thành. đại khái giải thích một phen về sau, diệp văn thuận miệng nói, ta càng nghĩ về sau, liền nghĩ ra một môn đem một thân nội tình toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí công pháp. chỉ là chuyển hóa sau cũng chỉ có thể lấy kiếm khí này tấn công địch, liền ngay cả quyền trưởng công phu đều làm không được. đồng thời kia một thân kiếm khí cũng vô pháp lại chuyển đổi lại, chỉ có thể một mực tu luyện kiếm khí xuống dưới. Ninh Như Tuyết giờ mới hiểu được, vì sao Diệp Văn sẽ nói câu kia một khi luyện thành pháp này, công phu con đường liền bị hạn chế lại. Nguyên lai là như thế nguyên nhân. Quân trưởng công phu muốn đả thương địch thủ, cũng muốn chuyển làm chân khí, nhưng bây giờ thể bên trong chỉ có kiếm khí, vận hành đến tay, sợ là bàn tay cũng thay đổi cổ tay chặt. Đồng thời, kiếm khí sắc bén, một khi ngươi thể bên trong kình đều chuyển hóa thành kiếm khí, liền có thể mượn kiếm khí sắc bén chi ý cương ép sông mở hai mạch nhâm đốc, vượt tiến vào tiên tiên chi cảnh. Chỉ vì là cương ép xung mở, một thân công lực xa xa không đạt được chân chính tiên thiên cảnh giới, còn cần hoa phí không ít thời gian đến củng cố. Nhưng là một khi vững chắc xuống lấy kiếm khí mạnh mẽ, chỉ cần thêm chút tu luyện, kỳ kinh bát mạch đều sông mở cũng không phải việc khó. Ninh Như Tuyết vốn đang có chút do dự, thế nhưng là một nghe được lời này, lại nghĩ tới Diệp Văn lấy Tử Tiêu Long khí kiếm chặt đức nàng trưởng kiếm một màn, lập tức liền hỏi: "Sư huynh môn công pháp này đều cái gì? Ta có thể học ra. ra. Diệp Văn không nghĩ tới Ninh Như Tuyết thật đúng là muốn học, bất quá đã nói hết ra, như vậy cũng không có gì tốt tăng tư, liền lắc câu, "Công phu này mặc dù uy lực bất phẳng, nhưng lại bởi vì làm kiếm khí cường hãn, người bình thường kinh mạch khó có thể chịu đựng. Sư muội lại bởi vì ăn xả vương kia gan, kinh mạch cứng cỏi vô song, Học này công lại là không có vấn đề gì. Nếu như sư muội muốn học, mấy ngày nay ta liền đem kia công pháp bí quyết sửa sang lại, mấy ngày nữa liền cho sư muội đưa đi. Về phần công pháp danh tự, ta gọi là Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí. Thế nhưng là sư muội, ngươi như thật luyện này công, ngươi kia tiểu vô tướng công nhưng cho dù là phế. Tiểu vô tướng công đặc điểm chính là lấy một công thức đẩy mọi loại pháp môn. Bây giờ ninh như tuyết muốn đem một thân toàn bộ nội lực chuyển làm kiếm khí, nội lực tính chất liền triệt để đơn một cố định. Tiểu vô tướng công mô phỏng năng lực liền bị phế cái hơn phân nửa, cho dù ninh như tuyết lại dùng, nhiều nhất cũng chính là có thể mô phỏng ra một chút kiếm pháp chiêu số. Ninh Như tuyết cắn răng, cuối cùng suy nghĩ dưới mình tiểu vô tướng công từ đầu đến cuối không được lớn tiến bảo, chỉ nói mình cùng này công đường đi không hợp, liền hạ quyết tâm nói câu, không sao cả. Diệp Văn gặp nàng quyết tâm muốn học liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đợi quay đầu đem kia công pháp sao chép một phần giao cho mình sư nội thuật tiện. Bất quá việc này lại không nóng nảy, dù sao đính hôn sự tình đang ở trước mắt, làm xong một trận này lại nói không thuận. Chính suy nghĩ, tam đệ tử từ bình đi tới nói câu, sư phụ, thiên nhạc bang phái người đến chúc mừng. Quy một chương 132 quấy rối. T câu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ai? Thiên nhạc bang phái người đến đây chúc mừng. Từ bình nhẹ gật đầu, "Vâng, dẫn đầu là một nữ tử, tự xưng là Thiên nhạc bang trưởng lão." Nói xong cầm trong tay thiệp mời một đường, "Đây là Thiên nhạc bang bài thiếp." Diệp Văn tiếp nhận thiệp mời, tiện tay mở ra, chỉ thấy thiệp mời bên trong một nhóm xinh đẹp tiểu chữ, hiển nhiên đi ra từ nữ tử về sau, "Thiên nhạc bang trưởng lão Hoa Y Y truyền tới để chúc mừng tục sơn Diệp trưởng môn đính hôn niềm vui." Nội dung rất phổ thông, chỉ là "Kêu Hoa Y hai chữ để Diệp Văn mắt, nếu không phải cái này dưỡng khí công phu càng ngày càng tốt, cái này thiệp mời sợ là sớm đã bị hắn ném một hai biết nữ nhân kia có hay không tại thiệp mời bên trên làm trò gì. Mặc dù hắn biết đây là mình quá mức nghĩ nhiều, nhưng trong lòng luôn luôn không cách nào giảm bất đối kia Hoa trưởng lão kiêng kỵ may mắn hắn còn nhớ rõ bên cạnh còn có người tại, cho nên ho khan một tiếng, ra vẻ chấn định phân phó một tiếng, ta cái này liền tự mình đi chào hỏi. Ninh Như Tuyết trong lòng biết Thục Sơn phái cùng Thiên Nhạc bang không tính là cái gì hữu hảo láng giềng hòa thuận, cho nên khi giới liền nói câu, ta bồi sư huynh cùng đi. Nàng trong lòng biết mình võ công chưa chắc có thể đấu được kia Hoa trưởng lão, nhưng là đối phó một chút tiểu đi lan nên không có vấn đề gì. Mình cùng đi thật sự ra chuyện gì cũng tốt kiểm chế lại người bên ngoài không gọi sư huynh Lâm vào bị vây công quấn cảnh ở trong. Đợi đến Diệp Văn cùng Ninh như tuyết đi tới chuyên môn dùng để chào hỏi khách khứa một cái lệnh sảnh bên trong, nhìn thấy Hoa Y thì về sau phát hiện nàng bên cạnh vậy mà không có người bên ngoài, chỉ có tự mình một người ngồi tại cái này bên trong. Cùng thằng đến chào hỏi Hoa Y thì Chu định hỏi thăm một tiếng, mới biết thiên nhạc bang theo hành đệ tử đều bị đuổi đi nghỉ ngơi, ngay cả một người cũng không có lưu lại. Cái này cái gì Hoa Trưởng lão hẳn là võ công như vậy cao mình. Sư huynh lần trước đi thiên nhạc bang thời điểm không biết nhưng cùng cái này Hoa Trưởng lão chiếu qua mặt. Ninh Như Tuyết chỉ biết Diệp Văn đi Thiên Nhạc bang cùng kia quách nộ bọn người lẫn nhau thăm dò một phen, vẫn chưa chân chính động thủ, về sau lúc rời đi mặc dù phí một phen tay chân nhưng cũng không tính làm to chuyện, chỉ nói không có ra cái đại sự gì liền cũng không có hỏi. Cho nên nàng cũng không biết Diệp Văn cùng Hoa Y Y lẫn nhau giao thủ qua, tự nhiên là càng không biết Diệp Văn thừa cơ chiếm chút lợi lộc, đồng thời cũng bị Hoa Y Y hạ độc ăn một chút tiền ẩm. Diệp Văn cất bước đi tiến vào sảnh bên trong cùng Hoa Y Y ôm quyền lời nói, không nghĩ chỉ là một chút chuyện nhỏ vậy mà làm phiền Hoa trưởng lão tự mình đến đây thật sự là gây sát tại hạ. Hoa Y Y lễ Cung Diệp Văn ngồi xuống sau khẽ cười một cái, Diệp trưởng môn đính hôn, sao tính việc nhỏ đâu? Như vậy chuyện quan trọng, ta Thiên Nhạc bang tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Quan sát một chút Hoa ý Y, trong lòng ám tự suy đoán cái này Hoa trưởng lão lần này chạy tới đến cùng là có mưu đồ gì, trái lo phải nghĩ không hiểu được cuối cùng đành phải xuất lời dò xét nói, Hoa trưởng lão chạy tới ta thuộc sơn không biết quý bang phân đã sự vụ lại nên làm như thế nào xử lý. Diệp Văn lời này ý tứ quá mức rõ ràng, Linh Như Tuyết đều nghe ra bản thân sư huynh là muốn thăm dò Thiên Nhạc bang phải chăng lại có cái gì điều động, như vậy Minh hỏi, nữ tử kia sẽ trả lời. Sao? Không nghĩ Hoa Y chỉ là nhấp hạ miệng, sau đó cười tủm tìm đáp, kia quản lý phân đà sự tình vốn là không phải ta sở trưởng, những này Nguyệt nhưng để người ta làm khó chết, còn tốt dưới mắt quách trưởng lao trở về, người ta cũng khỏi phải lại phiền lòng những chuyện kia, lúc này mới có thể tự mình đến đây vì Diệp trưởng môn chút à, lời này rõ ràng là yên tâm, có chỗ rửa chắc trực tiếp liền đem dưới mắt Thiên Nhạc Bang tình huống nói cho Nam văn. Nguyên lai like kia quách nộ đã thử trung nguyên trở về, nhìn cái này Hoa Y dễ dàng như vậy dán vẻ, hắn là Thiên Nhạc Bang tại kia trung nguyên đại hội võ lâm bên trên đạt được kỳ vọng chỗ tốt, hắn bên này ám tự suy đoán, Hoa Y lại nhìn chầm chầm vào hắn. Gặp hắn hai đầu lông mày thần sắc thay đổi, mặc dù không rõ ràng lại chạy không khỏi ánh mắt của nàng, Chi Kỳ suy nghĩ, mở miệng liền nói, Diệp trưởng môn có phải là muốn biết bản bản tại kia đại hội võ lâm trên có cái gì thu hoạch. Diệp Văn thấy đối phương đều đã đem lời nói nói ra, mình lại không nhận phản lộ ra không đủ đại khí dứt khoát liền gật đầu nhận xuống dưới, sắc thực rất là hiếu kỳ. Có lẽ là đoán đúng Diệp Văn tâm sự để Hoa Ý rất là đắc ý, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tấm kia khuôn mặt phảng phất thịnh nở hoa đoá, mặc dù vẹn, vẹn hơi thi phấn trang điểm lại giếm quang tứ xạ, làm cho người ánh mắt Cũng may cái này sảnh chúng cái này lúc cũng chỉ có 3 người Diệp Văn thấy Hoa Y thì không có lưu lại cái gì giúp chúng đệ tử, liền cũng không có ở sảnh bên trong lưu người, cũng chỉ có Từ Bình đứng ở ngoài cửa, tùy thời chờ đợi Diệp Văn phân phó phân công. Mà sảnh bên trong mấy người kia, Diệp Văn đối Hoa Y thì cực kỳ kiêng kỵ, nhất là nghĩ từ bản thân cô ý chiếm người ta tiện nghi nếu là nữ nhân này đột nhiên náo sắp nổi đến, lại như thế nào cùng mình sư muội giải thích. Cửa tại Ninh Như Tuyết. Từ khi nhìn thấy Hoa Y thì sau liền trong lòng như có cảm giác, nhìn ánh mắt của nàng liền không lớn thân mật. Nhất là gặp nàng cùng mình sư huynh lúc nói chuyện rất có tao thủ lộng tư chi ngại, trong lòng đối nó càng là chán ghét. Hoa Y Nhi vẫn luôn đang quan sát hai người thân sắc, thấy Diệp Văn đối với mình dung mạo vẫn như cũ không hứng lắm dáng vẻ nàng liền khó chịu trong lòng chỉ là cái kia tư sắc không tầm thường cô gái trẻ tuổi nghĩ đến chính là muốn cùng Diệp Văn đính hôn sư muội. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy nữ tử kia sắc mặt tựa hồ đối với mình có phần có thành kiến, cảm thấy cười thầm một chút, mở miệng hỏi, không biết vị này có thể chính là kia sắp cùng Diệp Trưởng môn đính hôn giai nhân. Diệp Văn cũng không biết Hoa Y Nhi trong lòng chuyện cái gì suy nghĩ, chỉ là đối phương hỏi thăm, hắn liền trực tiếp giới thiệu một phen, vị này chính là sắp cùng ta đính hôn sư muội Ninh Như Tuyết, trên giang hồ còn không có gì danh vọng, nghĩ đến Hoa trưởng lão là chưa từng nghe qua. Không nghĩ Hoa Y đột nhiên mở miệng nói, liền là lúc trước tại Thủ Sơn bên trên lấy một thanh trưởng kiếm trong trước mắt đâm bị thương bản bang lục trời vị kia nữ a. Hoa Y lúc nói chuyện không có gì kinh, ngạc hoặc là ngoài ý muốn, nữ khí cũng rất là bình tĩnh phảng phất hỏi chính là bình này xì dầu bao nhiêu tiền về vật. Nhưng lời nói bên trong tin tức nhưng lại không thể không để Diệp Văn coi trọng. Sư Mội đánh bại lục trời sự tình mặc dù không có cô ý giấu giếm, nhưng nhìn thấy người cũng cũng không nhiều vậy mà cũng gọi cái này Thiên Nhạc Bang thám thính đến rồi. Xem ra Thiên Nhạc Bang đối ta Thủ Sơn phái là càng thêm coi trọng. Lúc trước nhìn thấy Ninh Như Tuyết Đâm bị thương lục trời người dưới mắt không phải chết rồi, chính là trốn mất tung ảnh. Còn có một số bởi vì môn phái di chuyển đi cái khác xà xôi thành huyện. Nhưng nghĩ cha cũng không phải là cha không được chỉ là muốn phí công phu lại phải hơn rất nhiều. Như không phải là muốn đối với hắn Thục sơn phái hạ thủ, thiên nhạc bang hoàn toàn không cần thiết điều tra như thế cẩn thận. Câu nói này biểu hiện thiên nhạc bang đã cơ bản thăm dò Thục sơn phái chiến lược là trực tiếp liền động thủ cùng Thục sơn phái quyết kiếp này chết còn là như thế nào, đoán chừng liền muốn có cái kết luận. May mắn sư đệ thuần dương trí tôn công liền muốn luyện thành, thiên nhạc bang tuyệt đối nghĩ không ra từ hiển công phu sẽ tại trong một năm đột bay manh thế bảo. Như thật động thủ ta thuộc sơn phái cũng không phải hoàn toàn rơi vào hạ phong. Diệp Văn trong lòng âm thầm đánh giá một chút cái này Hoa Y, mặc dù công phu kỳ lạ, khinh công hơn người, nhưng là nó công phu lại có cái lớn khuyết điểm, Diệp Văn không biết là nàng tập công phu chính là như thế hay là có khác môn đạo. Lần trước giao thủ hắn liền phát giác Hoa Y thì công phu đều tại kia mấy đầu băng gấm bên trên, xuất thủ phần lớn là cùng đối thủ giữ một khoảng cách lấy băng gấm tấn công địch, bị người cận thân sau ngược lại có vẻ hơi tiến thối mất theo, cái này cùng Hoa Y tu vi hoàn toàn không tương phối hợp. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ là nguyên nhân gì, nhưng là chỉ cần có thể phá mất nàng những cái kia băng gấm sau đó cùng nàng đánh cận chiến, nghĩ đến cho dù là mình sư muội cũng có thể đem cái này hòa trưởng lão cầm xuống. về phần kia danh sưng bốn đại trưởng lão chi thủ quách nộ diệp văn chức kia còn không chừng có thể hay không thắng chi, nhiều nhất bảo trụ một cái không thắng không bại của diện. bất quá dưới mắt năm chắc chiêu đòn sát thủ, nghĩ đến chiến thắng kia quách trưởng lão cũng không là vấn đề. bởi như vậy mình còn nhiều gia từ hiện một cao thủ, vô luận thiên nhạc bang là phái tới bồi vi cũng hoặc là phái tới một cái khác còn không có lộ mặt qua trưởng lão, tục sơn phái cũng có thể thông ứng đúng rồi. chỉ là không biết bang chủ của bọn hắn có thể hay không thân yêu bất quá bình châu xa xôi, mà lại thiên nhạc bang sản nghiệp đông đảo, hắn ứng sẽ không phải cố ý chạy tới. từ khi trần một trung tiến vào thủ sơn phái về sau diệp văn cũng nghe qua thiên nhạc bang tình huống, biết nó bang chủ tên là lâm hải, một thân võ học đều là mình lĩnh ngộ mà phải cũng coi như đương kim trên giang hồ một hào nhân vật. nó xem hải triều cùng lợi dụng hải triều tu luyện được một thân bá đạo nội kình bị nó gọi là nghe đoạt quyết, cũng là trên giang hồ nổi danh công phu. càng quan trọng chính là cái này lâm hải lúc này đang lúc trắng nhiên, hắn lúc trước thành danh thời điểm cũng bất quá mới chừng 20 có thể nói là một đời kỳ tài. Bây giờ bất mãn 45 hải công phu không biết so với lúc trước cường hành bao nhiêu, nếu là vị này đích thân đến, thuộc sơn phái người nào có thể cùng nó giao thủ hay là một cái dấu hỏi. Nhân vật bằng này, kém nhất cũng đi vào tiên tiên thậm chí sắp tiên tiên chi cảnh cao thủ. Xa không phải mình hoặc là cái khác mới vượt qua cửa người cùng so, mà lại từ Trần một chung lời nói bên trong biết được, kia nghe đào quyết là từ hải triều ở trong lĩnh ngộ mà được, nghĩ đến nó tính chất cùng dương quá sau đến tu luyện được kia một thân bá đạo nội công cực kỳ sắp sỉ. Lúc này Diệp Văn mới hiểu được thế giới này người đều không phải ngu ngốc mình có thể thông qua đặc thù con đường biết được tu luyện thủ đoạn thế giới này người chưa chắc nghĩ không ra chỉ là thành công hay không vẫn là phải nhìn người về phần một cái khác trường lão Trần một trung chỉ biết một thân nhiều năm tọa chấn thiên nhạc bang tổng đà trừ nó tên là tiêu minh cùng nhiều người phỏng đoán hắn là phụ trách thiên nhạc bang rất nhiều sản nghiệp quản sự bên ngoài cái khác tin tức hoàn toàn không biết gì chỉ có thể căn cứ nó địa vị thấp hơn quách nộ, suy đoán nó võ công hẳn là so cái kia chừng mắt kim cương hơi thấp một bậc tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa đem những tin tức này đều qua một lần kia hoa ý thì thấy diệp văn không lên tiếng cũng không mở miệng cái dề chỉ là một mặt ý cười tại Ninh Như Tuyết trên thân dò xét tới lui, nhìn một trận, Ninh Như Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên cuối cùng liền sắp nhịn không được mở miệng thời điểm, kêu Hoa ý lẻ mới thu hồi ánh mắt, nói câu, Diệp trưởng môn cùng làm sư muội thật sự là xứng, bây giờ vui kết liền cảnh cũng không biết ao ước chết bao nhiêu người, cái này mới mở miệng tán thưởng, phản gọi Ninh Như Tuyết không biết trả lời như thế nào cho phải, đành phải ngồi ở một bên không lên tiếng, Diệp Văn thì là trả lời một câu, Hoa trưởng lao quá khen, cái kia bên trong quá khen, chính là ta cũng không biết có bao nhiêu ao ước Ninh muội muội đâu, nói xong mới đối Ninh Như Tuyết nói, tỷ khinh thường. Xưng ngươi một tiếng muội muội không sao. Gọi đều gọi, Ninh Như Tuyết cũng không tốt nói thẳng một câu, không tốt, ngươi đừng gọi ta như vậy. Đành phải cười khổ gật đầu một cái, liền làm đáp ứng. Chỉ là sau đó liền nghe Hoa Y thì đột nhiên tung ra một câu, nghe nói muội muội cùng Diệp trưởng môn là thanh mai trúc mã, bây giờ tiến tới cùng nhau cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ai, chỉ là một ít người lại phải thương tâm sống qua ngày, phúc. Diệp Văn lúc đầu thấy Hoa Y thì hôm nay đang khi nói chuyện thần thái mặc dù hơi có ngạng lớn nhưng tóm lại không có như lần trước gặp mặt như thế không gì kiến kỵ mà lại nói tới nói lui cũng đều là tại đảm một chút chính sự liền nói cái này hoa y hôm nay sẽ không khó vì chính mình nào nghĩ tới quay tới quay lui quả nhiên vẫn là cuốn trở lại phương diện này vừa tiến bảo một miệng trà trực tiếp liền phun ra ngoài một chút liền đem ánh mắt hai người hấp dẫn đi qua trà này thật nóng Ra vẻ chấn định đem chén trà phóng tới một bên sau đó còn diễn trò làm nguyên bộ méo một chút miệng tựa như mình thật uống trà bỏng đến đầu dạng lúc đầu diệp văn dạng này mặc dù có chút kỳ quái nhưng cuối cùng là có cơ hội hồ lộng qua lại cứ kia hoa y đột nhiên một bộ ưu nhìn thoáng qua diệp văn sau đó tựa như lẩm bẩm lầu bầu nói câu ai không biết tướng như thế nào cùng hắn nói nhìn như lẩm bẩm thanh âm cũng không lớn lại cứ tuyển thời điểm vừa đúng toàn bộ sảnh công chính là an tĩnh ngay cả rơi cây kim đều có thể nghe thấy thời điểm tung ra một câu như vậy người bên ngoài nghĩ nghe không được đều là không thể linh như tuyết mặt hiện lên hồ nghi tại hoa y trên mặt lại nhìn lâu thêm vài lần chỉ thấy nó giữa lông mày ẩn hiện ưu sầu đau khổ chi sắc mà lại ánh mắt kia bao hàm ai toán thỉnh thoảng hướng Diệp Văn kia bên trong liếc linh như tuyết nhìn gặp Diệp Văn lại như thế nào không nhìn thấy hận không thể lớn mắng một câu ngươi lẩm bẩm sẽ không ở trong lòng nhắc tới a hỗn đàn Ngươi bảy cái mau đau khổ tạo hình a? Ta làm sao ngươi ta? Nhìn ta. Lại nhìn ta. Lại nhìn ta, ta liền đem ngươi ăn hết. Ninh Như Tuyết vừa quay đầu vừa lúc liền thấy Diệp Văn trong hai mắt tẩn hiện sắc mặt giận dữ, hơn nữa còn mang theo uy hiếp trừng mắt liếc. Quay đầu lại nhìn Hoa Y Y, tựa như chấn kinh tỏ nữa, một bộ thất kinh thần thái bị nàng hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn, sau đó mặc dù phục lại lộ ra tiếu dung nhưng chỉ cần không phải con mắt có vấn đề liền nhìn ra đây là đang miễn cưỡng vui cười. Cái này liên tiếp sự tình chỉ ở mấy giây ở giữa, Ninh Như Tuyết cái này trái xem nhìn phải ở giữa, phảng phất nhìn ra hiện nay thiên đại bá quái chỉ là bắt quái này lại cùng tự thân có to lớn liên lụy cái này vô luận như thế nào đều không thể để người vui vẻ bắt đầu diệp văn cũng biết ninh như tuyết tám thành là hiểu lầm ánh mắt kia thực tế là quá rõ ràng liền kém không có trực tiếp mở miệng đối diệp văn nói câu ngươi nếu không nói rõ ta bây giờ nhì cùng ngươi không xong lập tức hướng mình sư muội làm mấy cái ánh mắt gọi nó không nên kích động sau đó tự sẽ cho nàng cái giải thích cả kẽ thay vào đó bên cạnh còn trong bóng tối truyền tống mùa thu rau cải sôi bên kia toa hoa yì lại từ trong ngực móc ra một cái túi thơm sau đó nói câu thứ này cuối cùng không phải ta bây giờ liền vượt quy nguyên chủ a sau đó từng bước một đi tới đem kia túi thơm đưa tới Diệp Văn trước mặt, ta biết thứ này đối ngươi có phần làm trọng yếu. Lúc ấy cưỡng ép lưu lại chỉ coi có cái ký thác, nhưng hôm nay mới hiểu được không phải ta trung quy không là của ta, hiện nay liền đưa nó trả lại ngươi, ta cũng tốt đoạn mất kia phần tưởng niệm. Diệp Văn đã tức giận đến mức cả người run, run run, trong lòng mắng to không chỉ đợi đến Hoa Y Lễ vừa nói xong hắn ngược lại bình tĩnh lại, nói xong chưa, hắn cầm túi thơm cũng không cùng Hoa Y Lễ đối đáp, quay đầu đối kinh hái cái gì, tựa như linh như tuyên nói, sư muội, ngày đó ngươi đưa ta túi thơm, sư minh ta vui vẻ cực kỳ, cũng cứ gọi ta Minh Bạch. Sư muội một mảnh tâm tư cho nên cái này túi thơm cũng coi như người ta vật định ước. chỉ là về sau túi thơm bị tặc nhân chống đi phản lấy ra dùng làm phá hư người ta ở giữa tình cảm cái này túi thơm lại lưu cũng là vô ích nói xong đem kia túi thơm hướng không trung ném một cái tay phải cũng chỉ vung lên chỉ nghe một trận tiếng xèo xèo vang kiếm khí màu tím kia một đạo tiếp lấy một đạo kích bắn mà ra chỉ là trong chớp mắt liền đem kia túi thơm xoắn thành từng mảnh từng mảnh Diệp Văn hủy túi thơm lại trưng bị mình một tay kiếm khí công phu kinh sợ hoa y y. sau đó quay đầu đối ninh như tuyết nói ngày sau sư huynh ta mỗi ngày vì sư muội trải đầu lấy khuyết điểm Trải đầu kia phải là nhất thân mật nhất ở giữa người mới có thể làm được, mà lại nam tử vì nữ tử trải đầu càng là có rất nhiều hàm nghĩa. Ninh Như Tuyết nghe xong, trên mặt lập tức liền nhiễm lên một đoàn hồng vân, mặc dù còn đối Hoa Y đi cùng mình sư minh ở giữa đến tụt cùng chuyện gì xảy ra không hiểu nhiều lắm bất quá nàng hay là càng muốn tin tưởng kia cái gì Hoa trưởng lão là cố ý chạy tới quấy rối. Thần hận trừng mắt liếc Hoa Y Y, Ninh Như Tuyết đứng dậy đối diện và nói, "Sư minh nói cái gì mê sảng? Gọi ngoại nhân nghe đi, nhưng sao sinh là tốt?" Sau đó biết mình như kế tiếp theo ngồi tại cái này bên trong, đoán chừng hôm nay chuyện này sẽ càng ngày càng loạn, trực tiếp liền nói câu thời gian cũng không còn sớm, ta đi xem một chút kia đồ ăn chuẩn bị như thế nào. Miễn cho lãnh đạm quý khách, sư huynh tại cái này bên trong đồi hoa trưởng lão. Trước khi rời đi lại nhìn Diệp Văn một chút ánh mắt ở giữa mặc dù hơi có nghi vấn, lại để lộ ra để Diệp Văn rất là vui vẻ tin tức, ta tin tưởng ngươi, ty huynh. Đợi đến Ninh Như tuyết ra sảnh, Diệp Văn lúc này mới quay đầu cùng kia hoa y liền nói, hoa trưởng lão vì tại hạ, thật đúng là nhọc lòng a. Hoa y thì thấy Ninh Như tuyết đi, biết hôm nay cái này hí mặc dù hát phấn khích, lại không đạt tới hiệu quả dự chủ. bây giờ lại không có người bên ngoài, chỉ hơn mình cùng Diệp Văn liền thu mới vừa rồi còn vẫn bày biện thương tâm thái độ hé miệng cười nói Diệp trưởng môn coi là thật có phúc lớn có như thế một cái tín nhiệm sư muội của ngươi hừ Hoa y thì thấy Diệp Văn không nói lời nào đột nhiên hướng phía trước tìm bòi, tựa như muốn hướng Diệp Văn trên thân đánh tới Diệp Văn giật mình lập tức sử xuất thê vật tung thân thể chợt vọt lên sau đó tại không bên trong một cái lưỡng ngang vậy mà tại vừa rồi ninh như tuyết làm cái ghế kia bên trên rơi xuống vào chỗ Hoa trưởng lao thích chỗ ngồi kia tặng cho ngươi chính là thấy mình vậy mà bổ một cái phía dưới không có bụi nhà vào trong mắt Hàm Đoan liếc qua Diệp Văn rướt thoát ngay tại cái ghế này bên trên vững vàng ngồi xuống nói câu Diệp trưởng môn lúc trước một hôn lưu tình, như làm người ta đến, ngươi sao lại làm ra như vậy tuyệt tình tư thái? Lúc này không có người bên ngoài, Diệp Văn trực tiếp liền bác bỏ nói, rõ ràng là ngươi thân ta, mà lại kia rõ ràng là ngươi muốn cho ta hạ dược, sao biến thành ta mượn hôn lưu tình? Hoa Y Y lập tức lại nói, lúc trước Diệp trưởng môn nói thích người ta chân trần, chớ không phải người ta hôm nay không có hiện ra hai chân đến, Diệp trưởng môn không vui rồi. Nếu như thế, ta liền đem cái này giày mặt trừ, tốt gọi Diệp trưởng môn vui vẻ, chỉ cần chớ vứt bỏ tiểu nữ tử tại không để ý tu tiện nói làm bộ liền muốn đi khởi giày vớ, thế nhưng là ánh mắt nhất chuyển, đã thấy Diệp Văn chỉ là ngồi ở kia bên trong bất động, đã không có ngăn cản cũng không có cái gì lúng túng bộ dáng. nhìn hậu tâm dưới ngược lại kỳ quái, liền lại nói câu, ta cái này liền trừ bỏ vớ giày a, ngươi yêu thoát liền thoát, cùng ta có liên căng gì? Diệp Văn từ sấn có tiên thiên tử khí bản thân sẽ không đi bị kia kỳ dị mùi thơm chỗ nhiễu, tự nhiên không sợ cái này hoa y chơi cái gì chân đẹp rụt hoặc. Cuối cùng nói câu, chỉ là ta thuộc sơn phái phái tiểu thế nhỏ, địa phương dù đại nhân lại không nhiều, cho nên đất này bên trên không lớn sạch sẽ các đệ tử cũng không có gì vệ sinh quan niệm, tùy chỗ nôn đảm càng là qua quý bình bình. A, đúng rồi. Vài ngày trước kia gà vịt cái gì không đóng ký, kết quả chạy khắp nơi đều là, cũng không biết làm bao nhiêu gà vịt thế vật hoa trưởng lao trừ dày mặt về sau, đi lại thời điểm còn muốn chú ý nhiều hơn dưới chân. Quy 1 chương 133, Võ Lâm Tình Hội. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Nữ tử thiên tính vui khiết, Diệp Văn há miệng ngậm miệng đều là huyết vật, hoa như thế nào nhận được, tăng thêm nàng từ tiểu chính là cầm y thực. Trừ luyện công học tập các loại kỹ nghệ thời điểm ăn trước khổ, bình thường sinh hoạt liền cùng vương hầu chi nữ cũng là trên lệch không nhiều, muốn cái gì cũng tự nhiên sẽ có người giúp nàng làm tới, đi đến đâu bên trong cũng là người hầu một đống lớn hầu hạ. Đợi đến lớn lên, chỉ bằng vào cái này tư sắc cũng là bị người đủ kiểu lấy lòng che chở, nào có giống Diệp Văn nói như vậy. Vậy mà sách kia gả vị thế vật, còn cái gì tùy chỗ nôn đảm, nghĩ đến những cái kia, Hoa Y Nhi đã sớm ngừng những động tác này, mặc dù nàng có thể bằng vào nội công bảo vệ tự thân, khiến cho quanh thân không dính ngoại vật nhưng chung quy cảm thấy khó chịu khó chịu nhưng Hoa Y thì từ đầu đến cuối không cách nào lấy mị công nhiễu loạn Diệp Văn tâm thần để nàng tâm tình rất là khó chịu. Diệp Văn liên tiếp để nàng thất thố càng kích thích nàng hiếu thắng tính tình. Chỉ tiếp Diệp Văn nói xong câu nói kia về sau liền ngồi nghiêm chỉnh căn bản ngay cả dư quang cũng không cho nàng một chút. Cuối cùng làm cho Hoa Y hiểu bất đắc dĩ, đành phải chuyển ra chuyện trong trốn giang hồ đến hấp dẫn Diệp Văn. Nàng biết Thục Sơn phái lập phái thời gian cũng không dài, mặc dù là lấy đã từng thư Sơn phái vì lịch đại tổ sư, nhưng tiêu thư Sơn phái cũng bất quá là một cái chỉ ở thư Sơn huyện trùng quanh đảo quanh tiểu môn phái. Thục Sơn phái quật khởi trên thực tế hay là từ mấy năm này bắt đầu. Nhàn hạ ở giữa hoa y thì cũng tò mò qua, Diệp Văn đến tột cũng có năng lực gì, vậy mà đem lúc đầu thường thường không có gì lạ một cái tiểu môn phái kinh doanh cho tới bây giờ quy mô. Cho dù là có kỳ ngộ gì, nhưng như vậy phát triển tốc độ cuối cùng vẫn là hiện ra một thân chi bất phàm. Nghĩ đến lại cho hắn chút thời gian, tiêu thục sơn phái danh chấn võ lâm cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nhân vật bậc này chính là so với bản bang lâm bang chủ đó cũng là không chút thua kém. Quách nộ tại kỹ càng nhìn qua Thục sơn phái tất cả tư liệu sau làm ra lần này lợi bình càng làm cho hoa y kia rất là để ý bất quá từ rất nhiều tư liệu ở trong cũng ra kết luận Thục sơn phái bởi vì từ đầu đến cuối không có đi ra bình châu bọn hắn đối với đương kim võ lâm nhận biết phi thường có hạn nhưng nghĩ ôm lấy kia diệp văn hưng thú liền nhiều lựa chút chuyện trong võ lâm cùng hắn nói một chút trước khi đi Quách nộ cũng từng có đề nghị như vậy chỉ là hoa y kia là lơ lẫy chỉ nói lần này cho dù không cách nào đem diệp văn cầm xuống cũng có thể làm thụ sơn phái gà bay chó chạy Không nghĩ tới phát triển đến bây giờ chẳng những không có để Diệp Văn vì chính mình tư sát chô khuếnh đảo, liền ngay cả hắn cùng mình sư muội quan hệ cũng không thể phá đi. Xem ra thật chỉ có thể y theo quách trưởng Lao Chi Nôn, lựa chút chuyện trong võ lâm đến nói, trước đem hứng thú của hắn gây nên đến bàn lại bên cạnh mới tốt. Cảm thấy có quyết định, hoa y không nói lời liền không phải vừa rồi bên kia không đầu không đôi vừa mở miệng chính là hỏi Diệp Văn, muốn biết đại hội võ lâm sự tình à. Cái này vừa nói, quả nhiên gây nên Diệp Văn hứng thú chớ nói cái này đại hội võ lâm danh sưng đương kim võ lâm lớn nhất thịnh sự đủ dự thính chi môn phái cùng hiệp sĩ đều là trong giang hồ cấp cao nhất nhân vật chỉ cần có chút ý nghĩ người đều sẽ đuôi nó cảm thấy hứng thú hướng chi diệp văn sớm đã có đi chung nguyên kiến thức một phen suy nghĩ lúc này hoa y y nói tới hắn ngược lại là thuận thế liền hỏi một câu còn xin hoa trưởng lão vui lòng chỉ giáo hoa y thấy diệp văn rốt cục nhìn thẳng vào mình lập tức nhẹn miệng cười ngươi hôn ta một cái ta liền cùng ngươi hồi nói diệp văn lập tức lại đem ánh mắt thu về vậy quên đi sau đó liền đầu cũng không chuyện chỉ là đang ngồi hoa y thấy diệp văn thật không để ý tới nàng Nâng lên quay hàm làm sinh, khí trạng làm sao nơi này lại không có cái gì thương hương tiếc ngọc hạ người, Diệp Văn cũng chỉ là khi nàng vì không khí, nhiều nhất trong lòng bên trong nhắc tới một câu, muốn mạng yêu tinh. Thấy Diệp Văn thật không để ý tới nàng, Hoa Y đành phải tiết khí lại nói một câu, kia đại hội võ lâm chính là là đường kim giang hồ lớn nhất thị sự, mỗi năm năm nâng làm một lần tổ chức địa điểm cũng là thường xuyên thay đổi mấy đại môn phái thay nhau làm chủ. Đại hội cử hành thời điểm, thiên hạ anh kiệt vô không tụ hội. Khi đó, có lẽ ngươi tùy tiện giẫm lên người, đều là cái nào đó nổi danh môn phái trưởng môn. Ồ, cái này đại hội võ lâm đến cùng là làm chút gì đó Hắn một mực rất yếu kỳ, nếu là có cái đại sự gì phát sinh kia, nâng làm một lần đại hội võ lâm tựa hồ không có gì kỳ quái. Trong tiểu thuyết cũng không thiếu loại này nội dung, nhưng cơ bản đều sẽ có cái gì cường đại tà phái tồn tại, hoặc là như trong thần điêu vì chống lại ngoại tộc xâm lấn, nhưng cũng chỉ có cái này đại hội để hắn chăm mối vẫn không có cách giải đã đem cái này đại hội mở thành cố định tiết mục kia dù sao cũng nên có cái cố định chủ đề. Điều tiết môn phái tranh chấp giải quyết môn phái ân oán, ngược quả có cái gì đột nhiên xuất hiện làm hại giang hồ ta đạo môn phái cũng có thể thảo luận một phen có muốn cùng đi hay không đem nó diệt, không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Văn Mơ hồ cảm thấy Hoa Y YỂ nói những lời này, thời điểm khỏe miệng Tiếu Dung có phần như cười lạnh, tựa như đối kia Đại hội Võ Lâm một chút hành vi rất là nhìn không lớn hơn. Tinh tế tương tự, theo cái này Hoa Y YỂ lời nói, kia Đại hội Võ Lâm tựa hồ chính là một đám đại phái hiện lộ rõ ràng địa vị mình, sau đó đem bánh gạ tổ bên trên một chút đầu to dán lên mình nhắn hiệu, nhìn một chút bên trong tiểu môn phái đánh tới náo đi tranh đoạt bọn hắn ăn thừa đồ vật như thế một cái cùng loại khí lâm xiếp nơi trốn đại phái là nhìn khí lâm bên trong tiểu môn phái chính là bị đùa bỡn hầu tử. Hắn không biết mình như vậy suy đoán là không đi quá nghĩ lung tung. Thế nhưng là hoa y lời nói luôn luôn cho hắn như thế một loại cảm giác. Kỹ càng hỏi thăm vài câu, hoa y đều kỹ càng đáp lại. Lần này ngược lại là không có lại chơi hoa dạng gì để Diệp Văn làm khó, đồng thời Diệp Văn rốt cục khẳng định chính mình suy đoán vậy mà đều là thật. Ta thiên nhạc bang hơn 10 năm trước cuộc khởi tại Giang Hồ, lúc ấy tham gia đại hội võ lâm mặc dù không cách nào cùng những cái kia nhất lưu đại phái đồng liệt, nhưng cũng có cố định ghế. Nhưng là lần trước trên đại hội, ngay trước quần hùng thiên hạ hào kiệt mặt lạnh sinh sinh đem vị trí này mất đi, lần này ta Thiên Nhạc Bang thế tất yếu đem thuộc tại vị trí của chúng ta đoạt lại. Diệp Văn Thế mới biết, nguyên lai đại hội võ lâm ghế cũng là có giảng cứu, bình thường đứng hàng phía trước đều là làm lúc giang hồ hạng nhất môn phái cái gì Thiên Tông, Thiên Đạo Tông, Thiên Sơn phái, ngọc Độc phái, Bắc Kiếm môn, Thanh Long hội mấy môn phái này đều có mình cố định vị trí. Mà trừ cái đó ra còn sót lại một chút vị trí cũng có thật nhiều, nhưng những vị trí này nhưng không có cố hồng tốt người, ai có thể ngồi lên, toàn bộ nhờ thực lực bản thân. Thiên Nhạc Bang đã từng bằng vào trợ giúp Lâm Hải cường hành đoạt được một cái ghế. Thế nhưng là lần trước đại hội thời điểm lại đem vị trí ném Diệp Văn suy đoán Lâm Hải lúc trước đoạt đến một cái ghế cũng rất có ngẫu nhiên nhân tố theo lý thuyết lần trước thời điểm võ công của hắn không có khả năng so sánh với khóa trước còn kém, chỉ có thể nói lúc ấy không có gì cường nhân cùng tiên nhạc bang cạnh tranh. Chỗ ngồi phân sạch sẽ, những người còn lại cũng chỉ có thể đi đứng vây xem, đại hội võ lâm danh xưng giang hồ thị Yến, tự nhiên không có gì hạn chế, chỉ cần là người trong võ lâm liền có thể tiến đến tham gia náo nhiệt. Chỉ là muốn xích lại gần kia hoạch tâm nhất vòng tròn, hoặc là có kinh người nghệ nghiệp đến cái một tiếng lên làm kinh người. Hoặc là bản thân ngươi có đầy đủ danh vọng, nếu không ngươi cũng chính là rất nhiều vây xem người đi đường một trong thôi." Nghe tới nhiều như vậy, Diệp Văn đột nhiên tỉnh ngộ nói, "Nói như vậy, lần này Đại hội Võ Lâm còn không có chính thức tổ chức." Hoa Nghi nhẹ sững sờ, Ngẫu nhiên Minh Bạch Diệp Văn hiểu lầm cái gì, che miệng cười khẽ, "Tự nhiên là còn không có tổ chức. Kia Đại hội Võ Lâm năm năm một giới, lần này vừa lúc là tại năm nay tháng 9 cử hành, trùng hợp cuối thu, chính là thời tiết mát mẻ thời điểm." Thế giới này tháng theo tiết khí vạch phân cũng phân tháng 12 1 đến 3 vì xuân 4 đến tháng 6 vì hạ theo thứ tự suy ra. Diệp Văn Quân muốn hỏi kia quách nộ năm ngoái chạy trung nguyên là bận rộn cái gì. Bất quá lập tức nhớ tới, kia đại hội võ lâm nhiều như vậy quần hùng thăng tâm ra, khẳng định là phải thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị, sớm một năm cũng coi như bình thường. Kia ghế chi tranh khẳng định cũng là sớm liền bắt đầu, cũng không thể cùng đại hội bắt đầu, mọi người còn không có xác định vị trí đâu. Mặc dù đại hội thời điểm không thiếu được sẽ có người tranh đoạt những này vị trí tốt, thế nhưng là khi đó chẳng khác nào bày lôi, có cái đài chủ tọa trấn chỉ cần đánh bại người khiêu chiến cũng liền đi. Như vừa lên đến liền kêu loạn nói ta muốn một vị trí, hắn muốn một vị trí, kia đại hội võ lâm chẳng lẽ không phải thành chợ bán thức ăn? Hoa y gặp hắn vốn muốn há miệng muốn nói, sau đó lại một bộ giật mình dáng vẻ, liền biết hắn nghĩ tới nó chúng mấu chốt liền cười nói, nghĩ đến Diệp trưởng môn minh bạch, ứng. Hoa y gặp hắn gật đầu, lại nói, kỳ thật người ta lần này tới, còn có một việc muốn làm nha. Sự tình gì, còn xin hoa trưởng lão nói rõ, Diệp văn sớm đoán được hoa y này đến tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chẳng qua là lúc đó thực tế nghĩ mãi mà không rõ cái này hoa y toàn tính vì sao, bây giờ thấy đối phương cố ý trực tiếp nói rõ liền dứt khoát hỏi lên. Hoa Nghi con mắt xoay hai vòng, lại nhìn nhìn Diệp Văn, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Bạn Bang Lâm bang chủ nghĩ mời Diệp trưởng môn hương kia đại hội võ lâm một nhóm. Bởi vì người ta hai phái ở giữa hiềm khích rất nhiều cho nên bạn Bang Lâm bang chủ hy vọng mượn kia đại hội võ lâm cơ hội tốt, cùng Diệp trưởng môn chấm dứt rơi lần này ân oán." Diệp Văn con ngươi co rụt lại lại là không nghĩ tới kia Lâm Hải nhìn như vậy từ bản thân, vậy mà muốn tự mình cùng mình đến cái chấm rức. Diệp Văn mặc dù từ sân dưới mắt võ công lớn tiến vào, nhưng lại không biết đến tọt cùng có thể hay không tiếp được cái này cùng sớm lấy nổi tiếng bên ngoài nhất bang chi chủ. Bất quá lúc này lại không thể yếu nhà mình lui phòng, gật đầu nói: đã quý bang lâm bang chủ thịnh tỉnh mời tại hạ từ đều ứng đạo lý còn xin hoa trưởng lão hồi báo quý bang bang chủ việc này ta đáp ứng cùng đại hội võ lâm lúc chúng ta gặp lại cái rốt cuộc hoa y y gặp hắn đáp ứng lại nói muốn nàng chuyển cáo lại chỉ là cười cười nói chuyện này không nhọc người ta tự thân đi sau đó ta cho bang chủ viết phong thư cũng liền đi diệp văn nhao mắt đột nhiên có cảm giác không tốt quả nhiên hoa y y nói tiếp dưới mắt quách trưởng lão trở về tiếp quản kia phân đà bang vụ tệ bang tổng đà kia bên trong không nhọc ta hao tâm tổn trí trở về cũng là vô sự liền chuẩn bị tại nguyệt sơn này ở hơn mấy ngày Nói xong lại đột nhiên hướng Diệp Văn bên cạnh một góc, Diệp trưởng môn sẽ không không chào đón người ta. Diệp Văn về sau ngửa mặt lên, cùng Hoa y đi kéo dài khoảng cách, từng, sát thực không lớn hoan nên. Tâm lý lại nói, ngươi không có ma bệnh. Ta hai nhà đều tỏ rõ ý đồ đặt trước ngày tốt lành chuẩn bị đánh, ngươi còn muốn ở ta nơi này ở lại. Ngươi phát sốt rồi, thật sự là vô tình, của người ta ngay cả lần thứ nhất đều cho ngươi nói. Hoa y lùi về thân thể, không biết từ cái kia bên trong lấy ra một phải khăn tay không ngừng tại khỏe mắt sắt đến lao đi, một bộ lá chà trừ hình dạng, thế nhưng là kia khuệ mắt làm vô cùng, nửa điểm nước mắt cũng thấy không được rõ ràng là tại cố làm ra vẻ chỉ là lời nói thực tế quá mức kinh người Diệp Văn bị hụt suýt nữa từ trên ghế trượt chân tới đất đi lên ám nói một câu may sư muội không tại đồng thời trên miệng nôn nóng quát đừng muốn nói hiệu nói vượng ta lúc nào phải ngươi lần thứ nhất á Hoa Y thì kế tiếp theo làm thống cổ trạng ngươi còn không nhận A. mới ngươi mặc dù đối với người ta bạc tình bạc nghĩa nhưng tốt xấu nhận chuyện này người ta mặc dù thương tâm nhưng cũng coi ngươi là cái dám làm dám chịu nam tử hán sao lúc này mới một hồi quan cảnh ngay cả làm qua sự tình cũng không dám thừa nhận Diệp Văn gào thét, ta giếng á thời điểm làm qua đang nghĩ đưa tay bóp lấy Hoa Y Thiết cổ tốt gọi nàng chớ có hầu ngôn loạn ngữ, đã thấy Hoa Y liền ngóc lên cái cằm, dùng cây kia xanh thẳm ngón tay ngọc điểm một cái mình kia cánh mê người môi son. Diệp Văn nhìn thấy một chút liền không có động tin cái này mới tỉnh ngộ nói yêu tinh này vậy mà nói là nụ hôn đầu tiên, tao ít ít ít, rõ ràng là ngươi chủ động góp đi lên tốt phạt. Hoa Y nháy nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, kia vốn chính là người ta lần thứ nhất, lại không có nói quảng chẳng lẽ người ta thân ngươi liền không tính sao? Nói xong lại một bộ xấu hổ dáng vẻ, mà lại ngươi còn. Ai nha mắc cỡ chết người nhà, Diệp Văn hiện tại ngay cả mảng tâm tình của người ta đều không có. Nhìn xem Hoa Y y tại kia bên trong biểu diễn hắn có một loại phi thường cảm giác vô lực, cuối cùng chỉ có thể đáp, "Tốt, kia là ta làm." Người thừa nhận thuận tiện, Hoa Y y rất là đắc ý, chỉ là ngươi giới mắt phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng bả bối của ngươi sư mẫu giải thích, ngươi thế nhưng là đem mình cái thứ nhất hôn cho người ta nhà, nói xong không cùng Diệp Văn lấy lại tinh thần trực tiếp khiến cho khinh công chớp mắt liền không còn bóng dáng, lúc đầu thủ ở bên ngoài từ bình liền gặp được lúc thì trắng ảnh hiện lên, sau đó một đạo bạch sắc sự vật điện thiểm quân lấy mình, ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bị người lôi qua, đồng thời bên thai nghe nói luôn luôn, "Giúp ta an bài ở bên ngoài đâu, ngươi đến thầy ta dẫn đường." chỉ là nàng lời nói còn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác phía sau một trận áp lực, tựa như sắc bén bảo kiếm đâm tới, lập tức đem trên tay vòng quanh từ bình buông xuống, sau đó nghiêng người một nẻ nhanh qua luồng kiếm khí màu tím kia. Tại ta thuộc sơn phái bên trong còn chưa tới phiên ngươi làm càn như thế. Về phấn hoa trưởng láo trụ sở ta tự sẽ gọi người dẫn đường cho ngươi, nói xong lời cuối cùng, hoa y đã trôi giạt đến mấy chục mét bên ngoài, thanh âm kia lại vẫn tại vang lên bên hai. trong lòng biết đây là Diệp Văn lấy truyền âm nhập mật pháp môn nói chuyện với mình, chỉ là Diệp Văn vậy mà có thể đem thanh âm đưa đến xa như vậy, nội công này Tu Vi sợ là đã vượt qua kết nộ. Cảm thấy vi kinh, thần sắc lại không thay đổi chỉ là triệt tiêu nói câu, ngay cả mượn người đệ tử cho người ta dẫn đường cũng không chịu Diệp Trưởng môn hào hào hỏi. Nhưng cũng rốt cuộc không có lung tung xuất thủ dù là bên cạnh liền đứng một cái công phu rất là qua quyết bình bình ngoại môn đệ tử, một mực đợi đến một tên tạp dịch tới dẫn nàng hướng khách phòng mà đi. Giải quyết Hoa Y kia bên trong, Diệp Văn lại nhìn xem một mực đứng ở bên cạnh không nói chuyện Linh Như Tuyết, người sư muội này sớm không trở lại muộn không trở lại, lại cứ tại cuối cùng kia vài câu thời điểm trở về lần này hắn là nhảy tiến vào hoàng hà cũng đếm không hết. Sư huynh, ngươi thật cùng kia Hoa Y y Diệp Văn mặt hiện lên sầu khổ nhưng là chuyện thứ nhất lại là đem sư muội nắm chắc sau đó lại cân nhắc giải thích như thế nào một người hỏi vì cái gì? Người không biết thường thường xuất hiện loại tình huống này thời điểm nam mới mới mở miệng nữ chỉ nghe một câu liền chạy mất rồi sao? Ngay cả giải thích đều không nghe sau đó bởi vậy tạo thành càng nhiều hiệu lầm cũng cuối cùng diễn xuất một lớn có xúc động lòng người ngay cả tiếp theo phát ra cái mấy trăm tập siêu trường thiên hoàng kim ngăn lứa kịch nói đơn giản một chút chính là tivi bên trong tổng như thế diễn vì phòng ngừa loại này bị kịch phát sinh. Diệp Văn trước đem Sư muội bắt lấy để phòng phạm tại chưa xảy ra lúc này mới lên tiếng nói, ngày ấy sư huynh ta cùng cái này hoa trưởng lão giao thủ thời điểm, đích xác hôn qua một lần nhưng đó là bởi vì kia hoa trưởng lão muốn nhân cơ hội cho ta hạ dược, cho nên là nàng thần ta sư muội, ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ta a một. Diệp Văn liền sợ Ninh Như Tuyết đột nhiên nói cái gì, ta không có nghe hay không không nghe. Như thế hắn liền hóa thân bàn trà, hoặc là một bên chặn lấy lỗ thay một bên hô to, ta không tin, vậy hắn cũng giống vậy biến thành bản trà. May mắn đây hết thảy đều không có phát sinh, Ninh Như Tuyết trái lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói câu, ta tin tưởng sư huynh. Diệp Văn là người, sau đó nghiêng đầu một chút, đồng thời có chút bông ra nắm lấy Ninh Như Tuyết hai tay tay, ngươi sẽ không nào muốn đi. Hoặc là nói tin tưởng ta, trên thực tế là chuẩn bị xuống núi rời đi, Ninh Như Tuyết mặt mũi tràn đầy kỳ quái, ta tại sao phải rời đi? Chán. Cái này, có lẽ là thấy Diệp Văn làm khó, Ninh Như Tuyết ngược lại bắt lấy Diệp Văn đại thủ, cười nói, đã ta nói qua phải tin tưởng sư Vinh, như vậy sư minh nói tới tự nhiên sẽ không đi hoài nghi. Húng chi kêu hoa ý thì rõ ràng chính là không có hảo tâm, ta vì sao muốn nghe nàng, nói đến đây bên trong tựa như nhớ ra cái gì đó, Ninh Như Tuyết vậy mà đột nhiên thấp tự đầu nói khẽ, mà lại Sư Minh, cái thứ nhất cái kia cũng không có bị Hoa trưởng lão đoạt đi. Kiến, Diệp Văn kinh hãi, hắn nghe nói như thế phản ứng đầu tiên là mình trước kia vừa bãi thời điểm phá sự bị Ninh Như Tuyết biết. Nhưng nghĩ lại cái này thật sự là không có khả năng mình là xuyên qua việc này coi như nói ra sợ cũng không ai tin tưởng. Thứ hai phản ứng chính là thân thể này nguyên chủ nhân đã sớm cùng Ninh Như Tuyết có mập mờ, mờ, không chừng đã sớm định ra cái gì ước định đến cái một hôn định tình cái gì, chỉ là về sau tình thế phát triển cùng Ninh Như Tuyết trong lòng hy vọng càng ngày càng xa lúc này mới sẽ dần dần xa lánh. Bất quá cũng không đúng, nếu là như vậy Ninh Như Tuyết khẳng định sẽ tức giận mình vậy mà không nhớ rõ chuyện trọng yếu như vậy mà lớn phát áo, sao có thể ôn nhu như vậy nói chuyện với mình. Cũng không thể là khi còn bé chơi qua hôn hôn, đều nói nữ hải tử trí nhớ muốn so nam hải tử tốt, mà lại đối loại sự tình này cũng càng vì để bụng hẳn là cái này 2 giờ đợi liền chơi qua hôn hôn, nói qua cái gì, về sau ta muốn ngươi làm ta tân ương. Loại hình lời thể. May mắn Ninh Như Tuyết túi đầu nhìn chân mình ngọn không nhìn thấy Diệp Văn lúc này biến hóa không ngừng mặt, chỉ là mặt đỏ nói, sư huynh còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thư sơn phái bị người chiếm chiêu bài chuyện này a, nhớ được chuyện này làm sao lại quên? Diệp Văn nhưng chính là khi đó xuyên qua tới. Huống chi lúc ấy đã thương hắn trương Quế hiện nay ngay tại hắn thuộc sơn phái bên trong quét ra đâu. Ninh Như Tuyết tiếp tục nói, khi đó sư huynh bị trương Quế đánh thành trọng thương, mặc dù mở chén thuốc có thể trị hết sư huynh thương thế, nhưng là sư huynh lúc ấy thương thế quá nặng, lại là hôn mê bất tỉnh, căn bản là uống không được thuốc. Nói đến đây bên trong, lại là rốt cuộc nói không được. Diệp Văn nghe lúc đầu còn có chút mê vong không rõ việc này cùng kia hôn hôn có quan hệ gì, sau đó tưởng tượng, đột nhiên hiểu rõ ra, ngươi nói là lúc ấy ta uống không được thuốc, sư mọi ngươi liền dùng. Biết Ninh Như Tuyết ở phương diện này mặt mỏng, cho nên hắn liền chỉ chỉ bờ môi của mình. Ninh Như Tuyết dương mắt nhìn lên liền nhìn thấy như thế cái động tác, sắc mặt càng đỏ, bất quá vẫn là khẽ gật đầu một cái. Cứ như vậy một điểm, Diệp Văn vừa rồi kia phiên suy nghĩ lung tung tất cả đều ném đến lên chín tầng mây một xét đến cùng cái này, nụ hôn đầu tiên hay là cho sư muội a? Ừm, thuận tiện đem sư muội nụ hôn đầu tiên cũng chiếm tới. Chỉ là khi đó mình trong hôn mê trong đó tư vị căn bản cũng không có nửa điểm ký ức, tối đầu lại đi nhìn sư muội cặp kia cánh môi, Diệp Văn cân nhắc muốn hay không lại nếm thử, dễ tìm về kia mất đi ký ức. Đang tiếp Ninh Như Tuyết dường như có phát giác trực tiếp ra Diệp Văn tay, nhưng sau đó xoay người liền chạy ném câu tiếp theo, "Ăn cơm." Liền không còn bóng dáng. Quy một chương 134, Thanh kiếm. P.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết đính hôn yến tiến hành phải không có chút rung động nào, bình tĩnh đến để Diệp Văn đều cảm thấy có chút bất an. Hết thảy đều quá thuận lợi, nhất là mặt dày mày dạnỷ lại thuộc sơn bên trên nhiễm hoa y y vậy mà không có làm xảy ra chuyện gì đến, cái này khiến Diệp Văn rất là kinh ngạc. Bây giờ nhi mặt trời đánh phía tây thăng ra, mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng là tình huống như vậy ngược lại càng tốt hơn nếu là Hoa Y thì đợi thêm mấy ngày trực tiếp rời đi vậy thì càng tốt tối thiểu mình khỏi phải mỗi ngày như phòng cấp để phòng nàng về phần đưa nàng lưu ở trên núi là bởi vì Hoa Y đi thả ra lời nói dù sao ta trở về cũng không có việc gì tại cái này bên trong chuyện lên mấy tháng cũng không tệ còn có thể đợi đến tháng 9 thời điểm cùng Diệp trưởng môn cùng nhau đi kia võ lâm thịnh hội gặp nàng nói như vậy Diệp Văn Dứt Quát liền đem nàng bày ở dễ thấy địa phương tối thiểu mình còn có thể nhìn một chút cùng Ninh Như Tuyết Đính hôn yến đặt ở 15 cũng không biết đến tột cùng nguyên nhân gì thế giới này rất nhiều tập tục đều cùng mình nguyên bản sinh hoạt địa phương cực kỳ tiếp cận nói chuyện quần áo cùng cũng sắp xỉ không nói liền ngay cả những này ngày lễ cũng đại khái giống nhau năm mới qua xong lại là nguyên tiêu thả tại dạng này nhất kim nhật từ bên trong đến đính hôn cũng là muốn nhiều dính một chút vui mừng bầu không khí Thục sơn phái bên trong treo lên vô số đèn lồng ăn nghỉ đính hôn yến về sau một chút ở hơi gần khách nhân liền trước sau rời đi hơi xa một chút đến như một rút đại biểu hổ núi phái đại biểu thì trước sau dưới đi nghỉ ngơi một bang phái người tới tự nhiên có ly xâm tiến đến chào hỏi đợi đến khoảng thời gian này làm xong thụ sơn phái muốn đi lâm sơn huyện mở chi nhánh việc này còn phải địa đầu xa mục rút nhiều hơn chiếu ứng song phương cần đồ vật hay là không ít kỳ thật không, có gì hơn chính là mục rút chiếm chút tiền lãi, vì thuộc sơn phái cung cấp hết thẻ tiện lợi, bao quát nhân mạch cùng khu vực vân vân. Về phấn hổ đối phái, lần này tới chính là Lưu Thanh Phong tiểu đệ tử Triệu Hằng, bây giờ đã trầm ổn không ít Triệu Hằng tại nhìn thấy Diệp Văn sau câu nói đầu tiên chính là, sư phụ xưng không mặt mũi nào tới gặp Diệp trưởng môn, là lấy gọi vãn bối đến đây. Đang khi nói chuyện sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hơi có chút chân tay luống cuống. May Diệp Văn không có quá coi ra gì, Lưu Thanh Phong cùng hồ núi Phái sự tình cũng một mực không đề cập tới, chỉ là nhật tình chào mời triệu hàng không đến mức để vị này hồ núi Phái đại biểu quá mức khó xử kỳ thật Lưu Thanh Phong lần này căn bản cũng không nghĩ để đồ đệ mình đến, thậm chí đối với mình sư huynh nói, ngươi cảm thấy phái ai tiến đến phù hợp liền phái ai tốt. Cuối cùng lo lắng đến sư huynh trưởng môn mặt mũi, này mới khiến mình tiểu đồ đệ đi cái này một lần, về phần hắn mình là vô luận như thế nào không chịu đến mất mặt, dùng hắn mình đến nói, lan lộn giang hồ, ngay cả cái nghĩa tự đều dạng không được, còn có cái gì mặt mũi trên giang hồ hành động? Ngày sau lão đạo lại cũng không thể coi là người trong giang hồ hay là chuyên tâm tại núi này đi học nói. Vì thế hắn sư huynh không ít cùng người sư đệ này nói chuyện, làm sao Lưu Thanh Phong chỉ là không nghe, này mũi phái gia đồ đệ mình đã là làm ra cực lớn nhượng bộ, lại nói tiếp, sợ là Triệu Hằng cũng tới không được. Diệp Văn nhưng không biết bởi vì hắn quan hệ, hổ núi trong phái bộ đã náo lên mâu thuẫn, Lưu Thanh Phong mặc dù lý giải sư huynh cách làm, nhưng lại tự giác thật xin lỗi bản tâm bởi vậy chỉ có thể lựa chọn bế mà không ra, cả ngày dồn tại mình phòng bên trong nghiên tập đạo tạo, ngay cả công phu cũng không thế nào luyện. Hắn sư huynh tiến đến với Suýt nữa chọc giận Lưu Thanh Phong, nếu không phải hắn sư huynh động tác đủ nhanh đồng thời công lực càng hơn một bậc sợ là Lưu Thanh Phong tại chỗ liền sẽ đem mình một thân nghệ nghiệp phế bỏ đi. Ai? Tuy người đi. Dù sao triệu Hằng có thể tiến về Thục Sơn, hắn cũng coi là đạt tới mục đích, chỉ là ngày sau hổ núi phái cùng Thục Sơn phái lại nên làm như thế nào ở chung, lại gọi hắn khổ sở vạn phần Thục Sơn phái hiện tại biểu hiện quá mức cường thế cũng quá mức phong mang tất lộ, hắn đã có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng cho dù Triệu Hằng, lần này đến đây cũng phần lớn là ứng phó xong việc, trưởng môn phân phó cái gì nhiều cùng Diệp trưởng môn bắt chuyện bắt chuyện lời nói toàn ném đến nơi hẻo lánh bên trong, đính hôn yến vừa xong, Triệu Hằng liền vội vàng cùng Diệp Văn bái biệt đầu cũng không dám về rời đi, thẳng đến hồ núi mà đi. Sư phụ xem ra chúng ta cùng hồ núi phái liên minh đã không còn tồn tại. Từ Bình đưa tiễn Triệu Hằng trở về cùng Diệp Văn giao nộp thời điểm, thuận miệng nói một câu như vậy. Dù sao lúc này trung quanh cũng không có người nào, đính hôn yến kết thúc về sau, liền chỉ có Nhạc Sơn tiêu cục tổng tiêu đầu Nhạc hàng còn lưu ở trên núi, từ gia phái tới chúc mừng người cũng đều đã sớm rời đi. Phái bên trong ngoại nhân cũng chỉ phải hoàn dung dung cái kia cả ngày tán loạn nha đầu điên cùng hoa y cái này thành thành thật thật đem mình buồn bực tại phòng bên trong thiên nhạc bang trưởng lão cho quách tính lại che giấu mấy cái động tác đem hắn dùng trọng kiếm một một làm sắp xuất hiện đến diệp văn thuận miệng nói câu không sao cả ta thủ sơn phái bây giờ cũng không cần dựa vào hồ núi phái tên tuổi mới có thể tại bình châu đặt chân bây giờ cho dù là thiên nhạc bang thật đánh tới ta cũng là không sợ hắn như thế có lực lượng trừ tự thân công lực ngày càng tinh thuần còn có chính là từ hiển thuần dương trí tôn công đã luyện đến cuối cùng trước mắt chỉ cần tu thành cái này một bộ phân. Hắn môn thần công này liền có thể luyện thành, thuận thế xung đột hai mạch nhâm đốc bước vào tiên thiên. Những ngày này, từ hiền cả ngày lẫn đêm tại Tuyệt Cốc bên trong bế quan, chỉ là hoàng hôn lúc phân ra đến một chuyến ăn cơm tối, đồng thời báo cái bình an, sau đó liền sẽ lần nữa trở lại Tuyệt Cốc ở trong tu luyện. Như không có ngoại ý muốn, tháng này cuối tháng trước đó hắn liền có thể xông phá giang vực, đem thần công luyện thành. Về phần Ninh Như Tuyết, nàng dưới mắt được kia bản tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bí tịch đang nghiên cứu. Chỉ là sợ nàng ra cái ngoại ý muốn, cho nên Diệp Văn yêu cầu nàng tập lúc luyện nhất định phải để cho mình ở đây che chở, nếu không thật xảy ra sự tình ngay cả cứu đều không tốt cứu chữa. Vài ngày trước nàng được bí tịch cũng không có bắt đầu tập luyện, nhiều là bởi vì đính hôn yến còn không có kết thúc, bây giờ mọi việc đã thành, mà thành hôn sự tình bởi vì Diệp Văn Tiên Thiên Tử khí còn không có đại thành, hay là một kiện rất xa sự tình, cho nên nàng hẳn là sẽ bắt đầu tu luyện bộ công pháp này. Môn công phu này, nếu là luyện đến chỗ cao thâm sẽ bộ giá gì? Khi nhận hạ, Linh Như Tuyết cũng sẽ hiếu kỳ môn công phu này đến tuột cùng có thể đạt tới thập bạn trình độ, dù sao người tập võ không có có bất thường công phu của mình ôm lấy mong đợi. Diệp Văn nghĩ nghĩ, vậy mà nhớ tới bản bản gạ bên trong những cái kia khoa trường chẳng cảnh cũng không biết Ninh Như Tuyết có thể hay không đem công phu luyện đến loại kia hoàn cảnh. Bất quá nghĩ lại, cái kia cũng quá khoa trương. Như thật luyện đến loại trình độ kia, Ninh Như Tuyết chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ? Chiếc Nhẫn kia hiện tại liền có thể ra bá đạo như vậy công phu rồi sao? Cho nên hắn cuối cùng suy đoán ra kết luận vẫn tương đối bảo thủ, có thể điều động ngươi quanh thân khí tức hình thành kiếm khí mà lại kiếm khí tùy tâm sở dụng. Nghĩ bung liền bông, nghĩ từ cái kia thả liền từ cái kia thả. Khi đó sư muội cùng người động thủ, chỉ sợ liền thân tử đều khỏi phải động, địch nhân liền toàn nằm xuống. Nghĩ như vậy. Diệp Văn đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, nếu là Ninh Như Tuyết đang cùng mình kia cái gì thời điểm đột nhiên đến một chút, đây không phải là muốn cái mạng già của hắn rồi. Nghĩ đến chỗ này, phía sau lưng một trận mùa hối lạnh, đáy lòng thậm chí có chút hối hận đem môn công phu này cho sư muội. Làm sao đưa ra ngoài bí tịch tắt nước ra ngoài, hiện nay muốn lại cầm về cũng quá muộn một ngày đó. Ninh Như Tuyết ngay tại Diệp Văn bảo vệ dưới bắt đầu tập luyện lên tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, sơ bộ đem một chút nội tình chuyển hóa thành kiếm khí tồn tại ở thể bên trong. Diệp Văn lo lắng nhất chính là Ninh Như Tuyết ngay cả hai mạch nhâm đốc cũng không đánh thông. Tiên thiên cánh cửa đều không có sơ đến, dưới mắt tu luyện bộ công phu này, kinh mạch của nàng có thể hay không chịu nổi những này bá đạo kiếm khí. Mặc dù ninh Như Tuyết nếm qua Sở Vương gan thế nhưng là hắn cũng không mời điểm khẳng định, nhưng là trải qua một ngày này quan sát, hắn rốt cục có thể xác định ninh Như Tuyết kinh mạch chi trình độ bền bỉ viễn siêu thường tượng, mà kiếm khí bá đạo trình độ cũng siêu qua hắn dự tính. Công phu này sợ là cũng chỉ có ăn xà Vương gan sư mỗi có thể tập luyện. Ta như muốn tu đi, tối thiểu lại muốn đả thông mấy chỗ cửa trước đem kinh mạch rèn luyện cứng cấp hơn mới có thể, nếu không cưỡng ép tập luyện, còn có kinh mạch bị phế nguy hiểm. Từ điểm này Diệp Văn cũng suy đoán ra Sích Dương Thần Quân lúc trước lời nói nếu là có thể đạt được Sa Vương Gan liền có thể đem Sích Dương Thần hỏa công luyện thành kia đến cuối cùng sẽ đạt tới một cái cảnh giới gì. Sa Vương này Gan hiệu quả như thế cường hãn, Sích Dương Thần Quân cũng không tiếp tục sợ kinh mạch bị hao tổn, không có nỗi lo về sau sau kia liền có thể không ngừng đem Sích Dương hỏa kình tăng lên tới cực hạn, sau đó xông phá cái này đến cái khác cửa trước, cuối cùng đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, có lẽ có thể trực tiếp thành vì thiên hạ có ít tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Văn Mơ hồi nhớ được Sích Dương Thần Quân đề cập tới Thiên Sơn phái băng phách hàn công mà bây giờ tu luyện bộ công pháp này, tu vi lại cao nhất chính là Thiên Sơn phái trưởng môn Lý Huyền, đây chính là có thể xuất lĩnh Thiên Sơn phái đuổi theo trong chốn Võ Lâm hai đại tông cường nhân, Bùi Công Liệt dám cầm nó trấn phái tuyệt kỳ đến cùng mình so sánh, vậy liền chứng minh Bùi Công Liệt luyện thành kia thần công, thực lực cho dù không bằng Lý Huyền sợ cũng cùng nó cách biệt không nhiều. Nếu là như thế phòng đoán, cái kia sư mộ kinh mạch tuyệt đối có thể chịu nổi tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Đồng thời, sư mộ kinh mạch cũng có thể tiếp nhận đại lượng công lực quán thể mà sẽ không có vấn đề gì. So so cái cầm truyền công loại sự tình này giống như cũng không nghe ai nói qua, chẳng lẽ thế giới này cũng không tồn tại như thế một ngưu bột tựa như đồ vật. Nghĩ lại dạng này mới đúng, như thật có thể tùy tiện truyền công, kia những cao thủ kia trước khi chết đem một thân công lực chuyển cho đồ đệ, đồ đệ trước khi chết mới chuyển cho đồ đệ đồ đệ, cho dù là có chỗ hao tổn, đó cũng là một đời so một đời mạnh khủng bố. Xác định sư muội sau khi an toàn, Diệp Văn Tâm Tư lại hoạt lạc, nhớ tới một chút đồ vật loạn thất bắt tao, chỉ là mấy ngày sau, Ninh Như Tuyết tiên Thiên phá thể vô hình kiếm khí tu luyện có chút thành kiểu. tại chỗ biểu diễn một phen về sau, Diệp Văn phiền mượn. Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm khí Mấy chữ này kỳ thật đều có chỗ hàm nghĩa, trong đó vô hình hai chữ chính là chỉ kiếm khí này chính là có chất vật vô hình, người bên ngoài thấy cũng không gặp được mới đúng. Diệp Văn nhìn xem linh như tuyết ngón tay ngọc viết lên, một đạo mảnh khảnh kiếm khí màu xanh kích bắn mà ra chính là một trận viện muộn. Lúc trước lục mạch thần kiếm từ vô hình kiếm khí biến thành hữu hình kiếm khí lúc hắn còn không để ý lắm. Dù sao những này công phu xuất ra hiệu quả phần lớn cùng nguyên bản có chỗ khác biệt, tăng thêm thế giới này tình huống đặc biệt, có biến hóa cũng không có gì. Chỉ là cái này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí danh tự bên trong đều mang lên vô hình hai chữ, hiện nay lại là nhìn nhất thanh nhị sở rất có hưu danh vô thực cảm giác kiếm khí kia mặc dù tinh tế lại dễ thấy vô cùng kia màu xanh cũng không phải cái gì dễ dàng để người bỏ qua nhan sắc so với mình tử tiêu long khí kiếm kia một mảnh tử cũng là không thua bao nhiêu nghiên cứu đến nghiên cứu đi lại do xét một chút sư muội thể bên trong kiếm khí vận hành lộ tuyến cuối cùng diệp văn kinh ngạc phát hiện kiếm khí sẽ có biến hóa ngược lại không phải là không có nguyên nhân mà dễ ngay tại ninh như tuyết nguyên bản tu luyện tiểu vô tướng công phía trên diệp văn sờ lên cầm suy nghĩ thật lâu cuối cùng hỏi thăm một chút sư muội kiếm khí này ngươi khống chế tự nhiên hay không ninh như tuyết không đáp chỉ là đưa ngón trỏ ra Sau đó một nói kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, nhưng lại không bằng lúc trước như thế thoáng qua liền bắn ra xa hai, ba trượng sau tán không thấy tăng hơi, mà là phản phất một đầu linh động tiểu như rắn tại đầu ngón tay phía trước xoay một vòng, vẽ ra cái này đến cái khác màu xanh vòng vòng, sau đó chuyển tới xa nửa trượng thời điểm tiêu tàn mát. Sư Vinh, kiếm khí này tốt có ý tứ, ta muốn để nó như thế nào, nó liền như thế nào. Linh Như Tuyết thí nghiệm mấy lần phát hiện kiếm khí này vậy mà 10 điểm nghe mình, nàng muốn kiếm khí nhanh liền nhanh, muốn nó chậm liền chậm, mà lại đúng sai như ý quay lại tùy tâm, phản phất là trên thân thể mình một bộ phân đồng dạng. Chán Xem ra sư muội cũng là đại khí vận người. Diệp Văn quan sát một hồi lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận, sư muội ngươi tiên thiên phá thể kiếm khí dung hợp rơi ngươi nguyên bản tu hành tiểu vô tướng công. Ừm. Linh Như Tuyết hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá ngẫm lại mình kia tiểu vô tướng công chỉ là khó khăn lắm tiểu bị sau tu luyện kiếm khí công phu dung hợp tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Mà lại, nàng cũng không quan tâm những này kiếm khí này công phu như vậy tùy tâm sử dụng, ngược lại là rất để nàng vui vẻ. Nghĩ đến đây, Linh Như Tuyết thậm chí vận khởi toàn thân công lực, muốn đem một thân kiếm khí đều ngưng tụ tại trên tay. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Ninh Như Tuyết hai bàn tay kia bên trong vậy mà ngưng tụ ra một đem trường kiếm màu xanh, cái này trường kiếm trừ toàn thân màu xanh ngoại hình lại cùng Ninh Như Tuyết thường ngày đeo bộ dáng cơ hồ không khác nhau chút nào. Ninh Như Tuyết nhìn một trận một lát sau trường kiếm kia bộ dáng lại biến, đổi lại Diệp Văn thường dùng trường kiếm kiểu dáng, sau đó lại biến thành từ hiện kia đem, Ninh Như Tuyết chơi vui vẻ, khắp khuôn mặt là vui vẻ, trên tay lại tăng sức mạnh, trường kiếm kia biến hóa không ngừng, mơ hồ trong đó tựa hồ muốn biến thành Diệp Văn đưa cho Quách Tĩnh kia đem trọng kiếm bộ dáng. Chỉ là biến ảo một trận Ninh Như Tuyết đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người đều ngã về phía sau. Trên tay kiếm khí kia cũng lập tức tiêu tán, vô tung rõ ràng là công lực không tốt. Cũng may Diệp Văn liền ở bên cạnh, sau lưng đem Ninh Như Tuyết tiếp được thuận thế nắm vào trong ngực. "Sư mọi người công lực không đủ thâm hậu, chớ có như vậy làm loạn." Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu vừa rồi nàng chơi vui vẻ, vậy mà xem nhẹ mình thể bên trong kiếm khí cũng không mười điểm hùng hậu, mà đem kiếm khí ngưng ở trong lòng bàn tay không tiêu tan lại là cực kỳ tiêu hao kỹ xảo, nếu không phải Ninh Như Tuyết kiếm khí có thể tùy tâm sử dụng, căn bản là không làm được đến mức này. Nàng nhưng lại không biết, Diệp Văn trong lòng kinh ngạc càng sâu trên miệng thì là nói, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí dung hợp tiểu vô tướng công kia vô hình hai chữ đã không vừa cẩm cố, mà sư muội kiếm khí có thể tùy tâm biến hóa, vận sử dụng tới cũng là nhanh chậm như ý xoay tròn tự nhiên vô cố định phương thức. kia vô tướng hai chữ ngược lại là có phần lá thích hợp. tại sư muội trên lưng khẽ vuốt một trận đồng thời vượt qua một chút chân khí giúp nàng điều trị khôi phục, trên miệng đồng thời cũng làm tổng kết. sư muội môn công phu này, sợ là muốn đổi tên tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí. linh như tuyết lúc này cũng khôi phục lại, mặc dù trong kinh mạch đã hơi có vẻ chống chải, nhưng là nói chuyện lại không có gì ảnh hưởng. nghe vậy niết miệng nói, danh tự này thật dài, công phu này lúc đầu danh tự cũng thật dài, ta chỉ là đổi một chữ mà thôi. Diệp Văn vốn định cho môn công phu này đổi một cái tên, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra dễ nghe. Lúc đầu thấy kiếm khí kia màu sắc là thanh, Diệp Văn lại nhớ tới mình Tử Tiêu Long khí kiếm, hai tướng phối hợp dưới Tử Thanh song kiếm. Bây giờ miễn cưỡng cũng coi là đầy đủ, còn thật không hưởng công ta cho môn phái đổi tên gọi là thuộc Sư phái. Chỉ bất quá nguyên tắc bên trong là thanh tác từ bang, hắn cái này bên trong danh tự dài hơn rất nhiều, đồng thời không phải phi kiếm là kiếm khí, không quan trọng, dù sao đều là bay ra ngoài giết người đồ vật. Một bên nhả danh một bên giúp mình sư muội tu luyện, mà Tiên Thiên phá thể vô tướng kiếm khí tu luyện tốc độ cũng viễn siêu Diệp Văn tưởng tượng. Môn công phu này tu luyện phiền toái nhất chính là kinh mạch không cách nào thích ứng kiếm khí, tu luyện đều là tu luyện ra một điểm kiếm khí liền muốn ôn dưỡng một hồi lâu, chờ đợi kinh mạch thích ứng. Lại cứ Linh Như Tuyết không có cái phiền não này, lớn nhất chướng ngại đối với nàng mà nói tương đương không tồn tại, chỉ cần nhất tâm tiềm tu liền có thể tăng thêm kiếm khí đặc tính, vậy mà tại ngắn ngủi nửa tháng ở giữa vượt qua ngưỡng cửa kia. Ninh Như Tuyết tu vi vốn không đủ để xung đột nhấp đốc, nhưng là kiếm khí sắp bén, phá chướng ngại cửa trước cùng sự tình vừa lúc là nó am hiểu nhất sự tình. Nói một cách khác, nếu như Diệp Văn cần tu luyện tròn 10 phần thật khí mới có thể đem hai mạch sung mở lời nói, tu luyện kiếm khí người chỉ cần tích lũy 6 7 phân thậm chí 5 phân kiếm khí liền có thể đem nhâm đốc cưỡng ép sung mở. Nhìn xem mình sư muội bằng vào môn công phu này chi thần diệu vậy mà so từ hiển còn trước một bước vượt tiến vào ngưỡng cửa này, Diệp Văn chỉ có thể cảm thán thế sự kỳ diệu. Cùng đến lúc này, Linh Như Tuyết kia tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí mới xem như thật luyện thành, công phu danh tự bên trong tiên tiên hai chữ cũng coi là danh phù kỳ thực, chỉ là nàng hiện nay tình huống lại không tính là chân chính vượt tiến vào tiên tiên cảnh giới, mặc dù sông phá nhâm đốc Nhưng là Ninh Như tuyết công lực tu vi vẫn như cũ không đủ tinh thông, còn phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi củng cố tu hành mới có thể chân chính vượt tiến vào tiên thiên. Nhưng chỉ cần hai mạch nhâm đốc một trận, tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu, nàng hiện tại muốn làm chỉ là cho đã xây xong ao nước bên trong giốp nước, mà không phải giống như kiểu trước đây một bên tu ao một bên hướng bên trong thêm nước. Đơn thuần rót nước khẳng định phải so loại sau tình huống đến đơn giản, mặc dù cần hao phí chút thời gian, lại không giống trước kia như vậy lâu dài. Thời gian liền bình tĩnh như vậy trải qua, thời gian tiến vào tháng 2 phần về sau, Từ Hiển cũng rốt cục xuất quan. Diệp Văn cho dù đối với Hoa Y yệ vẫn như cũ còn lưu lại tại hắn phái bên trong có chút để ý, nhưng là thuộc sơn phái một chút nhiều hai tên cao thủ cũng làm cho hắn lực lượng thật nhiều. Liên hiện tại thuộc sơn phái thực lực này, đặt ở Bình Châu tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng lại sinh ngay lúc này, lại có người chạy lên cửa đập phá quán. Vừa đi theo Chu Định hướng dưới núi đi đến, Diệp Văn một bên hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người đến đến tột cùng là ai, hỏi rõ ràng rồi sao. Chu Định nhẹ gật đầu, người đứng trước đó tự xưng là Đồng Châu Lôi Kiếm môn thiếu môn chủ Lôi Ứng, cái này Lôi vừa đến dưới núi liền ồn ào nói cái gì sớm một chút đem người giao ra, nếu không liền không khách khí, mà lại đối tệ phái cùng từ sư thúc có chút bất kính, mấy cái sư đệ đi lên quát lớn bài câu, lại bị hắn dùng trường kiếm đâm bị thương, nếu không phải lẫn mất nhanh, chỉ sợ. Diệp Văn nghe xong sắc mặt lập tức chính là tối đen, đi theo phía sau hắn mọi người sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn lắm, cũng chỉ có không biết làm sao được tin tức cũng cùng ra hoa y để một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ, rõ ràng một bộ chuẩn bị xem cho vui tư thái. Quy một chương 135 Địa Đá. T .S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn còn tại cùng Chu Định nói chuyện, đột nhiên một làn gió thơm bay tới. Cái kia Hoa Y gì vậy mà y vào khinh công chất tuyệt, trôi giặt đến bên cạnh mình, hỏi một câu. Diệp Trường Môn, muốn biết kia lôi ưng là ai à? Lôi Kiếm Môn thiếu môn chủ. Đây không phải rất rõ ràng vấn đề à? Diệp Văn rất kỳ quái cái này Hoa Y gì vì sao lại đột nhiên ngảy ra? Chẳng lẽ cái này Lôi Kiếm Môn còn có cái gì địa vị không thành? Nhìn ra Diệp Văn nghi vấn, Hoa Y thì thuận miệng nói câu. Cái này Lôi Kiếm Môn tại Đông Châu Châu kia cũng coi là một cái nổi tiếng môn phái. Cái này lôi ưng là môn chủ Lôi Trấn Sơn Nhi tử, cũng là nó con trai độc nhất. Trong lời nói ý tứ chính là nói nếu như hôm nay xử lý không tốt đắc tội vị này lôi ưng, kia Thục Sơn phái sợ là muốn cùng lôi kiếm môn trở mặt, tại mất đi hổ núi phái cái này Minh Hiếu, cùng Thiên Nhạc bang lại ở vào một cái căng thủ trạng thái ở trong hiện tại, Thục Sơn phái tựa hồ không nên lại đi treo chọc cường địch. Nếu là Diệp Văn đủ khéo đưa đẩy, hôm nay chuyện này liền cần hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ một phen. Nhưng là Diệp Văn ý nghĩ lại rất đơn giản, đó chính là trước đánh một trận lại nói bên cạnh. Nếu là cái này lôi ưng đến thời điểm y theo Giang Hồ quy củ bại sơn, sau đó lại đảm chút khác cho dù nói chuyện thất bại một chút hắn cũng có thể nhẫn. Chỉ là dưới mắt, ngay cả người đều không thấy liền đã tổn thương mình mấy người đệ tử. Hành động như vậy thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn thẩm nhi cũng không thể nhẫn. Hoa trưởng lão nói những này, không phải là muốn biết ta ứng phó như thế nào kia lôi kiếm môn. Nợ nụ cười gần, trước giáo hưng hắn một trận lại nói, nếu không ta thuộc sơn phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đang khi nói chuyện, mọi người liền đã đi tới chân núi, nơi đây chính là thuộc sơn phái tại chân núi chỗ thiết trí chỗ kia biệt viện chỗ, cũng chính là trước kia thư sơn phái trụ sở chỗ. Nơi này là lên núi phải qua đường, thuộc sơn phái từ khi xác lập thuộc sơn bá chủ địa vị về sau. Cái này biệt viện lại tiến hành một phen xây dựng thêm, bây giờ kia Nguy Nga đại viện chỉ cần khẽ rửa gần Thục Sơn liền có thể nhìn thấy, mà khác lấy Thục Sơn hai chữ bia đá cũng cùng cái này đại viện xa xa tương đối. Rộng mở đại môn bên trên treo bảng hiệu, phía trên cũng không có viết bên cạnh, chỉ sách hai chữ, biệt viện về phần nhà ai biệt viện như thế không cần phải nhiều lời, trung quanh địa giới người ai không biết đây là Thục Sơn phái sản nghiệp. Theo Diệp Văn cùng Thục Sơn phái uy danh ngày càng hương thịnh, bình châu cái này địa giới người, đi tới cái này bên trong nhìn thấy cái này cái biệt viện, lớn một số người đều muốn đi vào trước đến thăm một phen, nói chuyện cũng tận lượng lấy chút dễ nghe để nói. Dù là cùng Diệp Văn cùng Thuộc Sơn Phái không có gì giao tình, cũng không trở ngại bọn hắn lúc này đến bộ cái gần như mấy tháng qua liền không gặp ai dám đứng ở nơi này phát ngôn bừa bãi đối Thuộc Sơn Phái bất kính. Những này tại biệt viện đóng giữ đệ tử cũng đều cực kỳ tự hào, lấy mình có thể bái tiến vào Thuộc Sơn Phái làm vinh, cùng người nói chuyện không khỏi là ưỡn ngực ngẩng đầu thần khí mười phần. Nào nghĩ tới hôm nay vậy mà chạy tới một đám người, mới vừa đến chân núi liền hỏi một câu, đây là Thuộc Sơn Phái à? đệ tử mới gật đầu một cái, người này đổ ập xuống liền nói cái gì, mau đem kia Hoàng Lão Nhi nhà nha đầu giao ra, nếu không đừng trách bản thiếu kiếm hạ vô tình đưa ngươi cái này đổ bỏ thuộc sơn phái cho diện đệ tử kia nghe vậy đầu tiên là sức sở mấy tháng nay hay là lần đầu đụng phải nói chuyện ngang như vậy sau đó chính là phẫn nộ lúc nói chuyện liền cũng không còn như vừa rồi như vậy khách khí chỉ nói câu ở đâu ra chó dại Sùa loạn cũng không nhìn rõ ràng địa phương lời vừa nói ra không nghĩ kia lôi ương vậy mà đột nhiên một trận cười lạnh nói câu một cái không có danh khí gì nông thôn môn phái cũng dám phát ngôn bừa bãi hôm nay ta gọi ngươi cái này không có thấy qua việc đời tiểu tử nhìn một chút cái gì gọi là chân chính kiếm pháp đang khi nói chuyện chỉ thấy trận quang hoa lóe lên liền biến mất đệ tử kia trên cánh tay lập tức chính là một mảnh máu tươi vậy ra, cái này còn may mà hắn luyện võ chăm chỉ, thân thể dưỡng thành bản năng phản ứng, cảm thấy hàn khí bức thể bản năng về sau vừa lui. Nếu không một kiếm này, trực tiếp liền có thể đem hắn gân tay cùng động mạch đánh gãy, như cứu chữa chậm, trực tiếp chảy hết máu mà chết cũng không tính hiếm lạ. Ừm, có chút năng lực dường như không nghĩ tới cái này, một cái giữ cửa đệ tử vậy mà có thể tránh thoát mình một kiếm này, mặc dù mình không có đem hết toàn lực, nhưng cũng nhìn ra môn phái này tựa hồ không bằng chính mình tưởng tượng như vậy yếu tiểu. Nguyên lai like cái này lôi ương bình thường kiêu căng quan, tại Đông Châu hành hành không sợ, bởi vì lôi kiếm môn thiếu môn chủ chi dành, Đông Châu giang hồ người trong đồng đạo đối với hắn một chút hành vi cũng phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, tăng thêm lôi ương mặc dù kiêu căng cuồng vọng, nhưng cũng biết người nào là không thể gây, chỉ tìm chút không có căn cơ gì ra hỏa khi dễ khi dễ. Hắn dám động hoàng gia sơ trại, một là nhìn ra cái này hoàng gia trại không có cái gì hậu trường, hai cũng là bởi vì cái này hoàng gia trại tại Lục Lâm đạo bên trên thanh danh cho dù tốt cũng chỉ là một đám sân phỉ. hắn diệt còn có thể lý do nói hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an dân đáng tiếc là Tia Hoàng gia trại chủ từ đầu đến cuối không chịu để lộ ra nhà mình Nữ Nhi hướng đi hắn nhưng thèm nhỏ dãi cô bé này một lúc lâu hai năm này không ít cầu hôn làm sao kia lão hoàng đầu có phần không thất thời luôn luôn một mực cự tuyệt nhưng lại không biết là chính hắn tại Đông Châu tiếng xấu quá đáng Hoàng trại chủ căn bản không dám đem Nữ Nhi của mình gả cho một người như vậy sợ về sau cái kia cái kiều gia tìm tới lôi ra giặc ngay cả Nữ Nhi của mình hướng chi cái này lôi hương việc xấu lo lộ hắn cũng không nghĩ để Nữ Nhi của mình cùng một người như vậy tự nhiên là đủ kiểu từ chối chỉ nói thân phận mình thấp không xứng với lôi ra Lôi Ung lúc ấy chỉ nói, may mà ngươi biết thân phận mình đê tiện, để con gái của ngươi tại ta làm thiếp chính là. Một câu nói kia trực tiếp để Hoàng lao đầu khí nổi cơn xanh, lạnh lấy âm thanh nói câu tiễn khách, lại không cho vị này Lôi đại thiếu lưu cái gì mặt mũi. Ngày xưa nói chuyện, mặc dù không có từng đáp ứng, lao hoàng đầu cũng luôn luôn cấp bậc lễ nghĩa làm thận. Không nghĩ tới hôm nay lần này, ngược lại cho mình cùng toàn bộ trại mang đến tai họa ngập đầu. Lôi Ung sau khi trở về liền chiêu tập một nhóm muôn chúng, phần lớn đều là ngày thường bên trong theo hắn bốn phía hành hành, cũng được hắn không ít chỗ tốt gia hỏa, mọi người cùng nhau giết tới hoàng gia trại, giết cái chó gà không tha, một người sống đều không có lưu lại. May mắn thủ hạ tại trong trại tìm ra không ít sách tin, đều là cùng Bình Châu thuộc sơn phái một cái gọi từ hiền người viết. Sau đó lại tìm ra một phong đệ thư lại, rõ ràng xuất từ hoàng gia nữ nhi trí bút, Phía trên cũng chỉ có một câu: Cha, ta đi Bình Châu tìm từ hiền đi rồi. Lập tức liền vung tay lên, tùy tiện điểm người trở về nói với mình phụ thân. Sau đó trực tiếp bác thượng đổi giết Bình Châu mà tới. Trên đường cái này lôi ưng cũng tò mò cái này thuộc sơn phái là môn phái nào, sao chưa từng nghe thấy? Cũng may hắn bình thường không đại lý sẽ chuyện trong trốn giang hồ, dưới tay hắn đám người này lại là nhiều tại giang hồ đi lại nhân vật, có hồi trước đi Bình Châu liền nói tia là Bình Châu một cái mới xuất hiện môn phái, trưởng môn cứ gọi là Di Văn, gọi là Quân Tử Kiếm. Thục sơn phái gần nhất mặc dù uy danh ngày càng vững thịnh, Đông Châu cái này bên trong cũng hơi có nghe đồn, nhưng cuối cùng không làm người khác chú ý, đại đa số người đối với Bình Châu môn phái cũng không có quá lớn hào hứng. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Bình Châu Thủy Trung là võ học man hoàng chi địa, Quân Tử Kiếm. Lôi Ung cười lạnh một tiếng, một cái vô danh tiểu bối cũng xứng lên như vậy tên hiệu, thật sự là không biết sống chết muốn nói kia Quân Tử Kiếm, bản thiếu còn miễn miễn cưỡng cưỡng xứng được với. Tự nhiên, Lôi thiếu kiếm pháp tại Đông Châu cũng là nổi tiếng. Làm sao? bản thiếu không phải cái quân tử a tự nhiên là liên bởi như vậy lôi ương dẫn một đám người đuổi giết thuộc sơn mà đến trên đường đi mặc dù cũng nghe nghe được thuộc sơn phái diệp văn một chút nghe đồn trong lúc đó cũng có tán nó kiếm pháp thần diệu chi ngôn nhưng lôi ưng nghe chỉ là chẳng thèm ngó tới một đám không kiến thức nông thôn đồ nhà quê nhận biết cái gì gọi là kiếm pháp lần này bản thiếu liền gọi bọn hắn mở mắt một chút hắn là nói như vậy cũng là làm như thế tại chặt tổn thương canh cổng đệ tử về sau phát giác sự tình lao ra một đám đệ tử cũng bị hắn lấy khoái kiếm một một tổn thương rất nhiều nơi từng cái toàn thân vết thương tựa như thành huyết nhân phen này biểu hiện gọi sau lưng mọi người cùng kêu lên tán thưởng không thôi lôi thiếu thật không hổ là lôi ít kiếm pháp càng ngày càng lợi hại cái này lôi kiếm thức sao gọi lôi thiếu làm như thế bất phàm đâu huynh đệ chúng ta là tuyệt đối không xử ra được trong đó mấy người quay đầu lại nhìn thấy tấm bia đá kia cười đùa nói thục sơn hắc này môn phái ngược lại là gặp vận may có thể sử dụng tên núi tới làm môn phái danh sưng cũng không biết dính bao nhiêu ánh sáng quay đầu lại hướng bia đá kia bên trên phi phun một bãi nước miếng vừa lúc rơi vào sơn chữa sơn bên trên nếu không chúng ta thay bọn hắn đổi cái danh tự nhìn bọn này bị lôi thiếu đuổi nghịch xoay quanh ra hỏa liền tượng như như leo không kém đổi gọi heo núi. Ai? Ý kiến hay. Người này nghe, vậy mà đưa tay rút ra trường kiếm, tại bia đá kia bên trên khắc khắc họa họa, chỉ là nội lực không sâu, tuy có trường kiếm nơi tay, khắc họa một lát cũng có chút lực bất tòng tâm. Nga, việc này quá mệt mỏi. Chớ sợ chớ sợ, ta tiếp lấy đến. Mấy người một người mấy kiếm, chỉ không bao lâu liền đem bia đá kia cho khắc không còn hình dáng, phía trên kia vết kiếm từng đống, đã sớm nhìn không ra phía trên chữ viết đến tột cùng viết là cái gì. Lôi Dương bên này đùa khỉ đồng dạng đang trêu đùa lấy mấy người đệ tử. Còn có dư quang đi nhìn một chút bên cạnh, chỉ thấy mình đám kia thủ hạ ở bên kia chơi quên cả trời đất, mình liền cũng có chút buông lòng đắc ý. Có thể nhục nhã một môn phái cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải sự tình, mặc dù Bình Châu môn phái không thế nào nhập pháp nhãn của hắn, nhưng nếu là kia nha đầu chết tiệt kia liều đầu môn phái, có thể hung hăng nhục nhã một phen tự nhiên để hắn rất là vui vẻ. Nhất là mình những người kia khắc linh tinh vẽ linh tinh cái kia bia đá thời điểm, trước mắt mình đám người kia kia tựa hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy vô song hứng phấn. Cảm thấy đắc ý, trên tay liền không khỏi chậm mấy phân, cứ như vậy một chậm, suýt nữa bị một người đệ tử giọm chuẩn cơ hội đánh trúng hắn một chút. Mặc dù cuối cùng không có đạt được, nhưng cũng gọi cái này lôi ưng rất là tức giận, một đám không biết tốt xấu ra hỏa, cũng dám ở bản thiếu trước mặt làm cản hôm nay liền gọi các người tất cả đều đi gặp Diêm Vương. Lời nói còn chưa rơi, chỉ nghe được một tiếng tức giận hừ như tới bên thai một trận phích lịch, chấn động đến hắn đầu vóc quay cuồng, liền lùi mấy bước lung lay đầu cái này mới hồi phục tinh thần lại, người nào. Khẩu khí thật lớn cũng không biết người có hay không bản lánh như vậy. Tiếng nói chuyện lúc đầu còn từ đằng xa chuyển đến, bồng bềnh thấm thoát nghe không chân thiết, nói đến một nửa thời điểm Lôi Ưng liền gặp trong tầm mắt một đạo lam nhạt thân ảnh từ trên núi chạy gấp mà xuống, đợi đến mấy chữ cuối cùng nói xong, người kia lại nhưng đã ở trước mặt mình đứng vững. Lôi Ưng ra hào quên thầm, phụ thân chính là đời này Lôi Kiếm môn môn chủ, tự nhiên biết đến kịch liệt liền vừa rồi Diệp Văn lộ ra một tay khinh công kia, liền tuyệt đối không phải phổ thông hảo thủ có thể xử được. Húng chi Diệp Văn còn hơi tiểu lộ một chút nội công của mình, vậy sẽ Lôi Ưng chân chóng mặt một tiếng tức giận hự, còn gọi hắn lòng còn sợ hãi. Lúc đầu còn nói là cái nào võ lâm tiền bối đi ngang qua, lên tiếng khuyên bảo mình, bây giờ xem xét, vậy mà là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn dạng như vậy tựa hồ cùng mình tuổi tác không kém bao nhiêu. Có lẽ là còn muốn trẻ tuổi một chút. Hắn bên này dò xét Diệp Văn, Diệp Văn bên kia cũng đang đánh giá hắn. Cái này Lôi Hưng nói đến, cũng coi là tướng mạo đường đường, đáng tiếc ánh mắt lơ lửng không cố định, tăng thêm có thể là túng dục quá độ, sắc mặt hơi có ám đạm, lúc đầu Đường Đường tướng mạo cũng bởi vì cái này mấy điểm một chút liền trở nên kém không biết bao nhiêu. Về phần Lôi Hưng phía sau môn phái, Trần một trung lúc trước cũng cùng hắn để qua, vừa mới hoa y lại giới thiệu vài câu, trong lòng của hắn ngược lại là đối cái này Lôi kiếm môn có đại khái hiểu rõ. Cái này Lôi kiếm môn ở vào Đông châu sớ mấy năm cũng là trên giang hồ đỉnh tiêm môn phái, đáng tiếc những năm gần đây lại không rơi. Nay môn phái sở trường công phu gọi là lôi kiếm thức, chính là một bộ khói kiếm, vừa mới mình từ trên núi vội vã vọt xuống thời điểm, nhìn thấy cái này lôi ưng lấy một tay lóa mắt khoái kiếm đem mấy cái thuộc sơn đệ tử đuổi nịnh xoay quanh, muốn nói lợi hại cũng chưa chắc bao nhiêu lợi hại, chỉ là lôi ưng xuất kiếm quá nhanh, mấy cái tia đệ tử ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền đại trung kiếm. trừ cái đó ra, lôi kiếm môn lúc trước cùng chìm giúp tranh đoạt đông châu thứ nhất tuổi, vì khắc chế chìm giúp tia chấp kiếm pháp cố ý tốn hao số năm khoảng chừng sáng chế một bộ tia chấp kiếm phá giải, cũng là một bộ kiếm pháp. Về sau bằng kiếm pháp này chẳng những diệt chìm rút, còn sông ra không nhỏ ý danh. Tiêu Tiêu chốc kiếm phá giải cũng sông ra không tên tục đầu. Lôi kiếm môn từ đó vững vàng Đông Châu đại phái đệ nhất chi vị. Bộ kiếm pháp kia Diệp Văn còn chưa thấy qua, nghe nói chỉ có lôi kiếm môn một số nhân vật trọng yếu mới có thể tập được. Mà lấy bên trên những vật này đều là Trần Một lời khuyên tố hắn. Vừa mới hoa y thì ngược lại là lại dặn chút Trần Một Chung cũng không biết sự tình. Đó chính là sớm mấy năm lôi kiếm môn đưa thân giang hồ đỉnh cấp đại phái thời điểm, bằng vào chính là một bộ so lôi kiếm thức cao minh hơn càng nhanh khoái kiếm công phu. Danh sương dơ cao kiếm thuật, chỉ là môn công phu này tại cái này tầm 10 năm bên trong thất truyền, liên đối lấy lôi kiếm môn cũng càng ngày càng tệ. Mặt khác, lúc ấy vị kia xuất lĩnh lôi kiếm môn quật khởi môn chủ bằng vào hơn người thừa tư, đem kia chấp kiếm phá giải càng thêm tinh tiến vào một phen, đem một chút phức tạp chiêu thức tinh giản, đi vu tổn tinh sáng chế một môn bay long kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia mặc dù còn không có toàn bộ thất truyền, nhưng cũng không có lưu lại cả bộ, dưới mắt chỉ tính một bộ không trọn vẹn kiếm pháp, miễn cương dùng để làm trấn phái công phu. Cái này Lôi Ưng thân là Lôi Chấn Sơn chi tử, đoán chừng sẽ hiểu được một điểm bay long kiếm pháp hoa y y chỉ đem nói được cái này, bên trong liền không có lại kế tiếp. Theo, Diệp Văn lại là đã thả người mau chóng đuổi theo. Có những tin tức này, Diệp Văn đối mặt Lôi Ưng thời điểm càng là lực lượng mười phần, một cái ngay cả môn phái chuyển thừa đều đoạn mất hơn phân nửa nghèo túng môn phái, thực tế là khỏi phải hắn lo lắng quá mức để ý. Tại hạ chính là thuộc sơn phái trưởng môn Diệp Văn. Ngươi chính là kia cái gì quân tử kiếm? Lôi Ưng nhìn nhìn, thực tế nhìn không ra vị này có cái gì lợi hại, mà lại người này đã danh xưng quân tử kiếm, sao ngay cả thanh trưởng kiếm cũng không mang? Không phải là nghe nói bản tiểu đến, kinh hãi quyên mang. Cảm thấy suy đoán không chừng, càng nghĩ càng thấy nhân tiện là như thế, thử như vậy xem ra, cũng không thể coi là người thế nào, vừa mới là ta quá kinh hoàng. Có lẽ người này cũng chỉ là khinh công không tầm thường mà thôi. Đúng vào lúc này, Thục sơn phái mọi người phần phật tử trên núi chạy xuống dưới, Hoa Y Nhi lúc đầu khinh công tối cao, có thể đem mọi người vứt bỏ đơn độc theo tới, nhưng lại không biết vì sao chỉ là chậm rãi hướng xuống phiêu. Linh Như Tuyết cùng từ hiền đều tại bận bịu tu luyện, tăng thêm việc này cũng không nhọc mọi người tê suất, liền đều lưu ở trên núi không đến. Hoàng Dung Dung ngược lại là bởi vì yêu xem náo nhiệt tính tình gắng sức đuổi theo theo sau, ngại Hà công phu không mạnh, miễn miễn cưỡng cưỡng mới chạy xuống dưới. "Ai, ông trời ơi, chạy nhanh như vậy làm gì a?" Nàng không nói lời nào, vốn đang không có gì, thế nhưng là vừa lên tiếng, Lôi Ưng lập tức chú ý tới nàng, theo tiếng nhìn một cái, phát phát hiện mình mục tiêu của chuyến này liền ở trong đám người, lập tức đại hỉ, lại cũng lười đi quẩn, cái gì gì Văn? Nguyên Lai like Lôi Ưng mặc dù nhiều lần tiến đến cầu hôn, Dung Dung lại hoàn toàn không biết liền ngay cả Lôi Ưng cũng không biết, lúc này Lôi mặc dù nhận ra hắn, Hoàng Dung Dung nhưng như cũng không nhận ra người kia là ai. Hoàng Dung Dung, ngươi quả nhiên tại thuộc sơn mà theo ta đi, đang khi nói chuyện liền vươn tay ra thẳng đến Hoàng Dung Dung chụp tới, nào nghĩ tới vừa khẽ vươn tay, bên cạnh chính là một trận lưỡi giao tiếng xé gió, trong lòng biết đây là có trưởng kiếm đâm tới, cũng quýt né tránh. Một bên thân, tránh thoát một kiếm, vốn định huy kiếm đâm ngược, không nghĩ mới vừa quay đầu lại, chính là một đạo kiếm khí màu tím từ bên thai bay qua, kiếm khí kia lướt qua thời điểm, gương mặt lại cũng hận hận làm đau, tựa như lao cắt. Dương mắt lại nhìn, cái kia Diệp Văn vậy mà đứng tại hai trượng có hơn, tay phải kiếm chỉ chỉ phía xa chính mình. Kiếm khí kia là hắn dùng ngón tay phóng xuất. Nghĩ đến đây chỗ, cảm thấy càng là kinh hãi. Hắn mặc dù không biết lấy ngón tay thả ra kiếm khí đến tận cùng muốn cái gì dạng cảnh giới mới có thể đạt tới, nhưng là cho dù lấy phụ thân hắn tu vi, mới có thể sử dụng trưởng kiếm bức ra kiếm khí, đồng thời còn không có thể dài lâu phải có. Bây giờ vị này vậy mà tiện tay một chỉ chính là một đạo kiếm khí bắn ra, công phu này không khỏi quá khủng bố rồi. Diệp Văn nhưng lại không quản hắn suy nghĩ như thế nào, chỉ là đạo câu, các hạ không khỏi quá mức không coi ai ra gì nói xong lại liếc qua Hoàng Dung Dung, hắn đã nhìn ra cái này lôi đông chuyến này chính là vì kia Hoàng Dung Dung mà đến. Lôi đông lúc này cũng hiểu được cái này thuộc sơn phái lợi hại, nhất là vị này Diệp Văn. Đích sắc không phải có tiếng không có miếng hạ người, Tiêu Tiện tay liền có thể thả ra kiếm khí tu vi tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc nhân vật. Hắn mặc dù tại Đông Châu hành hành bá đạo, đó là bởi vì có cha mình và lôi kiếm môn chỗ dựa, tăng thêm mình chưa từng gây cường nhân, cho nên mới có thể hành hành không sợ. Bây giờ đến địa phương khác, người ta thuộc sơn phái nhưng không cần thiết bán hắn lôi kiếm môn mặt mũi, tăng thêm mình tu vi đích sắc không bằng đối phương, lập tức liền hơi có lấy lòng mà nói, là tại hạ có mắt vô châu, va chạm quý phái cùng chư vị đồng đạo tại hạ cái này liền cho các vị chịu tội đồng thời kia chữa thương đòi tiền ta đều bao còn xin các vị rộng lòng tha thứ. Diệp Văn cũng không nghĩ tới vị này chuyển gió chuyển nhanh như vậy, vậy mà một phát giác danh tiếng không đúng, thế không bằng người lập tức liền có thể túi đầu xin lỗi. Lần này Diệp Văn vậy mà không biết nói thế nào. Chỉ tiếc chính là lôi ương hôm nay chú định có một đại kiếp, hắn lời còn chưa nói hết, liền có đệ tử đối Diệp Văn nói, trưởng môn, đám người này đem có khắc thuộc sơn tên núi bia đá cho hủy. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, vừa mới Diệp Văn chỉ lo dọ xét lôi ưng, phản thật không có chú ý bia đá kia. Lần này có người nói chuyện, hắn mới nhìn đến bia đá kia lại bị loạn thất bát tao cũng không còn diện mục thật sự, phía trên chỗ khắc đến tuột cùng gì chứ, cũng là phân biệt không nhận ra đệ tử kia lại đem lôi kiếm môn mọi người vừa mới nói chuyện hành động kỹ càng tự thuật một phen, Diệp Văn càng là giận dữ, này cùng hành vi cùng nện hắn thuộc sơn phái chiêu bài có gì khác? thật là lớn gan chó ta ngược lại muốn xem xem các ngươi dựa vào cái gì như vậy tàn dỡ. Quy một chương 136, đệ tử. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lã nữ khóc một tiếng gầm thét, mang theo bên trên nội lực thâm hậu, ở đây lôi kiếm môn mọi người chỉ cảm thấy bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, mỗi người đều bị một tiếng này giống chân chóng mặt, mắt nổi đom đóm, số ít mấy cái công lực nồng cạn người thân thể đều là nhói một cái suýt nữa đứng không vững. Đây là Diệp Văn không thông cùng loại sư hống công loại hình sóng âm đả thương người công pháp, lần này chỉ bằng nội lực đè người, nếu không những người này liền tuyệt đối không chỉ là đầu váng mắt hoa đơn giản như vậy. Lôi ưng là trong đám người tu vi cao nhất, Diệp Văn kia một tiếng giống đối ảnh hưởng của hắn yếu nhất, nhưng cũng cũng không tốt đẹp gì, vang lên bên tai thanh âm lúc, khí huyết càng là một trận lao nhanh, vội vàng vận dụng nội lực cái này mới đem áp chế xuống. Dễ chịu một điểm về sau, Lôi ưng càng là cảm thấy người này công phu quá mức cao cường, tuyệt không phải mình có khả năng trêu chọc người, hôm nay vốn cho rằng sẽ là nhẹ nhõm giáo một đám đồ nhà quê vui đùa chuyến đi, không nghĩ vậy mà đụng vào một khối tấm sắt mà lại đụng không ngừng chảy máu. Lần này càng thêm kiên định lôi ưng hảo hảo lệnh bợ một phen, lấy lòng một chút vị này công phu kỳ cao thủ sơn trường môn, giữ được tính mạng ngày sau bàn lại khác. Cùng bản thiếu trở về nói cho cha, toàn môn xuất động diệt ngươi cái này thuộc sơn phái. Mặc dù Diệp Văn biểu hiện công lực 10 điểm cường hành, nhưng lôi ưng hay là nhận vì phụ thân của mình sẽ càng hơn một bậc, càng quan trọng chính là lôi kiếm môn dù sao cũng là trên giang hồ nổi tiếng môn phái, trong phái tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có lôi chấn sơn một cao thủ, đến lúc đó cùng nhau xuất động, mặc cho cái này Diệp Văn công phu lại cao cũng là vô dụng. Trong lòng thương nghĩ tốt, trên mặt lại đủ kiểu lấy lòng tiểu dung chỉ là đạo xin lỗi không ngừng trên miệng có nói huynh đệ của ta là thấy tấm bia đá này quá mức cổ xưa hoàn toàn hiện lộ rõ ràng không ra quý phái cường đại cho nên chuẩn bị đem nó chế điệu thay đổi một khởi mới Diệp Trường Môn yên tâm chuyện này chúng ta khẳng định cho ngài một cái tốt trả lời chắc chắn Diệp Văn không thích cái này lôi ưng há miệng liền nói lời bịa đặt hư lệnh một tiếng nói thẳng câu không nhọc các vị phiền phước. Tả hữu nhìn lên vừa lúc trông thấy biệt viện bên cạnh chỗ kia vách núi núi này bích cao hơn mười trượng dốc đứng muối lại bóng loáng như gương phía trên lại ngay cả cái mượn lực địa phương cũng là không có Cho nên qua nhiều năm như vậy, ai cũng không có đi chú ý khối kia vách núi, chỉ nói đây là một chỗ tuyệt bích. Cũng may lên núi có khác đường vòng, cũng không ai để ý qua. Chỉ là lúc này, Diệp Văn nhìn thấy núi này bích lại có mới tưởng nghiệm. Núi này bích ngay tại lên núi con đường bên cạnh, chính diện đại đạo phẩm là hướng thuộc sơn cái này đến hoặc là đi ngang qua thuộc sơn người đều có thể nhìn thấy chỗ này vách núi nếu có thể ở đây trên vách núi đá nâng lên tên núi, vừa đến nhưng hiện lộ rõ ràng thuộc sơn phái uy nghiêm, thứ hai cũng có thể tránh khỏi lại phát sinh chuyện thế này. Kia tên núi biết đá, tại hạ tự có giải quyết chi pháp. Dứt lời tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Đột nhiên nhún người nhảy lên. Lôi Dương lúc đầu còn nói Diệp Văn là muốn động thủ thu thập hắn, cảm thấy rất gấp gáp, trên tay trường kiếm càng là trận địa sẵn sàng, làm sao mới bay xuống tự chọn thế lại phát hiện Diệp Văn thả người hướng một phương khác hướng mà đi. Trong lòng mặc dù kỳ quái, lại không dám chút nào bương lòng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Văn thân ảnh. Thục Sơn phái mọi người cũng là không hiểu, cùng nhau nhìn qua nhà mình trưởng môn, không rõ Diệp Văn là muốn làm chút gì a. Còn đang nghi hoặc chỉ thấy Diệp Văn thân hình chạy gấp, thời gian nháy mắt cũng đã chạy vội tới chỗ kia vách núi trước đó, lúc này có chút đầu óc chuyển nhanh người đã đoán được Diệp Văn là muốn làm gì chỉ là hiếu kỳ diệp văn đến tột cùng như thế nào làm được hoa y ỉ gặp qua diệp văn tử tiêu long khí kiếm tâm nói câu hẳn là cái này diệp văn là muốn lấy kiếm khí tại trên vách núi đá đệ tự thế nhưng là gấp lại tuổi hồ có khả năng không lớn chứ không nói tại trên vách núi đá để tự cần mạnh mẽ dường nào kiếm khí chỉ là tại như thế một khối lớn trên vách núi đá viết chữ như chữ viết tiểu không duyên cớ làm trò cười cho người khác ấn viết lớn chút công lực không đủ căn bản là làm không được nàng bên này trăm mối vẫn không có cách giải bên kia diệp văn đã chạy vội tới vách núi phía trước thả người tại một chỗ trên đỉnh cây một điểm hiển thị rõ tung khinh công chi thần diệu Diệp Văn cả người liền tựa như mũi tên bay thẳng vận tiêu mà lên. Mọi người còn không có kịp phản ứng, lại nhưng đã nhảy đến cao khoảng 5 trượng. Cái này cũng chưa hết, mọi người vốn cho rằng Diệp Văn thân hình hướng đến cực hạ, lần này hẳn là chậm rãi hạ xuống, lại không muốn Diệp Văn thân thể vậy mà tại không trung một chiếc, hướng kia vách núi xuống lên, sau đó trên chân lại là hướng kia bóng loáng vô cùng trên vách đá dựng đứng lại là một điểm, thân hình vậy mà lần nữa luồn lên cao 3 trượng. Lúc này đã tới gần tuyệt đỉnh, độ cao này đã để Diệp Văn hài lòng, thể bên trong tiên thiên tử khí cấp tốc vận chuyển, cả thân thể bên cạnh phiêu khởi từng mảnh từng mảnh từ mây khói, tăng thêm vận khởi khinh công. Cả người chỉ là chậm rãi hướng xuống bay xuống, dạng như vậy thuận tiện như tiên nhân giá vân hạ phàm, xem người đều trợn mắt hốt mũi. Tốt thần diệu cường hành kinh công, thật hùng hậu nội công. Lôi Dương dù sao kiến thức rộng rãi, nhận biết kia thân tử vân là nội gia chân khí tu hành đến tương đương trình độ sau chỗ sinh ra dị tượng, mà lại như vậy dễ thấy nồng hậu dày đặc, rõ ràng là nội công tu vi đạt tới tương đương cấp độ mới làm được. Mà Diệp Vân kia khinh công, càng là nó cuộc đời chưa gặp chi thần dấu vết, không nói trước kia tại không trung một chiếc cải biến phương hướng biến hóa, chỉ là tại kia cơ hồ không có ngượng lực chỗ chống trên vách đá dựng đứng nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể lần nữa tung đứng người dậy điểm này cũng làm người ta nhìn mà than thở. Húng chi, này đến cao khoảng 9 trượng về sau, Diệp Văn tựa như hóa thân tơ liễu, nhẹ nhàng hướng phía dưới bay xuống, này cùng thần kỹ, không phải bước vào tiên thiên cảnh giới cao thủ là nhất định làm không được. Lao tử đến cùng gây người nào. Hắn bên này âm thầm hối hận, bên kia toa hoa y thì cũng đang ngạc nhiên, cái này Diệp Văn công phu tựa như mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước nàng cùng Diệp Văn giao thủ qua, mặc dù chỉ là giải rác mấy chiêu, Hai người cũng không có dốc hết toàn lực đến kiếp này tử chi đọ sức, nhưng khi đó Diệp Văn hiện ra đến thực lực tuyệt đối không có kinh khủng như vậy, nếu không ngày đó nàng căn bản là không chiếm được lợi ích, Diệp Văn chỉ cần tiện tay một chút liền có thể đánh bại nàng. Nhất là kia lấy ngón tay bắn ra kiếm khí màu tím công phu, nàng có thể khẳng định bên trên lần lúc gặp mặt, Diệp Văn tuyệt đối sẽ không, nàng còn nhớ rõ Diệp Văn lấy kiếm chỉ chặt đứt nàng tất cả băng gấm một màn, khi đó Diệp Văn sẽ phải cái này cùng thần kỹ, căn bản cũng không cần lấn đến bên cạnh mình, liền lại càng không có về sau vậy chuyện này. Chính suy nghĩ Chỉ thấy giữa không trung Diệp Văn đột nhiên nổ bắn ra một đạo rộng lớn rộng lớn kiếm khí, kiếm khí kia cường hãn, liền ngay cả cách gai cấn xa tất cả mọi người mơ hồ có cảm ứng, kiếm khí nổ bắn ra thời điểm, mọi người thậm chí mơ hồ cảm thấy kinh phong lập và mặt, phản phất có đau cắt cảm giác. Còn đến không kịp sợ hai thanh phục, liền gặp Diệp Văn cánh tay đảo ngược, cái kia đạo rộng lớn kiếm khí cũng theo Diệp Văn cánh tay huy sái chuyển hướng không ngừng, chỉ là kiếm khí kia lại không phải từ đầu đến cuối cô động tại giữa không trung, cho nên Diệp Văn cánh tay vung lên, chính là một đạo tử quang, huy hoàn tất kiếm khí liền đã tiêu tán, sau đó lại là một đạo kiếm khí bắn ra, lập đi lặp lại theo điểm Lúc đầu tất cả mọi người bị kia dọa người kiếm khí hấp dẫn, sau một lúc lâu mới ý thức tới đi nhìn kia tuyệt bích. Lúc này kia trên vách đá dựng đứng đã bị kiếm khí cắt ra một cái thụ chữ nửa phần trên. Mọi người mặc dù cách không gần lại nhìn nhất thanh nhị sở, có thể có hiệu quả như thế, có thể thấy được kia chữ viết bao lớn. Cái này cỡ nào mạnh công lực mới có thể làm đến. Bọn hắn bên này cảm thán, Diệp Văn bên kia lại khổ không thể tả. Lúc trước chỉ nói tại cái này trên vách đá dựng đứng viết xuống thụ sơn hai chữ, một có thể hiện lộ rõ ràng môn phái uy nghiêm, hai có thể biểu hiện một phen thủ đoạn thế nhưng là không nghĩ tới tại trên vách núi đá viết chữ vậy mà cái này bao nhiêu khó khăn. Nhất là chữ này nhất định phải viết cũng đủ lớn, hắn mỗi một bút đều cần gần như sự xuất toàn lực mới có thể làm đến. Cũng may mấy bút về sau, dần dần bắt lấy thiếu môn, đồng thời sử dụng toàn bộ võ học kinh nghiệm, để tận lực có thể tiết kiệm một chút khí lực. Nhưng tức là như thế này, đợi đến hắn đem một cái thuộc chữ viết xong, đã là nội lực sắp khô kiệt, dù là viết thời điểm lợi dụng các loại mình quen thuộc hoặc là đã biết kỹ xảo đến quay vòng chuyển vận nội lực, tận lực tiết kiệm một phen khí lực. Có thể nói cái này một cái thuộc chữ, quả thực chính là tập hợp diệp văn tất cả võ học tri thức cùng kinh nghiệm, mỗi một bút chuyển hướng đều hao phí hắn rất nhiều tâm huyết mới có thể viết mà thành. Thậm chí mơ hồ trong đó như có điều ngộ ra, đối tử Tiêu Long khí kiếm cũng có càng nhiều trải nghiệm. Tin tưởng chỉ cần để hắn lại lĩnh hội một phen, cái này tử Tiêu Long khí kiếm hoàn toàn có thể lại vượt tiến vào một tầng khác. Làm sao dưới mắt còn có một chữ muốn viết, dứt khoát cái này chữ Sơn bút họa không nhiều, tăng thêm viết xong một cái thuộc chữ về sau, hắn còn có thể hơi thở một ngụm. Chính là như thế một sát na, hiện ra tiên tiên tử khí tinh diệu đến, Diệp Văn chỉ là chân khí nhất chuyện, vậy mà sinh ra rất nhiều chân khí mà lại những này chân khí càng thêm tinh thuần. Diệp Văn thấy thế lại hỉ, mặc dù cái này chân khí không nhiều, Nhưng là viết xong một cái chữ Sơn cũng đã đủ uống chi cái này, chân khí tinh thuần càng hơn lúc trước, dùng cái này chân khí viết ra chữ Sơn cũng càng có khí thế, hiện ra núi uy nghiêm. Trên tay vung lên, một cái chữ Sơn rõ ràng là một mạch mà thành, nhưng xem người lại cảm thấy kia mỗi một bút đều là đơn độc mà tại, chuyển hướng dừng lại vừa đúng. Lại nhìn kia chữ, rõ ràng chỉ là một cái khắc vào trên vách núi đá chữ, lại hiện ra một ngọn núi khí thế, nhất là ở giữa kia dựng lên, trong lúc mơ hồ thật nhìn thấy một cái lang vân tuyệt đỉnh bay thẳng vào tiêu, cho dù là không thông thư pháp người cũng biết một chữ này cỡ nào tinh diệu. Viết xong cái này một cái chữ sơn Diệp Văn cũng vừa vặn rơi xuống, mặc dù hơi có thở hổn hển, chân khí đã không, nhưng chỉ cần cho hắn một chút nhàng nhàn rồi, dù là thở bên trên mấy hơi thở, kia chân khí liền có thể khôi phục không ít. Thiên Thiên Tử khí hồi khí cường hãn để Diệp Văn rất là kinh hỉ, từ hắn viết xong một cái chữ sơn cơ hồ hao hết toàn bộ công lực đến hắn nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất như thế trong một giây lát, hắn đã khôi phục không ít. Dốc hết toàn lực sách hai chữ này, có thể nói là cuối cùng một thân sở học, kia thục chữ tập hợp hắn toàn bộ vận kinh chuyển hướng biến hóa sở trường, mà kia chữ sơn lại đơn độc cường điệu một cái khí thế, không có cái gì hoa xảo thẳng tiến không lùi tuyệt không cân nhắc đường lui rất có lấy thế đệ người ý cảnh chỉ cần Diệp Văn trở về hào hảo lĩnh hội lĩnh hội một phen cái này võ công cảnh giới lại có thể đạt được một phen tăng lên hắn trung quy không có trương tam phong như vậy kinh nghiệm phong phú lưu việt Ngô có cảm giác sau chỉ là nửa đêm ở giữa liền có thể sáng chế một môn kỳ công Diệp Văn mặc dù có ngộ hiểu lại cần thời gian rất lâu đi tiêu hóa bất quá dưới mắt nhưng không có hắn tiêu hóa những vật này thời gian phát giác mình để khí thả người đã không có chút nào chắt trở cho nên người bên ngoài mắt bên trong chỉ thấy Diệp Văn rơi xuống sau liền xoay người chạy trở về trên mặt lại không có chút nào quyến rũ lôi kiếm môn mọi người thấy chi đẩy mắt hãi nhiên đợi đến Diệp Văn trở lại trước mặt mọi người, liền ngay cả khí tức cũng đã điều hòa, lớn không kịp thở một ngụm, phản phất vừa rồi tại trên vách núi đá đệ tử cũng không phải là hắn. Ngay sau núi này đích chính là ta thuộc sơn tên núi Bia Đá. Ta ngược lại muốn xem xem người nào còn có thể đem hủy đi. Lời nói này vô song tự ngạo, nhưng lại không ai có thể phản bác. Thuộc sơn phái bên trong người không nói, lôi kiếm môn mọi người lúc này cũng là bình thường ý nghĩ, liên tâm bên trong đều không có sinh ra hoài nghi suy nghĩ đến, kia vách núi dốc đứng như thế, tìm tí nhân bên trên đều không thể đi lên, nói gì hủy đi. Chúng chỉ có như thế một cái võ công cường hành trưởng môn tòa chấn, có cái kia năng lực người cũng được suy nghĩ một chút làm như vậy có đáng giá hay không khi. Những người kiếp như thế nào suy nghĩ bọn hắn lúc này lại quản không được, những người này chỉ biết hôm nay vì nhất thời vui vẻ hủy thuộc sơn bia đá một chuyện thực tế là quá không đáng, loại này tương đương nện người chiêu bài sự tình, nếu là đối một cái yếu tiểu môn phái làm cũng liền thôi, có thể đối một cái có cao thủ tọa trấn môn phái làm, vậy tương đương là tự sát. Quả nhiên, bọn hắn vốn kỳ vọng Diệp Văn hiện ra tay đoạn buộc bọn họ xin lỗi một phen sau liền có thể thả bọn họ rời đi, nhưng Diệp Văn há miệng liền nói, núi này tên sự tình ta tự mình giải quyết nói một chút ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào đả thương bản phái đệ tử nhục nhã ta thuộc sơn việc này lôi đương lúc này trên mặt mồ hôi lạnh róc rách lưu không ngừng hắn hiện tại rốt cục ý thức được người trước mắt này căn bản cũng không nghĩ thiện lúc đầu việc này nhưng đều có thể nhỏ như tiểu nói hắn nói lời xin lỗi sau đó bồi một tấm bia đá nhiều nhất lại đối bia đá kia đập mấy cái đầu cũng liền xong cần phải nói lớn chuyện ra đó chính là một cái không chết không thôi cục diện chẳng lẽ hôm nay chính là bản thiếu mất mạng thời điểm lo lắng trung tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại đột nhiên nhìn thấy đám người bên trong hoàng dung dung lập tức nhớ tới một cái biện pháp, cười lời nói, kỳ thật ta là hoàng dung dung vị hôn phu tế, chỉ là một lần tình cờ nghe nói dung dung cùng quý phái từ hiển quan hệ có chút chặt chẽ, cho nên nhất thời cùng phấn phía dưới mới làm ra rất nhiều thất lễ sự tình, còn xin Diệp trưởng môn rộng lòng tha thứ. Diệp Văn nghe vậy sửng sở, không nghĩ tới việc này vậy mà lại có như thế một cái biến hóa, quay đầu nhìn Hoàng Dung, Dung, chỉ thấy nha đầu này cũng là một mặt kinh ngạc, sau đó xông ra đám người liền hô một câu, ngươi đừng muốn nói vậy, ta ngay cả nhận cũng không nhận ra ngươi. Sắc mặt chợt đỏ bừng cũng không biết là khí hay là gấp. Lôi đương sợ nha đầu này đoạn mất mình đường sống, lập tức liền nói, tại hạ cùng với hoàng lao chạy chủ sách mấy lần thân, hoàng lao chạy chủ lúc trước chỉ là không cho phép, cho nên cũng liền không có nói cho cô nương. Sau thấy tâm ta ý chân thành, nhiều lần bị cự vẫn như cũ mấy lần tới cửa cầu hôn, rốt cục bị ta thành ý nhận thấy, lúc này mới đáp ứng cửa hôn sự này. Sau đó mới nói cho ta hoàng cô nương dưới mắt ngay tại thủ sơn phái bên trong, nếu không ta làm sao lại biết cô nương tại đây, cái này. Hoàng dung dung gãi gãi đầu, phát giác đối phương lời nói hợp tình hợp lý, tựa hồ không có cái gì nói không thông địa phương, cuối cùng vẫn là Diệp Văn hỏi một câu đã ngươi nói là cùng Hoàng Lao trại chủ thỏa đàm việc hôn nhân, sau đó lại từ Hoàng Lao trại chủ kia biết được rung rung chỗ, như vậy nhưng có tín vận. Kỳ thật Diệp Văn muốn định tham gia việc này, nhưng là cái này Lôi Ưng thực tế là để hắn chán ghét đả thương đệ tử của hắn, nhục hắn sân môn. Nhất là kia trong mắt đổi tới đổi lui rõ ràng chính là tâm tư sâu nặng chi đồ. Nếu là thật sự mình giáo huấn một lần thuận tiện, nhưng nếu là giả đâu, mình chẳng lẽ không phải đã thành bị người tùy ý lắc lư đầu đất. Lôi không nghĩ tới Diệp Văn lại đột nhiên cắm câu nói này, hơi sở. May mắn hắn phản ứng nhanh, lập tức từ trong ngực móc ra một cái nhẫn vàng, lời nói Hoàng Lão chạy chủ sợ cô nương không tin tại hạ lời nói cho nên đem hắn mang chiếc nhẫn này cho ta lấy ra làm tín vật. Hắn vốn nói lần này tất nhiên có thể lừa gạt được đám người này, bởi vì chiếc nhẫn kia đích thật là hoàng thế nhân Lão đầu kia thiếp thân chi vật, mình cùng hắn thấy qua vài lần mặt đều thấy trên ngón tay của hắn mang theo chiếc nhẫn này. Lúc ấy hắn còn có chút khinh bỉ cái này Lão sơn tặc không có gì phẩm vị, không nghĩ lúc này lại có thể cứu phải tính mạng mình. Chỉ là hắn không ngờ tới thứ này mới vừa mới hiện ra, Hoàng Dung Dung vậy mà sắc mặt đại biến, cũng biết quát, thứ này là thế nào cầm tới? Lôi Ưng mặc dù cảm giác đến giống như tình huống rất không thích hợp, lúc này lại cũng chỉ có thể gắng gượng lấy nói, vừa mới tại hạ không phải nói, đây là Hoàng lao Trại chủ sợ cô nương không tin tại hạ, hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Dung Dung liền ngắt lời hắn, đừng muốn nói vậy. Chiếc Nhẫn kia chính là bạn trại trại chủ tín vật, là cha ta dùng để hào mọi người hơn tín. Bình thường cha ta thời khắc cũng sẽ không đem nó lấy xuống, làm sao có thể lấy cho ngươi tới làm tín vật? Ngươi thật coi ta là đồ ngốc à? Nói, ngươi đem cha ta làm sao rồi? Lúc này Hoàng Dung Dung trên mặt đã ẩn hiện nước mắt nước động nghĩ đến là ý thức được phụ thân của mình gặp biến cố, nếu không không đến nỗi ngay cả sơn trại trại chủ ấn tín đều bị người lấy đi, còn cầm để lừa gạt mình. Lôi ương là vô luận như thế nào không nghĩ tới như thế một cái không thấy được phá nhẫn bảng vậy mà là hoàng gia trại trại chủ tín vật. Chúng chi mấy năm này một mực nghe nói hoàng gia trại trại chủ đã đổi thành cái này hoàng dung dung rồi, làm sao tín vật còn tại cha nàng trên tay? Hắn nhưng lại không biết mấy năm này hoàng lao trại chủ cảm thấy mình tuổi tác phát triển, tăng thêm đối cả ngày chém chém giết giết thời gian cũng có chút chẳng lấy, đã rất ít làm kiếp này nói sự tình thế nhưng là hoàng gia trại còn phải sinh tồn tiếp, tăng thêm hoàng dung dung thiên tính hiếu động, cho nên mỗi lần đều là nàng mang theo người xuống núi làm việc trên thực tế nàng cũng chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, động thủ thời điểm rất ít, nhiều nhất chính là chúng phỉ nhóm giúp tiểu trại chủ chém gió, để nàng ra làm náo động. chỉ là truyền ngôn vật này vốn là càng truyền càng tà dị, tăng thêm một đám không rõ liền bên trong người vọng thêm suy đoán, chỉ nói hoàng dung dung đã tiếp nhận hoàng gia trại trại chủ trước, trên thực tế hoàng gia trại vẫn như cũng là hoàng lao trại chủ đưa ra, lôi đương tin vào truyền ngôn về sau, chỉ nói hoàng lao trại chủ đã thoái ẩn không làm lại không hướng suy nghĩ sâu xa, nào ngờ tới còn có một màn như thế. Lúc này lộ ra vật này, như không có giải thích hợp lý, sợ là hôm nay chi cục càng thêm nguy hiểm. Hắn bên này không ngừng nghĩ biện pháp, lôi kiếm môn mọi người dưỡng khí công phu lại không hắn tốt như vậy, đại đa số người sắc mặt đã sớm thay đổi, Diệp Văn chỉ là nhìn lên đám người này sắc mặt, liền minh bạch trong đó có ẩn tình khác, mà cái này lôi hướng tám thành là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nghĩ đến đây, không cùng Hoàng Dung Dung kế tiếp theo đặt câu hỏi, Diệp Văn đột nhiên nói, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là sẽ không nói thật. Lật bàn tay một cái, lại làm móc ra một cái đồng tiền lâu không có sử dụng cản khôn nhất chỉ đứng tay mà ra trực tiếp nện ở lôi ương bắp chân đối diện xương bên trên. a cái này một tiếng hét thảm cũng không biết kinh đến bao nhiêu phi cầm đầu thú dừng cây bên trong từng mảnh từng mảnh chim bay bay vút lên trời ngược lại là cho tiếng hét thảm này làm hoàn mỹ bối cảnh không cho ngươi chút dao hấn thật nói chúng ta thủ sơn người đều là ngớ ngẩn đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ từ thực đưa tới nếu không lần tiếp theo coi như không chỉ đau một chút mà thôi lôi ương cắn răng chịu đựng đau đớn thầm nghĩ trong lòng tuyệt không thể nói nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này lại sinh chi tiết, đại đạo bên trên vậy mà chạy ra một người, trực tiếp liền vọt tới mọi người trước người sau đó thả người té nhào vào Hoàng Dung Dung trước người, "Tiểu trại chủ." "Lao trại chủ cùng chúng huynh đệ chết rất thảm a. Ngươi phải vì Lao trại chủ cùng trong trại các huynh đệ báo thù a." Lời vừa nói ra, Hoàng Dung Dung thật giống như bị thiên lôi đánh trúng, sững sờ nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc người, "Ngươi nói cái gì?" "Chà ta chết rồi." Lời vừa nói ra, đột nhiên nghe được bên kia Diệp Văn lại là một tiếng gầm thét, muốn chạy trốn. "Trốn được rồi sao?" Tiếng quát chưa dứt, lại là kêu thảm liên miên âm thanh ở giữa bên trong còn kèm theo từng đợt thanh thúy răng rắp tiếng gãy xương quy một chương 137 trăm câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch một đám người tiếng kêu thảm thiết không có gây nên hoàng dung dung nhìn chăm chú nàng chỉ là ngơ ngác nhìn quỷ ở trước mặt mình khóc rối tinh rối mù người này người này nàng nhận ra là hoàng gia trại bên trong một cái lão nhân theo cha mình cũng có mấy chục năm bây giờ đã không còn như lúc trước như thế theo chúng huynh đệ buôn ba qua lại cùng người liều mạng nhưng là bởi vì kinh nghiệm phong phú thỉnh thoảng sẽ xuống núi phụ trách tham thính một chút cần tin tức Ta ngày ấy vừa về núi, liền thấy khắp núi đều là chết mất huynh đệ, bọn này đồ chó con giết hết người ngay cả cái loạn mộ phần cũng không cho lên. Nhất là lão trại chủ. Thảm a. Một bên nói một bên khóc, hứa là nhớ tới ngày ấy bi thảm cảnh tượng, khóc càng là lợi hại. Dạng này một cái tuổi tác không nhỏ, tối thiểu 50 có thừa lão đầu tử quỷ trên mặt đất ôm đầu thống khổ, vốn là một kiện để người có chút run sợ sự tình, làm sao trong miệng hắn nói ra tin tức quá mức làm người ta giật mình, ai cũng không có để ý những thứ này. Ta ở trên núi trọn vẹn bận bịu ngày, mới đưa chúng huynh đệ cho an bài cái kết cục, chỉ là lão trại chủ Lao chạy chủ thi thể nhưng Thủy Trung không thể tìm toàn. Hoàng Dung Dung nghe ở đây chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, trên đùi rốt cuộc không có khí lực, trực tiếp liền hướng bên cạnh ngã xuống. may Hoa Y Nhi liền đứng ở một bên, đưa tay đưa nàng đỡ lấy, đồng thời thuận thế vượt qua một đạo chân khí đưa nàng cứu tỉnh lại. Hoàng Dung Dung vừa mở ra mắt, lập tức giũi tay nắm lấy lão nhân kia. Hách thúc, người nói cha ta ngay cả thi thể đều khó mà bảo toàn, đến tận cùng là ai làm? Gọi là Hách thúc lão nhân quay đầu nhìn chỗ xa một chỉ, vừa lúc chỉ vào ngã trên mặt đất, vẫn bị riêng phần mình gãy mất chân kêu thảm không chỉ lôi kiếm môn mọi người. Về sau ta xuống núi nhiều phiên nghe ngóng mới biết được là lôi kiếm môn thiếu môn chủ dẫn người trải qua chúng ta sơn chạy về sau thăm dò được đám người này một đường bắc hành ta liền đuổi theo nói xong khóc đối hoàng dung dung nói ta biết kia lôi ương đã sớm đối tiểu trại chủ lòng mang ý đồ xấu lần này bắc hành tám thành là vì tiểu trại chủ liền vội vàng bận biệu chạy đến đáng tiếc cuối cùng chậm một bước gọi đám người kia trước một bước gặp được tiểu trại chủ may mắn tiểu trại chủ cắt nhân thiên tướng không có chuyện gì nói đến phần sau đều là một đống nói liên miên lại nhải may mắn cảm kích lao thiên loại hình lời nói rõ ràng là tâm thần trưởng kỳ tăng cứng bây giờ nhìn thấy hoàng dung dung lại gặp nó vô sự cho nên bông lỏng phía dưới có chút nói năng lộn xộn, Hoàng Dung Dung lại không thèm để ý, chỉ là đem hách thúc đỡ lên, sau đó đối bên cạnh Chu Định nói, làm phiền Chu Đại Ca hỗ trợ chiếu cố một chút ta cái này thúc thúc lúc này hoàn toàn không có ngày thường bên trong kia hung hăng cản quay dáng vẻ, xoay đầu lại càng là hai mắt xích hồng, mặc dù nước mắt không chỉ lại hung quang tất hiện, ta chưa tạm giết bọn này ác đổ vì cha ta cùng toàn trại các huynh đệ báo thù rất lời rút ra bên hông hai thanh đoạt kiếm trực tiếp hướng kia lôi hướng tới, nàng lần này quá nhanh quá gấp, cũng vô dấu hiệu gì, tất cả mọi người còn không có kiểm phản ứng, Hoàng Dung Dung đã thả người để khí nhảy ra ngoài, cùng, cùng lúc đó. Tiêu Lôi ương thấy sự tình bại lộ, vốn định thừa dịp mọi người không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp chạy trốn, không nghĩ Diệp Văn nhìn chằm chằm vào bọn hắn, gặp bọn họ muốn trốn, trong tay đồng tiền một cái tiếp một cái bay ra, càng khôn nhất trịch bị hắn khiến cho vô song thành thạo, đồng tiền một cái tiếp một cái bay ra, qua trong dây lát liền ngã dưới một mảng lớn. Những người này không có chỗ nào mà không phải là xương bắp chân gãy, lúc này muốn chạy cũng là hưu tâm vô lực. Lôi ưng vốn định trở lại nổi giận quát hai tiếng, nhưng là gặp một lần Diệp Văn dựng thẳng lên kiếm chỉ, lời gì đều nuốt trở lại bụng bên trong sau đó hắn chỉ hy vọng hoàng dung dung tâm thần trọng thương sau ngất đi như vậy mình tốt xấu còn có cái sống đầu nào nghĩ tới hoàng dung dung lại bị bên cạnh một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử vỗ trợ liền tỉnh lại ngay sau đó rút kiếm thẳng hướng mình hắn nhất thời liền minh mệnh hôm nay trừ phi mình chết mất nếu không không có kết thúc chỉ là tới gần việt cảnh cho dù là con thỏ cũng sẽ cắn người một ngụm đúng chi một người sống sơ sơ lôi đương mặc dù xương bắp chân gãy không đứng dậy nổi nhưng lại không trở ngại hắn ngồi thẳng lên sử kiếm cho dù dạng này không cách nào phát huy uy lực nhưng muốn đứng vững hoàng dung dung nhưng cũng không phải việc khó Hoàng Dung Dung mặc dù tại Lục Lâm đạo bên trên danh khí không tầm thường, nhưng trên thực tế công lực chỉ có thể coi là bình thường. Cùng đường đường lôi kiếm môn thiếu môn chủ tự nhiên là không cách nào so sánh. Nếu là theo tình huống bình thường phát triển, Hoàng Dung Dung nhất định giết không được lôi hứng, có lẽ sơ ý một chút sẽ còn bị nó phản tay xử lý. Kỳ thật lôi ưng trong lòng cũng tồn một chút tưởng niệm, nếu là bắt nha đầu này đều có thể thông dòng rời đi. Có hy vọng cái này đấu trí cũng liền có, trên tay trường kiếm bái xuống, thẳng chọn Hoàng Dung Dung thủ đoạn gân chỗ, chỉ cần chọn chúng, kia hai thanh đoạn kiếm tự nhiên là không cầm nổi. Đến lúc đó như thế nào bài bố cũng là theo tâm ý của hắn cho dù đối phương tránh thoát, cũng có thể phá mất nàng cái này xông lên chi thế, sau đó như thế nào đến lúc đó lại nói, nào nghĩ tới Hoàng Dung Dung vậy mà không tránh không né, không thèm đếm xỉa muốn cùng cái này lôi ưng đồng quy vu tận, mắt thấy cái này lôi ưng trường kiếm liền muốn đâm chúng Hoàng Dung Dung trên tay huyệt vị, đột nhiên một đạo tử quang lướt qua, lôi ưng chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay chấn động, trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi, trực tiếp rời tay bay ra. Đồng thời trường kiếm kia bay đến giữa không trung sau đã là gãy thành hai đoạn, tử tiêu long khí kiếm kiếm khí dù, nhưng đã tiêu tán lại dư lực chưa tiêu, hai đoạn kiếm gãy bay ra không biết bao xa mới rơi trên mặt đất. Lôi ưng lúc này đã không để ý tới trường kiếm của mình, Binh khí bị đánh bay, vừa mới cầm kiếm cánh tay kia cũng bị kia một đạo kiếm khí chi uy chấn tê dại không chịu nổi, lúc này liền ngay cả khí lực cũng không sử ra được túi tại bên người, dưới mắt đã là muôn hộ mở rộng hình dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Dung Dung trong tay hai thanh đoạn kiếm tại trên cổ mình giao thoa xoắn một phát, cổ họng ở giữa chính là một mảnh thanh lương, một mảng lớn đỏ tươi nóng bỏng máu tươi trực tiếp từ hầu. Vết thương trên đầu bắn ra, dải đầy Hoàng Dung Dung đầy người mặt mũi tràn đầy. Nhưng dù cho như thế, Hoàng Dung Dung vẫn không có dừng lại động tác trên tay, lôi đưng chỉ thấy Hoàng Dung Dung hai mắt xích hồng tăng thêm cả thân thể bị mình phun ra máu tươi nhuộn thành một mảnh huyết hồng, tăng thêm kia biểu tình dữ tợn, lấy ở đâu nửa điểm đáng yêu hoặc bắt cảm giác, phản như kia địa ngục bên trong ra tu la giả xoa, dữ tợn khủng bố. a hoàng dung Dung một thân hô to, trên tay lại mánh một dùng sức, lúc đầu rào tại lôi ưng trên cổ song kiếm giao thoa một chạm, ngạnh sinh sinh đem lôi ưng cái cổ cắt đứt, một viên đầu lâu đằng lên trên trời, càng có thể thấy được nó trừng mắt hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thẳng đến phù phù một tiếng sau khi hạ xuống cũng là không có thay đổi lôi kiếm môn mọi người thấy thế đều bị hù sắc mặt trong sạch, số ít mấy cái gan tiểu nhân đã là tiểu trong quần, còn có chút người thì là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng hoàng dung dung như là đã giết lôi ương, vậy liền bỏ qua bọn hắn. làm sao hoàng dung dung chính cơn giận còn sót lại chưa tiêu, giết một cái lôi ương căn bản là không có cách tiêu giải mối hận trong lòng, lúc này hoàn toàn không nhìn mọi người lời nói, chỉ là một kiếm tiếp một kiếm đem mọi người từng cái giết chết. đám người này bị dọa đến bệ mật, lại không một người hoàn thủ, chỉ là trơ mắt nhìn nhóm người mình bị hoàng dung dung một kiếm một cái giết chết đợi đến đem lôi kiếm môn mọi người giết sạch, hoàng dung dung đã biến thành một cái huyết nhân, tựa như từ huyết hải ở trong đi ra đồng dạng. chính là thuộc sơn phái bên trong người thấy cũng là sợ mất mật đều hái nhiên, chỉ là vừa nghĩ tới một tiểu nha đầu gặp này cùng đại biến, lại cảm thấy nó rất là đáng thương. diệp văn vốn lo lắng hoàng dung dung như vậy lâm vào điên dại ở trong cũng không còn may mắn, may mắn hoàng dung dung giết sạch đám người này sau trên mặt đã không còn giữ tận thần sắc, ngược lại là lớn tiếng khóc giống, nó âm thanh ai oán vẻ phẫn hận gọi mọi người không khỏi tinh thần chán nản. Chi kỳ là đang phát tiết trong lòng những cái kia tâm tình tiêu cực, Diệp Văn Liên cũng không có quá khứ ngăn cản, chỉ đợi nàng khóc đến đủ lại mang nàng về núi hảo hảo điều dưỡng. Trải qua này phen này biến cố, Hoàng Dung Dung tâm thần trọng thương, như không hảo hảo điều dưỡng ngày sau không chừng rơi xuống cái gì mà bệnh, chỉ là còn không chờ hắn tiến lên, Hoàng Dung Dung ngừng lại tiếng khóc sau vậy mà hướng hắn đi tới, đợi đi đến trước mặt về sau, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, loảng xoảng bang rắn rắn chắc chắc gõ mấy cái đầu, dùng sức chi mánh, liền ngay cả cái đều gõ ra máu, đa tạ Diệp trưởng môn bất kể hiểm khích lúc trước, giúp ta báo kia thủ cha. Hoàng Dung Dung mặc dù hoạt bát hiếu động còn có chút tùy hứng làm vậy, lại không phải thật không biết tốt xấu. Vừa mới nếu không phải Diệp Văn lấy tử tiêu long khí kiếm khí kiếm khí đánh bay lôi ương trường kiếm, đồng thời chấn động đến cánh tay hắn đặng đến một bên, môn hộ mở rộng, mình muốn giết người này báo thù rửa hận, sợ là rất khó. Mặc dù nàng cùng Diệp Văn ngày xưa có phần không hợp nhau, nhưng kia cũng là việc nhỏ, cho dù Diệp Văn đối nàng cũng khó chịu, cũng chỉ khi là Tiểu Hải tử chơi đùa, cũng không có thật để vào trong lòng. Nếu không đâu còn dung hạ được cái này nha đầu điên tại Thục Sơn phái bên trong nước xuôi, bây giờ lại thụ người ta ân huệ, hay là giúp nàng báo huyết hại thâm cứu? Hoàng Dung Dung như còn như vậy làm dáng cũng không phải không biết tốt xấu vấn đề. Nàng cái này gõ xong đầu, cái kia hách thúc cũng vụt một chút chạy tới. Sau đó tại Diệp Văn trước mặt rắn rắn chắc chắc gõ mấy cái đầu, mặc dù không biết vị tiên sinh này sưng hô như thế nào, nhưng vẫn là tạ ơn tiên sinh giúp tiểu trại chủ báo lao trại chủ cùng toàn trại các huynh đệ đại thù nói xong vậy mà lại là gõ mấy gõ. Cái này mấy lần chỉ là hô hấp ở giữa, Diệp Văn liền ngay cả ngăn cản cũng là không thể, cùng đến lấy lại tinh thần. Hai người đã là gõ xong đầu vẫn như cũ còn quỳ tại đó bên trong. Diệp Văn thở dài, đem hai người một một đỡ lên. An ủi, chuyện cũng đã qua, đã đại thù được báo cũng coi là cảm thấy an ủi mọi người trên trời có linh thiêng. Nói xong lại muốn nói một phen người sống còn phải cố gắng còn sống, nhưng nhìn đến Hoàng Dung Dung ánh mắt trống rông vô thần, liền chỉ là đạo câu, hai vị như không có chỗ, liền trước theo ta về núi bên trên. Sau đó quay đầu đối chu định cùng có người nói, đem những này tạm thoái thi thể dọn dẹp sạch sẽ, chờ ô chúng ta cái này tốt đẹp thuộc sơn liếc nhìn Hoàng Dung Dung lại thở dài. Việc này mặc dù xong, nhưng cũng không tính chân chính hoàn tất trở lại trong phái, gọi Triệu Thẩm đem Hoàng Dung Dung hảo hảo an trí thỏa đáng, kêu lên hách thúc tới cùng mọi người tự thoại. Đàm luận Lôi Kiếm Môn lôi ưng sao giết Hoàng Gia trại toàn trại, song phương đến tụt cùng có cái gì ân oán tranh chấp. Dù sao thuộc sơn phái lần này cũng coi là quấy nhiêu tiến vào Hoàng Gia trại cùng Lôi Kiếm Môn ở giữa tranh chấp bên trong, chuyện này ứng khi xử lý như thế nào, phải hảo hảo nghiên cứu thảo luận một trận. Ninh Như Tuyết ở một bên nghe trải qua sau cũng là rất là tức giận, quất, chỉ là không cho phép việc hôn nhân liền hạ thủ giết người cả nhà. Hắn Lôi Kiếm Môn thật là đủ bá đạo dạng này cũng có mặt danh xưng danh môn chính phái. Hách thúc ở một bên cũng là một bộ phẫn nhiên chi sắc, hắn lâu tại Hoàng Gia trại, đi theo lão trại chủ mấy chục năm, rất được nó tín nhiệm, cho nên những chuyện này hắn đều biết đại khái về sau lôi ương giết tới hoàng gia trại thời điểm hắn mặc dù không tại nhưng lại từ thăm dò được một chút tin tức bên trong suy đoán ra bắt đầu kết thúc. huống chi lôi ương từ sấn đông châu địa giới bên trên cũng không có người dám động hắn làm việc khó tránh khỏi phách lối chút, có nhiều thứ hắn căn bản cũng không có cố ý giấu giếm. chỉ là cài lên một tầng hành hiệp trưởng nghĩa ra về sau liền khi mình có thể gối cao không lo nhưng lại không biết công đạo tự tại lòng người, bởi vì hắn làm việc phách lối sớm không biết đắc tội bao nhiêu người, hách thúc điều tra thời điểm những người này mặc dù không dám cùng ngươi lôi kiếm môn đối nghịch nhưng là giúp hắn một chút truyền lại điểm tin tức hay là không có vấn đề gì không đánh chết ngươi cũng buồn nôn buồn nôn ngươi đây chính là đại đa số người ý nghĩ cho nên lôi ương động tĩnh cùng ngày ấy chuyện làm mới bị hách thúc đơn giản như vậy liền điều tra nhất thanh nhị sở lúc này từ hiền cũng ở một bên ngồi sắc mặt càng là khó coi Thục sơn phái mọi người bên trong cũng chỉ hắn cùng hoàng gia trại người có chút giao tình dù sao hoàng gia trại lại không phải cái gì cố định thành huyện không những không phải hay là một cái ổ thổ phỉ viết thư thời điểm thường thường đều cần tìm người tin cần lẫn nhau truyền lại đa số thời điểm đều là hoàng gia trại người phụ trách điểm này từ hiền cùng những người này ở giữa cũng coi là có mấy phân giao tình không nghĩ chỉ là vừa quen người Mọi người đã bị lôi kiếm môn giết cái không còn một mảnh, toàn trại trên dưới bên trên trăm người cũng chỉ còn lại có Hoàng Dung Dung cùng Hách Thúc hai người, nếu không phải hai người này lúc ấy cách trại đủ xa, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh không nói trước, chúng ta thuộc sơn phái lần này cũng coi là tham gia tiến đến mà lại kia lôi ưng liền chết tại chúng ta thuộc sơn nơi chân núi dưới, việc này chúng ta vô luận như thế nào thoát không khỏi liên quan trước tiên nói một chút như thế nào đối phó cái này lôi kiếm môn. Giết bị giết ta toàn trại, ta liền diệt hắn cả nhà. Cái này đằng đằng sát khí chi ngôn lại không phải xuất từ sảnh bên trong mọi người miệng, chính là từ bên ngoài phòng truyền đến, lời nói mới rơi vừa mới rửa sạch sạch sẽ đồng thời đổi một thân quần áo hoàng dung dung liền đi đến lúc này nàng đã mặc vào toàn thân áo trắng đốt giấy để tang trên thân cũng không treo nửa cái trang sức liền ngay cả phấn trang điểm cũng không hề dùng hơn phân nửa điểm tăng thêm gương mặt xinh đẹp hàm sát không còn ngày thường cười toe toét dáng vẻ mọi người trong nháy mắt vậy mà không nhận ra được đây là hoàng dung dung hay là nhìn kỹ sau mới phản ứng được diệp văn còn không có đặt câu hỏi đột nhiên thấy hoàng dung dung đột nhiên tại trước người hắn quỳ xuống lời nói ta tự biết võ nghệ lơ lỏng bình thường muốn báo kia huyết hải thâm còn cần mời diệp trưởng môn tương trợ ồ diệp văn hiếu kỳ mình như thế nào tương trợ Chẳng lẽ em muốn tự mình ra tay a? Còn không có hỏi, chỉ thấy Hoàng Dung Dung nói, mời Diệp trưởng môn đem ta thu nhập môn tưởng, tốt gọi ta có thể học được võ nghệ cao thâm lấy báo huyết hải thâm cửu. Mọi người ở đây có chút đông đảo, Liễu Ngộ ngôn cái này đã bái vào bên trong cửa bốn đồ đệ lúc này cũng là ở đây, nghe vậy chỉ là nhẹ nói một tiếng, oan oan tương báo khi nào rồi? Như là đã giết kia lôi hừng, vì sao còn muốn liên lụy vô tội đâu? Lời này nghe xong tựa như có phần có đạo lý, chỉ là Hoàng Dung Dung lại nghe không vào, nghe vậy đối Liễu Ngộ ngôn chừng một cái, còn tốt nàng nhớ được lúc này bái sư quan trọng, lập tức thu hồi ánh mắt, một mặt chờ đợi nhìn qua Diệp Văn mọi người thấy Diệp Văn không nói lời nào, chỉ nói hắn cảm thấy là khó, từ hiền thậm chí muốn mở miệng cầu tình. Ngự sư huynh Thu Hoàng Dung Dung nhập phái, truyền thụ võ nghệ, thậm chí muốn mở miệng nói, như sư huynh không thu, sư đệ ta đến dạy nàng liền có thể còn tốt hắn nhớ được này là quan hệ đến môn phái truyền thừa đại sự, không thể tùy tiện ngắt lời lúc này mới cố nín lại. Trên thực tế, Diệp Văn lại không phải vì những chuyện kia phát sầu, mà là nhìn xem Hoàng Dung Dung suy nghĩ dạy nàng cái công phu gì, đến tại cái gì diệt đi lôi kiếm môn cả nhà chi ngôn. Nói thật, chuyện này hắn là cực kỳ tán đồng. Lôi ương vì cái gì có thể như vậy hoành hành không sợ? còn không phải lôi kiếm môn cho hắn chỗ dựa, nay cùng môn phái mặc dù không có làm ác, nhưng còn xa thắng trực tiếp làm ác người. Nếu bàn về tội ác, tháng qua lôi ứng gấp 10 hướng trì. Hoàng dung dung giết lôi trấn sơn con trai độc nhất, lôi trấn sơn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Hai nhà đã sớm là cái không chết không thôi cục diện, lúc này lại cân nhắc cái gì hoàn toàn tương báo khi nào đó, bất quá là một câu nói đùa. Liếc nhìn liễu mộc nôn, Diệp Văn nói, mặc dù võ công một đạo không hề chỉ là dùng đến tranh đấu chi dụng, nhưng ở cái này trên giang hồ, cái này võ công chính là dùng làm chém giết, không nói trước dung dung là không phải muốn đi diệt đi lôi kiếm môn cả nhà. Chỉ bằng nàng hôm nay giết lôi kiếm môn kia rất nhiều người, ngày sau như không có điểm công phu phòng thân, cũng miễn không được một chữ chết. Nói đến đây, quay đầu đối Hoàng Dung Dung nói, ngươi nghị học công phu ta có thể giáo ngươi đến mức diệt kia lôi kiếm môn, ta thậm chí có thể trực tiếp liền cùng kia lôi kiếm môn hạ chiến tiếp, cũng không cần ngươi tu luyện có thành tựu kia lôi kiếm môn nhục ta thuộc sơn phái trước đây, hắn không cho cái thuyết pháp ta thuộc sơn phái diệt hắn cũng là lẽ phải. Về phần nhập ta thuộc sơn phái một chuyện, ngươi phải biết, cái này bãi sư một chuyện không thể coi thường, chi Diệp Văn lại liếc nhìn Từ hiển, ý kia chính là cái này Hoàng Dung Dung vốn một lòng nghĩ muốn gả cho mình người sư đệ này, nếu là bá sư, đó chính là trưởng ấu có thứ tự, lại không có thể làm loạn. Hoàng Dung Dung lúc này kiều hận được tâm, không lo được những cái kia, Diệp Văn cũng không muốn ngày sau Hoàng Dung Dung đã báo đại thủ sau lại bởi vì bối phân nguyên nhân không thể gả cho mình ý trung nhân mà sinh thêm sự cố, não thủ sơn phái gả bay chó chạy. Học võ một chuyện ta có thể đáp ứng Diệp Văn thẩm nghĩ lớn không được gọi Từ hiển dạy nàng, về sau hai người nếu là thật thành, ta còn tính là làm một lần nguôi. Như muốn cùng lôi kiếm môn hiện tại liền khai chiến ta cũng có thể đáp ứng, thuộc sơn phái cũng có thể nhờ vào đó lấy lại danh dự, thuận thế dương danh trung nguyên, diệp văn tử đều đồng ý đạo lý. huống chi lôi kiếm môn công phu phần lớn thất truyền, như thụ sơn phái ngay cả dạng này một môn phái đều đánh cung lại, kia cũng đừng nhắc cái gì tiến quân trung nguyên, hảo hảo luyện thêm bên trên mười mấy hai mươi năm lại đến. chỉ có cái này bái sư nhập môn một chuyện, ngươi hay là tốt sống trở về ngẫm lại lại đến như khi đó ngươi khăng khăng bái sư, ta tự nhiên đáp ứng diệp văn tin tưởng hoàng dung dung trở về hảo hảo suy nghĩ một phen, hẳn là liền sẽ đoạn mất cái này tưởng dù sao có thể báo thù lại khỏi phải vò chân lao, giống như trí thông minh bình thường liền sẽ không tự tuyệt mà Hoàng Dung Dung lần này thụ thuộc Sơn Phái Đại Ân, về sau cho dù không phải thuộc Sơn đệ tử, sợ cũng sẽ đem Thuộc Sơn Phái xem như nhà của mình đến giữ gìn. Nếu là thật sự cùng Từ Hiền làm sao vậy? Vậy liền thật sự là người một nhà. Thấy Diệp Văn nói xong lời nói, Linh Như Tuyết quá khứ đem Hoàng Dung Dung đỡ lên, nhẹ giọng an ủi, muội muội không cần thương tâm. Sư huynh đã đáp ứng truyền công phu của ngươi, còn nguyện ý giúp ngươi đi diệt kia lôi kiếm môn, ngươi thủ này tuyệt đối có thể báo. Hoàng Dung Dung lại chỉ coi Diệp Văn không muốn truyền cho nàng cao thâm công phu, thuận miệng ứng phó nàng, túi lầu nghĩ nghĩ, cuối cùng kiên quyết nói, ta chỉ cần học được võ công tự tay diệp lôi kiếm môn mới có thể diệp trưởng môn như nguyện ý truyền ta võ công hoàng dung dung vô cùng cảm kích nói xong cắn răng một cái còn xin diệp trưởng môn yên tâm ta hoàng dung dung ở đây lập thể chỉ cần ta đại thù được báo tự nhiên sẽ tại diệp trưởng môn trước mắt phế bỏ một thân công lực cung đoạn chỉ gõ lưỡi định không gọi thuộc sơn phái tuyệt học dẫn ra ngoài quy một chương 138, dưới ánh trăng kiếm khí V.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch hoàng dung dung nói lời kinh người cân bên trong mọi người từng cái bị cả kinh trận mắt ốm muộn diệp văn càng là miệng mở rộng sưng sờ một trận lúc này mới nói một câu không cần như thế nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi Không có kế tiếp theo lại nói, nhưng thật ra là Diệp Văn cũng không biết như thế nào đi nói. Như nói nhiều, khó tránh khỏi sẽ có một loại thủ sơn phái tuyệt học không đáng tiền, ai muốn học liền học cảm giác nếu nói nhẹ lại không có tác dụng gì, dứt khoát bế. Một câu xong việc. Ta biết giang hồ môn phái nặng nhất võ học truyền thừa, chỉ cần Diệp trưởng môn có thể giúp ta báo đại thù ngày sau so định cho thủ sơn phái một cái công đạo. Hoàng Dung Dung ngẩng đầu, không còn có ngày xưa loại kiên lịch ngậm gây sự cảm giác, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên quyết cùng kiên định ý vị, Diệp Văn biết lại khuyên cũng là vô ích, dứt khoát liền đáp ứng xong việc. Liên gọi từ sư đệ giáo công phu của ngươi tốt, Diệp Văn cuối cùng dùng một câu nói như vậy đem chuyện này định ra nhạc dạo. Dù sao đợi đến Hoàng Dung dung công phu tu luyện có thành tiểu thời điểm, tâm cảnh của nàng hẳn là có thể chống chọi không ít. Hẳn là không đến mức lại nói cái gì muốn tay gãy chỉ cắt đầu lưỡi loại hình lợi nói. Về phần Từ Hiền dạy nàng công phu gì, quay đầu nhìn một chút mình sư đệ, phát hiện Từ Hiền cũng đang nhìn hắn, mở môi không động, khẩu hình đó rõ ràng là nói, ta giáo nàng cái gì à? Sau này hay nói, quá nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Văn, dẫn đến hắn không thể như Từ Hiền dùng miệng hình đáp lời, đành phải làm thủ thế ra hiệu chờ một lát lại nói chuyện. Hoàng Dung Dung thấy Diệp Văn đáp ứng, cũng liền không nói thêm gì nữa lời nói chỉ là đi đến từ hiền kia bên trong lặng lặng đứng, đứng ở bên cạnh lại không nhao nhao không náo cũng không hướng từ hiền trên thân nhào cái này khiến từ gia công tử ít nhiều có chút không thích đứng, hắn đã thành thói quen cãi nhau hoàng dung dung, bây giờ biến an tĩnh như vậy tựa như biến thành người khác. Tất cả mọi người liếc nhìn hoàng dung dung, trong lòng phần lớn là thở dài một hơi, chỉ là dưới mắt còn muốn thương nghị kia lôi kiếm môn sự tình, đã hoàng dung dung sự tình đã có lập kế hoạch, kia lôi kiếm môn liền không thể lấy mặc kệ. Diệp Văn lại hỏi kỹ một chút lôi kiếm môn tình huống, biết lôi kiếm môn bây giờ nghèo túng lợi hại trong môn chân chính nổi danh cao thủ cũng chỉ có một lôi trấn sơn. trừ cái đó ra Lôi Chấn Sơn còn có một sư đệ một sư muội, nhưng là hai người này mặc dù có chút danh khí, nhưng chỉ có thể tính phải, công phu cũng chỉ biết một bộ lôi kiếm thức, tính không được cái gì đáng phải để ý nhân vật. Mặc dù nghe nói Lôi Chấn Sơn còn có một sư huynh, bất quá đương sơ hai người bởi vì tranh đoạt môn chủ vị trí náo có phần không thoải mái từ khi Lôi Chấn Sơn đảm nhiệm môn chủ sau vị sư huynh này liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Có người nói là dưới cơn nóng giận phai ẩn, cũng có người nói là bị Lôi Chấn Sơn hại chết rồi. Truyền ngôn rất nhiều, bất quá duy nhất có thể khẳng định là, vị này, đại sư huynh sẽ không đối lôi chấn sơn làm việc thủ, có lẽ duy nhất khả năng xuất hiện cùng thuộc sơn phái đối nghịch tình huống chính là lôi kiếm môn sắp lọt vào diệt môn một khắc này. Không sao, đã đấu không lại lôi chấn sơn, nghĩ đến vô công nhiều nhất cùng nó không sai biệt lắm, lôi chấn sơn ta còn không sợ lại tới một cái không sai biệt lắm cũng là không có ảnh hưởng gì. Huống chi, đợi đến vị huynh đài này lộ diện thời điểm, không chừng mấy vị kia đã bị thuộc sơn phái xử lý. Về phần vô công, như lôi chấn sơn sư huynh thật so lôi chấn sơn mạnh quá nhiều, tiếp như thế nào lại bị đấu mất tung ảnh thật có loại kia võ công, tức liền bởi vì nhân tình thế sự không chiếm được môn chủ chi vị cũng đều có thể đi bên ngoài sông chút thanh danh, gọi lôi chấn sơn khó coi. hắn mà chết còn tốt, không chết cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi tử. Thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng Diệp Văn Giới kết luận trước rộng rút tiếp mời, chỉ nói lôi kiếm môn thiếu môn chủ dẫn người tổn thương đệ tử ta nhục ta sơn môn, lôi kiếm môn nếu không cho cái thuyết pháp, ta thuộc sơn phái cùng nó không chết không thôi. Linh Như Tuyết Nghiễm những mày, sư minh, nói như vậy có thể sao? nàng cũng không phải cảm thấy cùng lôi kiếm môn khai chiến có cái gì không đúng? chỉ là dưới mắt thuộc sơn phái còn tại cùng thiên nhạc bang rằng có kia thiên nhạc bang hoa trưởng lão còn ỷ vào thân phận khách khứa ỷ lại trên núi chỉ nói muốn cùng đại hội võ lâm tổ chức lúc tốt thuận đường cùng diệp văn cùng nhau đi tới lúc này cùng lôi kiếm môn khai chiến tựa hồ có chút trước sau đều khó khăn thái độ diệp văn lại cười nói sư muội yên tâm kia lôi kiếm môn cho dù thu được chiến thiếp tám thành cũng không sẽ lập tức liền tới tìm chúng ta phiền phức cho dù con của hắn chết rồi cũng không đến nỗi lô mãng đụng liền chạy tới chúng ta thuộc sơn ta như đoán chừng không sai kia lôi kiếm môn lôi chân sơn có thể sẽ cùng đại hội võ lâm thời điểm ngay trước quân hùng thiên hạ mặt lại đến cùng chúng ta lấy thuyết pháp. Thứ nhất là vì hiện lộ rõ ràng môn phái uy nghiêm, thứ hai cũng là muốn đứng cái lý. Thứ ba lôi kiếm môn dù sao cũng là trên giang hồ nổi tiếng thế lực đến đại hội võ lâm bên trên cũng sẽ có một số người giúp nó hò hét trợ uy. Như đoán không sai, hắn khẳng định sẽ dùng chúng ta Dung Túng Hoàng Dung Dung giết hắn nhi tử đến nói sự tình. Vậy làm sao bây giờ, không thế nào xử lý, dù sao xét đến cùng đều là miễn không được đánh nhau một trận, đến lúc đó trực tiếp đem nó đánh bại để nó tại quần hùng trước mặt đại đại ném người liền đi, không giết hắn. Diệp Văn Liếc nhìn một bên Hoàng Dung Dung, đã Dung Dung nói muốn tự tay báo thủ, vậy liền lưu cái này lôi chấn sơn một cái mạng chờ sau này rung rung võ nghệ có thành tựu, tự mình tiến đến lấy nó tính mệnh chính là tư hiên sơ sơ cái cảm đột nhiên hỏi nếu là đại hội võ lâm lúc kia lôi chấn sơn bại bởi sư huynh tự biết khó thoát kiếp nạn chạy làm sao bây giờ diệp văn cười ha ha nói ném chạy được hỏa thượng chạy không được miễu kia lôi chấn sơn lại không phải một cái độc hành hiệp hắn còn có to lớn một sơn môn ở đằng kia đây cũng là làm trưởng môn bi ai có lúc biết rõ là cái tử kiếp cũng chỉ có thể làm rứt bởi vì vì căn bản là không có chạy nếu là chạy không nói trước thanh danh thối rốt của không được ra hồ kia thân là đứng đầu một phái toàn bộ căn cơ cũng chẳng khác nào đều vứt bỏ Tuy nói có thể mai danh nhận tích qua nửa đời sau, vấn đề là phong quang hơn nửa đời người sau có mấy người chịu loại cuộc sống đó. Đến lúc đó đoán chừng mình liền có thể điên mất hoặc là trực tiếp kết thúc cuộc đời." Nói một chút ngừng ngừng, liền đem chuyện này cơ bản thảo luận cái đại khái bởi vì lý sâm không tại, cho nên giao cho Từ Bình chạy đi bận rộn kia giải ngôn luận sự tình, Thục Sơn phái cùng lôi kiếm môn vào lúc này chính thức đứng ở mặt đối lập bên trên. Từ Hiên thuần dương chí tôn công đã luyện thành, hai mạch nhâm lốc một trận đã là vượt tiến vào tiên thiên cảnh giới hảo thủ, chỉ là thuần dương chí tôn công mặc dù luyện thành, thể nội kia tia hàn khí lại vẫn chưa hoàn toàn tăng dã. Cũng may điểm này hàn khí đối với Từ Hiền đến nói chỉ là vấn đề thời gian hắn hiện tại ho khan số lần rõ ràng giảm bất nghĩ đến tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể hết bệnh đâu. Từ công tử bệnh này thời gian quá lâu, không phải là nhất thời bán hội liền điều dưỡng tốt. Đáng tiếp trần một trung tại trần trị một phen về sau, trực tiếp liền hạ kết luận. Mặc dù Từ công tử nội công có thể chậm rãi tiêu mất những ngày hàn khí, chữa trị thương tích, nhưng bởi vì thụ thương quá lâu, hàn khí sớm đã thâm nhập phế phủ, cho dù Từ công tử thần công cũng không phải mấy tháng liền có thể tốt. Cũng may Từ công tử nội công đích xác cường hán lại thêm nhâm đốc thông, chỉ cần bình thường tiếp tục tu hành. Dùng không được 2, 3 năm bệnh này tự nhiên không thuốc mà khỏi. 2, 3 năm. Lâu như vậy. Diệp Văn cũng không nghĩ tới Tuần Dương Chí Tôn công tu thành cũng không thể khỏi hẳn chữa khỏi từ hiền bệnh, bất quá cũng may tình huống không tính hỏng bét, tóm lại có chữa trị khả năng. Từ hiền cũng lơ đễnh, có thể trị hết cũng không tệ, 2, 3 năm mà tôi, trước mắt liền quá khứ. Chân một chung đuốt đuốt trọm dâu lão nhân này, những ngày này tại thuộc sơn phái qua tốt ăn ngon, cũng không tiếp tục phục lúc trước kia một bộ gầy trơ cả xương nghèo túng bộ dáng, lúc này chẳng những hồng quang mặt, liền ngay cả kia sợi tóc sợi dâu cũng là sửa sang lại một tia không tán, mặc thêm vào một bộ thượng hạng quân áo nghiệm nhiên một bộ tiên phong đạo cốt chi tư đương nhiên nếu là từ công tử tại hai năm này bên trong có kỳ ngộ gì đem quanh thân cửa trước đều đả thông khi đó ngải cái này thuần dương chí tôn chân khí đi lượt toàn thân ôn dưỡng quanh thân ngũ tạng lục phủ kia bệnh cũng là có thể trực tiếp khỏi hẳn từ hiền xấu hổ cười một tiếng cười nói ta cảm thấy chậm rãi điều dưỡng hai ba năm sau đó khỏi hẳn muốn so đột nhiên công lực tăng vọt nháy mắt khôi phục khả năng lớn không biết Diệp Văn lại trêu chọc một câu sư đệ không cần tự coi nhẹ mình lấy sư huynh đến xem chỉ bằng sư đệ loại này lung tung ăn quả đều có thể công lực tăng vọt khí vận lại trong 3 năm trực tiếp đạm tiến vào tiên thiên viên mãn cảnh giới khả năng lớn hơn một chút trong lòng thậm chí còn nói nếu không phải lao tử cũng vận khí cướp chó không ngừng cũng không biết bị tiểu tử ngươi hất ra mấy con phố từ hiền cả đời này từ tiểu liền đọc thuộc lòng thi thư được thiên hạ hiếm thấy tài tử chi danh sau đó đi ra ngoài bỏ cái núi liền có thể gặp phải cao nhân truyền thụ võ công cao nhân còn để lại một đống lớn gian lận thánh vật nhìn thấy cái quả an bậy phía dưới chẳng những giữ được tính mạng thậm chí còn công lực đại trướng trực tiếp đem yếu nhất nội công một đạo cho đỉnh tới sau đó mặc dù thụ một chút thương tích dẫn đến lưu lại một chút ma bệnh nhưng cũng bởi vì công lực này lần nữa tăng lên liền ngay cả từ hiền có thể nhanh như vậy đem thuần dương công tu luyện tới như vậy cảnh giới thể nội trận kia hàn khí tại lúc tu luyện cũng là giúp không ít việc đạo lý này liền cùng mình chậm rãi đi cùng đằng sau có người thả chó cắn người tình huống là đồng dạng nha cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhân vật chính quang điểm A, tinh tế đến diệp văn phát hiện từ hiền căn bản chính là loại kia trong truyền thuyết nhân vật chính mà lại truyền cho hắn công phu người trực tiếp lưu câu tiếp theo báo thủ cho ta liền trực tiếp thăng thiên cho từ hiền một cái xuống núi xông xáo phù hợp lý do như không là bởi vì chính mình có lẽ từ hiền sẽ trở thành vang danh thiên hạ độc hành hiệp dưới mắt thành hắn thục sơn phái người. Hàn là lao tử trên thực tế là chạy đến nào đó bản lấy từ hiền làm chủ giác tiểu thuyết võ hiệp ở trong ngồi tại mình phòng ngủ trên nóc nhà ngắm trăng Diệp Văn cảm thấy hồ lo tưởng trong tay dẫn theo một tiểu bầu rượu chậm rãi phồng người lúc đầu hắn muốn gọi sư muội cùng đi làm sao ninh như tuyết tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí đang ở tại mấu chốt giai đoạn nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới củng cố ngày sau sợ là khó có sở thành cho nên trừ phi đại sự ninh như tuyết đều là chuyên cần kiếm khí không ra gặp người Diệp Văn biết nàng thật vất vả vội tiến vào ngưỡng cửa này lúc này mình tiến đến quái không thể nghi ngờ là đang hại nàng cho nên liền ai cũng không có gọi, mình ngồi ở trên nóc nhà, hoặc là nói, hắn biết cho dù mình không đi tìm người cũng sẽ có cái nào đó nhản cực nhảm chán nhân sĩ cố ý chạy tới quay rối hắn. đến rồi, đúng vậy a. Hoa y hôm nay xuyên một bộ màu tím nhạt váy sam, ở trong trời đêm thả người bay tới liền tựa như từ trên mặt trăng xuống tới tiên nữ. Diệp Trường Môn không phải là đang chờ ta, Diệp Văn cũng không nhìn nàng, chỉ nói là câu, ngươi trời lúc trời tối đến ta trên nóc nhà ngồi, đến cùng là muốn làm cái gì? Những ngày này, Diệp Văn mỗi ngày đều có thể phát giác được trên nóc nhà có người. Hắn thậm chí đều khỏi phải xem xét liền biết là Hoa Y cái này Hoa Y khinh công sát thực có chỗ độc đáo của nó, nếu không phải Diệp Văn tu vi mạnh rất nhiều, thật đúng là phát hiện không được. Tối thiểu ở tại sát vách từ hiền cùng Ninh Như Tuyết liền không có phát giác được nàng đến. Mà phát giác được nàng tại, Diệp Văn cũng không dám đi ngủ, kết quả cứ như vậy để phòng nữ nhân này, để phòng nàng làm ra cái gì đến, thế nhưng là mỗi lần nàng đều chỉ là đến ngồi lên một trận, sau đó liền sẽ rời đi, cơ hội chính là cái gì cũng chưa từng làm, ngay cả tiếp theo mấy ngày Diệp Văn cũng liền lười đi quản. Chỉ là cứ thế mãi cũng không phải cái sự tình hắn hôm nay mới tại cái này bên trong đợi nàng tốt hỏi cho ra nhé. Hay là nói, Thiên Nhạc bang phái ngươi đến, là có cái gì bên cạnh nhiệm vụ muốn làm?" Hoa Y thì che miệng cười khẽ một tiếng, "Nào có cái gì nhiệm vụ. Ta đến cái này bên trong là gọi Diệp trưởng môn Yên Tâm." "Yên Tâm?" Hoa Y thì tại trên nóc nhà đi tới đi lui, tư thế biển chuyển phảng phất Vũ đạo trời không có phát ra nửa điểm thanh âm, nàng dưới chân mảnh ngói giống như không có tiếp nhận bất luận cái gì trọng lượng không nhúc nhích tí nào, Diệp trưởng môn không phải tổng lo lắng người ta là có cái gì mưu đồ sao? Cho nên người ta dứt khoát mỗi ngày ngay tại ngay dưới mắt đợi tốt gọi Diệp trưởng môn Yên Tâm. Rứt lời nhẹ nhàng dang hai cánh tay xoay một vòng, "Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm nha." Diệp Văn không nghĩ tới vậy mà được như thế cái đáp án, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Mỗi ngày để phòng ai cũng chịu không được. Nguyên bản hắn chỉ nói lân cận nhìn xem yêu nữ này, tổng so thả hắn tại Thuộc Sơn chung quanh khắp nơi chuyện, thỉnh thoảng còn phải để phòng nàng sẽ chạy đến Thuộc Sơn phái bên trong đến muốn tốt hơn nhiều. Bây giờ đến xem cho dù mạnh một chút cũng là có hạ, nữ nhân này thực tế quá am hiểu làm sao tra tấn người. Diệp Văn lúc này đã có chút không chịu nổi, nếu là lại đến mấy ngày hắn thực sự sụp đổ. Chúng ta hay là rộng mở nói chuyện. Quay tới quay lui thật không có ý nghĩa. Diệp Văn lung lay bầu rượu trong tay bên trong còn có một nửa rượu, bắt đầu mưu lạp, lạp một trận vang. Tại cái này đem bên trong có chút văng rội, ngươi tại ta thủ sân phái, đến cùng là muốn làm gì? Nếu là không có nói, ta không ngại dùng chút thủ đoạn bức ngươi nói ra tới. Ngươi ta thật là sợ nha. Hoa Y y đem hai tay che ở trước ngực làm ra một bộ sợ hai dáng vẻ nhưng thần sắc lại một bộ treo chọc chi tư, ngược lại đem thân thể có chút chắp vá một chút, không biết Diệp trưởng môn sẽ chút thủ đoạn gì đâu. Diệp Văn nhẹ nhàng một hừ, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ngươi cũng chớ có cùng ta đùa nghịch những ngày hư, ta biết ngươi nhà căn bản chính là một chim non, lúc này không có có người khác, hắn cũng không sợ người bên ngoài ngày tới. Về phần Từ Hiền cùng Ninh Như Tuyết hai người tức liền có điều phát giác cũng không có gì hả là đương nhiên có mấy lời liền không nói được ra chỉ là lời kia cũng chưa chắc muốn nói Diệp Văn chỉ là tùy tiện bày một cái khinh bị ánh mắt trong đó ý tứ không cần nói cũng biết có năng lực ngươi cả điểm lợi ích thực tế Hoa Y Y bị hắn mấy câu nói đó nói sắc mặt dị thường khó coi nói đỏ không đỏ nói thanh không thanh ngựa ngùng sen lẫn tức giận tạo thành kết quả chính là cũng không tiếp tục phục vừa rồi ung dung không đội dáng vẻ Lưu manh. ngẹn đường ngày, Hoa Y Y cũng chỉ biết suất một câu nói như vậy chỉ là lời này vừa nói ra liền ý vị một trận này là Hoa Y bại bởi vì nàng bị Diệp Văn khí trong lòng đại loạn cái này lẽ ra không nên lợi nói ra vậy mà phun ra. Diệp Văn lại không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu. Tốt xưng hảo, Hoa Y hề càng khí, chỉ nói câu, huống cho ngươi còn xưng quân tử kiếm, quân tử kiếm không phải là các ngươi tặng ngoại hiệu à? Nghĩ đến cái này quân tử hai chữ vốn cũng không phải là khen thưởng chí ý. Hồi tưởng mình tại Thiên Nhạc bang vân đã bên trong hành vi tuyệt đối không có làm cái gì cùng quân tử có liên quan sự tình, Quách Nộ sẽ lấy quân tử hai chữ tán thưởng hắn tám thành là không có hảo ý. Hắn nhưng lại không biết, mình này suy đoán thật đúng là đúng. Hoa Y sớm biết Quách Nộ lên cái này tên hiệu là ý gì lúc này nghe thần sắc lại là biến đổi lại là nhớ tới ngày ấy mình đem hết thủ đoạn cũng không có gọi Diệp Văn quỳ mình dưới váy cuối cùng muốn cho hắn chút giáo huấn kết quả bị chiếm tiện nghi một chuyện Diệp Văn gặp nàng ruột gan rối bời thừa thắng truy kích Hoa trưởng lão hai chúng ta phái oán đoán Bình Châu đất này mọi người đều biết nếu nói ngươi tại ta thuộc Sơn phái bên trong lưu lại không có ý đồ sợ là ai cũng không tin nếu là không nói bản trưởng môn cái này liền chủ khách dứt lời lại bổ túc một câu hai chúng ta phái làm có hiềm khích như vậy còn chiêu đãi Hoa trưởng lão mấy tháng cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ nghĩ đến trên Giang Hồ cũng tìm không ra ta Thục Sơn phái cái gì ma bệnh Hoa Y Nhi lúc này bị tức giận sôi lên cuối cùng hừ một tiếng nói: Ngươi đuổi ta đi, ta lại không đi. Lớn không được tại ngươi thuộc sơn phái bên ngoài cái cái trang viện, thỉnh thoảng đến có thể đến cái này bên trong tránh cái nóng cái gì. Vậy ngươi nhưng phải hỏi tại hạ có đồng ý hay không. Dựa vào cái gì? Thuộc sơn này lại không phải nhà ngươi. Diệp Văn nghe vậy cười ra tiếng, nhớ tới lúc trước Tử Gia giao tốt chính mình, đem chọn cái thuộc sơn khế đất đều đưa cho mình. Thuộc sơn này nhưng không phải liền là nhà hắn sao? Ngươi thật đúng là không có nói sai. Thuộc sơn này chính là ta nhà. Cuối cùng còn bổ túc một câu, có khế đất. Hoa y thì không nghĩ tới vậy mà lại nghe tới một câu nói như vậy, cảm thấy càng là tức giận, đang trở lại nói đột nhiên cảnh giác mình lại bị Diệp Văn nắm mũi dẫn đi, lập tức ngậm miệng không nói, vận khởi thể nội huyền âm khí tỉnh táo một phen, Diệp trưởng môn thật sự là nửa đêm ở đây chờ người nhà, liền vì khí ta sao, gặp nàng lại tiếp tục khôi phục lúc trước tư thái, Diệp Văn biết cuối cùng vẫn là không có thể đem cái này Hoa trưởng lão khí không có phân thức, vẫn mà rời đi. Nhìn tới vẫn là phải làm chút thủ đoạn cường lạnh. Xem ra cuối cùng còn muốn bạn trưởng môn đưa Hoa trưởng lão một phen. Cầm bầu rượu nhẹ buông tay, bầu rượu kia lại không có rơi xuống mà là phủ giữa không trung. Hoa Y Y mặc dù sớm biết Diệp Văn có một bộ thần diệu công phu có thể cách không ngữ vật, cũng thấy tận mắt, nhưng là lúc này gặp đến vẫn như cũ âm thầm tán thưởng, thậm chí mở miệng nói ra, ngươi cái này tay công phu thú vị gấp, có thể dạy ta a. Diệp Văn nghe vậy kém chút chân khí tán loạn tẩu hỏa nhập ma, may mắn tiên thiên chân khí đầy đủ bình thản, một cái hô hấp ở giữa liền không có gì trệ, ổn định tâm thần nói thầm một tiếng, đây là có thể tùy tiện truyền nhân a, lối ra miệng Michael, kêu hoa trưởng lao sợ là muốn trước bái tại ta thuộc sơn phái môn hạ mới được. Ám vúng nữ nhân này thậm chí ngay cả giang hồ quy củ cũng không hiểu. Bàn tay một phen bầu rượu kia nhẹ nhàng hướng trong viện tung bay cuối cùng vững vàng rơi ở trong viện phương kia trên bàn đá cầm nhẹ để nhẹ không có phát ra nửa điểm tiếng vang hiện ra diệp văn đối công phu này thao túng là càng phát ra tinh vi hoa y y gặp hắn lộ chiêu này cũng biết đêm nay sợ là không tốt tiện con mắt nhanh quay ngược trở lại muốn suy nghĩ cái phương pháp vừa lúc lúc này nghe tới diệp văn câu nói kia lập tức cười nói bái sư là không được chính là không biết người ta như làm diệp trưởng môn phu nhân không biết có thể hay không học cái này tay công phu diệp văn nghe vậy một trận xấu hổ trên tay vừa mới tụ lên chân khí suýt nữa tán xẹt sẽ đúng vào lúc này bên cạnh trong phòng truyền đến giọng nữ lời nói tốt không đàn bà không biết xấu hổ âm thanh còn chưa rơi một nói kiếm khí màu xanh phá cửa sổ mà ra tại không trung ngoặt một cái sau thẳng đến hoa y y mà đi quy một chương 139, giam lỏng ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch hoa y y nhìn thấy kiếm khí màu xanh cảm thấy cũng là cả kinh nàng chỉ biết thuộc sơn phái trưởng môn diệp văn công phu không tầm thường về phần ninh như tuyết cùng tự hiện, nghĩ đến cũng liền so thiên nhạc bang một chút đường chủ mạnh lên một chút lần này đến đây Diệp Văn công phu tiến bộ nhanh chóng đã vượt quá dự liệu của nàng, nhất là tay kia tay không phóng ra kiếm khí công phu, uy lực của nó để nàng khiếp sợ không tên. Nhìn xem Diệp Văn tại trên vách núi đá lấy kiếm khí để tự sau đó vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này thân công lực tuyệt đối vượt qua thiên nhạc bang mấy vị trưởng lão. Có lẽ liền chỉ có sư phụ cùng lâm bang chủ mới có thể thắng qua hắn. Dù vậy nàng cũng không có quá để ý dù sao Diệp Văn lúc trước đã hiển lộ ra kiếm khí hình thức ban đầu, lấy kiếm chỉ khi đoạn kiếm lai sứ, chém vỡ nàng hộ thân băng gấm càng là tận mắt nhìn thấy. Nàng chỉ nói Diệp Văn về núi sau công phu lại có tinh tiến bảo, có thể đem kiếm khí kia thả ra đi chế địch. Nhưng bây giờ Ninh Như Tuyết vậy mà cũng có thể sử dụng kiếm khí đến, cái này liền rất là nằm ngoài dự liệu của nàng, cái này cùng Thiên Nhạc bang đạt được tin tức có quá lớn xuất nhập. Như cái này Ninh Như Tuyết cũng có diệp văn như vậy. Không, cho dù hơi kém một chút đó cũng là hôm nay lớn tin tức xấu, Diệp Văn lần thứ nhất cùng nàng lúc gặp mặt, tuyệt đối thả không xuất kiếm khí hoặc là nói chuyện này sau đã sử dụng chỉ là cố ý giấu giốt. Nhưng đã liền như thế, Hoa Y y cũng căn bản liền lưu không được Diệp Văn, quách nộ mấy lần thăm dò cũng không có nhô ra Diệp Văn công phu đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Duy nhất xác định là khi đó Diệp Văn hiện lộ ra thực lực liền có thể cùng mấy người bọn hắn trưởng lao tương đương thậm chí hơn một chút. Bây giờ lại gặp được Diệp Văn Tử Tiêu Long khi kiếm, Diệp Văn ngược lại là không có dấu diếm công phu danh tự tạm thời coi là làm quảng cáo trong lòng đối nó đánh giá cao hơn. Nàng Tư Sấn nếu là Diệp Văn sử xuất cái này đòn khiêng bê phu, nàng căn bản là chống đỡ không được mấy chiêu, mình dựa vào hộ thân băng gấm chỉ sợ một suất ra liền sẽ bị kiếm khí kia chém thành mảnh vỡ. Hiểu được mạnh mẽ như vậy tuyệt học nhân vật như Thục Sơn phái vẹn vẹn phải Diệp Văn một cái, ngược lại là còn tốt xử lý, nhưng nếu là lại nhiều mấy cái, Linh Như Tuyết sẽ kiếm khí công phu, Tiêu Tử Hiển sợ là cũng không kém là bao nhiêu trong lòng bắt chuyện, nghiêng người vận khởi khinh công muốn hiện lên luồng kiếm khí màu xanh kia, không nghĩ tới mình một bên thân kiếm khí kia vậy mà chuyển cái ngặt lại mà hướng mình. lúc trước kiếm khí phá cửa sổ mà ra sau đó chuyển biến đánh tới thời điểm nàng chỉ nói kiếm khí này vẹn vẹn chỉ là có thể hơi có chuyển hướng cũng đã là cực hạn, nào nghĩ tới kiếm khí này vậy mà linh hoạt như vậy. cái này cùng Diệp Văn kiếm khí tựa hồ rất là khác biệt Diệp Văn tử tiêu long khí kiếm đi thẳng về thẳng, ngược lại không có thay đổi gì. mặc dù ngày ấy viết thuộc chữ thời điểm hiện ra rất nhiều tinh diệu, lại phần lớn là vận kình dùng lực bên trên tinh diệu, kiếm khí bản thân biến hóa lại là không lớn, chỉ là uy lực cường hãn ngược lại cũng không cần biến hóa gì. Diệp Văn chỉ cần nhất chỉ một điểm, đối phương nếu là không tránh khỏi, tám thành liền muốn nuốt hận tại chỗ. Linh Như Tuyết đạo này kiếm, khí lại hoàn toàn khác biệt, kiếm khí màu xanh hơi có vẻ tinh tế, chuyển đến gãy đi có chút linh động hoa y y thi chuyển hết nhẹ di tăng tránh phải tránh thật vất vả mới tránh khỏi. Hay là bởi vì kiếm khí phi hành quá lâu, Linh Như Tuyết không đáng kể kiếm khí kia tự hành tiêu tán mở. Thật là khó quân kiếm khí. Chẳng lẽ thuộc sơn phái không chỉ chỉ tử tiêu long khí kiếm một môn kiếm khí học, chỉ là một hồi này. Hoa y, y liền nhìn ra Tử Tiêu Long khí kiếm cùng kiếm khí màu xanh này ở giữa khác nhau đến, còn nữa ở giữa tuyệt không chỉ là nhan sắc như thế một loại khác biệt mà tôi, nghĩ đến hành công pháp môn cũng là bất đồng thật lớn. Thục Sơn phái vậy mà có nhiều như vậy tinh diệu cường hãn chi võ học, ta Thiên Nhạc Bang cùng rằng có đến tuột cùng là đúng hay sai? Lúc trước Thiên Nhạc Bang mọi người chỉ nói một cái mới phát môn phái, lại có thể cường hãn bao nhiêu? Nghĩ đến tùy ý phái ra cái hảo thủ mang chút bang chúng liền có thể đem diện. Vì bằng lúc trước nghĩ như vậy, lục trời cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn mới dám nên ngang trực tiếp đả thương từ Bình liền thân phận đều không có làm trẻ dấu. Về sau mặc dù biết Thục Sơn phái thực lực tựa hồ so với mình nghĩ cường hắn một chút, vi bằng cũng qua không có coi ra gì, đợi đến phát phát hiện mình sai đã quá muộn một chỗ lấy hắn chết rồi. Về sau phái tới quất nộ, cái này trưởng lão làm chuyện cẩn thận cẩn thận, một mực tại lục loại Thục Sơn phái thực lực, dẫn đến hai phái hiện tại có như thế một cái tương đối bình ổn trạng thái. Vốn cho rằng lần này rốt cục nô ra hư thực, cho ra một cái, Thục Sơn phái trừ Diệp Văn thực lực mạnh mẽ, những người còn lại đều không đáng để lo kết luận. Nhưng là hiện nay xem ra quách nộ sai, mà lại sai lợi hại. Xem ra cần phải trở về một chuyến. Hoa Y thì tồn rời đi chi niệm đầu một bên nhảy ra 3 có hơn cười nói người ta một tấm chân tình, vốn định đến tìm Diệp trưởng môn tiếp theo chút tiền duyên, chỉ là không nghĩ vậy mà chọc giận lá phu nhân, đã lá phu nhân không cho phép người ta nhập Diệp gia cửa tiểu nữ tử kia đành phải ảm đạm rời đi. nàng lời nói nhẹ nhõm, bên kia toa vô luận là Ninh Như Tuyết hay là Diệp Văn đều là mặt buồn rầu. Ninh Như Tuyết bởi vì cái gì tự nhiên không cần nhiều lời, trên tay vừa nhất chỉ liền nghĩ lại thả ra mấy đạo kiếm khí giáo huấn một chút nữ nhân này. Diệp Văn thấy Ninh Như Tuyết khí tức gấp rút, biết vừa rồi kia một trận đã hao hết sạch Ninh Như Tuyết công lực, lập tức tay, sư muội còn không có đem môn công phu này tập thành, lại nghỉ ngơi một chút. Hắn lúc nói lời này, đã không có tận lực hạ giọng cũng không có làm truyền âm nhập mật phát ngôn, tăng thêm trời tối người yên, tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Hoa Y thì tại ngoài ba trượng cũng là nghe cái rõ ràng, chỉ là nàng lại không cảm thấy vui vẻ, trên mặt ngược lại đột nhiên biến đổi. Diệp Văn dám ở trước mặt nàng rõ ràng nói ra lời nói này để người ta biết linh như tuyết môn công phu này căn bản còn không có luyện thành đó chính là có chỗ dựa vào. Một là linh như tuyết công phu này sắp luyện thành, cho dù mình đem tin tức truyền trở về, đợi đến bọn hắn làm ra phản ứng về sau, linh như tuyết công phu cũng đã tu luyện thành. Hay chính là, Diệp Văn không định để nàng đem tin tức đưa ra ngoài. Nàng bên này vẫn còn đang suy tư Diệp Văn sẽ làm thế nào, chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, Diệp Văn đột nhiên vậy mà không còn bóng dáng, Hoa Y hoàng hốt tứ phương lại không thấy tăm hơi, cuối cùng chỉ cảm thấy trên chán một trận áp lực phá không bước tới lúc này mới ý thức được Diệp Văn vậy mà đột nhiên tung lên trên trời, muốn lấy cao chế thấp, trong chốn võ lâm so tài võ nghệ, kiên nghị nhất thả người vọt lên, cũng không phải là khinh công phi phàm hoặc là khinh công có cái gì quyết khiếu có thể tại không trung chuyển đẳng tự nhiên chi là tuyệt đối không dám làm như vậy. Nếu không vừa đến giữa không trung, cả người cũng chỉ có thể biến thành thật lớn một cái bia ngắm mặc người chém giết, nhưng là Diệp Văn lại không e ngại như này lại không nói Thê Vân Tung khinh công chi tinh diệu, có thể để hắn tại không trung chuyển đẳng tự nhiên chỉ là cái này tử tiêu long khí kiếm thi triển ra, người bên ngoài ngay cả gần hắn thân đều là không thể cứ như vậy liền thành hắn đem người khác khi bia ngắm đánh. Diệp Văn tay trái tay phải đồng thời thi triển ra một trận gấp điểm, chỉ là qua trong dây lát chính là 7 8 đạo tử tiêu long khí kiếm bắn ra ngoài, Hoa Y liễu vận khởi khinh công tránh thoát trước hai đạo, sau đó lại lấy băng gấm hộ thân liều mạng không cần những này băng gấm suy nghĩ ngăn lại còn lại mấy đạo. Những này băng gấm bên trên đều che kín Hoa Y thì tu luyện thật lâu huyền âm khí, ngược lại cũng không phải yếu ớt không chịu nổi chi vật lúc trước bị Diệp Văn lấy kiếm chỉ hủy đi. Hơn phân nửa nguyên nhân là lúc ấy Hoa Y thì chính che chở sau lưng, không nghĩ Diệp Văn đột nhiên từ chính diện lao đến đánh nàng một trở tay không kịp. Lúc này hết sức hành động bắt đầu, ngược lại là cũng miễn cưỡng ngăn trở sáu đạo kiếm khí, chỉ là kiếm khí uy lực viễn siêu Hoa Y để tưởng tượng, những này băng gấm mặc dù đem kiếm khí ngăn trở, nhưng tứ tán kình phong cũng đủ nàng chịu một thân nhặt quần áo màu tím quả thực là bị gọt ra bảy tám đạo lỗ hổng lộ ra dưới đáy kia phảng phất có thể chiếu ra ánh trăng mỹ lệ ra thịt. Xuân Quang lộ ra ngoài, Hoa Y lại không dèn bận tâm, chỉ thấy cuối cùng một đạo kình khí thẳng đến bộ ngực mình mà đến tránh né đã là không thể hộ thân băng gấm càng là sớm đã bị trước mấy đạo kiếm khí hủy cái không còn một mảnh lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo này tình khí đánh trúng chính mình lẽ ra lúc này hẳn là đến điểm tránh về hình tượng cái gì khi còn bé ký ức học nghệ ký ức cùng cùng Diệp Văn ở chung lúc ký ức đều sẽ vội vàng thoáng hiện một lần nhưng là Hoa Y Y lại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương tuyệt vọng nơi nào có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao có thể nghĩ tăng thêm kình khí nhanh chóng vô song nàng chỉ là mới có tuyệt vọng suy nghĩ kia kình khí liền đã đánh trúng nàng kình khí đánh tới trên thân chỉ là chấn động toàn thân Hoa Y, y sờ sờ mình lại miệng sưng sờ nói câu ta không sao sau đó liền phát hiện mình chân khí không cách nào vận chuyển, vậy mà không cách nào vận công. lúc này chính hướng phía dưới ngã xuống. lúc này hoa y ở đầu hướng xuống nếu là quảng thư thành, cho dù cái tiêu đạo kình khí không muốn mệnh của nàng, cũng khó tránh khỏi một cái hốc vỡ toang. thương tiêu ngọc vẫn hạ trạng thật vất và trốn qua một kiếp nàng đầu chịu cứ như vậy chết đi, muốn vận công lại không cách nào khu động nửa điểm chân khí chính lo lắng lấy, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ cả người lại bị diệp văn ngồi chỗ cuối ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. ta lấy nội kinh phong bế ngươi một thân công lực, ngươi hiện nay là nửa điểm công phu đều không sử ra được. Nguyên lai cuối cùng kia một đạo kinh khí cũng không phải là tử tiêu long khí kiếm, chính là Diệp Văn bắn ra một đạo khí kiếm chỉ khí trụ, cái này khí trụ bao hàm tiên thiên tử khí, ngắm lấy chính là hoa y thi thể vị, chỉ cần đánh vừa vặn, tiên thiên tử khí liền có thể hướng tiến vào hoa y thi thể nội kinh mạch, đem nó võ công đều phong bế. Diệp Văn tiên thiên tử khí với thân thể người kinh mạch rất nhiều nghiên tập, điều trị chi năng cũng là cường hãn vô song, hắn chỉ cần thêm chút biến báo, liền nghĩ đến cái này lấy tiên thiên tử khí phong người công lực pháp môn, mà lại lấy Diệp Văn hiện tại công lực có thể xông phá hắn phong tỏa cái này bình châu thật đúng là không ai làm được. Về phần lúc trước mấy đạo kiếm khí cũng là trải qua tinh diệu tính toán, Diệp Văn cùng Hoa Y Yề giao thủ qua, biết nàng băng gấm lợi hại đến mức nào, cũng biết nàng khinh công có chút bất phàm, cho nên đầu tiên là hai đạo kiếm khí phong bế nàng tránh né lộ tuyến, cuối cùng lại lấy kiếm khí phá mất nàng tất cả giòn ngự năng lực. dù vậy, muốn dùng cái này chiêu bại địch cũng là muôn vàn khó khăn. cùng người bên ngoài so tài Diệp Văn tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng nếu là lại cân nhắc đến Hoa Y thì mỗi lần bị người cận thân liền không biết làm sao cái này một có phần không hợp với lẽ thường tình huống, chỉ cần phá nàng hai thứ này nàng cũng chỉ là mang làm thịt con nhỏ. Diệp Văn khí kiếm chỉ nàng tám thành trốn không thoát có thể nói, đây hết thể đều tại Diệp Văn tính toán bên trong, cũng chỉ có cuối cùng Hoa Y Lý không có công lực vậy mà từ nóc nhà ngã xuống có chút ra ngoài ý định, hắn còn nói cho dù công lực bị phòng, nhưng dù sao cũng là người tập võ, đứng cái phòng đỉnh không đến mức đứng không vững, cái kia nghĩ đến Hoa Y thì cho dù là đứng thẳng cũng là vận dụng kinh công, nếu không sao có thể sẽ như không có gì tại mảnh ngói bên trên nhảy tới nhảy lui. Lúc này công lực đống nhiên bị phòng, ngã xuống tự nhiên chẳng có gì lạ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ninh Như Tuyết lao đại bất mãn nhìn xem hắn, sư huynh còn muốn ôm tới khi nào? Diệp Văn lúc này mới ý thức được. Tại mình đem qua cửa nàng dâu trước mặt ôm một nữ nhân khác là một cái phi thường không thỏa đáng hành vi. Lập tức bung hai tay ra dơ lên bên cạnh thân về phần hoa y y có thể hay không trực tiếp rơi trên mặt đất hắn lại không xem vào. Dù sao cũng không chết nàng là được. Không nghĩ mình vừa rút lui tay, hoa y y vẫn như cũ ở trên người hắn treo. Hai đầu xanh thảm cánh tay ngọc không biết lúc nào điểm tại trên cổ hắn. Lúc này Diệp Văn dù bung lòng tay ra, hoa y y cũng không có kế tiếp theo ngồi chỗ cuối tại trước ngực hắn nhưng như cũ gắt gao treo ở trên người hắn. Một đôi chân vì không diện tích mặt, thậm chí cuộn tròn một xem ra tựa như một chi ôm lấy đại thụ gấu côala. Đinh như tuyết sắc mặt càng đen, đưa tay liền nghĩ thả một đạo kiếm khí quá khứ. làm sao Hoa Y Y gắt gao ông Diệp Văn không buông tay mình lần này nếu là làm bị thương sư huynh coi như phiền phức. cuối cùng vẫn là Diệp Văn đem cái cổ sau cánh tay kéo một cái, sau đó ném một bên, này mới khiến Hoa Y Y từ trên người chính mình xuống tới. Hảo Tâm không dễ ngươi, vậy mà lại tới đây bộ. Hoa Y Y ở một bên đứng vững, nhìn nhìn mình quần áo, cuối cùng nói câu, tưởng ngươi xưng là có tử, chẳng lẽ liền cứ gọi tiểu nữ tử cái dạng này? cũng không biết làm người ta che chắn một phen. chỉ thấy Hoa Y Y nhẹ nhàng nhất chuyện, nàng mặc dù công lực bị phòng, nhưng là có võ công cùng vũ đạo nội tình cái này một vòng chuyển ngược lại là mỹ cảm mười phần thuận tiện đem những cái kia bạo lộ ra một chút xuân quang tú một chút người nhìn đem người ta hảo hảo một bộ váy biến thành như vậy bộ dáng diệp văn phất phất tay ta tự sẽ bồi ngươi một bộ cái kia không biết diệp trưởng môn phong bế tiểu nữ tử một thân công lực lại là vì sao chẳng lẽ nói đến đây bên trong che miệng nhỏ một bộ nhìn cầm thú ánh mắt nhìn diệp văn nàng bây giờ xác định hai mươi sẽ không giết nàng không có áp lực tự nhiên là cũ thái tái phát hoa trưởng lão thân là khách nhân vậy mà lén tệ phái tuyệt học ta nể tỉnh quý hai ta phái chi hữu nghị liền không giết hoa trưởng lão Chỉ là không thiếu được muốn lưu Hoa trưởng lão tại chúng ta trên núi ở chút thời gian cái này không phải cũng hợp Hoa trưởng lão ý tứ a. Mà khác, vì phòng ngừa Hoa trưởng lão xông loạn đi loạn cùng không từ mà biệt lúc này mới đem Hoa trưởng lão một thân công lực phong bế. Nghĩ đến Hoa trưởng lão cũng sẽ lý giải. Kỳ thật Ninh Như Tuyết cũng muốn biết vì sao Diệp Văn sẽ muốn đem cái này Hoa ý yể lưu lại, bây giờ mới biết được là vì giam lòng ở nàng. Ninh Như Tuyết cũng là người thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch sư huynh vì sao sẽ làm như vậy. Nói tới nói lui, hay là bởi vì nàng đột nhiên xuất thủ, bại lộ nàng trước mắt công lực. Lúc đầu Thục Sơn phái cùng Tiên Nhạc bang lên xung đột, trên thực lực vẫn luôn là Tiên Nhạc bang ở ngoài sáng, Thục Sơn phái ở trong tối. Thục Sơn phái có thể thám tính đến Tiên Nhạc bang đại khái chiến lực, nhưng là Tiên Nhạc bang lại chỉ biết Diệp Văn là cao thủ. Dưới mắt Linh Như Tuyết cùng từ hiền thật vất vả tu luyện có thành tựu, có thể làm kỳ binh đến dùng, lại cứ bị cái này Hoa Y Liê biết đi. Mắt nhìn lấy qua nửa năm liền muốn cùng kia Tiên Nhạc bang bang chủ đối mặt, khi đó là cái gì cảnh tượng hay là không biết, tự nhiên có thể giấu một phần chiến lực là một phần. Đem cái này Hoa Y Liê Giám lòng ở, đợi đến đại hội võ lâm thời điểm, kia Tiên Nhạc bang cho dù biết Thục Sơn phái thực lực chân chính, cũng không kịp làm ra ứng biến dù sao phải lưu thủ tổng đàm một chút hảo thủ, Lâm Hải nếu là theo tình báo hiện hữu mang cao thủ đi đại hội võ lâm, nói không chính xác liền lại bởi vậy ăn được cái thiệt to lớn. Về phần chỗ ở của ngươi ăn ngủ tại hạ tất cả an bài thỏa đáng, hoa trưởng lão có thể tự tại ta thuộc sơn phái an tâm ở lại. Mà khác để cho tiện hoa trưởng lão tại tệ phái sinh hoạt, ta còn có thể vì hoa trưởng lão phân phối mấy tên nha hoàn thị nữ. Nói thật dễ nghe, sợ là đến giám thị người ta. Hoa Nghi kia lúc này minh bạch trước sau trải qua, nói chuyện cũng là không khách khí. Diệp Văn không đáp chỉ là cho một cái ngươi thật thông minh, ánh mắt, khí hoa Y Lý suýt nữa nổ phổi chỉ là nàng cũng không phải là không có ứng phó chi pháp. Đột nhiên Bi Thương nói, người ta đầu tiên là bị ngươi cưỡng hôn, bây giờ lại bị ngươi nhìn hết từ thân thể, sau này sợ là không phải ngươi không thể gả. Bây giờ ngươi như thế đối xử lạnh nhạt người ta, nhưng để người ta sống thế nào an. Đi ra ngoài xoay trái đi thẳng có chỗ tuyệt bích nếu là tự sát đều có thể tự tiện. Diệp Văn vậy mới không tin nữ nhân này sẽ đi tự sát đâu. Hoa Y Y cũng không nghĩ tới sẽ được một câu nói như vậy, vậy mà sững sờ nửa ngày, cuối cùng cắn môi son hận hận nói câu, Diệp Văn xem như ngươi lợi hại nói xong quay người liền muốn trở về phòng làm sao vừa muốn đề khí lại phát hiện nửa điểm công lực cũng làm không được cuối cùng chỉ có thể tức giận đi ra việt tử hừ lâm mất tung ảnh trước đó còn cố ý trùng điểm hừ một tiếng gọi diệp văn dở khóc dở cười chỉ là cười ngượng ngùng sau một lúc lại nghiêng mặt đối thả như lo nói sư muội môn công phu này sợ là phải nắm chặt luyện như vậy cho dù cái này hoa y có cái gì thủ đoạn đặc thù đưa tin chúng ta cũng không đến nỗi quá mức bị động sư minh chúng ta cứ như vậy giam lòng kia hoa trưởng lão không có việc gì bạn diệp văn cười cười cái này hoa trưởng lão không phải đổ thừa không muốn đi a Dưới mắt chúng ta chỉ là thuận ý của nàng thôi, không gọi nàng xuống núi, cũng không để nàng gặp người ngoài, người bên ngoài tự nhiên không biết nàng là bị giam lỏng. Về phần tiên nhạc ban tới. nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cái này chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến. Ninh Như Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó còn nói vài câu liền mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Về phần nàng cái kia bị kiếm khí đâm một cái lỗ cửa sổ chỉ có thể chờ ngày mai ban ngày lại đi tu bổ. Thấy Ninh Như Tuyết trở về phòng, Diệp Văn xoay người đối từ hiền kia phòng cũng nói câu, sư đệ cũng ngủ, việc này đã, vừa dứt lời liên gặp từ hiền bên kia cửa sổ mở rộng từ hiền cứ như vậy một mực ngồi sổ ở bên cửa sổ tùy thời chuẩn bị thả người nhảy ra đến hình tượng này cùng hắn tài từ này chi danh thực tế là quá không hài hòa chỉ là từ hiền vậy mà mẩy may tự giác đều không có chỉ là cười nói câu sư minh lần này phiền phức giải thích thế nào sau ngày hôm nay sư minh cùng kia hoa trưởng lao sợ là mãi mãi cũng dây dưa không rõ hắn lời nói này thời điểm cố ý thấp giọng cũng là sẽ không bị Ninh như tuyết nghe qua sư minh không gặp thoại bản bên trong đều là như thế với ta diệp văn nhưng như cũng hướng Ninh như tuyết gian phòng kia bên trong thoáng nhìn sau đó mới nói đừng muốn nói bậy chỉ là dưới mắt giết kia hoa y y đối bản phái không có gì tốt chỗ từ hiền một bộ thật là dạng này ánh mắt để diệp văn rất là khó chịu ngủ ngươi cảm giác đi hai vung tay lên hai đạo tử khí trời la kinh khí ứng tay mà ra trực tiếp đem từ hiền mở ra kia phiến cửa sổ lại cho quan bên trên thuận tiện trả về câu ngươi hay là tranh thủ thời gian nghĩ muốn làm sao dạy bảo hoàng dung dung nha đầu kia lại không muốn từ hiền trực tiếp đáp lời còn có thể như thế nào giáo thuần dương vô cực công nàng luyện không được chỉ có thể đem thuần dương trí tôn công hơi sửa đổi một chút dạy nàng tập luyện Ta tu luyện môn công phu này liền phát hiện môn nội công này, nhưng chính nhưng phản rất nhiều không thích hợp nữ tử chỗ tu luyện chỉ cần phản lấy luyện liền không có vấn đề. Ta chuẩn bị hỏi một chút dung dung, nếu là nàng không sợ xảy ra vấn đề, cứ như vậy tập luyện. Nói đến đây bên trong, Từ Hiền đột nhiên hỏi, chỉ là sư huynh thật đồng ý Hoàng Dung Dung học chúng ta thuộc sơn phái tuyệt học, Cùng đường ngày, nhưng không thấy Diệp Văn trả lời chỉ nói Diệp Văn trở về phòng đi, Từ Hiền liền cũng trực tiếp lên giường đi ngủ. Lại không biết Diệp Văn lúc này đứng tại kia bên trong sững sờ lẩm bẩm, ta đi, kia không thành bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công rồi sao? Lại nhớ tới Hoàng Dung Dung tiểu tiểu hình thể chẳng lẽ em muốn lại đến cái thuộc sơn đồng mộ à quy một chương 140, trăm thuộc sơn mọi người ts cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch không biết có phải hay không là xa khí dùng hết những ngày này diệp văn triệu hoán đi ra đồ vật nhiều không có gì đại dụng cũng may có mấy quyển đồ vật còn có thể chuyển cho đệ tử huyền hư đao pháp cái này có thể cho từ bình. ngạch hay là lựa chút tinh yếu truyền thụ cụ thể chiêu thức chậm rãi dẫn đạo liền tốt cân nhắc đến đây là một bản đao phổ mình hay là đừng quá phép lối trực tiếp lấy ra bách biến thiên huyền mây mù mười thức làm sao lại đạt được như thế một cái đồ chơi đâu theo lý thuyết Hán Tu Vi hiện tại không nên sẽ có được dạng này một cái cấp bậc công phu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui không bắt được trọng điểm, dứt khoát liền không nghĩ ngợi thêm. Về phân bộ kiếm pháp kia, giao cho Từ Hiền không gì thích hợp hơn. Từ Hiền bây giờ đã ẩn ẩn tiến vào ngàn chiêu vạn chiêu đều là một chiêu cảnh giới, thấy cái gì kiếm chiêu tiện tay liền có thể sử dụng đến, hơn nữa còn sẽ căn cứ một chút tình huống tùy cơ ứng biến đạt tới mình kỳ vọng hiệu quả một tại Diệp Văn ảnh hưởng dưới, có một chút độc cô cựu kiếm ý tứ. Sẽ có loại tình huống này, đương nhiên là bởi vì Diệp Văn thỉnh thoảng cùng mình người sư đệ này lẫn nhau so tài nhận chiêu mới có kết quả, Từ Hiền thích kiếm pháp, mà lại trời phân ra chúng. Tăng thêm một thân thuần dương trí tôn công đã luyện thành, nội lực chi hùng hậu thẳng bức Diệp Văn, nghiêm nhưng đã là thuộc sơn phái thứ nhị cao tay. Tăng thêm chân khí hùng hậu về sau, nguyên bản còn có rất nhiều không hiểu Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công cũng bị hắn lĩnh ngộ quan thông, thi triển ra đã có thể thật làm được Đạp Tuyết Vô Ngân từ hiển giá hỏa này vì khoe khoang mình khinh công luyện thành, cố ý làm một cái cắt hổ sau đó từ phía trên chạy gấp mà qua, vậy mà không có để lại nửa cái dấu chân. Diệp Văn quan chi về sau, chỉ nói câu, không biết linh hư tử tiền bối tay kia linh không hư đồ đến tột cùng là dạng gì cái giới. Từ hiến nghe vậy cũng là hướng về không thôi. Làm sao kia linh không hư đổ khẩu quyết mình nửa điểm cũng không có ghi lại, nghĩ hồi ức cũng là không thể nào nhớ tới, chỉ có thể cảm thán một câu hối hận lúc trước. Liên minh tìm địa phương thần thương đi. Trừ cái đó ra, Diệp Văn còn phải một bản thiết trưởng, chính là thiết trưởng rút bộ kia thiết trưởng. Tại nguyên tắc bên trong cũng là một bộ lấy cương mãnh chứ danh trường pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đợi quách tĩnh công phu có thành tựu sau đem môn này, trường pháp truyền thụ cho hắn là được. Mặc dù này trường pháp cương mãnh không kịp hàng long thập bát trưởng nhưng là uy lực cũng không tại hàng long thập bát trưởng phía dưới, biến hóa tinh xảo càng hơn chi duy nhất để diệp văn nháo tâm chính là một bộ này trường pháp biến hóa phong phú kia quách tĩnh phải chẳng có thể hay không tập luyện tinh thông tốt đang biến hóa lại nhiều cũng là lấy cương bánh trưởng lực làm chủ nếu là quách tĩnh có thể đem cái này trường pháp hóa phức tạp thành đơn giản chỉ lấy trong đó tinh hoa cũng có thể mân mê ra lại một bộ cường hành trường pháp nghĩ đến cái này bên trong diệp văn cảm thấy mình tựa hồ nghĩ xa chút quách tĩnh dưới mắt ngay cả bộ kia trọng kiếm kiếm pháp đều còn không có tập luyện xong lúc này tu luyện mới công phu rõ ràng không thích hợp ta cũng không phải giang nam thất quái nhìn thấy quách tĩnh học đồ vật chậm còn một mạch đem mấy loại công phu truyền cho hắn cái này không càng học càng mơ hồ sao nghĩ đến đây, cái này thiết trưởng hắn không có lập tức lấy ra, chỉ là mình tập luyện một phen về sau thu vào. Bất quá hắn vẫn như cũ trước đó sao chép tốt một bộ phó bản, chỉ đợi ngày sau giao cho quách tĩnh. Trừ mấy dạng này, còn lại càng không đủ vì sách nhất là trong đó có một bản đồ vật để lá nhọn vô song nhất cả trứng, tuyệt đối lĩnh vực. Cái này so đấu khí bảy màu còn hố tra đồ chơi thế mà cũng xong ra. Cái đồ chơi này dựa theo nguyên tắc giải thích là một loại kích phát tiềm lực thân thể con người từ đó bộ phát ra cường hành chiến lược đồ vật. Nhưng là muốn dựa theo nguyên tắc bên trong giải thích, tuyệt đối lĩnh vực cường độ cao thấp là căn cứ mỗi người đối tự thân tiềm năng nắm giữ độ nhiều ít trôi qua phần. Không nói mỗi cái tiềm lực của con người làm sao đều giống nhau, chính là nguyên tắc bên trong rất nhiều thứ cũng vô pháp dựa vào cái này cái thể hệ có thể giải thích thông nói đơn giản một chút. Đây chính là muốn cho một cái hệ thống sức mạnh tìm khoa học căn cứ kết quả mặt trái càng bi kịch điển hình. Không biết trước nhãn kia là giải thích như thế nào, cảm thấy yếu kỳ, khó tránh khỏi nhiều là xem một lượt. Cái này khái đảo mới hiểu được nguyên lai like, cái này bí tịch đại khái tu bổ một chút đột. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cái kia cái gọi là dụ phát tiềm lực thân thể con người định nghĩa bị triệt để sửa chữa. Quyền này tuyệt đối lĩnh vực một loại tu luyện nhân thể nhục thân luyện công pháp môn. Sau đó không ngừng chất lọc nhục thể lực lượng, sau đó lại phản rèn luyện người tu hành bản thân đạt tới một cái tốt tuần hoàn hệ thống. Mà nguyên tắc bên trong bên trong dựa theo miệng đến, băng vạch phân cũng nhận được giữ lại, đồng thời cho tuyệt đối lĩnh vực lực lượng thiết chí hạn mức cao nhất, cũng có càng hợp lý định nghĩa cũng chính là đối môn này tuyệt đối lĩnh vực nắm giữ độ mà không phải cái gì tự thân tiềm lực. Như vẹn vẹn dạng này, Diệp Văn đối với cái này lực lượng nhưng thật ra là rất thèm nhỏ dãi, ngẫm lại đem nhục thân rèn luyện vô song cường hành, khỏi phải chân khí hộ thể liền có thể đào thương bất nhập là một kiện cỡ nào thoải mái sự tình. Thay vào đó cái hệ thống sức mạnh cùng đấu khí bảy màu có một cái rất vấn đề tương tự cường hãn tính chất biệt lập. Lấy một thí dụ nếu là Diệp Văn tu luyện môn này lực lượng, như vậy hắn nguyên bản tu hành chân khí hệ thống sẽ nháy mắt sụp đổ bị tuyệt đối lĩnh vực thôn vệ phân giải sau đó dùng những này thuần túy nhất năng lực rèn luyện tu tập người nhục thân, cuối cùng lại trả lại lực lượng bản thân, nhiều lần theo điểm thẳng đến đem những lực lượng này hao hết. Dạng này mặc dù có thể đem cái này hệ thống sức mạnh luyện đến rất mạnh cấp độ, nhưng là Diệp Văn nguyên bản một thân công lực xem như triệt để báo hỏng. IN lưu chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Gân gà a. Gân gà. Đem tuyệt đối lĩnh vực bí tịch cùng đấu khí bảy màu đặt chung một chỗ, Diệp Văn đã từng cân nhắc qua đem hai loại đồ chơi ném đến trên da hồ. Sau đó gây nên một phen gió tanh mưa máu, nhưng là quay đầu ngắm lại, đôi này hắn thuộc sơn phái tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao thuộc sơn phái hiện tại cần chính là bình tĩnh phát triển, mà không phải trực tiếp tiến vào hôn chiến thời đại. Tại thực lực bản thân không có đạt tới tương đương trình độ thời điểm, tiến vào loạn thế cũng không phải là một cái chuyện may mắn, ngược lại sẽ trở thành kẻ giá tâm mục tiêu. Từ bỏ ý nghĩ này, Diệp Văn chỉ là chuyên tâm tu luyện tiên tiên chân khí, thỉnh thoảng lấy luyện một chút thiết trưởng, miên trưởng cùng đường kiếm pháp. Về phần ngày ấy tại trên vách núi đá để tự điểm lúc sở ngộ tâm đắc, những ngày này cũng đã tiêu hóa một chút Làm sao ngày ấy hoàn toàn là linh cảm đột phát, vừa xa bình thường phát huy, lúc này nghĩ muốn tìm về khi đó cảm giác cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dưới mắt chỉ có thể từng chút từng chút hồi ức, đồng thời ngón tay không ngừng trên hư không họa đến vẽ đi. Hắn cũng không sợ bị người gặp được, gặp được lời nói thì có thể trông thấy đầu ngón tay hắn bên trên một vòng tử khí, theo Diệp Văn thủ đoạn lật qua lật lại, tại không trung lưu lại một cái tử sắc tộc chữ. Cái này thuộc chữ tập hợp Diệp Văn tất cả chân khí biến hóa sở trường càng viết càng là lòng có cảm giác, đối tượng thân lực lượng cũng liền càng hiểu rõ hơn một phần tăng thêm trước kia chỗ tập luyện chi tử hà công vốn là cường điệu chỗ rất nhỏ, lúc này hai bên kết hợp, càng là lĩnh ngộ rất nhiều. Diệp Văn tin tưởng, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh hội cái này thủ trong chữ tất cả tinh diệu, mình công phu lại có thể tiến thêm một bước, có thể chân chính đạt tới ngày ấy tại trên vách núi đá để tự cường hãn trình độ, mà không phải vẹn vẹn bằng vào linh quang lẽ lên mới có thể trận có ký tác. Thậm chí trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, như thế nào sông phá tiên tiên cảnh giới viên mãn đạt tới tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, mấu chốt liền ở trên đây. Chỉ cần mình lĩnh ngộ thông đấu, cho dù là lấy hiện tại công lực, cũng đều có thể lấy cùng những cao thủ kia một trận chiến đấu không rơi vào thế hạ phong. Diệp Văn cao mày, không nghĩ ra ngày ấy làm sao liền sẽ làm được đây này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra một cái kết luận ngày ấy có người ngoài ở bên, mình một là trong lòng kìm nén không khẩu phục thua khí một lòng chỉ muốn làm đến rất nhiều thứ cơ hội là bản năng liền làm ra, chờ tới bây giờ không có cố này bức thiết sức mạnh, tự nhiên là không viết ra được đến. Cái này võ học một đạo, quả nhiên vẫn là muốn nhìn một lòng. Thuyết phục tử chính là một cái chấp nhiệm, nhưng không có cố này không chịu thua chấp nhiệm, sợ là cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Nghĩ đến đây Diệp Văn cũng liền minh bạch chính mình vấn đề chỗ, xét đến cùng vẫn là hắn không có chân chính dung nhập thế giới này. Đầu bên trong đồ vật loạn thất bát tao nghĩ quá nhiều còn không bằng chân chính người giang hồ như vậy chấp nhất. Băng vào điểm này, hắn ngay cả mình sư muội cùng Từ Hiền cũng không sánh nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, mình mỗi lần tiến bộ đều là bởi vì có bức thiết nhu cầu, dưới mắt đạt tới nhất định cấp độ, dưới đáy lòng nhất an tâm tiến thủ tâm giảm nhiều, lại nghĩ đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Biết là một chuyện, nghĩ giải quyết lại là lại một chuyện. Loại cảm giác này thật không thế nào mỹ diệu, biết rất rõ ràng vấn đề ở chỗ nào lại không thể giải quyết, Diệp Văn gần nhất tính tình cũng biến thành không song chút. Còn tốt hắn tinh tập chính là đạo gia tâm pháp, nhất là bình tâm tinh khí bất quá nếu là tập luyện một chút bên cạnh công pháp, liền cái này tâm tính sợ không phải lập tức liền phải tẩu hỏa nhập ma rồi. trong lòng ý thức được không tốt, lập tức dừng lại tu luyện bộ pháp mà là cả ngày tại thuộc sơn bên trong đổi tới đổi lui, muốn bình phục một chút kinh hãi đồng thời lại nhặt lên kia lâu không tập luyện thái cực quyền. đừng nói, như vậy vừa đến, tâm cảnh bình phục lại không ít. lúc đầu kia thái cực quyền từ khi mình công phu có thành tựu, tăng thêm phát hiện hàn đảm về sau liền rốt cuộc chưa từng luyện, lần này tùy tâm xử ra, cho dù đối tự thân đã không có có chỗ tốt gì, lại có một phen đặc biệt ý cảnh ở trong lòng, đánh đến lúc nổi hứng lên, không khỏi vận khởi quanh thân tiên thiên từ khí theo cái này thái cực quyền lập đi lập lại, tới tới lui lui, quyền đi của lại, đợi đến một bộ quyền đánh xong, vậy mà là thần thành khí sảng, toàn thân thư thái. Xem ra công phu này về sau không thể mất giới, thật sự là cái thứ tốt. Dưỡng sinh thái cực mặc dù không có gì chiến lực, nhưng là tại dưỡng sinh tính khí ngưng thần bên trên công hiệu lại là tập hợp đạo gia học thuật đại thành, tăng thêm diệp văn tập luyện lại là đạo gia nội công, cùng thái cực quyền vừa vận đến cái dạng ngoài hô ứng. Đánh tới hưng khởi thời điểm, Diệp Văn cảm thấy cái này dưỡng sinh thái cực cũng không phải hoàn toàn không có chiến lực. Thái cực quyền chiêu thức trên thực tế liền những cái kia chủ yếu là vận trình dùng lực phương pháp cùng nhanh chậm tùy tâm tiết tấu biến hóa cùng rất nhiều phương diện quyết định một bộ Thái cực quyền đến tận cùng là dùng đến kiện thân vẫn là dùng đến đánh người. Diệp Văn lúc trước học thời điểm chỉ là học tư thế, kia vận trình phương thức cũng phần lớn là lừa thưa thân thể sử dụng như thế nào cùng người tranh đấu tự nhiên sẽ không. Nhưng là dưới mắt hắn nhiều lần cùng người so tải lại học mấy bộ tinh diệu công phu kết hợp với Thái cực quyền quyền lý một Thái cực quyền quyền lý cũng không khó tìm đến, phối hợp lẫn nhau dưới cũng không phải là không thể dùng để đánh người. Chỉ là uy lực như thế nào lại không tốt có kết luận. Dù sao Thái Cực Quyền có thể uy danh hiển hách tự có nó tinh diệu chỗ, Diệp Văn tự hành cân nhắc ra đồ vật so không so được bên trên nguyên bản, cái này ngay cả chính hắn cũng không biết. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ta lại không phải lấy quyền pháp giành thắng lợi. Tâm tình thư sướng rất nhiều, Diệp Văn xoay người đi tìm Từ Hiển, muốn nhìn một chút Hoàng Dung Dung bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Từ khi Từ Hiển đáp ứng dạy bảo Hoàng Dung Dung về sau, Hoàng Dung Dung liền bắt đầu tu luyện lên thủ sơn phái công phu. Nàng nguyên vốn là có chút nội tình, lúc này học nghệ cũng không dùng từ căn cơ luyện lên, Từ Hiền thấy thế, trực tiếp liền đem tu sửa đổi thuần dương trí tôn công dạy cho nàng. Công phu này trải qua ta nhiều phiên sửa chữa, sẽ có vấn đề gì ta là hoàn toàn không biết. Ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn luyện. Hoàng Dung Dung cắn môi một cái, cuối cùng nghĩ đến trừ thuộc sân phái, mình lại có thể đi cái kia học được cao thâm tuyệt nghệ, huống chi là một phái chân phái tuyệt học, muốn bao thủ, vậy sẽ phải hạ quyết tâm. Những cái này khó khăn chỉ coi không tồn tại là được. Nhẹ gật đầu Hoàng Dung Dung khẳng định nói, ta muốn học. Tư Hiên nhẹ gật đầu sau đó đem cái này trải qua Diệp Văn một lần nữa mệnh danh bắt Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công truyền thụ cho Hoàng Dung Dung, sau đó mình tự mình ở một bên bảo vệ, sợ chỗ nào có vấn đề. Cũng may này công nguyên gia thuần dương trí tôn công, chỉ cần từ hiền che chở, hoàng dung dung nghĩ ra sự tình cũng khó, chỉ cần có chút dị trạng, từ hiền liền có thể lấy trí tôn công đem nó ổn định. Nghĩ từ bản thân đem sửa chữa sau thuần dương trí tôn công đưa cho diệp văn sau khi xem, diệp văn trực tiếp liền nói, này công mặc dù đổi từ thuần dương trí tôn công, nhưng là tu luyện được chân khí đã cũng không phải là thuần dương chân khí thuộc tính lệ cơ lại cứ lại bá đạo vô song, gọi là thuần dương trí tôn công đã là đại đại không thích hợp, dứt khoát liền đổi tên làm bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tốt. Danh tự này có thể hay không quá bá đạo một chút, từ hiền phản ngược lại không cảm thấy danh tự này tốt bao nhiêu chỉ cảm thấy công pháp này dành tự quá mức bá đạo, gây cho người chú ý. Diệp Văn lại lơ lến, bá đạo điểm tốt, chúng chi sửa chữa sau môn công pháp này vốn là bá đạo tuyệt luân, danh khí không bá đạo điểm sao lộ ra đưa ra đặc tính đến. Nói xong vô vô từ hiền bả bà vai nói, ngược lại là sư đệ, lại vì chúng ta thuộc sơn phái tăng thêm một môn chân phái công pháp. Hiện tại hắn ước gì mình người sư đệ này sư muội nhiều mân mê ít đồ ra, miễn cho về sau một phen thuộc sơn phái điện tịch thời điểm thông thiên đều là Diệp Văn lấy, Diệp Văn lấy, Diệp Văn lấy, Diệp Văn lấy, nhất là làm chân phái thần công mấy đại tuyệt học toàn diện đều là Diệp Văn lấy thực tế quá dễ thấy chút, trừ cái này bắt Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công biểu thị lấy từ hiền bên ngoài, Diệp Văn còn đem một lần nữa chỉnh lý qua đi tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí tiêu bên trên sư muội danh tự. Dù sao công phu này trải qua Ninh Như Tuyết tu luyện sau đã rất là khác biệt, đổi thành tên của nàng cũng là có thể. Lúc ấy Ninh Như Tuyết hy vọng cho môn công phu này gọi cái danh tự, thế nhưng là liên tiếp lên cũng không lớn hài lòng. Cái gì thanh liên vô tướng kiếm, thanh liên thần kiếm, thanh liên kiếm loại hình toàn diện đều bị phủ định. Vì sao liền không phải cùng thanh liên dính lên rồi? Diệp Văn đối với mấy cái danh tự đều mang thanh liên có chút không hiểu. Màu xanh đổ vật ta chỉ muốn đến thanh liên a sư muội một mặt vô tội hành la giống như cũng là màu xanh diệp văn nhìn thấy màu xanh nghĩ tới vậy mà là ăn cái này khiến ninh như tuyết rất là bất mãn cuối cùng phong dọn không cùng sư huynh thương lượng công pháp danh tự chỉ là mình suy nghĩ thế nhưng là vẫn nghĩ đến bây giờ cũng không nghĩ tới cái tốt các chữ cái kia căn cứ ninh như tuyết dưới mắt hành công phương thức một lần nữa viết bí tịch tự nhiên chỉ có thể tiêu bên trên tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí những này võ học bí tịch bây giờ đều bị diệp văn chỉnh lý một phen sau đó bày ở hắn gian phòng của mình trên giá sách. Độc Sơn phái trước mắt xem ra, liền số gian phòng của hắn an toàn nhất, phóng tới nơi khác phản càng để cho người bất an. Tại các đệ tử không có trưởng thành lên trước khi đến, tăng kinh cấp cái gì chỉ là một cái mây bay. Thời gian chậm rãi đi qua, nháy mắt liền tới mùa hè, Diệp Văn trải qua qua một đoạn thời gian điều chỉnh lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lần này hắn không còn nóng lòng cầu thành, chỉ là chậm rãi tu tập dù là ngày kế tựa như nửa điểm công lực không có chướng cũng không cấp thiết, thời gian tu luyện cũng chưa từng giảm bớt chỉ là từ từ lui lấy, cùng dần ra tự nhiên nước chảy đá mòn. Linh Như Tuyết cảnh giới rốt cục sơ bộ vững chắc, tăng thêm một thân kiếm khí quả nhiên là cường hành vô song. Hoa Y thì có mấy lần còn muốn tiến tới, đã thấy Linh Như tuyết trong lòng bàn tay lượn vòng lấy một đạo thanh sắc như linh xà kiếm khí, lập tức cũng không dám quá khứ, tránh xa xa. Lại nói Hoa Y thì từ khi bị Diệp Văn giam lỏng, cả ngày đợi ở trên núi cái kia cũng không thể đi, nhưng không có qua cái gì phản nản chi tử. Diệp Văn không để nàng xuống núi, lại không cấm chỉ nàng tại Thục Sơn phái bên trong đi loạn, cho nên cả ngày đi lang thang, thậm chí còn tìm người mua một chút hoa loại đem mình ở phòng bên ngoài loại rất nhiều hoa đóa. Loại xong hoa, lại chạy đến Diệp Văn ở viện kia bên trong, hỏi Diệp Văn muốn hay không cũng tại viện tử bên trong loại chút hoa hoa qua loa điều tiết tâm tình lúc ấy Hoa Yề võ công bị phong cấm, Diệp Văn tự nhiên không sợ nàng. Nghe tới nàng muốn trồng hoa, cảm thấy đề nghị không sai, liền đồng ý. Không biết Diệp trưởng môn thích tại mình trước phòng loại thứ gì hoa. Diệp Văn nghĩ nghĩ, lại là ác thú vị lại lên, nói thẳng câu, loại điểm loa hoa tốt. Hoa Yề nghe vậy một trận kinh ngạc, loa hoa, chán, chính là khiên lưu hoa. Diệp Văn nhớ tới loa hoa là mình nơi đó tục xưng, thế giới này mặc dù có loại này hoa nhưng lại không ai như vậy gọi. May mắn hắn còn nhớ rõ này hoa bản danh tiêu cái gì. Hoa Yề tự nhiên biết khiên hoa, thế nhưng là cái này hoa tựa hồ không phải cái gì cao nhã hoa đóa lại bởi vì dễ nuôi, một chút người dân bình thường hộ có phần thích tại hàng rào trong ngoài trồng lên một đống. Càng mấu chốt chính là cái này hoa hạt giống có thể làm thuốc, loại nhiều còn có thể bán cho tiệm thuốc đổi chút đồng tiền. Cho dù không được, cần thời điểm cũng có thể trực tiếp cầm đến chính mình dùng. Không nghĩ ra Diệp Văn thú vị làm sao kỳ quái như thế. Nàng nào biết được Diệp Văn nghĩ lệch đến không biết đi đâu, lúc này tâm lý chính vụng trộm mừng thầm. Còn cần vì Ninh Ngụy Ngụy trước phòng loại chút hoa đoa. Bởi vì đề phòng nữ nhân này, cho nên hoa y xuất hiện thời điểm, Như Tuyết khẳng định sẽ đợi ở một bên, nhất định không cho nàng cùng sư huynh một mình cơ hội. Dù sao đêm đó Hoa Y nghiề một câu, muốn gả vào Diệp gia lực sát thương quá mức cường hãn, Ninh như Tuyết thực tế là khó mà yên tâm hạ. Nàng ngược lại là tin tưởng sư mình, chỉ là như nữ nhân này đến điểm thủ đoạn là gì, cố ý gọi Diệp Văn chiếm chút đại tiện nghi sau đó gọi Diệp Văn phụ trách, vậy chuyện này liền không dễ giải quyết, cho nên vẫn là mình nhìn một chút tốt. Lúc này nghe tới Hoa Y nghiề hỏi thăm, đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm, Ninh Như Tuyết cũng không biết trả lời thế nào, quay đầu đi nhìn Diệp Văn. Diệp Văn thấy thế, trong lòng lại là một trận cười xấu xa, trên mặt lại chúng trạc đàn hoàng mà nói, sư muội kia bên trong liền loại chuốt sổ cũng tốt. Ninh Như Tuyết không rõ Diệp Văn ngược lại không ngoài ý muốn, thế nhưng là Hoa Y ý, ý vậy mà cũng chỉ là ồn một tiếng không có đoạn sau để Diệp Văn hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại, cái này vốn là cái chim non, nghe không ra ý tại ngôn ngoại cũng là bình thường. Không chi tại cái này bên trong, số cúc vẹn vẹn một loại hoa, mà thế giới kia đến từ một cái thế giới khác mình tại một ít ý nghĩ bên trên đích sắc quá mức tà ác. Hổ Thẹn A. Hổ Thẹn. Không muốn mặt vụng trộm nhắc tới một phen, sau đó bắt đầu suy nghĩ nếu như về sau sư muội Minh Bạch mình lời nói chi ý, xấu hổ giận dữ phía dưới có thể hay không trực tiếp cho mình đến cái trạm thảo chữ căn. Quy 1 chương 141, hàn đàm quá chám. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hoa y thì thích loại hoa liền để nàng đi trồng, có chút việc làm tổng so cả ngày nhàn rỗi suy nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình đến mạnh. Mặc dù vẫn như cũ cả ngày tại hắn ngay dưới mắt lắc, nhưng cũng không bằng lúc trước như vậy để hắn khó chịu công lực bị phòng. Hoa y liền không tốt cả ngày làm loạn, lúc này cùng Diệp Văn nói chuyện cũng hơi đứng đắn chút. Mặc dù Diệp Văn lúc ấy chỉ là ác thú vị cho phép, bất quá đợi đến khiên như Hoa tại hắn phía trước cửa sổ dài lên về sau, tâm tình quả nhiên bất đồng thật lớn, vừa nhấc mắt có thể nhìn thấy sắc thái lộng lẫy hoa đóa tổng so chống không để cho lòng người thư sướng. Ta thấy Diệp trưởng môn đối tử sắc rất có đặc biệt thích, cái này hoa loại cũng là cố ý tuyển tử sắc. Khiên như Hoa nhan sắc có mấy loại, thường thấy nhất chính là tự sắc cùng màu hồng, cái này hoa y để vậy mà cố ý tuyển ra tử sắc hoa loại, ngược lại cũng coi là có chút dụng tâm. Chỉ bất quá, Diệp Văn chỉ là vừa lúc mệnh phạm ca tím, một thân công phu đều cùng chữ tím móc cũng không biết là cái gì nguyên do. Cuối cùng chỉ đành phải nói, ta đối nhan sắc ngược lại không có gì đặc biệt đặc biệt thích, chỉ là vừa lúc tập luyện công pháp có như vậy đặc tính thôi. Hoa Y Y nghe vậy cười một tiếng, thua thiệt đến người ta cố ý mua mấy món tử sắc áo váy, còn muốn lấy Diệp trưởng môn niềm vui đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức có sát khí xuất hiện, quay đầu nhìn lại, Linh Như Tuyết mặc dù vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, trên tay luồn kiếm khí màu xanh, tiến lại ẩn ẩn chỉ vào Hoa Y, y. Không nói nữa nha, Ninh muội muội lại ăn dấm á. Mấy tháng này bên trong, Thục Sơn phái từ trên xuống dưới lộ ra phi thường bình tĩnh, đối với Hoa Y, y bị giam lòng một chuyện. Thiên nhạc bang cũng không biết là thật không biết rõ tình hình hay là lười nhắc đến quản lý việc này, vậy mà mặc cho Hoa Y tại Thục sơn phải ở lại. Lúc đầu Diệp Văn còn nói vượt qua 2 3 tháng Thiên nhạc bang kiểu gì cũng sẽ phái một người đến tuân hỏi một chút. Nào nghĩ tới lại hoàn toàn không có. Chê đến lá nhọn không tự chủ hỏi một câu, ngươi thật là Thiên nhạc bang trưởng lão a. Vậy phần Hoa Y thì phải trang dùng cái gì thủ đoạn đặc thù truyền tin tức, những ngày này Hoa Y ở nơi ở lúc nào cũng có người giám thị, nếu nàng thật có thể đem tin tức đưa ra ngoài, kia Diệp Văn cũng chỉ có thể bội phục một phen xong việc. Bất kể như thế nào, dù sao Thiên nhạc bang không người đến, Hoa Y cứ như vậy một mực ở lại, thời gian lâu dài, Diệp Văn cũng đối nữ nhân này một chút quen thuộc có hiểu rõ. Buổi sáng sau sẽ làm đơn giản một chút hoạt động, sau đó sẽ bốn phía đi dạo sau lưng tối thiểu sẽ cùng hai cái cái đôi. Sau đó Thỉnh thoảng sẽ đi ngoại môn đệ tử luyện võ rộng trên trận ngắm hai mắt, cũng may nàng biết giang hồ quy củ chỉ là nhìn cái náo nhiệt quay người lên đi, chân chính truyền nghề thời điểm là tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh đồ thừa. Đây cũng bất không ít phiền phức, Diệp Văn lúc đầu suy nghĩ ngoại môn tập luyện công phu gọi nàng nhìn lại cũng là không sao. Những cái kia thô công phu cho dù không có nhìn trộm, lấy Hoa Y tu vi chỉ cần cùng nàng động thủ mấy lần những này công phu liền có thể bắt trước được đến cái đại khái. Về phần cao thâm vận kình pháp môn nàng thì là nhìn không ra đến. Thú vị là, Diệp Văn phát hiện Hoa Y thích nhất nhìn không phải ai diễn luyện công phu gì, mà là làm một chút cơ bản hoạt động hoặc là đánh hai lần đơn giản quyền cước thời điểm, nàng luôn luôn nhìn say sương không lạnh, về phần mình sư muội kiếm khí công phu. nàng chỉ là tán thưởng một phen liền không còn đi nhìn. Hứng thú của ngươi thật đặc biệt. Có a. Hoa Y y lúc này luôn là một bộ kỳ quái thiếu dung, sau đó lại lần đem chủ đề kéo tới Diệp Văn trên thân, sau đó phát triển dùng một cái từ để giải thích đó chính là, lệch lâu. Đã hoa y thì không muốn nói, Diệp Văn cũng liền không lại hỏi, hắn vẫn như cũ tiếp tục lấy tự mình tu luyện. Sau đó thừa dịp đi tuyệt cốc luyện công thời điểm nhìn một cái kia quả có hay không quen sớm đi ngày đi nhìn, kia quả vẫn như cũ cùng trước con người không khác nhau chút nào nữa đỏ không đỏ đại bộ phận vân vẫn như cũ thanh thanh một mảnh, hắn chỉ nói cái quả này cách chín mọng còn sớm, liền chỉ nhìn thêm vài lần cũng liền không lại để ý. Thế nhưng là ngày hôm đó tu luyện xong nội công, đột nhiên phát hiện kia quả tựa hồ hơi đỏ một điểm, sau đó gốc kia thực vật bên cạnh lại có một cái xanh tươi lục quả lẳng lặng, lặng đợi ở một bên, cái quả này không có quen liền đến rơi xuống rồi. Hắn không biết cái quả này lúc nào đến rơi xuống mình lúc tiến vào cũng không có nhìn kỹ. Nếu không phải tu luyện xong đi tới nhìn mấy lần, sợ là cũng không sẽ phát hiện cái này rơi ở phía sau trên đất quả. Không người đem kia quả nhặt lên, Diệp Văn cũng không biết nghĩ như thế nào, tại kia quả bên trên ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một mùi thơm tấu mũi mà vào, thậm chí theo hô hấp thông đạo thẳng tới phế phủ lại có lạnh rút tim phổi cảm giác. Diệp Văn chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, phảng phất như tại 39 z đồng thời điểm hít thật sâu một hơi khí lạnh. Thật mạnh tốt hàn khí. Chỉ là cái này vừa nghe Diệp Văn liền cảm giác được này quả ở trong hàn khí chi thịnh sợ là Viễn Siêu lúc trước dùng ăn những cái kia tiểu hoàng quả. Thế nhưng là như như vậy, tựa hồ cùng Linh Hư tử nhắn lại nói tới không hợp. Kia Linh Hư tử rõ ràng tại trên ván gỗ để thư lại, nói này xích hồng quả chính là âm cực dương sinh chi vật, chính là trí dương cực nó quả. Sao cái này đến rơi xuống quả trám lại có như vậy mạnh khí âm hàn? Cảm thấy nghi hoặc, trên tay cái quả này bị hắn lật qua lật lại xem xét, chính suy nghĩ, chỉ nghe phụ phù một tiếng, vậy mà lại là một cái thanh bị bị quả rất xuống, vừa lúc rơi vào bên chân. Diệp Văn xoay người đem hai cái quả một trái một phải lấy được, sau đó lại đi nhìn viên kia cây ăn quả. Cái này nhìn lên thật đúng là gọi hắn phát hiện vấn đề. Chỉ thấy nguyên bản nổi tiếng nhất viên kia quả, tựa hồ màu đỏ lại thâm sâu mấy phân, đồng thời còn có mấy cái cùng nó không sai biệt lắm quả cũng là bình thường xanh đỏ xen lẫn, nhưng lại không phải toàn bộ đều như vậy. Diệp Văn xoay quanh nhìn một lần, cuối cùng phát hiện một cái không để cho người chú ý địa phương, có một viên quả bên trên màu đỏ gần như toàn bộ lui đi, chỉ còn lại một chút xíu không thấy được màu đỏ, mà thanh bích chi sắc hơn xa cái khác quả, cùng Diệp Văn trên tay hai cái này đã cực kỳ tương tự. Hà là, Diệp Văn đứng dậy lại nhìn nhìn trên tay mình hai cái quả chám, nghĩ đến một cái khả năng cái này xích hồng quả chẳng những chính là âm cực dương sinh trí dương chi vật mà lại một lần chỉ có thể phải một cái quả thành thủ, còn phải đoạt đi cái khác quả bên trong toàn bộ dương khí mới thành. Diệp Văn đoán nửa điểm không sai, cái này xích hồng quả chính là trí dương cực nóng chi vật, một gốc mỗi lần kết quả rất nhiều, nhưng chỉ phải một cái thành thủ, đó mới là xích hồng quả. còn lại quả chám, bất quá là cung cấp nuôi dưỡng cái này cái cuối cùng quả chất dinh dưỡng. quả bên trong chẳng những không có nửa điểm dương khí, ngược lại là khí âm hàn nồng đậm vô song, còn kèm theo nói không dọ đổ vật loạn thất bất tao nay quả tráng mặc dù cũng là tụ tập hàn khí chi tinh hoa sở sinh chi vật nhưng thuộc tính trí âm mà lại trí độc độc tính không biết mạnh hơn tiểu hàn quả bao nhiêu thậm chí liền ngay cả kia hồng tuyến xà vương cũng không dám ăn cái này quả sợ hàn khí khí độc cùng nhau nhập thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của nó diệp văn không biết vì sao cầm hai cái này quả cách tuyệt gốc, sau đó cao mày suy tư không ngừng lại là suy nghĩ có thể hay không hảo hảo lợi dụng một chút cái này quả nếu là có thể đi nhóm người mình công lực không biết lại muốn tăng lên bao nhiêu dù sao gốc kia thực vật trên có mười mấy cái quả đâu coi như một ngày một cái cũng không biết muốn ăn mấy năm cầm quả trở lại trụ sở vừa lúc ninh như tuyết cũng từ phòng bên trong ra nàng hiện nay tu luyện thuần là vì củng cố cảnh giới kia hàn chỉ đi ngược lại là ít chỉ là từ khi tu luyện kiếm khí về sau nàng lại không hề từ bỏ nguyên bản chuyên cần kiếm pháp cùng thân pháp bình thường vẫn như cũ dẫn theo một thanh trưởng kiếm lúc gần lúc hiện luyện công đem kia thân kiếm khí xem như bảo mệnh được chiêu lúc này gặp đến diệp văn trở về tay bên trong nắm bắt hai cái quả cũng không biết là cái gì khó tránh khỏi hiếu kỳ hỏi một câu sư minh từ cái kia hái được hai cái quả lại nhìn lên phát hiện xanh tươi thúy một mảnh lại còn là hai cái xinh quả diệp văn ném ném đem hai cái quả xem như đồ chơi tựa như ném đến ném đi. Cái này nhưng là đồ tốt, nội ẩn hàn khí tinh hoa chi thịnh viễn siêu kia bị chúng ta sư minh ngồi ăn sạch tiểu hàn quả. Nhắc lên tiểu hàn quả diệp văn chính là một trận đau lòng, lúc trước mấy người nóng lòng tăng thực lực lên, ngắt lấy bắt đầu cũng không có độ, kết quả cái quả này dưới mắt là một cái cũng không gặp được, cũng không biết qua một đoạn thời gian nữa, Hàn Chỉ bên cạnh có thể hay không lại sinh ra cái này cùng thiên tài địa bảo, nếu không quả nhiên là một kinh ngạc tột độ sự tình. Thật sao? Vậy mà là thứ đồ tốt này. Linh Như Tuyết lúc trước cũng không có thiếu phải kia tiểu hàn quả tương trợ, mặc dù Hàn Chỉ hiệu quả viễn siêu tiểu hàn quả nhưng là chính là bằng vào kia quả trợ giúp nàng mới một chút xíu vượt tiến vào tiểu vô tướng công cánh cửa, nếu không làm sao có thể tiến vào hàn trì tu luyện. Bởi vậy Ninh Như tuyệt đối kia quả ấn tượng không tồi, đã sớm quên vật kiệt nhưng thật ra là cự độc chi vật. Lúc này nghe tới Diệp Văn nói đây là so tiểu hàn quả còn tốt thiên tài địa bảo lập tức liền muốn tới một cái thử một chút hiệu quả. Chỉ là cân nhắc đến đây là sư huynh tìm đến, sư huynh cũng còn không ăn, nàng liền lấy tới một cái tựa hồ không được tốt. tăng thêm Diệp Văn qua con ngươi liền muốn lên đường đi tham gia kia đại hội võ lâm, chính là nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên quan trọng trước mắt, cái này cùng đồ tốt, hay là giao cho Diệp Văn tương đối tốt. Diệp Văn Tựa Hồ cũng nhìn ra Ninh Như Tuyết muốn cái quả này chỉ là dưới mắt hắn không tỏa sáng tâm, liền nói câu, cái quả này ta còn chưa có thử qua, cũng không biết đối người có hại vô hại chờ ta thử một lần lại nói. Nếu có thể dùng, lại cho sư muội một cái. Ninh Như Tuyết nghe vậy thế mới biết cái quả này có độc không độc hay là không biết, mình sư minh cái này rõ ràng là muốn lấy thân thử độc. Nghĩ đến đây, Ninh Như Tuyết lớn không yên lòng, mở miệng liền nói, sư minh, dưới mắt chúng ta thuộc sơn phái thực lực cũng không kém, không phải làm này hiểm chiêu. Nếu là chúng độc nan giải, Diệp Văn tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, mình những ngày này luôn luôn thí nghiệm những cái kia nguy hiểm đồ chơi, tựa hồ là đã xem nhẹ những vật này, bản thân là có to lớn tính nguy hiểm. Vô luận là lấy tiểu hàn quả luyện công, hay là mượn hàn chỉ chi lực đều mang nguy hiểm to lớn tính, chỉ là những nguy hiểm này tính đều là đã biết. Dưới mắt, trên tay hai cái này quả lại mang có vô hạn không biết tính, Diệp Văn nhưng không biết thứ này đến tột cùng đến cỡ nào mạnh hiệu quả, nếu là mình chân khí áp chế không nổi, chẳng lẽ không phải một bệnh ô hô? Chẳng lẽ những ngày gần đây qua quá thuận rồi sao? Vậy mà như vậy không có tính cảnh giác. Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám lung tung tới thử chỉ là hai cái này quả bóp nơi tay bên trong lạnh buốt vô song, hàn khí này mạnh thực tế là để tâm hắn ngứa khó nhịn, này cùng tăng lên công lực lợi khí, bỏ đi khỏi phải quá đáng tiếc. Ai? Phải làm sao mới ở đây? Linh Như Tuyết nhìn một trận, cuối cùng hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, "Không bằng để cho ta tới thử một chút." "Ngươi?" Diệp Văn chỉ là sức sở, lập tức liền lắc đầu không chỉ, "Không được, nếu bản về công lực ngươi còn so ra kém sư đệ, như thật có to lớn mục tính, còn không bằng ta đến an toàn." Linh Như Tuyết lại nói, "Sư huynh sắp tham gia kia đại hội võ lâm, dưới mắt thực tế không nên đặt mình vào nguy hiểm." lại nói lấy cũng sư muội được sư minh nhiều như vậy giúp ích lần này liền cứ gọi ta đi thử một chút cái quả này hiệu lực như ta không sao sư minh lại phục diệp văn lại không nghe chỉ là không cho phép linh như tuyết thấy thế muốn đột nhiên đoạt tới một cái quả sau đó nuốt vào xong việc nào biết diệp văn liền để phòng nàng một chiêu này linh như tuyết mới khẽ động diệp văn lập tức liền đem hai cái quả hướng sau lưng một dấu, nói câu sư muội đừng muốn làm loạn lớn không được cái quả này chúng ta không ăn liền đi chính nói còn sống đột nhiên cảm thấy trên tay trở nhẹ sau đó từ hiển từ phía sau thản nhiên đi ra sư minh tại cùng sư tỷ chơi cái gì đâu Cái quả này như thế sinh cũng không biết có thể ăn được hay không. Nói há miệng chính là khe cắn chỉ thấy Từ Hiền khe cắn phía dưới, kia quả chạy ra rất nhiều chất lỏng. Trong lúc đó hàn khí chính là Diệp Văn cách xa hơn một chút cũng có thể cảm giác được. A, wow, thật lạnh. Cái quả này đều là thịt quả, không có hạch tử. Từ Hiền kết kết kết mấy ngụm đem một cái quả cắn nát nuốt xuống. Sau đó cả người khoanh tay đột nhiên lắc một cái, nói một câu, cái này quả gì? Thật lạnh a. Linh Như Tuyết vội vàng đoạt tiến lên đây hỏi một câu, mùi vị gì? Không đúng là có cảm giác gì. Từ Hiền lúc này răng còn có chút run lên, nghe vậy chỉ nói câu, quá băng căn bản là không, có đếm gia vị nói tới, linh như tuyết nghe vậy suýt nữa thổ huyết, ta là muốn hỏi ngươi có cảm giác gì? Chán, có chút lạnh. Nói đến đây, từ hiền vận khởi thuần dương trí tôn công, thuần dương chân khí tại thể bên trong nhất chuyển, chỉ thấy từ hiền quanh thân hồng mang lóe lên, vừa để xuống tức thu sau đó liền ngồi thẳng lên. Hiện tại tốt, diệp văn đối đây hết thể rất là im lặng vốn nói kia quả như vậy cường thịnh hàn khí, ăn hết trung quy được đến điểm hiệu quả. Nào nghĩ tới từ hiền chỉ là một vật công, trực tiếp liền đến câu, tốt, cái này cái gì phá ngoạn ý đây? Linh như tuyết thấy cũng có chút thất vọng, nàng vốn nói cái quả này nên sẽ so kia tiểu hàn quả còn tốt một chút, nào ngờ tới còn không bằng tiểu hàn quả. Nàng lại quên lúc ấy các nàng công lực quá kém, ăn kia tiểu hàn quả tự nhiên cần phí chút tâm thần mới có thể hóa đi hàn khí. Bây giờ mấy người cũng đã vượt tiến vào tiên tiên cánh cửa, lại ăn kia quả sợ là mới một tiếng vào miệng, điểm kia hàn khí liền bị một thân chân khí hóa giải rơi, thật thật thành chỉ có thể dùng để tán gâu đồ chơi. Thấy thứ này không có tác dụng gì, Linh Như Tuyết quay người liền trở về phòng, đợi đến nàng không còn bóng dáng chỉ thấy từ hiền quanh thân hồng mang bùng cháy mạnh, liền ngay cả trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Diệp Văn đứng ở một bên, chỉ cảm thấy một trận trí dương tình khí tốc thẳng vào mặt, hạnh tốt chính mình công lực cũng là có chút cường hành, cho nên cũng không e ngại chỉ là đối với tử hiền đột nhiên vận sự toàn lực có chút giật mình. Chẳng lẽ từ xa mới vừa rồi là giả? Trên thực tế cũng kém không nhiều, lấy tử hiền công lực, làm sao có thể nghe không được Diệp Văn cùng Ninh như tuyết đối thoại? Cho nên hắn sớm biết kia hai quả lai lịch không rõ hiệu lực không rõ không thể tùy tiện ăn bậy. Hơi suy nghĩ? nhớ tới bây giờ cái này một thân nghệ nghiệp phần lớn đều là Diệp Văn truyền thụ liền ngay cả những cái kia có thể tăng lên công lực đồ vật cũng là Diệp Văn nhất thí nghiệm trước một phen xác định như thế nào sử dụng mới có thể không ngại sau đó mới giao cho bọn hắn có cảm giác tại Diệp Văn thụ nghiệp chi ẩn Từ Hiền trực tiếp vận khởi khinh công đem kia quả đoạt lấy há mồm liền nuốt vào quả mới vừa vào miệng lạnh buốt hàn khí trực tiếp tấu thể mà vào Từ Hiền vận khởi thuần dương trí tôn công mới đem miễn cưỡng đè xuống chỉ là vì không cứ gọi Ninh Như Tuyết lo lắng lúc này mới cố ý như vậy làm đợi đến Ninh Như Tuyết rời đi. Tử Hiền cũng không nghĩ giấu Diệp Văn, trực tiếp liền nổ lên toàn thân công lực, muốn đem kia cường hoành hàn khí áp chế xuống. Diệp Văn lúc này đã nghĩ rõ ràng đây hết thảy, lập tức thả người nhảy đến Tử Hiền phía sau, đẩy lên song trưởng chống đỡ Tử Hiền sau lưng. Một thân tiên thiên tử khí cũng là toàn lực vận chuyển, nhưng thấy viện này bên trong một nửa hồng quang lóa mắt một nửa tử khí trung thiên, liền cái này hào quang hiệu quả nếu để cho người nhìn thấy, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người. Hai người công lực đều đã đầy đủ cường hành, cho nên cái này cùng dị tượng chỉ là một lát lợi dụng tiêu tán, linh như tuyết mặc dù phát giác dị trạng lại chạy trở về, đã thấy từ Hiền cùng Diệp Văn tại kia cười cười nói nói chỉ nói hai người hơi so thử một chút, liền bay người lại trở về nhà bên trong. nguy hiểm thật, kém một chút liền bị sư tỷ phát ra được. từ hiền sắc mặt cũng không dễ nhìn, vừa mới nếu không phải đưa lưng về phía ninh như tuyết, sợ là sớm đã bị nhìn ra hộ dị trạng. lúc này hắn đôi môi tím xanh, trên mặt càng là một mảnh thanh, vành mắt càng là hoàn toàn đũa ám, nhìn đến như cương thi, sớm không còn những kia tài tử phong lưu bộ dáng. diệp văn ngược lại là không có gì, vừa mới mình vận công trợ từ hiền đem hàn khí áp chế xuống căn bản là không có vận dụng bao nhiêu chân khí, cái này cũng nhờ có từ hiền một thân công lực vừa vận khắt chế hàn khí này, nếu không cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Cái quả này hiệu quả như thế nào? Hiệu lực rất mạnh, chỉ là hàn khí tuy mạnh mẽ lại không phải 10 điểm tinh thuần, Bằng vào ta thuần dương công chỉ có thể áp chế hàn khí, còn cần làm phiền sư huynh đem những cái kia tạp nhạp khí tức cho loại bỏ ra ngoài, ta mới có thể lấy tự thân công lực một bên áp chế hàn khí, một bên tiêu tan sạch quả tinh hoa. Không có nguy hiểm. Từ hiền mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại khôi phục ngày xưa làm dáng, chờ ta đem những này hàn khí tinh hoa tiêu hóa, ta cái này thuần dương trí tôn công sợ là lại có thể tinh tiến vào một phen. Diệp Văn nghe vậy không còn gì để nói, người sư đệ này quả nhiên lại mở một lần nhân vật chính mô bản An quả không có gì thói xấu lớn ngược lại được giúp ích. Chính suy nghĩ, chỉ nghe từ hiền đột nhiên ho khan hai tiếng, lại nói, chỉ là ta đem hàn khí này tan ra sau lại không tốt lại ăn. Hàn khí này cường hành, lại cùng ta thể bên trong kia tia hàn khí hô ứng lẫn nhau, nếu không thể mau chóng giải quyết chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Ta muốn dùng cái quả này luyện công, sợ là phải cùng bệnh phổi khỏi hẳn mới có thể. Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một phen, lại vận dụng tiên tiên tử khí giúp hắn bỏ đi thể bên trong những cái kia tạp chất. Kỹ thật từ hiền cũng không phải là không thể lấy thuần dương trí tôn công hóa giải những cái kia tạp chất, làm sao trong cơ thể hắn vốn là có hàn khí, bây giờ cái này về sau hàn khí lại quá mức cường hành, khó mà phân tâm, cho nên mới mời Diệp Văn hỗ trợ. Hai người phân tích trong đó tình huống về sau, hiểu được cái quả này không phải là không thể lợi dụng, nhưng là muốn an toàn phục dụng, nhất định phải hai người phối hợp với tu luyện. Một người phục dụng, lấy tự thân công lực áp chế hàn khí, một người khác lấy chân khí hóa giải mất đối phương thể bên trong những cái kia lộn xộn chân khí, sau đó người phục dụng mới có thể chậm rãi tiêu hóa quả bên trong tinh hoa. Loại tình huống này lại làm cho Ninh Như Tuyết có chút xấu hổ nàng một thân kiếm khí căn bản là không có cách giúp người hóa giải, cho nên nàng chỉ có thể được hưởng lợi không cách nào giúp người. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói, còn lại cái này quả trước cho sư muội ăn, hóa giải tạp chất áp chế hàn khí sự tình để ta làm. Hắn tạm thời không cần mượn dùng cái quả này, đem từ hiển cùng Ninh Như tuyết thực lực tăng lên đi lên ngược lại đối thủ sơn phái càng mạnh mẽ hơn. Dù sao ba cái cao thủ cùng một cao thủ đây chính là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu là tình huống cho phép, hắn chuẩn bị để Hoàng Dung Dung cũng dùng quả tu luyện, tin tưởng có mình cùng từ hiền hai người bảo hộ để Hoàng Dung Dung một chút xíu hấp thu tiêu hóa cái quả này, bên trong tinh hoa cũng không phải là một chuyện không thể nào. Cứ như vậy, nàng cũng có thể mau chóng diệt kia lôi kiếm môn, cũng coi như tuyệt rơi một cái thai hoàng ẩm. Chỉ hy vọng Từ Hiền có thể đổi lại xuất phát trước đem hàn khí hóa giải mất. Quy một chương 142, chờ xuất phát. VS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Linh Như tuyết phục dụng quả trám chuyện tiến hành rất thuận lợi, thuận lợi vượt qua qua diệp văn tưởng tượng. Hắn muốn nói mấy người bên trong, Từ Hiền hẳn là nhất không dễ dàng có việc, bởi vì thuần dương trí tôn công thuộc tính tác dụng khắc chế. Mình thì là bằng vào công lực thâm hậu sẽ không có vấn đề gì tăng thêm tiên tiên tử khí điều tiết khống chế ôn dưỡng năng lực cực mạnh, cho dù đã xảy ra một ít vấn đề cũng rất nhanh liền có thể khống chế lại. Linh Như Tuyết hẳn là vấn đề lớn nhất, bởi vì nàng công lực nhất cạn, kiếm khí thuộc tính đơn một, chỉ có thể dùng để cùng người tranh đấu. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại phục dụng quả chám, sau đó Diệp Văn Chợ giúp sư muội ngăn chặn những cái kia độc tố về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, kiếm khí cường hãn tính chất biệt lập dẫn đến những này thượng vàng hạ cám đồ vật toàn đều sẽ bị xa lánh qua một bên, sau đó kiếm khí sẽ tự phát không ngừng nghỉ đối bộ này phân khí tức tiến hành cắt, mỗi cắt ra một phân liền tiêu hóa một phân. Tiêu hóa không được thì là trực tiếp hủy diệt đi. Cứ như vậy, Diệp Văn muốn làm vẹn vẹn ở một bên chiều ứng, đồng thời một ít không cách nào bị kiếm khí tiêu diệt thuyền khí tức thì từ hắn đến giải quyết mấy ngày kế tiếp. ninh Như Tuyết chẳng những trước tại Từ Hiền đem quả chám tinh hoa tiêu hóa sạch sẽ, công lực lại lên một tầng nữa, đồng thời còn không dùng Diệp Văn xuất thủ mấy lần. Nay lần về sau, Diệp Văn lại được hai cái quả chám, mình tự mình phục hiện nay sau rốt cục đối cái này quả chám có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Quả chám bên trong bên trong ẩn chứa cường hoành hàn khí, tạp chất, độc tố cùng lấy từ hàn chỉ thiên địa tinh hoa. Cái này quả tại ba người bên trong. Đối Ninh Như Tuyết trợ giúp lớn nhất, bởi vì Ninh Như Tuyết trừ tạp chất cùng độc tố không thể tan rã bên ngoài, liền ngay cả kia hàn khí cũng có thể một chút xíu chia cắt tiêu hóa cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí, chớ nói chi là những cái kia thiên điệu tinh hoa loại này thuần túy thuốc bổ. Đồng thời, Ninh Như Tuyết kiếm khí còn có thể đem độc tố bao trùm không đem quyết tán, sau đó tiện tay một chút cùng kiếm khí cùng một chỗ ly thể, căn bản liền sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương gì, nhiều nhất chính là để Diệp Văn giúp nàng điều trị một chút kinh mạch thuận tiện. Đây chính là trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Văn thuận miệng nhả chỉ là có cảm giác tại tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí cường hình thôi. Mà đối cái này quả tráng hưởng thụ tính thứ nhì chính là Từ Hiền, Từ Hiền mặc dù chỉ có thể lấy quả bên trong thiên điệu tinh hoa cho mình dùng, nhưng là kia hàn khí nhưng cũng không phải toàn chỗ vô dụng, hắn có thể mượn hàn khí bức bách ra tốc tu luyện mình thuần dương chân khí, hiệu quả không so hàn chỉ bên trong kém, thậm chí còn hơn dù sao cũng là tại thể bên trong trực tiếp cùng thuần dương chân khí giao phong. Từ Hiền tu luyện liền hơi phiền toái một chút, nhất định phải để Diệp Văn Từ bên cạnh hỗ trợ, loại bỏ rơi rất nhiều tạp chất, khống chế lại độc tố, sau đó áp chế hàn khí trước đem tinh hoa tiêu hóa sạch sẽ sau đó lại hóa giải độc tố. Cuối cùng mới là cùng hàn khí tranh đấu, một bộ này xuống tới, không có mấy tháng là tuyệt khó hoàn thành. So sánh xuống tới, Diệp Văn đối cái này quả chám nhu cầu ngược lại thấp nhất. Đầu tiên, độc tố cùng tạm chất hắn mặc dù không sợ, cũng không thắng được hắn, thế nhưng là đối với hắn cũng là vô dụng chi vật, nhập thể sử dụng sau này chân khí đem nó đơn độc phân hóa sau khi ra ngoài hắn muốn làm chính là đem nó phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Cũng may vô luận khí kiếm chỉ hay là tử tiêu long khí kiếm đều có thể làm được điểm này. Sau đó, hàn khí đối với hắn cũng là vô dụng, thứ này trừ để hắn hao phí tinh thần đem nó hóa giải bên ngoài, đối nó công lực tăng trưởng ích lợi rất là có hạn bởi vì vi tiên thiên tử khí không giống ninh như tuyết kiếm khí như thế có thể phân giải chuyển hóa cái khác tinh thuần nội khí biến làm kiếm khí cũng không giống từ hiện bản mẫu kia thân chân khí cùng hàn khí là đối lập thuộc tính nhưng nhiễm ra tốc tu hành diệp văn tiên thiên tử khí giảng cứu tinh thuần kiên kỵ nhất nhiễm ngoại vật những này hàn khí hoặc là bị tiên thiên tử khí xóa bỏ hoặc là bị buộc ra ngoài thân thể dù sao chính là vật vô dụng nếu là lưu tại thể nội nó trừ trở ngại tiên thiên tử khí vận hành bên ngoài không có bất kỳ cái gì ích lợi cuối cùng chính là để diệp văn nhất buồn bực nhất cái kia thiên địa tinh hoa đây vốn là quả bên trong nhất là đồ đại bổ làm sao quả chám bản thân tinh hoa liền không rất tinh khiết lại cứ tiên thiên tử khí coi trọng nhất một cái thuần chữ trong đó có thể bị Diệp Văn lợi dụng tinh hoa chỉ có tinh thuần nhất kia một bộ phân 7 trừ trụ xuống cũng là chỉ còn lại không đến gần một nửa thôi. Tóm lại, cái quả này đối Linh Như Tuyết là đại bổ, đối Từ Hiền cũng là thuốc bổ, đối với Diệp Văn chỉ có thể coi là có chút tích lợi. Luyện cái tiên thiên tử khí đối ngoại vật ỉ lại ngược lại hạ thấp rất nhiều. Những ngày này, Diệp Văn đi hàng tuyền bên trong tu luyện phát hiện tốc độ cũng kém xa lúc trước, nghĩ đến là tiên thiên tử khí đã đạt tới một cái tương đương trình độ. Về sau chỉ có thể bằng vào thời gian đến từ từ tích lũy, lại nghĩ như năm đó, như vậy mau lẹ vô song đã là không thể nào. Nhìn lên trước mặt còn thừa lại quả, Diệp Văn rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới phục dụng một cái, đã thăm dò quả chám tình huống cùng đối với mình hiệu quả, dưới mắt còn thừa lại cái này cho mình ăn tựa hồ liền có chút lãng phí. Ninh Như Tuyết vừa mới ăn tiếp một cái không lâu, dù nhưng đã cơ bản tiêu hóa, nhưng thể bên trong còn tàn có bộ phần tinh hoa không có hoàn toàn lợi dụng, lúc này lại ăn cũng là vô dụng. Tư Hiên thì là còn tại cùng Hàn Khí đấu tranh, sắc mặt mặc dù so với ngày đó mạnh rất nhiều, nhưng là cũng cảm thấy không tính là để mắt. Tăng thêm hắn trong phổi còn có hàn khí quay phá, lúc này cũng không thích hợp lại ăn vật này. Mình mấy cái đồ đệ, Nhạc Ninh cùng Chu Chỉ Nhược tuổi tác quá nhỏ, lúc này ăn loại này vật đại bổ ngược lại là hại bọn hắn, như lưu lại cái gì tai họa ngầm ngược lại không đẹp. Tư Bình cùng Lý Sâm trước đó vài ngày mới bắt đầu đạp tiến vào Hàn Đảm lấy hai người khinh công còn chưa đủ lấy nhảy lên vách đá, chỉ là trên vách đá dây leo bị Diệp Văn hướng xuống vùng một điểm, hai người này dùng tự thân khinh công miễn cưỡng bỏ qua một nửa về sau, liền có thể mượn dây leo bỏ lên trên tuyệt bích, từ mà tiến vào tuyệt cốc. Đối với tuyệt cốc bên trong Hàn Chỉ, Diệp Văn bắt đầu từng bước hướng mình các đệ tử mở ra. Dù sao vô luận là ninh như tuyết hay là Từ hiển dưới mắt cũng bắt đầu vào động bên trong tu luyện, mình thì là càng phát tới gần con suối về phần kia quả bí mật, lý sâm tử bình hai người căn bản ngay cả cửa hàng đều không thể tới gần, tự nhiên không sợ. Dưới mắt lại cho bọn hắn cái quả này, Tựa hồ không cần thiết bởi vì lợi dụng hẳn chỉ hai bọn họ tu hành tốc độ đã đạt tới một cái cực hạn. cho an yêu. Những ngày này nghĩ nghĩ, quách tính Tựa hồ cũng hẳn là đi tu hành thuần dương vô cực công. Hắn tâm tư như vậy người đơn thuần tu luyện tử hạ thần công ngược lại khó mà lĩnh ngộ trong đó chân lý. Thuần Dương vô cực công cái này rằng cứu thuần chữ công phu thích hợp hắn hơn, chỉ là dưới mắt hắn còn tại tu hành toàn chân tâm pháp, mình cho hắn ăn cái quả này hắn chưa chắc tiêu thụ. Bản ý hắn là muốn cho Hoàng Dung Dung để Từ Hiền trợ nàng tiêu hóa. Dù sao Hoàng Dung Dung nóng lòng báo thủ, làm sao Hoàng Dung Dung tu luyện cũng không thuận lợi. Từ Hiền sửa chữa ra bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công dù sao không phải đã thành hình công pháp, trong đó rất nhiều vấn đề chỉ có đợi đến tu luyện mới có thể phát hiện. Công phu này cũng không phải tiểu thuyết nguyên tắc bên trong bộ kia Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, mặc dù đến gần vô hạn bản mạn gạ bên trong bộ kia, nhưng dù cho như thế, cũng không phải cuối cùng định hình thành phẩm, Hoàng Dung Dung chỉ có thể một bên tu luyện một bên chịu đựng lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đồng thời tùy thời điều chỉnh mình tu luyện lộ tuyến. Từ hiện bây giờ căn bản không dám rời đi Hoàng Dung Dung bên người, sợ mới vừa đi ra Hoàng Dung Dung một cái sơ xảy liền tẩu hỏa nhập ma tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể tùy thời lấy tự thân thuần dương công chân khí bảo vệ lấy, phát giác không đúng lập tức liền để Hoàng Dung Dung đình chỉ. Cứ như vậy luyện luyện ngưng ngừng, Hoàng Dung Dung không biết ngậm bao nhiêu đắng. Nội thương cũng không biết bị bao nhiêu lần. Diệp Văn cái này thủ sơn phái số một chữa thương, cao thủ cũng không biết xuất động bao nhiêu lần thương thế kia trần một trung bất lực, chỉ có thể Diệp Văn tự thân xuất mã. Tự mình bên trong tử hiền cũng có chút ấy nấy. Đối Diệp Văn nói, hôm nay mới biết sư huynh có thể sáng chế cái này rất nhiều nội công là mạnh mẽ dường nào sự tình. Sư đệ ta chỉ là tại sư huynh cho ra hoàn thiện công nửa bên trên tiến hành sửa chữa, nhưng cũng ra nhiều vấn đề như vậy. Xem ra ta thật không có phương diện này trời phân. Diệp Văn cảm thấy thầm nghĩ, lao tử cầm đều là trang phục chính thức nguyên bản còn giải thích thêm sách, đương nhiên không có việc gì. Tiểu tử ngươi có thể nghiên cứu ra được một cái đại khái chính xác đường hướng tu luyện đồng thời không có luyện người chết liền đã không sai. Hoàng Dung Dung công lực đích thật là tại tiến bộ. Từ Hiền sửa chữa ra Bát Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù có phần nhiều vấn đề, nhưng là đại phương hướng bên trên nhưng không có sai. Lúc này theo tu luyện tiến hành không ngừng sửa chữa hoàn thiện, công phu này cũng ngày đạt đến hoàn mỹ. Diệp Văn thậm chí tự mình không người lúc gọi lừa. Hoàng Dung Dung lần này lấy thân thử nghiệm, thật sự là vì ta thuộc sơn phải làm ra cống hiến to lớn A Chỉ là lời này hắn cũng không dám gọi bất luận kẻ nào nghe tới, nhất là Từ Hiển Gọi Dung Dung gặp nhiều như vậy tội, thực khó an tâm. Nói một lời này từ hiền khắp khuôn mặt là ấy nãy. Dù sao Hoàng Dung Dung mỗi lần tu luyện ra sự tình đều tại hắn ngay dưới mắt, mỗi ngày gặp, ngày ngày gặp, đáy lòng có thể an đó mới là cái sự. Lại cứ Hoàng Dung Dung một câu lời bán giận không có, chỉ là cắn răng kế tiếp theo luyện, nếu là nhất thời bán hội từ hiền nghị không ra giải quyết nào đó cái vấn đề phương pháp, nha đầu này vì tăng lên công lực vậy mà liền như thế dựa theo sai lầm lộ tuyến luyện tiếp, bị hù từ hiền suýt nữa trực tiếp đưa nàng đánh cho bất tỉnh. Chỉ cần có thể để cao công lực chính là tốt. Dù sao chỉ cần có thể đã báo đại thủ cái khác cũng không đáng kể. Lời nói bên trong ẩn dụ, chỉ cần có thể báo thù cho dù công phu này có thể đưa nàng luyện được một thân ám thương, không còn sống lâu nữa cũng là không sao. Thậm chí như Diệp Văn lúc này cầm quả chám tới nói thứ này ăn có to lớn nguy hiểm nhưng là chỉ cần chịu nổi công lực của ngươi ngay lập tức sẽ nhảy lên thăng một mảng lớn, nàng cũng sẽ không chút do dự đem quả nứt mất. Chính là bởi vì Hoàng Dung dung cái này rất nhiều vấn đề, tại không có giải quyết những cái kia phiền phức trước đó, Diệp Văn không định đem cái quả này cho nàng, coi như muốn cho nàng ăn, cũng được cùng Từ Hiền đem bộ kia Bát Hoang Lục Hợp Duy ngã Độc Tôn Công Triệt để hoàn thiện, Hoàng Dung dung tại lúc tu luyện sẽ không lại xảy ra vấn đề về sau lại cho nếu không, cho mộ nói, nghĩ tới nghĩ lui, đồ đệ của mình bên trong tạm thời đều không ai vô cùng cần thiết vật này. liễu mộ nôn bởi vì rất nhiều nguyên nhân tiến cảnh chấm nhất, không biết cái quả này cho hắn ăn, có thể hay không trực tiếp đổi dưỡng một cái thành hình cao thủ ra. liễu mộ nôn bây giờ tay phải phán quan bút tay trái móc sắt tư thế rất có trường ngũ hiệp phong phạm, chỉ là tu luyện được công phu bất đồng thật lớn. đổi từ kim xà kiếm pháp bộ này kỳ môn binh khí công phu liễu mộ nôn còn đang từ từ tu luyện giai đoạn, muốn luyện được cái bộ dáng, sợ là không có cái một năm là không thể nào. đồng thời Diệp Văn vì gia tăng bộ công phu này lực sát thương, đem đường ra bá vương thương một chút chiêu số dung hợp tiến vào phán quan bút ở trong dù sao chính là trường thương biến ngắn thương thôi, cho dù không thể toàn bộ chiêu số đều có thể dùng, nhưng là còn có không ít chiêu số vẫn là có thể giáp quân. Trừ cái đó ra, chính là để cho Liễu Mộ ngôn tìm trần một trung học tập huyệt vị, muốn làm đến tùy tiện một người đứng ở trước mặt hắn, hắn một chút liền có thể nhìn ra người này quanh thân đại huyệt đều tại vị trí nào, dạng này hắn phán quan bút mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không muốn là công lực yếu đất, tình lực không so người bên ngoài, bằng cái gì có thể đánh bại đối thủ. Nếu là Mộ nói ăn cái quả này Công lực tăng lên, kia cho dù không thể tinh chuẩn đánh chúng đối phương vứt bỏ vị cũng giống vậy có thể tạo thành sát thương, nhưng phiền phức ở chỗ, Liêu Ngộ ngôn công lực ngay cả Ang Yu đều là không bằng. Trước thu lại, đem quả cất kỹ, Diệp Văn Kế tiếp theo thừa dịp lúc ban đêm chạy đến Tuyệt Cốc bộ kích sóng tiếp theo công việc của mình, hắn những ngày này vội vàng đem những cái kia triệu hoán đi ra nguyên bản bí tịch đều đem đến Tuyệt Cốc cái kia hàng trong động sau đó tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đảo một cái hố, đem đồ vật thích đáng chôn xong. Bởi vì không nghĩ bị người phát hiện, cho nên luôn luôn tại đêm bên trong bật rộn bởi vì cân nhắc đến về sau còn sẽ có rất nhiều bí tịch giấu ở kia bên trong, cho nên cái này động đào lên rất là phiền phức. Cuối cùng là tại hang đá nơi hẻo lánh trên vách tường đào một cái lỗ, sau đó lấy hòn đá phủ kín, cuối cùng lại làm khối tảng đá lớn đem kia cửa hang che kín. Ngày hôm đó làm xong, hắn cũng liền không cần tại chạy tới chạy lui. Sau này mình triệu hồi ra một bản bí tịch đi luyện công thời điểm thuận tiện cũng liền cất kỹ. Chỉ là lại tại cửa hang phía trên để mấy chữ, lang điểm ngọc động. đang tiếp tục trên núi không có hồ nước, nếu không tất nhiên ở trong nước tu cái lầu các chuyên môn bản cất chứa phái công pháp bí tịch, liền gọi điểm thí nước các. Làm xong hết thảy đối cửa hang bên trên mấy cái kia chữ cực kỳ đã ý diệp văn quay người trở về bước đi hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào loại này người bên ngoài không hiểu ác thú vị tới nhắc nhở mình không giống bình thường miễn cho về sau không cẩn thận đem mình bí mật lớn nhất cho nói ra ngoài liên như vậy thời gian rất nhanh liền đi qua mùa thu cơ hội là tại thời gian một cái nháy mắt liền đã đi tới linh như tuyết chân chính củng cố ở cảnh giới của mình đồng thời vững bước hướng xung kích kế tiếp cửa trước trình độ xuất phát lúc này cầm tới trên giang hồ cũng coi là một tên cao thủ tăng thêm kia tùy tâm sở dụng không chế tự nhiên kiếm khí cùng nàng tu vi tương đương người sợ là cũng khó có thể thắng nàng. Diệp Văn Công Lực thì tiến bộ chậm chạp, dưới mắt kẹt tại một cái quan khẩu chỗ. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể xông mở lại một chỗ cửa trước. Hắn tự tin chỉ cần lại có một chút thời gian, xông mở lại một chỗ cửa trước bất quá là vấn đề thời gian, làm sao dưới mắt hắn không thể tiếp tục lưu lại trên núi tu luyện? Trung Nguyên Đại hội Võ Lâm mặc dù tại thu kết thúc cử hành, nhưng là hắn không thể cùng thu kết thúc lại xuất phát. Tư Hiền cũng là chuẩn bị thỏa đáng cả người hàn khí rốt cục tan ra sạch sẽ, chỉ là bởi vì những ngày hàn khí nguyên nhân, hắn trong phổi hàn khí những ngày này một mực không rảnh để ý tới, cho nên cái này bệnh phổi còn tại khốn nhiều hắn. Sư đệ chuyến này còn muốn vào kinh đi thi. Tư Hiên nhẹ gật đầu, ta tính qua thời gian, chúng ta tham gia xong đại hội võ lâm ta lại đi vòng kinh thành vừa lúc chính là khảo thí thời gian. Bởi vì là thi đỉnh, khảo thí liền tại hoàng cung bên trong, để thi cũng không có nhiều như vậy, chỉ cần nửa ngày nhiều thời giờ liền có thể kết thúc, cho nên mùa khí hậu cái gì đều không có ảnh hưởng gì, không giống mấy lần trước một kiểm tra chính là thi đầu mấy ngày, thường thường cần chọn cái cuối thu khí sang tiết khí. Thi đỉnh duy nhất phải chú ý chính là cần trước thời gian điểm đến kinh thành hoàn trách giám khảo kia bên trong báo cáo chuẩn bị. Diệp Văn nghe xong hai sự tình vậy mà không xung đột, như vậy cùng tham gia xong kia đại hội võ lâm bọn hắn cũng có thể thuận đường đi kinh thành đi dạo, nhiều năm như vậy, ta còn chưa có đi qua kia kinh thành đâu. Trên thực tế hắn ngay cả Bình Châu đều không có đi ra, xa nhất cũng bất quá là đi đến Bình Châu cùng Đông Châu giao giới địa phương mà thôi. Mà mình tiền thân càng là chậc nam một cái, ngay cả Thục sơn đều không thế nào xuống tới. Ninh Như Tuyết thì là mặt có thần sắc lo lắng, chúng ta đều đi đại hội võ lâm, sơn môn làm sao bây giờ? Diệp Văn hơi cười cười, an ủi dưới sư muội, Trước mấy nguyệt chúng ta trong phái đệ tử diễn luyện chân vũ thất tiệt trận ngươi cũng nhìn thấy, phổ thông tiêu tiểu đến tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hung chi chu định bây giờ công phu cũng là không kém, có hắn tọa trấn tuyệt đối vô sự. Càng mấu chốt chính là, trên giang hồ hảo thủ đều đi tham gia đại hội võ lâm, căn cứ lý xâm tìm hiểu trở về tin tức, kia Lôi kiếm môn cũng tạm thời không dành bận tâm tục sơn, chỉ nói câu, đại hội võ lâm kết thúc sau lại cùng đám kia nhà quê tính sổ sách. Lôi Chấn Sơn không biết tục sơn phái cũng muốn đi. Một cái khác đại địch thiên nhạc bang càng là toàn thân tâm vùi đầu vào đại hội bên trong. Thục sơn sự tình bọn hắn tạm thời không tâm tình đến quan, cho nên dù là Thục sơn phái tinh anh ra hết, cũng là không ngại. Càng quan trọng chính là, cho dù thuộc sơn phái tinh anh đều đi ra, nếu là lúc này có người đánh Thục sơn phái sơn môn chủ ý, bọn hắn cần muốn cân nhắc chính là sau đó vô cùng vô tận trả thù. Thuộc sơn phái tinh anh chỉ là ra lội cửa, lại không phải tử quang. Lần này Diệp Văn thế nhưng là hạ ngoan tâm muốn để mọi người thấy chút việc đời, chẳng những sư nội sư đệ đều tùy hành, một đám thân truyền đệ tử cũng là một cái không rơi liễu mộ nôn giá hỏa này ngoại trừ, hắn còn ở trên núi khổ luyện võ nghệ cùng tư pháp bên trong. Liên ngay cả quách tính cũng bị kéo xuống theo. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cái này tập võ cũng là bình thường đạo lý. Đều ra đi xem một chút, đối tu vi cũng là rất có ích lợi. Nhạc Ninh nhẹ gật đầu, dưới mắt đã 14 tuổi, Nhạc Ninh chỉ là tướng mạo còn hơi có vẻ non nớt, thân hình đã không kém. Tăng thêm một thân không kém tu vi, Diệp Văn càng là tại đầu năm nay đem Tử Hà công sơ kỳ bộ phân truyền thụ cho hắn, cho dù còn không có luyện thành, nhưng cũng coi như phải là một cái công phu không tầm thường thiếu niên tu luyện. Chu chỉ nhược lại không hiểu nhiều lắm, chỉ là sư phụ nói là chuyện tốt, nàng liền làm theo. Đã 10 tuổi nàng đã dần dần thoát ly hài đồng non nớt, tăng thêm giờ trong nhà liền tao ngộ lại biến về sau lại nhận không kích thích nhỏ, lúc này trên mặt lạnh như băng tựa như một cái khối băng nhỏ. Diệp Văn đối này cũng là không thể làm gì, dù là thỉnh thoảng vò mặt vỗ đầu trêu đùa cũng là vô dụng. Ai, được rồi. Từ Bình cùng Lý Sâm mặc dù thường xuyên xông xáo bên ngoài, nhưng là đối kia tụ tập thiên hạ hôm nay tất cả giang hồ danh nhân đại hội cũng là hướng về không thôi. Tăng thêm hai người thuần dương vô cực công ngự kia hẳn chỉ đã có chút thành tiệu, chính là muốn thử một chút mình công lực đến tổn cùng đạt tới trình độ nào, cho nên chuyến này hai bọn họ là hướng vốn nhất. Hai người bên trong, Lý Sâm Thiên Phú hơi kém tròn nên công lực hơi kém một chút. Nhưng lại bởi vì cả ngày chạy tới chạy lui, kinh công của hắn lại so từ bình mạnh rất nhiều. Từ bình đầu tiên là học huyết đao tinh yếu, lại học huyền hư đao pháp một chút tinh diệu, tăng thêm thuộc sơn phái có lớn đem kiếm phụ, hắn rốt cục không còn là quẹ lấy chân đi đường, kiếm pháp đao pháp đều đã không tầm thường. Chỉ là muốn đem hai bộ công phu dung hội quán thông đồng thời dung hợp thành một bộ công pháp còn cần một chút thời gian. Về phần Hoàng Dung Dung, Diệp Văn nhìn nhìn nha đầu này, nàng báo thủ chấp niệm đích sắc quá mạnh, thế mà ngạnh sinh sinh nhận thụ lấy tu luyện một bộ rất nhiều vấn đề công pháp, mặc dù rốt cục vượt qua kia khó chịu nhất một đạo cảm, thế nhưng nhiều nhất tính là vừa vặn lên đường chuyến này nghe nói lôi kiếm muôn cũng đi kia đại hội võ lâm, cái này một thân sát khí liền chưa từng tản qua, tăng thêm vô hạn trì tương trợ, hoàng dung dung tốc độ tiến bộ dù nhanh nhưng cũng có hạn, lần này cùng lôi kiếm muôn đối mặt, nàng nghĩ dựa vào chính mình báo thủ cơ bản không lừa.